hắn thấy rõ ràng, hư không thú chóc đuôi bưng muốn so thân thể những bộ vị khác rõ ràng phai mở một chút, đồng thời tại cái này hơn một tháng thời gian bên trong, phai mở bộ phận lại tăng lên không ít. hưng vũ đoán chừng, hư không thú thân thể phai mở bộ phận càng nhiều, chỉ sợ cùng những cái kia hư hào thiên yêu gặp nhau liền càng lớn, đến lúc đó tại hắn cùng hư hào thiên yêu liên hệ thời điểm, cho trợ giúp cũng là càng lớn. ngoại trừ những ngày này yêu bên ngoài, trong đan điền nguyên lửa trong khoảng thời gian này cũng đã trưởng thành không ít, cái đầu đã lớn lên đến to bằng năm đấm trẻ con. lúc này, cầu tròn căng nguyên lửa đang trốn đến khoảng cách vượt sâu không đáy địa phương xa xa. Tại kia lẳng lặng hấp thu luyện hóa yêu khí đâu? Hồng Vũ tại lơ lửng hành lang bên trên an tĩnh lúc tu luyện, lại là không biết. tên Tuổi của hắn đang lấy tốc độ khủng khiếp tại Nam Cương Học Viện truyền bá. đương nhiên, Hồng Vũ làm Đại Hạ Hoàng Tử, đáng người sớm liền hiểu. Chỉ bất quá lần này lại không giống. Mọi người trước kia biết cái kia Tam Hoàng Tử là tuổi mục một tay, mà bây giờ mọi người một lần nữa biết vị này Tam Hoàng Tử lại thành con đường tu luyện yêu nghiệt. Ngắn ngủ hơn 2 tháng thời gian, Hồng Vũ từ bá đồ tấn thăng đến bá sư cảnh giới, đồng thời nhất cử trở thành lơ lửng hành lang thứ mười người, tuyệt đối được sưng tụng yêu nghiệt. Bước này kình bạo tin tức còn như là mọc ra cánh lưu truyền ra đến, không chỉ có là Nam Cương học viện, ở sau đó trong một đoạn thời gian, tin tức này thông qua truyền miệng, thông qua người mang tin tức, thông qua phi hành yêu thú, thậm chí thông qua truyền tấn thạch các loại thủ đoạn nhanh chóng hướng về ngoại giới truyền ra đi. Thập Vạn Đại Sơn, Nam Cương, thậm chí toàn bộ đại hạ ở sau đó trong một đoạn thời gian cũng biết Hồng Vũ Hàm Ngư phi thần, từ một cái củi mục nhảy lên trở thành tu luyện kỳ tài tin tức. Chương 85, danh dương đại hạ. Hạ. Bá sư đẳng cấp này tại toàn bộ đại hạ quốc đều tính trung đẳng tiêu chuẩn, là ai cũng không thể coi nhẹ tổn tại. Thế là, tại Hồng Vũ trở thành bá sư trước tiên, tên tuổi của hắn chính là đã mọc cánh truyền ra ngoài. Từ xa xôi Nam Cương đến đế quốc Hoạch Tâm Vạn hướng thành, từ hoàng gia quý tộc đến bình dân bách tính, từ đại hạ quốc người đến các quốc gia sứ giả, Hồng Vũ nghịch tập tin tức trong một đêm trở thành người người truyền miệng điểm nóng, khiến cho Hồng Vũ tên tuổi cấp tốc truyền khắp đại hạ mảnh này rộng lớn đế quốc cổ xưa. Nam Cương thành hành cung, Trang Trinh cùng nữ quan kia âm ngay tại nói chuyện thiếm, thiếp thân cung nữ thở hổn hển chạy tới, vừa chạy bên cạnh thở không ra hơi nói, "Nương nương, có, có tin tức tốt." Kia âm vừa nghe cái mở đầu liền cao hứng thấp giọng hô, Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tam hoàng tử hắn lại thăng cấp hay sao? Người nhà đầu này nghĩ gì thế, Vũ Nhi kia cựu tinh bá khác muốn thăng cấp làm bà sư, không có một hai năm nghĩ cùng đừng nghĩ, hiện tại chỉ bất quá một tháng thời gian, hắn làm sao có thể thăng cấp? Người a, cả ngày kia cái đầu nhỏ bên trong cũng không biết đều đang suy nghĩ gì. Trang Trinh không khỏi buồn cười nói. Trong khoảng thời gian này, Trang Trinh nụ cười trên mặt nhiều hơn không ít, nguyên do tự nhiên là Hồng Vũ lần thứ nhất sông lơ lửng hành lang lúc lấy được một loạt giai tích, những tin tức này so cái gì thần đan rượu dược đều có tác dụng. 1 tháng trước đương nghe nói mình Hoàng Nhi liên tiếp đột phá, lại là trở thành cựu tinh bá khắc lúc Trang Trinh cơ hồ không thể tin vào thay của mình, liên tục xác nhận, cuối cùng thậm chí thông qua truyền tấn thạch cùng hoàng tử mặc Lão sư bọn người tự mình trò chuyện một phen, nàng lúc này mới tin tưởng đây là sự thực. ở sau đó cái này một tháng kế tiếp thời gian bên trong, Trang Trinh tâm tình vẫn luôn rất không tệ. Kia âm hoạt bát thè lưỡi, ngượng ngùng nói, ta tối hôm qua mơ tới Tam Hoàng Tử lại đột phá, cho nên mới nói như thế. bây giờ suy nghĩ một chút, Tam Hoàng Tử muốn đột phá nhanh như vậy, kia không thành yêu quái, không không không, là yêu nghiệt, yêu nghiệt. ngươi cô nàng này lại không che đậy miệng. Nói đến chỗ này, Trang Trinh gặp bên cạnh người cung nữ kia kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa hồ là hưng phấn lại tựa hồ là chạy quá sắp không thở nổi, muốn nói điều gì lại không nói ra được bộ dáng. Trang Trinh không khỏi khẽ sắp giọng, đều tại bản cung bên người lâu như vậy, làm sao còn không có cái ổn định sức lực, có chuyện gì đáng giá ngạc nhiên như vậy? "Là, là là, nương nương, nô tỳ biết sai rồi." Kia cung nữ rốt cục thở dốc một hơi, cái này mới nói, "Nương nương, là liên quan tới Tam hoàng tử." Trang Trinh Hòa Nhã nói, "Ồ, chẳng lẽ lại là Vũ Nhi cùng Thanh Tuyền nha đầu kia sự tình không phải là Thanh Tuyền mẫu thân xuất quan a không hoàng hậu nương nương là tam hoàng tử hắn đột phá cái gì nghe nói lời ấy Trang Trinh không khỏi khẽ giật mình bất quá sau đó liền cười mắng được rồi đừng lấy bản cung nhem vui loại này tình báo giả chỉ này một lần là đủ rồi về sau lại muốn như thế bản cung nhưng không đáp ứng là thật nương nương tam hoàng tử thật đột phá trở thành bá sư hắn còn xông đến lơ lửng hành lang thứ năm đoạn trở thành thứ mười người đâu Trang Trinh lập tức cứng lại lập tức điều chỉnh sắc mặt nói chuyện này là thật coi là thật coi là thật nương nương nô tỵ vừa mới bắt đầu cũng không tin liên tục sau khi xác nhận lúc này mới đến bẩm báo ngài cung nữ liên tục gật đầu nói vũ nhi hắn hắn một tháng thời gian liền trở thành bá sư cái này sao có thể trang trinh ngọc nhan bên trên có khó mà ước chế hương phấn kích động nhưng càng nhiều hơn là vẻ ngỡ ngưỡng không phải trang trinh không tin hoàng vũ mà là tin tức này thực sự quá quá mức bạo hoàng hậu nương nương là thật là giả ngài thông qua truyền tấn thạch hỏi một chút tam hoàng tử chẳng phải sẽ biết ta kia âm lúc này cũng kích động đến không được Đồng dạng nóng lòng xác định cái này kình báo tin tức thật ra. Đúng, liên hệ Hạ Vũ Nhi liền biết. Trang Trinh bởi vì quá quá kích động, sau đó đem truyền tấn thạch cầm ra tay cánh tay cũng hơi lay động. Bình phục một hạ tâm tỉnh, Trang Trinh lúc này mới đem một sợi bá khí đưa vào truyền tấn thạch bên trong, sau một khắc, truyền tấn thạch liền lóe lên, nhưng qua một hồi lâu Trang Trinh đều không được đến đối phương đáp lại, không khỏi bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này liền biết tu luyện, chuyện lớn như vậy cũng không cùng ta cái này làm nương nói một tiếng, hiện tại liên lạc hắn cũng không tìm tới người, thật là. Tiếp xuống Trang Trinh đành phải liên hệ Hàn Tử Mặc Lão sư bọn người. Sau một khoảng thời gian, hành cung bên trong vang lên Trang Trinh kia không đè nén được thanh âm vươn phấn, Vũ Nhi hắn quả thật trở thành bá sư. Ha ha ha, Hồng Bá Dung, Hạ Hoàng Bệ Hạ, ngươi thấy được à? Ta Hoàng Nhi Hồng Vũ tại ngắn ngủi hai cái tháng sau thời gian bên trong liền nhất cử đột phá đến bá sư chi cảnh. Ngươi còn nói hắn phế vật ta, ngươi còn trướng mắt hắn a? Tin tức này sau đó cũng truyền đến Nam Cương vương phủ, cùng hai tòa hội phủ, dù là Nam Cương Vương Hồng Bá Dung cùng An Bình hầu Phan Điên Sơn. Trấn Nam Hầu Ngô tiền Du ba vị này đi nhiều thấy rộng đại tướng nơi biên cương đang nghe tin tức này trước tiên cũng bị hung hăng chấn kinh một phen. Nam Cương Vương cùng Trấn Nam Hầu còn tốt, mà An Bình Hầu Phan Yên Sơn sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, hắn sau đó liền chào hỏi một đám văn thần võ tướng đi đến mà thất, không biết thương lượng cái gì đi. Hồng Vũ trở thành bá sư tin tức trước tiên truyền đến Hạ Quốc Đế Đô Vạn Hướng Thành, từ Hạ Hoàng Hồng Bá Dung, Thái tử Hồng Nguyên Cát, cho tới cả triều văn võ, hoàng thân quốc thích, cơ hội trong cùng một lúc bên trong cũng đều bị tin tức này làm chấn kinh. Tại tin tức này vang khắp dưới, có người vui vẻ có người sợ. Lúc đầu, xuất hiện trọng yếu như vậy sự tình, cả triều văn võ coi là hạ hoàng bệ hạ ngay lập tức sẽ thăng điện nghị luận việc này, thậm chí có khả năng trước tiên triệu hồi tại nam cương chịu khổ tam hoàng tử. Nhưng ở sau đó mấy ngày bên trong lại là một điểm động tĩnh cũng không có, đừng nói là hạ hoàng, liền ngay cả thái tử hồng nguyên cát cũng không hề lộ diện, cái này không khỏi để tất cả mọi người đầy bụng hổ nghi. Tại vạn hướng thành nội các quốc gia sứ giả sau đó cũng thông qua đủ loại con đường biết được việc này, tổng thể tới nói, những này sứ giả đối tin tức này đều cảm kích cực thái độ. Trước kia, tuy nói đại hạ đột nhiên đổi thái tử, đưa tới một trận phong ba. Nhưng rất nhanh liền lắng lại xuống dưới, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì Hồng Vũ quá mức tuổi mãn, hắn không có chút nào lực lượng cùng Hồng Nguyên các khiêu chiến, kể từ đó, cái này thái tử chi vị nói đổi cũng liền đổi. Mà bây giờ lại là khác biệt, tuổi mù Hồng Vũ nhảy lên trở thành yêu nghiệt, ngắn ngủi 2 tháng thời gian sinh sinh đột phá tới bá sư chi cảnh, kể từ đó, phân lượng gia tăng thật lớn, lúc trước Hồng Nguyên cắt thay vào đó sự tình liền xuất hiện lo lắng. Thường nghĩ, Hồng Vũ tư chất tu luyện như thế này tiền, hắn sẽ cam tâm nhường ra cái này thái tử chi vị. Nói không chừng hai vị này hoàng tử sẽ long tranh hổ đấu một phen, đến lúc đó Bọn hắn những này quanh mình phiên bang liền có thể đục nước béo cỏ. Hồng Vũ trở thành bá sư tin tức, thậm chí sau đó tại người Hữu Tâm cố ý giải phía dưới, không cần bao lâu thời gian, đem nó khuyết tán đến Đại Hạ Bình dân bách tính bên trong đi. Trong lúc nhất thời, Hồng Vũ chi danh lấy quét ngang chi thế truyền khắp Đại Hạ mảnh này rộng lớn thổ địa, hào nói không quá trường, lên tới 99 lần đến vừa xe đi, lên tới 88 xuống đến vừa xe bỏ, không, có không biết Hồng Vũ nghịch tập, chỉ dùng 2 tháng thời gian liền đột phá bá sư chi cảnh. Chương 86, viện trưởng thủ đô. Hằng Vũ danh dương đại hạ nịnh tập dốc lòng sự tích sau đó trong một đoạn thời gian rất trường đều lưu truyền tại mảnh này cổ lão mà mặt đất bao la bên trên nhưng mà thân ở lơ lửng hành lang bên trên Hồng Vũ tâm tình lúc này lại cũng không tốt như vậy từ khi trở thành bá sư về sau Hồng Vũ trọn vẹn tu luyện hơn nửa tháng lâu tuy nói hắn từ nơi sâu xa cảm giác tu vi tại không ngừng tăng lên nhưng này vượt sâu không đáy bên trong không chút nào động tĩnh cũng không có từ bá sư đến bá đem tăng lên cần linh hồ tràn đầy mới được mà Hồng Vũ trong đan điển siêu cấp linh hồ cũng chính là vượt sâu không đáy lại là một điểm động tĩnh cũng không có đừng nói cái gì linh hồ tràn đầy. Hồng Vũ tại vạn mét chỗ thậm chí đều không có cảm ứng được dù là một chút bá khí năng lượng tồn tại. Người khác mấy trăm mét nhiều nhất hơn ngàn mét linh hồn để tràn đầy cũng không phải là rất khó, nhưng Hồng Vũ nơi này liền xa lầy, trước mắt hắn có thể dò xét cực hạn chính là vạn mét chỗ, nhưng mà nơi đó đều không có một tơ một hào bá khí năng lượng tồn tại. Hồng Vũ muốn tu luyện tới khi nào mới có thể đem cái này vượt sâu không đáy dùng bá khí năng lượng lấp đầy. Cái này vẹn vẹn ngấp lại liền để Hồng Vũ cảm giác đau đầu muốn nước. nước. Vượt sâu không đáy cố nhiên có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, cố nhiên có thể ẩn tàng khí tức. Cố nhiên có thể để cho hắn so cùng giai người tu luyện cường đại, nhưng nếu như vực sâu không đáy không thể để cho bá khí năng lượng tràn đầy, Hồng Vũ liền không cách nào đột phá trở thành bá tướng, đây đối với Hồng Vũ tới nói là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Xem ra, chỉ có thể gửi hy vọng ở kinh nghiệm thiên yêu. Hồng Vũ ánh mắt hướng lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn nhìn lại, nơi đó có lít nha lít nhít kinh nghiệm thiên yêu tự do tự tại phi hành, nếu là đưa chúng nó chiếm được, Hồng Vũ đem thu hoạch hải lượng điểm kinh nghiệm, đến lúc đó, cơ hội vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng đem bỏ vào trong túi, dùng bọn chúng đến bổ sung vực sâu không đáy, cho dù cho ăn không no đối phương. Đoán chừng cũng có thể làm nửa đoạn bụng. Nhưng tiếp xuống nan đề lại tới, Hồng Vũ trước mắt chỉ là tại thứ 5 đoạn sông gần một nửa mà thôi, khoảng cách thứ 6 đoạn còn có cách xa vạn dặm đâu, hắn làm sao có thể thu hoạch thứ 6 đoạn những kinh nghiệm kia thiên yêu. Hồng Vũ đành phải mau chóng sông lơ lửng hành lang, sớm một chút đi vào cách ngăn trước, đến lúc đó nói không chừng còn có thể thông qua hư không thú sớm thu hoạch thứ 6 đoạn bên trong kinh nghiệm thiên yêu. Bất quá để Hồng Vũ toé miệng là, lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn căn bản không phải tốt như vậy đâu, cơ hồ mỗi tiến lên một bước đều vô cùng gian nan thậm chí có đôi khi một hai ngày đều không nhất định có thể dịch chuyển về phía trước một bước theo tốc độ này hắn muốn đạt thành mục đích thực sự xa xa khó vời đương nhiên Hồng Vũ còn có một cái hậu chiêu đó chính là lơ lửng hành lang khác một bên những kinh nghiệm kia thiên yêu chỉ bất quá hắn chỉ có đột phá đến lục tinh bá sư hệ thống mới có năng lực đem khác một bên kinh nghiệm thiên yêu làm tới Hồng Vũ trước mắt chỉ là nhất tinh bá sư muốn tấn cấp đến lục tinh bá sư cũng không phải dễ dàng như vậy thế là Hồng Vũ nghĩ tới nghĩ lui đau đầu muốn nước trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt thành biện pháp lơ lửng hành lang lối vào Hàn Tử Mặc lão sư bỗng nhiên đưa tay xuất ra truyền tấn thạch, trên đó nhanh chóng lóe ra qua mang, hiển nhiên có tin tức truyền đạt, nàng vội vàng rót vào trong đó một sợi ba khí, bắt đầu tiếp thu lại. Một lát sau, Hàn Tử Mực đống dưng kích động ra, nàng ngày thường trầm ổn tại thời khắc này đều ném đến lên chín tầng mây đi, cái gì? Ngươi nói muốn thu đồ, còn có một cái thân truyền đệ tử danh nghịch. Việc này thật chứ? Hàn Tử Mực sau đó liên tục xác nhận một phen, lúc này mới kết thúc trò chuyện, đem truyền tấn thạch thu vào, bất quá lúc này trên mặt của nàng vẫn còn có một vòng hương phấn lửng hồng. Từ Mặc lão sư ngươi khó tránh khỏi có chút khoa trường a. Sự tình gì đáng giá ngạc nhiên như vậy. Kim xuyên lườm đối phương một chút, hơi cau mày hỏi. Từ khi Hồng Vũ nhất cử đột phá ba sư, xâm nhập lơ lửng hành lang thứ năm đoạn, vị này Kim xuyên lão sư tâm tình liền không thế nào vui sướng. Lúc này gặp đồng sự như vậy giả vờ giả vị, trong lòng của hắn lập tức khó chịu. Hằng tử mực hưng phấn trong lòng, căn bản không quan tâm đối phương kia kéo trường mặt, kích động nói, muốn thu đồ, hắn lại muốn thu đồ. Lần này Hồng Vũ tiểu tử kia nhưng gặp may, nói không chừng tiểu tử này có thể siêu việt phù dật mới. Trở thành từ trước tới nay tiếp cận nhất lơ lửng cuối hành là người thu đồ. Từ Mặc Lão sư ngươi nói ai muốn thu đồ rồi? Có thể siêu việt Phùng giật mới. A, ngươi nói đùa cái gì đâu? Phùng giật mới đây chính là Kim Xuyên nói đến chỗ này đống nhiên cứng lại, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt của hắn đông dưng trở to, hô hấp có chút hấp tấp nói, hẳn là hẳn là viện trưởng đại nhân muốn thu đồ rồi. Hơn nữa còn có thân truyền đệ tử danh lệ. Hàn Tử Mực liên tục gật đầu, không tệ, cái này keo kiệt gia hỏa không biết cái nào gân dựng sai, bỏ được thu đồ, hôm nay rốt cục nói ra nói muốn thu cái thứ ba đệ tử thân truyền. Cho dù Hàn Tử Mực là viện trưởng thế tử, nhưng chợt vừa nghe đến đối phương muốn thu đồ tin tức, vẫn là đưa nàng hưng phấn không được, nguyên nhân không gì khác, viện trưởng tại mấy chục năm bên trong cũng chỉ thu hai cái thân truyền đệ tử mà thôi, nàng đã từng không chỉ một lần thuyết phục qua, nhưng đối phương làm sao cũng không hé miệng, hôm nay nàng lại là ngoài ý muốn đạt được đối phương lần nữa thu đồ tin tức. Điều kiện gì? Có hay không người ứng cử? Hồng Vũ, viện trưởng đại nhân sẽ không khâm điểm Hồng Vũ a. Hàn là sẽ không, Hồng Vũ cho dù yêu nghiệt, Nhưng nếu muốn trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử cũng tuyệt không dễ dàng như vậy. Còn cần ngươi nói, hắn thân truyền đệ tử muốn dễ dàng như vậy xem như cũng liền không đáng giá. Điều kiện hắn tạm thời không nói, chỉ làm cho ta hướng lơ lửng hành lang bên trên đám kia lũ tiểu gia hỏa truyền đạt một phen. Hô. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi à, chỉ cần viện trưởng đại nhân không có trực tiếp khâm điểm Hồng Vũ, thì Lam liền có cơ hội, ta tin tưởng lấy Hi Lam tư chất, nhất định sẽ tranh thủ đến cái này danh lục. Kim Xuyên thở trường ra một hơi nói, nếu như là Hồng Vũ đột phá bá sư trước, kia thật có chút khó mà nói. Bất quá Hồng Vũ thể hiện ra yêu nghiệt như thế, tư chất về sau Viên Hi Lam đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hàn Tử Mực vô cùng đắc ý nói, từ khi Hồng Vũ tới cái kinh thiên đột phá, làm đối phương lão sư, Hàn Tử Mực đừng đề cập nhiều cao hứng, mắt thấy lao đối đầu kim xuyên bộ kia kinh ngạc dáng vẻ, trong nội tâm nàng liền sảng khoái khó tự kiềm chế. Hừ, nếu như đều lấy tư chất làm chuẩn, vậy dứt khoát trực tiếp tuyển Hồng Vũ tốt, viện trưởng đại nhân vì cái gì không có nói như vậy? Vậy khẳng định không phải cơ đố cả nắm, cho nên lần này thu đồ người người đều có cơ hội, lớp chúng ta Hi Lam tuyệt đối có hy vọng. Hàng tử mực gặp kim xuyên mặt đỏ tía hai bộ dáng, không quan trọng cười một tiếng. Tùy ngươi nghĩ ra sao tốt, có thể hay không trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử, là bằng thực lực cùng tiềm lực nói chuyện, cũng không phải ngươi tự dưng phán đoán liền có thể thành. Nói xong, hàng tử mực không chờ đối phương phản bác, chính là xông lơ lửng hành lang bên trên một đám tinh anh nói: Các vị đặc cấp ban đồng học nghe, hiện viện trưởng đại nhân muốn thu một thân truyền đệ tử, cùng một số ký danh đệ tử, người có ý đi thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng đưa tin là được. Hạn thứ nhất đến thứ năm đoạn đồng học, về phần cuối cùng hai đoạn ba vị các ngươi cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. Theo hàng tử mực tuyên bố, lơ lửng hành lang bên trên lập tức sôi trào lên, nhất là những học sinh cũ kia, từng cái tròng mắt sáng đến cùng bóng đèn, ngao ngao kêu chính là hướng hành lang miệng chạy tới. Ngay tại buồn bực Hồng Vũ kinh ngạc sau khi một phát bắt được một cái bước đi như bay hướng về sau chạy tới lao sinh, hỏi vị niên trưởng này, xin hỏi viện trưởng đại nhân thu đổ là cái quỷ gì? Các ngươi làm gì đều hưng phấn như vậy, người kêu bị đột nhiên bắt lấy vốn định giận dữ mắng ngỏ, nhưng thấy là Hồng Vũ, không khỏi cố đè xuống trong lòng khó chịu. Qua Loan nói, viện trưởng lớn thực lực cao thâm, tức liền trở thành hắn ký danh đệ tử. Để thuận miệng dạy bảo vài câu cũng được ích lợi không nhỏ, còn nếu như có thể may mắn trở thành lão nhân gia ông ta thân truyền đệ tử, muốn xông đến lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn không đáng kể. Chương 87, Thương thần hai đại đệ tử. Chỉ cần trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử, xông lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn liền không đáng kể. Có như thế thần, Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển hai người bị vị niên trưởng này cho sợ ngây người, xông thứ 5 đoạn gian nan đến mức nào hai người đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vậy có thể thấy được thứ 6 đoạn, thậm chí thứ 7 đoạn kinh khủng. Nhưng bây giờ nghe chỉ cần có thể bái sư liền có thể xông đến thứ bảy đoạn, cái này thực sự vượt qua hai người tưởng tượng. Vị học trưởng kia bị Hồng Vũ níu lại cánh tay dù sao cũng đi không được, không khỏi cho hai người phụ cập khoa học, ta nói không chút nào khoa trường, chuyện này là sớm được chứng thực qua. Nói như vậy, các ngươi có biết hay không viện trưởng đại nhân lúc trước thu hai cái thân truyền đệ tử là ai? Xin lắng thai nghe. Hồng Vũ cùng thanh tuyển hai người hiếu kỳ nói. Học trưởng tự ngạo cười một tiếng, phản phất tại truyền lại tin mừng giảng đạo người, nói cho các ngươi biết tương thần viện trưởng trước hết nhất thu thân truyền đệ tử chính là bây giờ chấn nam hầu nô tiền du hắn là chúng ta đại học trưởng năm đó ở lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn đến gần vô hạn cuối hành lang cuối cùng chỉ thiếu một chút mà liền có thể lấy đi bảo tàng nô tiền du là hắn hồng vũ trong đầu lập tức hiện ra cái kia thần bí điệu thấp ăn nói có ý tứ nhưng ở thời khắc mấu chốt lại là lấy sức một mình tách ra phan yên sơn cùng mã tam vệ hai cái bá đem cường giả chiến đấu chấn nam hầu nói đến đối phương hay là hắn tiện nghi tỷ phu chỉ bất quá hai người gặp nhau cũng không nhiều hồng vũ không nghĩ đối phương đúng là viện trưởng đại đệ tử năm đó còn là lơ lửng hành lang bên trên nhân vật phong vân là kém một chút liền đạt tới cuối tồn tại người viện trưởng kia cái thứ hai đệ tử là ai đâu thanh truyền một mặt hiếu kỳ hỏi cái thứ hai đệ tử các ngươi càng thêm quen thuộc hắn chính là trước mắt xếp tại lơ lửng hành lang vị thứ nhất phùng dân mới học trường bật cười lớn đạo mắt thấy thanh truyền cái này thanh lệ thoát tục muội từ hướng mình nũng nịu hỏi thăm hắn lập tức cảm giác toàn thân xương cốt đều nhẹ mấy phần phùng dân mới hắn là viện trưởng nhị đệ tử kia là đương nhiên làm kinh nghiệm bản thân người ta cùng các ngươi nói một chút Lúc đầu Phùng Dật mới cùng trước mắt xếp tại thứ 6 đoạn mạnh địch, chúc núi hai người trên lệnh không tính quá lớn, cũng là bởi vì hắn sau đó bái viện trưởng vi sư, tập được một môn kỹ thuật, lúc này mới nhất cử thông qua cách ngăn, tiến vào thứ 7 đoạn. Bây giờ, Phùng Dật mới là mười mấy năm qua tại lơ lửng hành lang đi được xa nhất, mọi người thậm chí suy đoán, mấy năm về sau đối phương rất có thể siêu. Việt Ngô Tiền Du đại học trưởng, càng thêm tới gần lơ lửng cuối hành lang, đương nhiên, có thể hay không lấy được vạn yêu dưới đỉnh bảo tàng liền muốn nhìn tạo hóa. Nói đến chỗ này, vị nhân huynh này dứt khoát cũng không vội mà đi, mở ra máy hắn nói, các ngươi ngắm lại bao nhiêu năm rồi, hai cái ở gần nhất lơ lửng cuối hành lang nhân vật đều xuất từ viện trưởng môn hạ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ viện trưởng đại nhân chính là khối biển chữ vàng, là có thể xâm nhập thứ bảy đoạn, đến gần vô hạn lơ lửng cuối hành lang biển chữ vàng. Chỉ bất quá viện trưởng đại nhân vài chục năm nay chỉ lấy hai cái này thân truyền đệ tử mà thôi, muốn bái tại môn hạ của hắn thực sự quá khó khăn. Vị nhân huynh này không khỏi hâm mộ nhìn xem hồng vũ nói, tam hoàng tử điện hạ, mặc dù ta cảm giác đến tư chất của mình cũng không kém, nhưng không thể không nói, viện trưởng đại nhân lần nữa thả ra tuyệt nhận thân truyền đệ tử tin tức nguyên nhân chỉ sợ sẽ là ngươi đoạn thời gian trước buộc phát bố trí, bởi vì ngươi qua kinh diễm, viện trưởng đại nhân cái này mới phá lệ lại thu đệ tử. Nô, no. đương nhiên, khi làm tiểu thư bên kia cũng có được một chút khả năng, chỉ bất quá so với tam hoàng tử, cuối cùng vẫn là trên lệch một chút. Đối với vị niên trưởng này phía sau một phen lời nói Hồng Vũ không có lọt vào thay. Lúc này trong đầu hắn chỉ quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chỉ cần trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử mà có thể tăng lên trên diện rộng tại lơ lửng hành lang tiến độ, thậm chí đi đến thứ bảy đoạn tựa hồ cũng là chuyện rất dễ dàng. Hồng Vũ không mang khác. Nếu là có thể để hắn tăng tốc tiến vào chiếm giữ thứ 6 đoạn cùng thứ 7 đoạn bộ pháp, cái này hai đoạn bên trong kinh nghiệm thiên yêu liền trở thành hắn vật trong bàn tay, kinh nghiệm thiên yêu thế, nhưng là trước mắt Hồng Vũ nhất là trông mà thèm tài nguyên, thế là đang nghe vị niên trưởng này sau khi giới thiệu, Hồng Vũ trước tiên liền quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn bái tại viện trưởng môn hạ, đem đối phương môn kia có thể ra tốc sông lơ lửng hành lang. Kỳ thuật học đến đây. Tiếp xuống, Hồng Vũ cùng Thanh tuyển trao đổi một chút, đối phương cũng là đối bái sư sự tình cảm thấy rất hứng thú, thế là hai người ăn nhịp với nhau cùng những người khác quay người hướng phía lơ lửng hành lang lối vào mà tới, không chỉ có là bọn hắn, Viên Hi Lam, Phan Thanh, Châu Chính, đủ duệ, Ngụy Đại Biêu bọn người nhao nhao tâm động, quay người mà đi tiến đến báo danh. đương nhiên, những cái kia tại lơ lửng hành lang bên trên chờ đợi mấy năm thậm chí mười mấy năm học trưởng học tỷ cùng một chút các giáo sư cũng không cam chịu là hậu, bọn hắn đồng dạng phù hợp báo danh yêu cầu, cũng nhao nhao hành động. trong lúc nhất thời, lơ lửng hành lang đoạn thứ nhất đến thứ năm đoạn cơ hồ bị thanh không ra, số lớn số lớn dưới người lơ lửng hành lang, hướng về phòng làm việc của viện trưởng chạy vội mọi người trong lòng cũng minh bạch thân truyền đệ tử chỉ có một cái danh ngạch, muốn tranh thủ thực sự quá mức gian nan bất quá đây không phải là còn có nhớ tên con em a viện trưởng thực lực cực kỳ kinh khủng tức liền trở thành hắn ký danh đệ tử bị chỉ điểm vài câu cũng sẽ được ích lợi không nhỏ đương nhiên như là hưng vũ viên hy lam cùng thứ năm đoạn hạng người kinh tài tuyệt diễm thì là đối thân truyền đệ tử cái này danh ngạch đều có ý nghĩa có thể thẳng tiến thứ bảy đoạn thậm chí nhưng có thể thu hoạch vạn yêu dưới đỉnh bảo tàng lực hấp dẫn cũng không phải là trương cho đẹp hưng vũ cùng thanh truyền hai người theo quần cuộn dòng người đi tới lơ lửng hành lang lối vào. Đây là hai người từ khi đi vào lơ lửng hành lang nửa tháng đến nay lần thứ nhất về tới đây. Trong lúc nhất thời bọn hắn không khỏi đều sinh lòng từng kia từng kia hoài niệm cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này Hồng Vũ đung nhiên cảm ứng được phía trước bắn ra đến mấy đạo ánh mắt bất thiện, vô ý thức nhìn lại, lại là phát hiện tại lối vào như là hai quỷ giữ cửa hàng tử mặc lao sư cùng kim xuyên lao sư chính mặt đen lên nhìn xem hắn. Hồng Vũ mới đầu có chút nghi hoặc, bất quá một lát sau hắn liền giật mình, tại hắn sông đoạn thứ ba lúc, nơi đó kinh nghiệm thiên yêu cho hắn ra rất nhiều nan đề, trong đó liền là có liên quan tại hai vị này đặc cấp giáo sư, hắn còn nhớ rõ. Một cái là viện trưởng có mấy cái thế tử, một cái khác thì là Kim Xuyên lão sư mọi mọi Kim Yến lão sư có bạn trai hay không? Hồng Vũ lúc ấy hỏi ra hai vấn đề này, thế nhưng là đem hai vị này đặc cấp giáo sư đắc tội cái đầu, bây giờ Hồng Vũ nghĩ đến chỉ, sợ cũng là sự tình này phạm án. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ tâm bên trong ai thán, đều nửa tháng hai người các ngươi còn nhớ chuyện này, không khỏi lòng dạ quá nhỏ a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Hồng Vũ đành phải kiên trì tiến lên. Hồng Vũ điện hạ, Tam hoàng tử dừng bước, mà ở Hồng Vũ bước nhanh mà đi, chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu thời điểm, cũng là bị hai vị đặc cấp giáo sư kéo trưởng thanh âm cho gọi lại. Hàn Tử mặc Lão sư tốt, Kim Xuyên Lão sư tốt, ha ha. Hồng Vũ cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, kiên trì chào hỏi. Lúc này, một bên thanh tuyển mắt thấy trận thế này, cũng Minh bạch trong đó ý tứ, không khỏi che miệng cười trộm. Hàn Tử mực ánh mắt sáng rực nhìn xem Hồng Vũ, giây lát cái này mới nói, Hồng Vũ điện hạ, không thể không nói ngươi tại lơ lửng hành lang bên trên biểu hiện có thể sưng kinh diễm, chỉ là lúc trước ngươi hỏi Lão sư vấn đề kia quả thực đã hỏi tới Lão sư chỗ đâu, ta đến bây giờ còn không coi chậm tới bất quá Hồng Vũ điện hạ nếu là lần này có thể trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử, ta nghĩ ta hẳn là rất nhanh liền có thể chậm tới. Không biết Tam Hoàng tử vừa lượng Lão sư a, ta liền hỏi cái viện trưởng có mấy cái lao bà vấn đề, ngươi liền nửa tháng không có chậm tới, ngươi cái này tâm nhãn có bao nhiêu nhỏ? Hồng Vũ bất lực nhà ránh, nhưng hắn nghe được, Hoàng tử mực đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, để hắn tại bái sư bên trong dốc hết toàn lực, yêu cầu này cùng lợi ích của hắn nhất trí, Hồng Vũ tự nhiên không có gì nói, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhưng mà một bên Kim xuyên Lão sư sau đó thâm trầm một câu lại là để Hồng Vũ Đông cảm giác đau răng, Tam hoàng tử, đã ngươi đối muội muội ta Kim Miến như thế lo lắng, dạng này, quay đầu ta hẹn nàng cùng ngươi gặp mặt một lần, để nàng hảo hảo cảm ơn ngươi. À đúng, nếu như Hi Lam nàng may mắn trở thành viện trưởng đại nhân thân truyền đệ tử, ta có thể sẽ bởi vì bệ bội nhiều việc cho Hi nàng chúc mừng mà hoàn mỹ đi thông chi Kim Miến. Uy hiếp. Đây là nói rõ uy hiếp a. Liên hỏi ngươi làm đặc cấp giáo sư nói ra như vậy uy hiếp chi ngôn, còn muốn mặt không? Hồng Vũ tâm bên trong tức giận bốc lên, hắn nhìn thẳng Kim Xuyên, gằn từng chữ một, "Khục, lão sư, ta nhớ kỹ" xin hỏi ta hiện tại có thể rời đi rồi sao? Không phải Hồng Vũ sợ, thật sự là nếu như hắn dám mạnh miệng, chỉ sợ Kim Xuyên con hàng này tại chỗ liền muốn đánh người. Trời mới biết cái tia gã đeo kính cùng muội muội của hắn đến cùng có chuyện gì, để hắn lộ ra một bộ muốn giết người bộ dáng. Từ hai vị đặc cấp giáo sư kia bên trong đi lúc đi ra, Thanh Tuyền cơ hồ cười đến gãy lưng, rồi vừa nghĩ tới Hồng Vũ vừa mới kinh ngạc bộ dáng, Thanh Tuyền liền không nương chế được phát ra trận trận tiếng cười như trung bạc. Được rồi được rồi, có buồn cười như vậy à? Nhanh đi viện trưởng nơi đó đưa tin ta. Hồng Vũ phiền muộn. Vuân Bực không chỉ là vừa rồi đeo xấu, chỉ sợ một hồi đi đến viện trưởng nơi đó còn có cái đại xấu muốn ra từ nơi sâu xa. Hồng Vũ cảm giác cái này muốn thu đồ viện trưởng, Tựa Hồ cùng hắn đắc tội thấu một người có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chương 88, cùng viện trưởng gặp nhau. Ta nói ngươi có bị bệnh không? Ba ba chạy tới hỏi chút loạn thất bát tao sự tình, lại để cho ta bài sư, lại để cho ta nghe tiếng ngươi, Ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta, ta có bệnh. Trung nhiên nhân Tựa Hồ không tin lộ thai của mình. Ngươi không có bệnh cái nào sẽ làm ra đến những sự tình này. Hồng Vũ khó chịu nói một câu, xoay người rời đi. Trung niên nhân vừa bực mình vừa buồn cười muốn nói cái gì cũng không biết nên nói như thế nào, mắt thấy Hồng Vũ dần dần từng bước đi đến, cuối cùng rốt cuộc nói, "Tiểu tử, ta đem lời đặt xuống tại cái này, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ quỷ đi cầu ta thu ngươi làm đệ tử." Sắc thực có bệnh, bệnh còn không nhẹ. Xa xa truyền đến Hồng Vũ thanh âm, đem trung niên nhân khí mắt trợ trắng. Mắt thấy phía trước đứng đứng cái kia nho nhã trung niên nhân, Hồng Vũ trong đầu không tự chủ được hiện ra trở lên một màn này, kia là hắn tại Thập Vạn Đại Sơn song sáo thời điểm gặp phải sự tình. Lúc ấy Hồng Vũ vừa đạt được dị bảo cản khôn tối say, sợ đối phương bởi vậy bắt được vô địch Thiên yêu hệ thống bí mật, thế là lúc này mới nóng lòng thoát khỏi đối phương. Cái nào nghĩ đến, cái kia bị hắn mượn mai một trận trung niên nhân chính là Nam Cương Học viện viện trưởng Khương Thần. Bây giờ vị này Khương Thần viện trưởng chính là đứng tại trước mọi người, tay vây dấu đen, mỉm cười nhìn mọi người hướng bên này tụ lại, bởi vì đến đưa tin người thực sự quá nhiều, phòng làm việc của viện trưởng bên trong căn bản chứa không nổi, cho nên cái này mới đi đến bên ngoài mảnh này rộng rãi đất trống. Song song, lúc trước ta đem hắn đều đắp tội đấu lần này chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Hồng vũ tâm hạ kêu khổ. Tại xác định viện trưởng chính là cái kia nho nhã trung niên nhân sau chính là một thấp đầu, tư trượt một tiếng chui vào giữa đám người, nghĩ đến đừng cho đối phương nhìn thấy mới tốt. Cùng Hồng vũ một đạo mà đến thanh tuyển thấy đối phương hơi khác thường, liền vội vàng hỏi tướng công ngươi thế nào? Không không không có việc gì. Hồng vũ lung túng đáp lại một câu, đem thanh tuyển cũng kéo đến bên người, sợ đối phương bại lộ mục tiêu. Đúng lúc này phía trước đứng với viện trưởng mở miệng, thật cao hứng các vị đồng học có thể tích cực như vậy tham dự bái sư sự tình, thương mộ rất là vui mừng ở chỗ này nhìn trong chốc lát, ta xem mọi người từng cái khí vũ hiên ngang đều rất là bất phàm đây này. đến đây bái sư đám người thay nghe viện trưởng đại nhân lại khách khí như thế, không khỏi thụ sủng nhược kinh, nói liên tục ngài quá khen loại hình lời nói. nhưng mà Khương thần viện trưởng sau đó một câu lại là để tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ta nói các ngươi bất phàm cũng không phải là quá khen, trong các ngươi rất nhiều người đều rất đáng ngưỡng, thậm chí có người không tầm thường đến ta chính miệng nói muốn thu hắn làm đồ, hắn căn bản trướng mắt tình trạng, một câu nói ra, giữa sân đám người không khỏi mắt lớn trường mắt nhỏ mà, thương thần viện trưởng chủ động thu đồ còn có trướng mắt cái này mẹ nó ai như thế có nước tiểu tính? ngươi làm sao không lên trời đâu tiến tới mọi người không khỏi lẫn nhau quan sát ý đồ tìm kiếm tiêu cự tuyệt viện trưởng thu đầu người uy có phải hay không là ngươi cự tuyệt viện trưởng đại nhân nói nhảm lão tử muốn cự tuyệt còn ba ba chạy đến nơi đây đến làm cái gì tuyến là ngươi ngươi trướng mắt làm viện trưởng đệ tử a ta nhổ vào mặt ngươi bắp gốc dạ có thể trở thành viện trưởng đại nhân đệ tử vinh quang vô cùng chỗ tốt vô tận thiếu thông minh mà mới làm như vậy đâu nói lời này nhân huynh liền đứng tại hồng vũ phía trước hắn để cái sau nghe cái đời thay không tự chủ được, Hồng Vũ ra mặt đều quất. Hắn như vậy cổ quái cử chỉ càng làm cho bên cạnh Thanh Tuyền kinh ngạc. Mà lúc này, Thương thần viện trưởng mở miệng lần nữa, người này chẳng những trướng mắt làm đệ tử ta, hơn nữa còn nói ta có bệnh, các ngươi nói hắn có phải hay không rất bất phần đâu. Phốc, có không ít người kém chút phun ra ngoài, thầm nghĩ, ai mẹ nó như vậy có thể tìm được chết, dám nói viện trưởng có bệnh. Thật là một cái nhân tài. Hồng Vũ vốn định túi đầu giả không nghe được lại là lập tức phát giác phía trước có một đạo sáng rực ánh mắt bắn ra mà đến, biết việc này không thể thiện, lúc này giật giật khóe miệng, nắm lỗ mũi nói: Ai nói ngài có bệnh? Hán, hắn mới có bệnh đâu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc Thái nghe Hồng Vũ môn tử, không khỏi đều là gật đầu, lập tức có ít người tùy theo phụ hòa nói, đúng vậy a, đúng vậy a, hắn mới có bệnh. Bọn hắn cả nhà đều có bệnh. Hai nghe Tả Hữu một tràng tiếng có bệnh luôn từ vang lên, Hồng Vũ mí mắt đều nhảy lên kịch liệt. Lúc này, Thanh Tuần nhìn về phía Hồng Vũ trong ánh mắt không khỏi có vẻ hồ nghi. Giờ phút này, viện trưởng tiếp tục nói, vị này chẳng những nói ta có bệnh, còn nói bệnh cũng nhẹ. Ai, nhìn ta viện trưởng này làm, thật sự là thất bại, thất bại a. Kết cục này bên trong người không khỏi đều xôn sao ra, mắt thấy viện trưởng bộ dáng, hiện nhiên là hận tấu cái kia mắt không mở ra hỏa, mà người kia lúc này lại cũng lại tới đây muốn bái sư, cái này không phải mình hướng trên họng súng đúng a. Lúc này, đám người không khỏi đều ở trong lòng cho vị này hảo kiệt mặc nghiệm. Hồng Vũ chỉ cảm thấy phía trước nhìn về phía mình ánh mắt càng phát ra sáng rực, hắn đành phải nhắm mắt nói, viện trưởng đại nhân đừng nghe hắn mù so tài một chút, hắn mới bệnh không nhẹ. Loại này trước mọi người mắng cảm giác của mình, để Hồng Vũ chưa thoải mái không thôi. Thanh Tuần nhìn về phía Hồng Vũ ánh mắt cũng càng phát ra cổ quái. Lúc này, mặc dù giữa sân cũng có được mấy người đi theo phụ họa, bất quá đã có người bắt đầu chú ý Hồng Vũ nơi này, tỷ như Viên Hi Lam, tỷ như Đủ Duệ, Ngụy Đại Biêu trở những này đối Hồng Vũ quen thuộc người, bởi vì đối phương liên tiếp tại mọi người hai mặt nhìn nhau, thời điểm đến như vậy một cú họng, khó tránh khỏi lộ ra đồ nột. Khương Thần vẫn như cũ mỉm cười vớt vớt dầu đen, chậm rãi nói, vị này không phàm nhân giờ phút này cũng lại tới đây muốn tham gia chuyện bãi sư, các ngươi nói tan nên xử trí như thế nào đâu. Hồng Vũ lần này dứt khoát nói thẳng, viện trưởng ngài đại nhân có đại lượng, thể tướng bụng có thể chống thuyền chớ cùng bực này hạng giá áo túi cơm chấp nhận. Ngài, ngài vẫn là cùng chúng ta nói một chút thu đồ sự tình đi. Bệnh. Lúc này cho dù lại không qua đầu góc người cũng nghe được trong đó mở ám, đám người không khỏi cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Vũ bên này, trong chốc lát ánh mắt tập trung để Hồng Vũ thể nghiệm một thanh đại minh tinh gánh ngộ, chỉ bất quá, hắn cái này đại minh tinh tựa như loại kiệu cỡi một cái thành danh tự vị, ánh mắt mọi người bên trong tràn đầy dị dạng cùng khác loại. Phốc phốc. Giờ phút này, một bên Thanh Tuyển cũng nhịn không được nữa, dù là nàng dùng tay nhỏ liều mạng che lấy, nhưng tiếng cười vẫn là rõ ràng truyền ra. Nàng không nghĩ tới, mình vị này ngày bình thường đâu ra đấy tướng công lại như vậy có thể gây sự tình, lúc trước tại Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên lão sư kia thật to lộ một lần mặt, bây giờ đi vào viện trưởng nơi này lại thật sự ra một lần danh tiếng. Thanh tuyền càng phát ra hưởng thụ tại vị này tướng công bên người thời gian, đơn giản kỳ nhạc vô tận, sung sướng vô hạn. Khương thần viện trưởng ý vị thâm trường nhìn xem hư vũ, thật lâu, hắn mới nhạt gật đầu cười, thôi được, đã mọi người để ta đại nhân đại lượng, vậy ta tạm thời không chấp nhặt với hắn, bất quá, hắn nếu là lần này tu đồ một chuyện mà biểu hiện quá mức kém cỏi, Ta khương thần lại sẽ thu được về tính sổ. Hồng vũ tâm bên trong run lên, bất quá sau đó hắn liền ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, bất kể như thế nào, trước mắt cửa này xem như qua, về sau như thế nào hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Nghe văn viện trưởng đem câu chuyện dẫn đạo thu đồ sự tình bên trên, giữa sân tất cả mọi người là tinh thần vì đó run một cái, bậc này thiên đại kỳ ngộ cũng không là lúc nào cũng có, nhất định phải một mực nắm chặt mới được. Tốt, phía dưới ta liền nói một chút thu đồ điều kiện. Thứ nhất, mọi người chỉ cần đi vào thập vạn đại sơn thu thập được một viên nhân sâm quả liền tính vượt qua kiểm tra. Đến nhân sâm quả người đều có thể trở thành ta ký danh đệ tử. Thứ hai, nếu là có muốn làm ta Khương Thần thân truyền đệ tử người Người còn phải hoàn thành một cái nhiệm vụ, đó chính là trong 3 năm sông đến Lơ Lửng hành lang thứ 6 đoạn. Chương 89, Kim Yến lão sư. 3 năm sông đến thứ 6 đoạn. Điều kiện này quá phản loại người đi. Tại Khương Thần viện trưởng nói ra điều kiện thứ nhất thời điểm, mọi người còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, nhưng ở đối phương nói ra điều kiện thứ hai về sau, giữa sân chi người nhất thời huyên ồn ảo lên, không ít người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Không nói cái khác, Vẹn vẹn là lướt lửng hành lang thứ 6 đoạn thêm thứ 7 đoạn tổng chung chỉ có 3 người hiện trạng, mọi người cũng tề để tưởng tượng thứ 6 đoạn có bao nhiêu khó sông. Đừng nói giữa sân những cái kia chỉ ở 1 2 đoạn bên trong dãy rựa khổ các các, liền xem như trước mắt tại thứ 5 đoạn bên trong sông sáo nhân vật tinh anh, từng cái cũng đều thẳng toát cao răng, ở trong đó thậm chí có tại thứ 5 đoạn chờ đợi nhiều hơn 10 năm, nếu như bọn hắn có thể sông đến thứ 6 đoạn đã sống đi, bây giờ điều kiện thứ 2 kẹt tại trong 3 năm xâm nhập thứ 6 đoạn trên, quả thực khiến cái này trong lòng người sinh ra một vòng cảm giác bất lực. Có lẽ Điều kiện này chỉ có hắn hoặc là các nàng mới có thể hoàn thành. Lúc này, mọi người trong lòng không khỏi hiện ra ba đạo nhân ảnh đến, xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là yêu nghiệt đến nghịch thiên trình độ Hồng Vũ. Đối phương vừa tới học viện lúc chỉ bất quá nhất tinh bá khác, nhưng hắn chỉ dùng một tháng thời gian liền từ đoạn thứ nhất xông qua thứ năm đoạn, yêu nghiệt trình độ không người có thể địch. Nếu là nói tại trong ba năm ai có thể xông đến thứ sáu đoạn, Hồng Vũ chỉ sợ là có khả năng nhất một cái. Mà các nàng tự nhiên là Viên Hi Lam cùng Thanh tuyển hai nữ. Viên Hi Lam yêu nghiệt trình độ mặc dù so với Hồng Vũ đến phải kém một chút, nhưng so với những người khác. Vậy tuyệt đối mạnh hơn một mảng lớn, điểm này đơn từ đối phương tại trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp tại thứ 5 đoạn vượt qua trở thành hạng 9 tồn tại liền có thể thấy được luồn lổm. Về phần Thanh Tuyển, mọi người đến trước mắt cũng không có phát hiện đối phương cực hạn ở nơi nào, nàng cơ hồ vẫn luôn bồi bạn Hồng Vũ xông lơ lửng hành lang, vô luận Hồng Vũ đi vào đoạn thứ 3, thứ 4 đoạn hoặc là thứ 5 đoạn, đối phương đều một đường đi theo, nhìn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, cái này để người ta rất dễ dàng liên tưởng đến Hồng Vũ nếu như có thể xông đến thứ 6 đoạn, vị này Thanh Tuyển mỗi tử có thể hay không cũng như vậy phong khinh vân đạm đi theo mà đi. Viện trưởng mắt thấy không ít người đều là một bộ tuét miệng bộ dáng, không khỏi vây râu mà cười. Ta khương thần thân truyền đệ tử cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Tốt, ta đã xem hai điều kiện đều nói ra. Các ngươi nếu là còn muốn tham gia bái sư khiêu chiến, lập tức trở về chuẩn bị một chút. Nửa giờ sau chúng ta cùng nhau tiến về Huyên sương Mụ rừng. Đối với Huyên sương Mụ rừng nơi này, giữa sân đại đa số người đều là biết được, kia chính là thông hướng Phượng Hoàng Sơn phải qua đường, mà Phượng Hoàng Sơn thì là thập vạn đại sơn bên trong duy nhất sản xuất nhân sâm quả chỗ, cho nên muốn hái nhân sâm quả, cần phải trải qua Huyên Dương Mụ Dừng. Mà huyễn sương mù rừng nơi này rất là kỳ lạ, cả ngày bị một loại quỷ dị huyễn sương mù bao phủ, người tiến vào bên trong liền sẽ thụ ảnh hưởng, mê thất trong đó, đã từng có không ít người ngộ nhập huyễn sương mù rừng liền không còn có ra, những người này thậm chí bao hàm một chút cường đại bá đem cường giả. Đương nhiên, huyễn sương mù rừng cũng không phải từ đầu đến cuối đều kinh khủng như vậy, trong vòng một ngày có mấy cái đặc biệt thời gian, bao trùm rừng rậm huyễn sương mù sẽ tương đối mỏng manh một chút, lúc này chính là tiến vào huyễn sương mụ rừng tốt nhất thời khắc. Theo Khương thần viện trưởng một câu, giữa sân người không khỏi đều hành động ra. Có ít người vừa mới bắt đầu chính là nhất thời nhiệt huyết dâng lên đi theo tham gia náo nhiệt, lúc này nghe được hai điều kiện đều hà khắc như vậy, không từ chống lui quân, mà tuyệt đại bộ phận người đều chuẩn bị thử một chút hái nhân săn quả nhiệm vụ này, dù cho thân truyền đệ tử không cách nào đạt tới, kia còn không có một số ký danh đệ tử có thể làm a. Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển hai người chọn lọc tự nhiên đi Huyền Sương mù rừng, bọn hắn cũng không có cái gì chuẩn bị, cùng đại đa số người trực tiếp tại chỗ này chờ đợi. Cái này đồng thời ở giữa, không ít người đều tới cùng Hồng Vũ tiến hành bắt chuyện, nhìn phảng phất nhiều năm không thấy huynh đệ muội muội. Hồng Vũ tâm bên trong rất rõ ràng Những người này sở dị đối với mình nhiệt tình như vậy, tất cả đều là xem ở thực lực của hắn cùng tiềm lực bên trên, cùng mình cái kia tam hoàng tử danh hiệu không có nửa xu quan hệ, thực lực vi tôn thế giới bên trong, của ngươi vị lại cao hơn, nếu như là yếu gà cũng không ai chào đón ngươi, điểm này, hắn tại Khôi Lỗi Thái tử vị trí kia ngồi những năm này, đã sớm am hiểu sâu trong đó chi đạo. Hồng Vũ đang cùng mấy người giao lưu thời khắc, đột nhiên một làn gió thơm bay tới, chợt, một cái thành thuộc tài trí cao gầy mỹ nữ đến đến Hồng Vũ trước người, nàng có một đầu áo choàng gọn sóng tóc trưởng, nhỏ cầm, gò má trắng nõn, ngũ quan xinh xắn mỹ lệ dáng người, những này tổ hợp lại liền để cho nó trở thành siêu việt đại đa số nữ nhân tồn tại. vị này thành thuộc tài trí mỹ nữ đi tới, trắng nón bàn tay hướng về hồng vũ duỗi ra, cười nhạt một tiếng, nói: tam hoàng tử ngươi tốt, đã sớm muốn theo ngươi nhận thức một chút, bất quá ngươi vẫn luôn tại lơ lửng hành lang tu luyện, ta cũng không tốt quấy rầy. hôm nay rốt cục rảnh rỗi, ngươi, ngươi là kim biến lão sư, đừng nhìn hồng vũ tại nam cương học viện đã chờ đợi gần hai tháng thời gian, bất quá hắn cơ hồ vẫn luôn tại lơ lửng hành lang bên trên tu luyện, cho nên đừng nói làm một chút bạn học liền xem như một chút lão sư hắn đều nhận không được đầy đủ, trước mắt vị này thành thục mỹ nữ hắn liền không nhận ra, cũng may đối phương vừa mới đi tới, bên cạnh liền là có không ít đồng học nhỏ giọng thầm thì, hồng Vũ cái này mới biết được thân phận đối phương. Ha ha, không sai, ta chính là bị ngươi đã từng hỏi có hay không bạn trai cái kia kiếm miến, hiện tại lão sư có thể minh xác nói cho ngươi, còn không có đâu, tam hoàng tử quan tâm như vậy ta hôn phối vấn đề, có phải hay không có ý nghĩ gì? Thành thục tài trí khí chất tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ, trong đó còn mang theo một tia hoạt bát như thế phong tình không khỏi để chúng quanh rất nhiều chuyên nhân sự thanh niên nhìn mà trợn tròn mắt. Không, không, không có ý nghĩ, Kim Yến lão sư, lúc trước nhiều có đắc tội, Hồng Vũ bồi lễ. Mặc dù nói đối phương mị lực bộ phát giới, Hồng Vũ ngay từ đầu cũng có chút mắc lựa, bất quá hắn dù sao kinh lịch phi phàm, trong chốc lát liền khôi phục bình thường, đưa tay cùng đối phương trắng non tay nắm giữ một chút, chính là tách ra. Tiếp xuống Kim Yến lão sư lại cùng thanh truyền mấy người từng cái chào hỏi, mọi người trò chuyện trong chốc lát, Kim Yến chính là mượn cớ rời đi, chỉ là tại trải qua Hồng Vũ thời điểm, dường như trong lúc lơ đãng điều chỉnh một chút bộ pháp, Sau đó lúc này mới lệnh bước ưu nhã bước chân rời đi. Người khác có lẽ không có phát hiện, nhưng vẫn luôn chú ý đối phương nhất cử nhất động Thanh Tuyển lại là thấy rõ ràng. Đối phương tại Hồng Vũ bên cạnh dừng lại một lát, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích, giống như là thông qua bá khí truyền âm chi pháp, cùng Hồng Vũ nói thứ gì. Nhiều người thời điểm Thanh Tuyển không có mở miệng, bất quá sau đó mọi người chuẩn bị xuất phát thời khắc, Thanh Tuyển tìm cái đứng không, chu miệng nhỏ hỏi thăm về đến, tướng công, kia quyến rũ lão sư cùng ngươi nói cái gì? Một câu nói ra, Hồng Vũ chợt cảm thấy buồn cười, hắn biết đối phương hiểu lầm, không khỏi nói, yên tâm đi nàng không có câu dẫn tướng công của ngươi, chỉ là nói với ta, chú ý một chút phan thanh bọn hắn. Thanh Tuyền cực kỳ lung túng, tay nhỏ xe nhẹ đường quen leo lên Hồng Vũ sau lưng, lập tức hai cây xanh nhạt kẹp chặt ngón tay vặn một cái, liền để cho cái sau nhay răng trợn mắt. Tốt ở thời điểm này, Khương Thần viện trưởng gặp người đến không sai biệt lắm, chính là vung lên đại thủ, nói, chúng ta cái này liền xuất phát, cùng nhau đi kiếm Huyên Sương ngủ rừng. Hồng Vũ huynh đệ, Thanh Tuyền đệ muội, hai người các ngươi thực lực cường đại, chờ thông qua Huyên Sương ngủ rừng, đi đến Vượng Hoàng Sơn thời điểm. Nếu như, nếu như thua tay, nhưng đến giúp huynh đệ chúng ta một thanh. Kia nhân xâm quả rất thưa thớt, chúng ta nhưng không có lòng tin đặt được. Tiến lên ở giữa, Tê Duệ cùng Ngụy Đại Bưu hai người bu lại, liên thanh sông Hồng Vũ Thanh Tuyển thân cầu. Đối hai tên bạn cùng phòng nói lên yêu cầu, Hồng Vũ tự nhiên gật đầu đáp ứng, cái này đem Tê Duệ hai người vui cái quá sức. Nhưng mà, mấy người cũng không thấy, tại Tê Duệ đề cập Phượng Hoàng Sơn thời điểm, một bên Thanh Tuyển trong đôi mắt đẹp toát ra một vòng ánh sáng kỳ dị, dường như nơi này đối nạng có ý nghĩa đặc biệt gì. Chương 90, nghỉ đêm huyền sương ngủ rừng. Một đoàn người đến đến học viện đại môn thời điểm, sớm chờ ở chỗ này Hàn Tử Mặc lão sư cũng gia nhập tiền đến. Nàng cùng một đám tuổi trẻ tài tuấn lên tiếng chào hỏi, chính là cùng viện trưởng sóng vai đi đi ở phía trước. Khoan hay nói, cương thần viện trưởng đừng nhìn số tuổi không nhỏ, cũng là lão soái ca một viên, cùng phong tình vạn trùng hàn tử mặc lão sư sóng vai mà đi, rất có một phen thần tiên quyến lữ bộ dáng, làm cho phía sau không ít tuổi trẻ nam nữ đều không ngừng hâm mộ. Hy vọng hai ta đến tuổi như vậy thời điểm cũng có thể như thế ân ái. Thanh truyền si ngốc nhìn xem hàn tử mực hai người nói khẽ. Thanh truyền, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Hồng Vũ không khỏi hồ nghi nhìn đối phương một chút từ khi viện trưởng nâng lên muốn đi phượng hoàng sơn lấy nhân sâm quả về sau hồng vũ cũng cảm giác thanh tuyển có cái gì không đúng nhưng cụ thể muốn hắn nói là lạ ở chỗ nào hắn lại nói không nên lời không có rồi tướng công người vẫn chưa trả lời ta đấy hai ta giống bọn hắn tuổi như vậy còn có thể như thế dính cùng một chỗ thanh tuyển nhẹn miệng cười nói tuổi như vậy cái này tính là gì ta nghĩ chúng ta cho dù tóc biến răng trắng rơi sạch chống quái trượng đằng sau đi theo một đám tử tôn như cụt tay trong tay đi tại một khối cũng không thành vấn đề à hồng vũ cơ hồ không chút suy nghĩ nói à tướng công Ngươi bình thường như cái gỗ ưu cụ, không nghĩ tới còn có như vậy dịu dàng một mặt, kỳ dị. Bất quá mặc kệ tướng công lợi này phải trang miệng lưỡi chân trù, thanh tuyền đều rất vui vẻ, rất vui vẻ chứ. Thiếu nữ gương mặt có chút nhiễm lên một tầng son phấn sắc, nàng cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong tách ra phát ra từ nội tâm ý cười, trong chốc lát làm cho chúng quanh kia sáng tựa hồ cũng sáng một chút. Hồng vũ mặc dù cùng với thanh tuyền thời gian trường như vậy, nhưng lúc này thấy giai nhân cười một tiếng, hắn như cũ cảm giác hai người quen biết tại hôm qua bị đối phương tiêu dung thật sâu sở mê, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm mồm mồm vang lên ta nghĩ chúng ta cho dù tóc biến răng trắng rơi sạch, chống khỏe trượng, đằng sau đi theo một đám tử tôn, như cũ tay trong tay đi tại một khối cũng không thành vấn đề à? đó lấy, một cái khác giả vờ giả vị tinh tế thanh âm đáp lại nói, à, tướng công, ngươi bình thường như cái gỗ ưu cục, không nghĩ tới còn có như vậy dịu dàng một mặt, hì hì. bất quá mặc kệ tướng công lời này phải trang miệng lưỡi chân chu, thanh tuyền đều rất vui vẻ, rất vui vẻ chứ. một phen bếp xếp xuống tới, vụt trộm theo ở phía sau ngụy đại biêu cùng tề duệ hai người cười lớn khẳng khắc lấy chạy ra, xấu hổ thanh tuyền thẳng dậm chân, hồng vũ mặt mo cũng là đỏ lên bị hai cái này tên dở hơi nháo trò Hồng Vũ cùng Thanh Tuyền tâm tình của hai người cũng đều khai lãng nhất là Thanh Tuyền nàng lại khôi phục trước kia loại kia hoạt bát hiếu động trạng thái lôi kéo Hồng Vũ cánh tay nói chuyện phiếm nam địa ngẫu nhiên cũng cùng Ngụy Đại Biu tề duệ chờ bạn học trùng quanh trò chuyện vài câu bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nhiệt liệt mọi người cái này tựa hồ không giống như là đi hoàn thành nhiệm vụ gì giống như là đi dạo chơi ngoại thành từ Nam Cương học viện ra tiến vào thập vạn đại sơn bên trong mọi người rất có một phen mới mẻ cảm giác cho dù là như Hồng Vũ bọn hắn nhóm này tân sinh ở trong học viện cũng chờ đợi đem thời gian gần hai tháng Chớ nói chi là những cái kia một đợi chính là mấy năm thậm chí mười mấy năm học trưởng các học tỷ, lúc này mọi người đi vào mảnh này rộng lớn tiến địa, liền giống như chim nhỏ xuất lồng. Trọng yếu nhất chính là, lần này ra, bọn hắn là cùng theo Khương thần viện trưởng cùng Hàn Tử Mặc lão sư, có lấy bọn hắn cái này hai cây định hải thần châm tại, phương diện an toàn tuyệt đối vạn vô nhất thứ, cho nên mọi người một đường đi tới, tâm tình đều rất là bâng lỏng. Đương nhiên, ở trong đó cũng có cá biệt, tỷ như Phan Thanh, Châu Chính, Đô Siêu, Triệu Trùng những người này, trên mặt bọn họ mặc dù cũng treo như là người trùng quanh tiểu dung, Nhưng nhìn kỹ liền biết là ngoài cười nhưng trong không cũng cười cái chủng loại kia, đồng thời, bọn gia hỏa này ánh mắt thỉnh thoảng liền hướng Hồng Vũ bên kia quét dọn một chút. Huyền Dương ngủ rừng tại Nam Cương học viện phía Tây hơn 10 dặm một nơi, đưa một đoàn người tới chỗ này thời điểm, sắc trời đã chậm xuống tới, viện trưởng phân phó mọi người tự do nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai liền tiến vào Huyền Dương ngủ rừng. Sở dĩ như vậy an bài liền là bởi vì, Huyền Dương ngủ rừng tại trạm vạng tối đến sáng mai trong khoảng thời gian này đều là nồng vụ tràn ngập, bá vương phía dưới cường giả tiến vào, cơ hội có đi không về, chỉ có chờ đến ngày mai đặc biệt thời gian đợi nguyễn dương ngủ mỏng manh một chút thời điểm lại đi tiến vào phương mới có thể hồng vũ thanh tuyển hai người tìm một chỗ bằng phẳng địa phương chống lên một đỉnh lều nhỏ chuẩn bị đêm nay ở chỗ này qua đêm ngụy đại yêu tề duệ lấy cùng mấy cái khác cùng hồng vũ quan hệ bọn hắn không tệ cũng đều đem lều vải đâm vào phụ cận viên hy lam thì là tại khoảng cách hồng vũ bọn hắn chỗ rất xa rơi xuống chân đến chung quanh sớm có ân cần học trưởng tới bắt chuyện hoặc là muốn hỗ trợ dựng trướng đồng loại hình lại đều bị viên hy lam lạnh lùng cự tuyệt ra phan thanh sớm biết viên hy lam tính tình hắn cũng không tự làm mất mặt chào đón viên hy lam dàn xếp lại hắn liền tại khoảng cách đối phương cách đó không xa đem lều vải chống lên, sau đó châu chính, đô diêu, triệu trung bọn người nhao nhao tại phủ cận xây dựng cơ sở tạm thời ra, bởi vì có viện trưởng cùng hàn tử mặc lao sư tại, lòng của mọi người tỉnh đều rất là buông lỏng, mọi người chuẩn bị cho tốt lều vải sau liền tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ làm chút ăn uống, vừa ăn vừa nói chuyện, ha ha, nghĩ không ra à, hồng vũ huynh đệ, ngươi là cao quý tam hoàng tử, kim chi ngọc diệp lại còn sẽ động thủ nấu cơm, mà lại làm được tương đương không tệ, lợi hại à, ngụy đại biêu một bên năng như gió cuốn mây tan một bên hàm hàm hồ hồ nói. Thanh truyền ưu nhã nhai nuốt lấy mỹ thực, nàng cặp kia nhìn về phía Hồng Vũ đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục, lúc này, tại trong đầu vẫn như cũ hiện lên vừa mới Hồng Vũ nấu nướng thời điểm phong thái, nàng không nghĩ tới mình vị này tướng công còn có ngón này, nhai nuốt lấy đối phương làm mỹ vị, hương tại trong miệng, ngọt ở trong lòng. Hồng Vũ thì là mỉm cười không nói, hắn năm đó mặc dù là cao quý thái tử, cầm ý ngọc thực, nhưng tại con đường tu luyện bên trên lại từng sợi gặp khó, thất ý ở giữa, Hồng Vũ gửi gắm tình cảm tại cái khác lĩnh vực, mỹ thực chính là hắn cực kỳ mưu cầu danh lợi còn nhớ rõ năm đó hắn trong cung làm ăn uống thời điểm kia âm chờ một đám tùy tùng ở bên cạnh thèm ăn chạy nước miếng bộ dáng thưởng thức mỹ thực tất cả mọi người mở ra máy hát Hàn Huyên đương nhiên nói chuyện trời đất nội dung cơ hồ đều là đi vượng Hoàng Sơn hái nhân sâm quả sự tỉnh tối nay là chúng ta cuối cùng hưởng thụ an bình thời gian ngày mai tiến vào Huyễn Dương ngủ rừng liền phúc họa khó liệu đi chúng ta những người này có thể đụng tới sát xuất thực sự quá nhỏ ai hy vọng tất cả mọi người có thể bình an đến vượng Hoàng Sơn đi Tề Duệ đem trong miệng món ngon rất lịch sự ăn lập tức nói Hồng Vũ nghe xong không khỏi nổi lên nghi ngờ Độ tới sát suất nhỏ. Chúng ta ngày mai tiến vào Huyền sương Mù rừng muốn tách ra sao? Nghe lời ấy ngữ, Thanh Tuyền cười khúc khích, nói, "Tướng công, ngươi có chỗ không biết, Huyền sương Mù rừng nơi đây rất là kỳ lạ, tiến vào bên trong mỗi người đều sẽ ngẫu nhiên đi vào một chỗ, vô luận lúc trước nhiều ít người cùng một chỗ, đều sẽ tách ra." "Ồ, vậy mà kỳ lạ như vậy." Hung Vũ mắt nhìn lấy phía trước bao phủ tại trong sương mù dày đặc lớn cánh rừng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chợt hắn nói, "Cho dù là dạng này, nhưng có viện trưởng cùng Hàn tử Mặc lão sư tùy hành, chắc hẳn chúng ta cũng không đến được phúc họa khó liệu trình độ a." Ngụy Đại Biêu lúc này tiếp lời đầu, "Hồng Vũ huynh đệ ngươi, nhưng không biết, Phượng Hoàng Sơn bên trong có một đầu yêu vương cấp bậc đại yêu, phương viên mười dặm đều là lãnh địa của nó, giống chúng ta những này tôm kép đi vào, nó sẽ không phản ứng, nhưng nếu như là viện trưởng, Hàn Tử Mặc lão sư cái kia cấp bậc đi vào, đầu này đại yêu liền muốn nổi giận, đến lúc đó viện trưởng bọn hắn có thể hay không đối phó còn hai chuyện đây." Yêu vương cấp bậc đại yêu. Hồng Vũ nghe nói tin tức này, không khỏi giật nảy mình, tiếp xuống liền liền cái đề tài này cùng mọi người hàn huyên. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, đang đảm luận cái đề tài này thời điểm, Thanh truyền có chút thất thần, nói tới nói lui cũng là câu được câu không. Chương 91, nhu đồ bí mật cùng đem đi. Nam Cương học viện. Bởi vì có đại bộ phận tinh anh đều theo Khương thần viện trưởng đi Huyễn Xương ngủ rừng, cho nên bây giờ tại Lơ Lửng hành lang bên trên người bất quá hai ba trăm mà thôi, cái này so với bình thường hơn ngàn hào người mà nói, tự nhiên muốn quặng cu qué nhiều lắm, hành lang lối vào, chỉ có Kim Xuyên ở chỗ này đốc xúc mọi người tu luyện. Bất quá, lúc này Kim Xuyên, cái kia song lận tại kính mắt phía sau trong con ngươi có nhẹ nhẹ vẻ nghi hoặc, bởi vì, hắn phát hiện, từ khi viện trưởng thu đồ sự tình truyền ra đến nay, thứ sáu đoạn kia phân loại hai ba tên mạnh địch cùng trúc núi hai người cũng không thấy bóng dáng lần này viện trưởng thu đồ là loại bỏ thứ sáu đoạn cùng thứ bảy đoạn trong đó thứ bảy đoạn phùng giật mới đã là viện trưởng đệ tử thân truyền tự nhiên không cần tham dự bái sư một chuyện mà thứ sáu đoạn mạnh địch cùng trúc núi đều là hỏa vân quốc người làm đại hạ quốc khương thần đương nhiên sẽ không thu bọn hắn đã khương thần không có dẫn bọn hắn đi huyễn sương ngủ rừng kia mạnh địch cùng trúc núi đi nơi nào ngay xưa hai người bọn họ tu luyện nhất là cẩn cù cơ hồ không biết ngày đêm đều đợi tại lơ lửng hành lang bên trên chưa có xuống tới thời điểm mà bây giờ Hai người cùng rời đi như vậy lâu không từng trở về, lại là có chút không bình thường. Kim xuyên thân thể hơi bỗng lúc đích, trố mang kính mắt phía trên chết xạ ra hai đạo sắc bén quá mang. Huyễn Sương ngủ rừng trước. Đêm có chút sâu, một số người kết thúc nói chuyện phiếm về tới trong trứng đồng. ở trong đó liền bao quát phán Thành, Châu Chính, Đỗ siêu, Triệu Trung một nhóm hơn 10 người, nhưng mà, nếu có người lúc này tiến vào bọn hắn chỗ lẻo vài liền sẽ phát hiện, những người này mặc dù đều nằm ở nơi đó, nhưng một đôi mắt lại sáng ngời có thần mở to, nhìn kỹ phía dưới còn sẽ phát hiện, môi của bọn hắn đều khẽ nhúc nhích từng vòng từng vòng mắt thưởng cơ hồ không thấy được gợn sóng từ bên mình hướng. Ra phía ngoài khuyết tán ra, bọn hắn đúng là đều tại dùng bá khí truyền âm chi pháp. Bởi vì lo lắng cho mình chỗ trò chuyện sự tình để viện trưởng cùng Hàn Tử Mực cái này hai đại cao thủ phát giác, cho nên Phan Thanh bọn người lúc này mới thi triển bá khí truyền âm tiến hành liên lạc. Ngày mai tiến vào huyện Xương Mộ rừng là đánh giết Hồng Vũ thời cơ tốt nhất, chúng ta âm thầm đem Hồng Vũ làm thịt, thần không biết quỷ không hay, mặc dù có người ngờ vực vô căn cứ chúng ta, tại không có chứng cứ tình huống dưới, cũng không thể đem chúng ta như thế nào. Phan Thanh nói. Thời cơ cũng không tệ nhưng nguyễn dương ngủ dường quá tà tính tiến vào bên trong chúng ta đều muốn bị tách ra đồng thời truyền tấn thạch ở bên trong cơ hồ không có tác dụng bị thật to hạn chế chúng ta cho dù phát hiện hổng vũ nên như thế nào vây giết hắn một người nghi ngờ hỏi phan thanh cười lạnh một tiếng ngươi nghĩ những này đều không là vấn đề ta sớm có sắp xếp tiểu hầu gia ngươi có thể hay không đem an bài đại khái nói một chút cũng cho ta chờ trong lòng có cái ngọn nguồn đỗ siêu trầm giọng hỏi thăm về tới đề nghị của hắn đạt được rất nhiều người đồng ý sau đó phan thanh truyền âm vang lên đã mọi người có nghi ngờ trong lòng ta liền lộ ra một hai, thực không dám dầu dím. Tại trước đây không lâu, cha ta phan yên sơn sai người cho đưa tới không ít đồ tốt, trong đó có một kiện dị bảo vừa vặn có thể tại huyễn xương mù rừng phát huy tác dụng. Lần này các nguyên nên yên tâm đi. Lại có việc này, kia dị bảo có thể tại huyễn xương mù rừng phát huy tác dụng, đúng là khó được. Tiếp xuống liền có một tràng tiếng sợ hãi thán phục phát ra, cái này khiến trong lều vải phan thanh rất là hưởng thụ. tiểu hầu gia, bậc này cao cấp dị bảo chắc hẳn phan hầu gia mình là cầm không ra được a. Có phải hay không nam cương vương cũng gia nhập chúng ta? Đây là sự trợ giúp của hắn. Một người bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người liền tích cực thảo luận, hiển nhiên những người này đối với Nam Cương Vương phải trang gia nhập sự tình rất là đệ bụng. Ngưng ngưng ngưng, đừng mẹ nói nhiều lời, loại này cao tầng cơ mật không phải là các ngươi có thể biết, các ngươi chỉ cần nghe ta phân phó, đem Hồng Vũ xử lý liền có thể, ta có thể cam đoan, Hồng Vũ bỏ mình, các ngươi sẽ không gánh chịu mấy mai trách nhiệm. Phan Thanh có chút không kiên nhẫn nói: "Tiểu hầu gia, ta cũng có một vấn đề." Đúng lúc này, Triệu Trùng mở miệng: "Có vấn đề gì mau nói, đừng lề mề chậm chạp." Phan Thanh càng phát ra không kiên nhẫn vâng, tiểu hầu gia, ta muốn nói là hồng vũ người này quá mức quỷ dị, cho dù chúng ta ở đây những người này đều vây công hắn, tiểu tử này chỉ sợ cũng có thủ đoạn ngăn cản một hai, đến lúc đó để hắn chạy làm sao bây giờ? triệu trùng tiểu nói này, những người khác ngậm miệng, mọi người trong đầu không khỏi hiện ra trong khoảng thời gian này đến hồng vũ sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, từ nhập học chiến bắt đầu, đối phương cơ hồ lấy nghiền ép tư thái tăng lên, tăng lên trình độ thậm chí làm người ta kinh ngạc run sợ, cho dù giữa sân nhiều người như vậy, nhưng là ngấp lại hồng vũ quỷ dị, mọi người không khỏi đau răng, triệu trùng lời nói không phải không có lý. Đến lúc đó, Hồng Vũ thật là có khả năng tử. Trong tay bọn họ chạy trốn, mà đúng lúc này, Phan Thanh suy cười ra tiếng, "Để các ngươi yên tâm liền yên tâm đi, vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, cho các ngươi lại lộ ra một chút, ta đã sớm tại Huyền Dương Mộ trong rừng dự bị sát chiêu, tiểu tử kia lần này hẳn phải chết không nghi ngờ." Hồng Vũ bên này mấy người cũng nói chuyện không sai bỉ lắm, mọi người lẫn nhau lên tiếng chào, liền riêng phần mình trở về chúng tổng, nhưng Hồng Vũ cùng Thanh Truyền chân chức vừa mới tiến lễ bái, liền nghe phía ngoài có người thấp giọng kêu gọi. "Hồng Vũ, bên ta liền đi vào à, có chút việc nói cho ngươi." Nếu như không tiện ngươi già cũng có thể. Thanh âm nu hòa, dẫu có tư tính, để cho người ta nghe chi hêm thai chi cực, đối với cái này thanh âm, Hồng Vũ rất là quen thuộc, trước đây không lâu mới nghe qua, đó chính là kim yến tiếng của lão sư. Nhưng không đợi Hồng Vũ mở miệng, Thanh Tuyển Nhân tiện nói, kim yến lão sư cứ việc tiến đến chính là, ta cùng tướng công không có gì không tiện. Một câu nói ra, để bên ngoài lều tóc trưởng mỹ nữ có chút ngạc nhiên, bất quá chợt nàng khẽ cười một tiếng, tách ra màn trướng liền đi vào. Kim Yến thân mang một thân quần áo bó màu đen, đem nó mỹ hảo dáng người phác họa phát huy vô cùng tinh tế lại phối hợp nàng cái kia thành thục tài trí khí chất, vừa mới đi vào lều vải liền để Hồng Vũ hai mắt tỏa sáng. Hai vị, qua không được mấy giờ liền muốn tiến Huyễn Sương ngủ rừng, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng a." Kim Yến thuận miệng một câu để hơi có vẻ không khí ngột ngạt hòa hoãn lại. "Kì hi, lão sư, ta cùng tướng công không có gì chuẩn bị, chỉ cần ăn được ngủ ngon, sáng sớm ngày mai đúng giờ xuất phát là được rồi." Thanh truyền cười tủm tỉm nói. "Không biết làm sao." Hồng Vũ đương nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên, thế là ho nhẹ một tiếng nói, "Kim Yến lão sư, ngươi không ngại cực khổ đêm khuya tới chơi chắc hẳn có chuyện trọng yếu đi." Còn xin nói rõ, học sinh ngay đâu? À, kỳ thật cũng không có gì, liền là vừa vận nhận được tin tức, tại lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn Mạnh Địch cùng Chúc núi hai người, hiện nay chỉ sợ cũng đi tới Huyền sương phủ dừng đâu. Mạnh Địch cùng Chúc núi, bọn hắn cũng tới. Lão sư, ngài là lo lắng bọn hắn cùng Phan Thanh có cái gì cấu kết? Hồng Vũ có chút cao mày nói, "Không tệ, chẳng như giữa bọn hắn có cái gì làm loạn cử động, ngươi tiến vào bên trong chỉ sợ có chút phiền phức, không bằng yên tâm đi lão sư, cho dù bọn hắn có gì quỷ kế, ta nghĩ ta vẫn có thể ứng phó." Hùng Vũ kiên định nói. Kim Yến cặp kia con ngươi như nước tại Hồng Vũ trên mặt đánh giá một lát, lúc này mới khẽ gật đầu, đã như vậy, lão sư cũng không còn nói của nó, chúc ngươi may mắn đi. Dứt lời, Kim Yến đứng dậy nói một tiếng liền chậm rãi đi ra ngoài, mỹ lệ dáng người tại Tinh nguyện quang huy dưới có lấy một vòng đặc biệt mị lực. Chương 92, bạch Sà chuyện nói. Thanh tuyển con ngươi sáng lấp lánh nhìn xem Hồng Vũ, tự thiếu phi tiểu nói, "Tướng công, ngươi nói Kim Yến lão sư có phải hay không coi trọng ngươi, nghỉ chiêu ngươi làm con rể a?" Phúc, đừng làm loạn, loạn nói gì thế?" Hồng Vũ có chút im lặng. Thanh Tuyển con ngươi càng phát ra sáng lên, ngươi nhìn A tướng công, Kim Yến Lao sư lúc trước cùng ngươi cũng không nhận ra, nàng vì cái gì lại nhiều lần không ngại cực khổ đến cấp ngươi đưa tin? Chiếu ta nhìn A, ánh mắt của nàng nhất định cao không hợp thói thường, lúc này mới đến bây giờ còn không có bạn trai, bây giờ nhìn thấy tướng công như thế nhân vật xuất sắc, tâm động, lúc này mới chủ động ôm ấp yêu thương. Ai nha tướng công, ngươi muốn làm gì? Ta sai rồi. Thanh Tuyển nói nói liền gặp Hồng Vũ Dương nhanh múa vuốt đánh tới, Doa đến nàng liên tục cầu xin tha thứ, Hồng Vũ đâu chịu buông tha, đem đối phương kéo đến trước người ở sau lưng hắn tròn vo cái nào đó bộ tương lai hai bàn tay lập tức dẫn tới thanh tuyển kinh hô liên tục hai người đùa dấn một trận lúc này mới cười đùa nằm xuống Hồng Vũ hưng chi sở trí, một cái đại thủ liền không thành thật trên người thanh tuyển du đi ai nha tướng công ngươi sợ chỗ nào đâu đột nhiên bị đánh lén thanh tuyển nhịn không được lên tiếng kinh hô Hồng Vũ một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài thấp giọng nói cô nãi mãi ngươi sợ chúng ta này một ít người khác không biết thế nào gọi lớn tiếng như vậy thanh tuyển lúc này cũng ý thức được không ổn vội vàng hậu chi hậu giắt dùng tay nhỏ che miệng một đôi mắt to lại là é e lệ lại là khẩn trương, lại là mang chút ý mừng nhìn xem Hồng Vũ, trong đó có nói không hết phong tình. Một lát sau, Thanh Tuần đột nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười, nàng lập tức mở rộng ra cánh tay, một bộ nhân quân thải hiện bộ dáng, nói khẽ, tướng công, vậy ngươi tới đi, lần này bất luận ngươi như thế nào động tác, ta đều không ra được rồi. Ngươi cô nàng này thật muốn người mạo già. Hồng Vũ dở khóc dở cười, bị Thanh Tuần đến lúc này một lần làm cho có chút trên không ra trên dưới không ra dưới, thật xấu hổ. Hắn một tay lấy đối phương ôm vào trong ngực, người người đối phương sợi tóc ở giữa mùi hương thoan phảng chỉ cảm thấy toàn thân mọi mệt cùng áp lực đều quét sạch. Thanh tuyển khanh khách cười không ngừng, nàng cặp kia cắt đồng bên trong phảng phất muốn chảy ra nước. tướng công, chúng ta thân thiết như vậy một hồi lại đến người quấy rầy nên làm cái gì ha? giao trộn, hồng vũ buồn buồn nói một tiếng, chính là phất tay đem xả mỹ nữ cùng tám mắt nện đều triệu hoán đi ra, để bọn chúng hỗ trợ canh cổng đi. lần này đến phiên thanh tuyển kinh ngạc, bất quá mắt thấy hai con yêu sủng đều không có quay đầu quan sát, thẳng tắp đi ra ngoài, nàng lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. chợt, nàng cặp tia sáng lấp lánh trong con ngươi hiện lên một vòng vẻ dào hoan. tướng công, nói thực ra. Ngươi có hay không biết thủ, cùng ngươi kia xinh đẹp sả mỹ nữ làm xấu hổ sự tình." Hồng Vũ mắt tối sầm lại, "Ta nói ngươi nha đầu này cái đầu nhỏ bên trong cả ngày đều ở suy nghĩ gì, nhân thú khác đường, ta làm sao có thể cùng mình yêu sủng?" "Hừ, ngươi cô nàng này lại nói lung tung, cẩn thận nhà ta pháp hầu hạ." Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ đại thủ lại là không ở yên, chỉ bất quá, lần này Hồng Vũ lại là phát giác đối phương không có phản ứng, tối đầu nhìn lại, lại là ngạc nhiên phát hiện, thanh tuyển đôi mắt đẹp bên trong hơi nước bốc lên, một bộ lã trả trừ khóc bộ dáng, Hồng Vũ liền hỏi vội, "Thế nào?" "Tướng công" nhân cùng yêu sùng ở giữa thật sẽ không phát sinh tình cảm a nhân thú khác đường chẳng lẽ nhân loại cùng yêu thú ở giữa nhiều nhất chỉ có thể là loại này chủ tớ quan hệ liền không thể thêm gần một bước a thanh tuyển kia đột nhiên biến hóa cảm xúc để Hồng vũ không khỏi khẽ giật mình chợt hắn lúc này mới một bên nhẹ nhàng lao đi đối phương nước mắt vừa nói cũng không phải đi ta từ nhỏ trong cung liền nghe đến rất nhiều nhân thú mến nhau cố sự đâu thật sao tướng công vậy ngươi nói cho ta một chút ta muốn nghe thanh tuyển nghe nói lời ấy một chút liền sinh động liên tục thúc giục hùng vũ giảng thuật vi nói Hồng Vũ cảm giác chỗ nào có cái gì không đúng, nhưng hắn vẫn là thuận Thanh Tuyền nói, được, vậy ta liền nói một cái. Không, tướng công biết mấy cái liền cho ta nói mấy cái, ta đều muốn nghe. Thanh Tuyền làm nũng nói. Hồng Vũ thầm kêu một tiếng yêu tinh, trong miệng đáp ứng nói, tốt tốt tốt, đều nói, đều nói được rồi. Ân, cái này cái thứ nhất chính là Bạch Xà cùng Hứa Tiên cố sự, truyền thuyết Hứa Tiên kiếp trước cứu được một đầu sắp chết tiểu xà. Mấy trăm năm về sau, đầu kia Bạch Xà tu thành hình người, hóa thành mỹ lệ nữ tử, tên là Bạch Tố Trình, xuống núi báo ân, kinh lịch rất nhiều long đong. Kinh lịch vô tận thăng trầm, cuối cùng hứa tiên cùng bạch tố trinh tu thành chính quả, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Hồng vũ giảng được miệng đắng lưỡi khô, mới đưa bạch xà chuyện cố sự nói xong, đã thấy thanh tuyển như cũ đắm chìm trong trầm động chập trùng trong chuyện xưa. Trên mặt của nàng đã có nước mắt cũng có thiếu dung. Khục, Phía dưới ta cho ngươi thêm giảng người hồ luyến cố sự. Tướng công không cần giảng. Hồng vũ vừa muốn mở miệng, lại là để thanh tuyển dùng tay nhỏ đem miệng bưng kín. Cái này bạch xà chuyện cố sự rất tốt, rất tốt đâu. Nhân loại hứa tiên muốn cùng xà yêu bạch tố trình cùng một chỗ, cần kinh nghiệm đa trọng gặp chất trở. Quá trình này khẳng định vô cùng khó khăn, đồng thời ở giữa có quá nhiều người đối đoạn này bất luân trí luyến mâu thuẫn, bọn hắn sẽ chửi rủa, xe ẩu đả, thậm chí sẽ không để lại dư lực phá hư bọn hắn. Tướng công, Thanh Tuyền hỏi ngươi, nếu như ngươi là Hứa Tiên, cuối cùng sẽ cùng Sả yêu bạch tố trinh cùng một chỗ à? Sau khi nói đến đây, Thanh Tuyền cặp kia thu thủy cắt đồng sáng đến đáng sợ. Nhưng mà trong phòng hai người đều là không có phát giác. Lúc này ở bên ngoài trông coi đầu kia Sả mỹ nữ hẹp trường trong con ngươi hiện lên dị dạng chi mang. Giờ khắc này trên người nó dã tính tựa hồ cũng lui bứt ra có chỉ là nửa người trên chỗ chủ đạo nhân tính, không tự chủ được. Nó cặp kia bóng ánh lô hai có chút một bên, để tận khả năng hướng lều vài chỗ, tựa hồ muốn trong đó thanh âm kế tiếp nghe cái rõ ràng. Một bên khác tám mắt điện, nó thì lộ ra một bộ rất là bực bội bộ dáng, tám đầu như là trường mâu chân điện thỉnh thoảng đâm xuống mặt đất lại rút ra, sau đó lại đâm vào, lại rút ra. trong trứng đồng, hưng vũ bị thanh tuyển đột nhiên hỏi cùng cái này có chút đột ngột vấn đề, hắn nhất thời có chút luống cuống, trầm ngâm ở giữa thanh tuyển không khỏi liên tục thúc giục, tướng công, ngươi mau nói à, nếu như ngươi là hứa tiên có thể hay không cùng bạch tố trinh cuối cùng tiến tới cùng nhau đâu? hay là nói, đưa ngươi biết đối phương là xạ yêu một khắc này, ngươi liền quyết định cùng với nàng phân rõ giới hạn, nhân thú khác đường, từ đây không còn vãng lai đâu. gặp Hồng Vũ như cũ không nói lời nào, Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp bá một chút liền chảy ra nước mắt, ta liền biết, liền biết tướng công ngươi đối người thú chi luyến khịt mũi coi thường đúng hay không? làm thành viên hoàng thất, ngươi từ nhỏ sở thụ giáo dục chính thống nhất, đối với loại này bảng môn tà đạo sự tình thống hận nhất đúng hay không? Hồng Vũ thấy đối phương bỗng nhiên cảm xúc kích động, lập tức có chút hốt hoảng, một vừa đưa tay đi lau sạch nước mắt. Vừa nói, Thanh Tuyền, ngươi đây cũng là thế nào, hảo hảo làm sao như vậy kích động. Ai, ta cái này liền trả lời ngươi còn không được à, bởi vì ta chưa hề không nghĩ tới bực này quái dị sự tình, cho nên vừa rồi tại suy nghĩ. Kia suy nghĩ kết quả đây. Thanh Tuyền truy vấn. Hồng Vũ thở trường, nói thật ra, ta đối người thú mến nhau cũng không có tuyệt đối mâu thuẫn, chỉ bất quá xưa nay nghe nói đều là nhân yêu khác đường, cũng liền vô ý thức như thế suy nghĩ. Nhưng cố sự trùng quy là cố sự, ngươi bây giờ để cho ta giả thiết là hứa tiên, ta lại không tốt có kết luận. Trừ phi thật sự có như thế một đầu hóa hình yêu thú cùng ta miên nhau trải qua một ít chuyện ta nghĩ khi đó ta mới có thể hạ định kết luận chương 93, xông vào huyện dương ngủ rừng sáng sớm ngày thứ hai hồng vũ cùng thanh tuyền dậy thật sớm cái sau lại khôi phục lúc trước bộ dáng tia sáng sủa hoạt bát cử chỉ để hồng vũ hơi kém coi là hôn qua ghé vào ngực mình khóc cơ hồ một đêm chính là một người khác thanh tuyền ngươi hồng vũ vừa muốn nói cái gì lại là làm cho đối phương cười nhẹ nhàng ánh mắt ngăn cản trở về tướng công có chuyện gì chúng ta để nói sau hiện tại thời gian không còn sớm chúng ta vẫn là đuổi mao đi ra đi, không phải cũng bị người hiểu lầm lầm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đâu, nhất là cái kia kiếm miến lão sư, kỳ hì. người cô nàng này. Hồng vũ dở khóc dở cười, cũng không còn hỏi thăm cái gì, kéo lên một cái thanh tuyển, đi ra lều vải. Phương Đông xuất hiện ngân bạch sắc, có chút ánh sáng cũng không chứng mắt, tại nó làm nổi bật hạ để cho người ta càng phát ra tinh thần, quanh mình đã có không ít người từ trong lều vải ra, tắm rửa tại sáng sớm trận trận gió mát bên trong. Hồng vũ vây tay một cái đem xả mỹ nữ, tám mắt nện, cùng lều vải chờ vật ứng dụng đều thu vào, chợt liền cùng thanh tuyển một đạo tiến lên. Đến đến huyễn sương ngủ rừng trước đó, làm lơ lửng hành lang nhân vật phong vân, Hồng Vũ tự nhiên có thụ chú ý, theo sự xuất hiện của hắn, không ít người đều chủ động mỉm cười chào hỏi, dẫn tới càng nhiều người nhao nhao ghé mắt. Viên Hi Lam chính là một cái trong đó. Mắt thấy Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển Như là tân hôn tiểu phu thê dính cùng một chỗ, nàng theo lông mày không khỏi hơi nhíu nhăn, trầm ngâm một lát, nàng cuối cùng vẫn là cất bước mà đi, hướng về Hồng Vũ hai người mà tới. Viên Hi Lam sở thụ chú ý đồng dạng không nhỏ, quốc sư chi nữ cùng lơ lửng hành lang bên trên ngoại trừ Hồng Vũ bên ngoại kinh diễm nhất người mới, để để cho nàng thành vị mọi người tập trung đối tượng đối với trung quanh bắn ra tới chú ý thậm chí lửa nóng ánh mắt Viên Hi Lam phong khinh vấn đạm dường như không thấy được mang theo một vòng quý khí chậm rãi mà đi đến đến Hồng Vũ trước mặt hắn một cử động kia lập tức dẫn tới trung quanh một trận nho nhỏ rối loạn ai cũng biết nàng cùng Hồng Vũ đã mỗi người đi một ngả mà lại là Viên Hi Lam chủ động đối Hồng Vũ đề cập từ hôn nhưng bây giờ Viên Hi Lam chủ động tới đến Hồng Vũ trước mặt bước này cử động không thể nghi ngờ để mọi người sinh ra rất nhiều bắt quái liên tưởng Thanh Tuệ ánh mắt nhắm lại mắt lạnh nhìn Viên Hi Lam đây là nàng lần thứ nhất thể hiện ra lạnh nhạt như vậy thần sắc. Viên Hi Lam lại là cũng không đối Thanh Tuyền sinh ra có chút địch ý có chỗ đáp lại, ánh mắt của nàng thẳng nhìn về phía Hồng Vũ. Ít khi Viên Hi Lam kia Hồng nhuận môi mỏng khẽ nhúc nhích, từ trong miệng truyền lại ra từng sợi mắt thường cơ hồ không phát hiện được cơn sóng, nàng đúng là ở trước mặt hướng Hồng Vũ tiến hành lên bá khí truyền âm, bá khí truyền âm làm khoảng cách gần truyền âm thủ đoạn so truyền tấn thạch càng thêm mau lẹ thuận tiện, đại đa số người đều đối với cái này yêu quý có thừa. Phan Thanh bọn hắn chỉ sợ tại mưu đồ bí mật đối phó ngươi, mình cẩn thận đi. Viên Hi Lam truyền âm nói. Đa tạ. Hồng Vũ đáp lại. Viên Hi Lam một câu truyền âm hoàn tất, cất bước liền đi, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại một lần truyền âm phát ra, ngươi đừng hướng phương diện khác nghĩ, ta chỉ là không quen nhìn đám đạo trích kia hạng người diễn xuất mà thôi. Minh Bạch. Hồng Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Phan Thanh nhóm người kia chủ động tại Viên Hi Lam cách đó không xa nghỉ đêm, bọn hắn một chút bẻ lũ su nịnh cử động, Viên Hi Lam không có khả năng một chút cũng không phát hiện được, tại là vừa vặn nàng lúc này mới chủ động đến đây cáo tri, về phần đằng sau câu nói kia nàng tự nhiên không muốn để cho Hồng Vũ hiểu lầm nàng đối còn có cái gì tưởng niệm. Viên Hi Lam cất bước mà đi hướng về một chỗ ít người chi đi tới, một bên khác phan thanh tiến lên lên tiếng chào hỏi, cái trước lại là lý cũng không lý tới, trực tiếp rời đi, cái này không khỏi để phan thanh âm thầm cắn răng. số nữ nhân, lao tử đã thụ tề rồi, đã cho thể diện mà không cần, kia nói không chừng, lần này tiến vào huyện xương ngủ rừng, lao tử liền đưa ngươi giải quyết tại chỗ. hừ hừ, đợi lao tử hảo hảo điều giáo một phen, không lo ngươi không đi vào khuôn phép, đến lúc đó, cho dù là người quốc sư kia viên thành đạo mắt thấy gạo nấu thành cơm hắn cũng phải nắm lô mũi nhận hạ ta cái này con rẻ. đối viên hy lam mấy tháng truy cầu bên trong. Phan Thanh không có hưởng thụ qua một lần sắc mặt tốt, cái này khiến quá ngang ngược hắn sao có thể nhẫn? Trước mắt đang có một cái tuyệt hảo thời cơ, hắn chuẩn bị trước đem Hồng Vũ xử lý, sau đó liền đối với Viên Hi Lam dùng sức mạnh. Một bên khác, Viên Hi Lam sau khi đi, vô dụng Thanh Tuyền hỏi thăm, Hồng Vũ trước tiên thẳng thắn, cái này khiến Thanh Tuyền tại hờn rồi sau khi, trong lòng cũng là ngợp lịm. Kỳ thật nữ nhân ăn dấm là rất phản ứng bình thường, cái này vừa vặn nói rõ nàng để ý ngươi, chỉ cần nam nhân thẳng thắn đối đãi, tuyệt đại đa số nữ nhân đều là thông tình đặt lý. Mới mắt thấy một màn này đám người cơ hồ đều lộ ra mập mờ ánh mắt như là kim yến lao sư cùng hàn tử mặc lao sư như vậy nữ nhân càng là bắt quái chi hỏa trong con ngươi cháy hừng hực nhìn bộ giang kia nếu không phải trường hợp không đúng các nàng đều muốn tiến lên ngay ngóng mà đúng lúc này phương đông ngân bạch sắc ở giữa xuất hiện một vòng sáng sắc đó lấy cái này xóa sáng sắc dần dần mở rộng dây lát ở giữa chính là xuất hiện một đạo có chút chói mắt chi quang toàn bộ chân trời đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà sáng rỡ sáng sớm tia nắng đầu tiên xuất hiện theo sự xuất hiện của nó bao phủ trong rừng rậm đồng vụ như là băng tuyết tan trong chốc lát trở nên mỏng manh Khương Thần viện trưởng mắt sáng lên, cánh tay vung khẽ, trầm giọng nói: "Các vị, tiến vào Huyễn sương ngủ rừng thời khắc đến, mọi người hành động đi." Xong. tiến Huyễn sương ngủ rừng. Viện trưởng ra lệnh một tiếng, mấy trăm chi chúng họ hét hướng Huyễn sương ngủ lầm xung đi vào. Trong lúc nhất thời, các trên thân người chỗ tản ra ngoài ta còn ai như thế, rất có một phen khí thôn sơn hà cảm giác, làm cho Khương Thần cùng Hàn Tử Mực hai người thấy liên tiếp gật đầu. Tề Duệ, Ngụy Đại Bưu bọn người tiến vào. Viên Hi Lam thân hình chớp động, nhẹ nhàng như yến, cũng tiến vào Huyễn Dương ngủ rừng. Phan Thanh, Châu Chính, Đỗ Siêu triệu trung bọn người lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt cũng là hò hét vào vào hồng vũ cùng thanh tuyền dắt tay mà đi một lát sau cũng không có vào xương mũ bao phủ trong rừng cây. mười mấy hô hấp ở giữa mấy trăm hảo chi chúng sân bãi chính là không xuống dưới chỉ còn lại khương thần cùng hàn tử mực hai người mắt nhìn đám người biến mất địa phương hàn tử mực mở miệng biết rõ phan thanh những tên kia muốn đối hồng vũ độc thủ ngươi làm gì không khai thác chút hành động hồng vũ thiên tư có thể nói ngàn năm khó gặp nếu là hắn gây ở bên trong chỉ sợ là nam cương học viện xây trường đến nay nhất tổn thất lớn khương thần tay ve dấu đen lạnh nhạt nói. Nếu như Hồng Vũ liên phan Thanh bọn hắn tính toán đều không tránh khỏi, vậy chỉ có thể nói hắn không tệ ưu tú, không xứng làm ta Khương Thần đệ tử." Hàn Tử Mực trợn nhìn đối phương một chút, liền sẽ nói chút đường hoàng, thực sự lời nói dứt tuyết. "Độc canh gà. Hừ, nói dễ nghe, nhưng một lực lượng cá nhân chúng quy có cuối cùng, Phan Thanh nhiều như vậy người mưu hại hạ khó tránh khỏi có cái chỗ sơ suất, nếu là Hồng Vũ ra cái nguy hiểm tính mạng, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cái này phụ đạo nhân ra biết cái gì? Nói thêm câu nữa, ngươi đều đi, đừng hi vọng ta cho ngươi lưu mặt mũi." Hàn Tử Mực chừng mắt đã ngươi không yên lòng, ta dứt khoát cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn tốt. Khương Thần giật giật khoẹt miệng, vội vàng nói sang chuyện khác, quả nhiên hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Khương Thần cảm thấy khẽ buông lỏng, cái này mới nói, ta cùng Bạch trưởng lao trao đổi qua, tiểu tử này chỉ sợ nắm giữ một loại nào đó cùng hư giới câu thông thủ đoạn. Hồng Vũ có thể cùng hư giới câu thông, cái này, cái này sao có thể? Hang Tử mực lên tiếng kinh hô, Khương Thần cười nhạo, không phải ngươi cho rằng hắn vì cái gì tại như thế trong thời gian ngắn có thể tăng lên nhiều như vậy? Hang Tử mực cũng không tiếp lời nhưng một đôi mắt bên trong nhưng lại có khó mà ức chế rung động thân sắc. cho nên nói dạng này tiểu yêu nghiệt nếu là còn gãy tại phan thanh trong tay bọn họ, đó chỉ có thể nói hắn quá cuối bắp, cũng không phải là người ta cần thiết nhân tài trụ cột. giờ khắc này, thương thần một đôi mắt bên trong dần hiện ra sáng sủa thần quang, tựa hồ có thể xuyên thấu phía trước viễn sương ngủ, thấy rõ trong rừng tung hoành ngang dọc nhưng lại tràn ngập sát cơ đám người. chương 94 dị bảo địa linh xa bản. thật lâu, hàng tử mực lúc này mới thở phào một hơi, tựa hồ từ đôi hồng vũ chấn kinh ở trong khôi phục lại, như nói như thế chỉ cần tiểu tử này có thể gánh vác dưới mắt nguy cơ về sau trưởng thành kỳ thanh liền chỉ sợ còn muốn tại đường kim hạ hoàng bệ hạ phía trên nói như vậy cái kia thanh tuyển ngược lại là tốt số ai đáng tiếc ngươi ta dưới gối không gái không phải để nàng theo hưng vũ tương lai tất nhiên là một phương cự phách vợ phụ nhân chi khu khu ngươi biết cái gì cho dù chúng ta có nữ nhi cũng không thể để nàng gả cho hưng vũ Khương thần liền nói ngay hàn tử mực ngang đối phương một chút giận dữ mở miệng vì cái gì hưng vũ xuất thân nơi nào thâm cung đại nội kia là cái nơi đến tốt đẹp a điểm này vẹn vẹn nhìn bị hạ hoàng vắng vẻ trang trinh liền biết ta khương thần tuyệt sẽ không đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy nghe nói cái này một lời nói hàn tử mực khẽ gật đầu nét mặt của nàng đột nhiên ảm đạm xuống tới thần nói đến những năm này ta cũng không có lưu lại cho ngươi một mà nửa nữ ngươi nói những thứ này làm gì chúng ta cùng một chỗ liền tốt quản hắn như vậy nhiều nói là nói như vậy thế nhưng là À đúng thần năm đó ngươi cùng nàng tại một khối cũng có thời gian không ngắn nói thật nàng cũng không có lưu lại cho ngươi giòn roi a cương thần nghe nói đối phương nói lên nàng sắc mặt lập tức thay đổi. Làm sao có thể? Ta cùng nàng làm sao có thể có hài tử? Ngươi chớ có nói bậy. Về sau cũng không tiếp tục muốn nhắc lên nàng, có biết không? Ai có thể nghĩ tới, Đường Đường Nam Cương học viện viện trưởng đại nhân, tại đề cập nàng thời điểm, cảm xúc cơ hồ mất khống chế ra, tựa hồ người này chính là ác mộng của hắn, hắn không muốn cùng chi có chút liên quan. Hồng Vũ cùng Thanh Tuyền hai người dắt tay mà đi, nhưng bọn hắn vừa mới đi vào Huyền Sương Mộ rừng, chính là có một cổ đại lực đánh tới, đem hai người cưỡng ép tách ra, đưa Hồng Vũ lần nữa quan sát thời điểm, xung quanh đã hết là hơi nước trắng mịt mờ một mảnh nơi nào còn có thanh tuyển nửa cái cái bóng, Hồng Vũ không khỏi cười khổ. Lúc đầu hắn không tin tà, cùng thanh tuyển nắm chặt hai tay, nghĩ đến dạng này liền có thể một mực tại một khối, nhưng kết quả vẫn là không thể thay đổi gì. Tiến vào Huyễn Sương ngủ rừng, vô luận là mấy người cùng một chỗ, vô luận là trạng thái gì, như cũ tránh không được bị cách biệt vận mệnh. Hắn sau đó thử nghiệm dùng bá khí truyền âm chi pháp, cùng xuất ra truyền tấn thạch cùng thanh tuyển thông tin, nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc. Hồng Vũ lắc đầu, không thể không từ bỏ liên lạc thanh tuyển cử động. Thầm nghĩ, cái này Huyễn Sương ngủ quả nhiên quỷ dị. Tiến vào bên trong. Vô luận là bá khí truyền âm vẫn là truyền tấn thạch đều hứng chịu tới hạn chế, không cách nào bình thường sử dụng. Mà nhưng vào lúc này, Hồng Vũ chợt thấy Kim Phong phun trào, sau một khắc hắn liền phát hiện có mấy đạo lưỡi dao hướng hắn đánh tới. Cứ việc quanh mình có nồng vụ thấp thoáng, nhưng Hồng Vũ cảm giác nhạy cảm, phát hiện đầu tiên đánh lén. Lúc này, hắn cất bước lách mình tránh thoát. Rồng giống, giống, ngao giống, Hồng Vũ tránh né chỗ, đúng là liên tiếp vang lên thủ giống, chừng mười mấy đầu giữ tợn yêu thú hướng đánh tới. Nhìn bộ dáng, chắc là những cái tên người đánh lén yêu sủng. Hắn không dám thất lễ, đấm ra một quyền chính giữa đi đầu nhào lên một đầu báo yêu cái chán, đem đối phương oanh lui ra, mượn cái này đứng không? Hồng vũ phi thân mà đi, nhưng mà chỗ nào nghĩ đến? Thả mắt nhìn đi, phía trước lại lại xuất hiện trọn vẹn hơn 10 người cùng mười mấy con yêu thú. lấy hồng vũ thực lực, hắn đối phó những người này thú tự nhiên không có vấn đề, nhưng mấu chốt là mắt gặp số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều. như thế, một lúc sau tuyệt đối phiền phức chi cực, thế là hồng vũ cũng không ham chiến, bước ra liền đi. bệnh bệnh bệnh. hồng vũ lúc hành cầu, dưới chân hắn đung nhiên bắt đầu mơ hồ. Phàn Phất có được một tia lưu động sương mù đang lượn lờ, cái này khiến tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt đều tăng gấp bội. Lưu khói bước. Cái này chính là Hồng Vũ tại Lơ Lửng Hành Lang bên trên đạt được một môn huyền cấp hạ phẩm bá thuật, bây giờ thi triển ra, quả thực bất phàm. Tại lưu khói bước tác dụng dưới, Hồng Vũ thân hình liên tục chớp động, nhanh đến cực hạ trong chốc lát liền thoát khỏi từng cái địch thủ, thoát ly vòng vây, lập tức hắn triển khai tốc độ, nhanh chóng chạy vội lái đi. Những sát thủ này đâu chịu buông tha, hô quát gào thét bám đuôi truy kích xuống tới. Nguyên bản lấy Hồng Vũ tốc độ, những người này tú là rất khó truy kích bên trên nhưng giờ phút này hoàn cảnh gặt thu, quanh mình sương mù nồng đậm, tầm nhìn rõ rất ngắn, lại thêm địa hình phức tạp, có cây có núi còn có thấp bé bụi cây các loại, cứ như vậy, Hồng Vũ tốc độ liền nhận lấy không nhỏ hạn chế. nhưng mà Hồng Vũ kinh ngạc phát hiện, đằng sau truy kích nhân thú đúng là không hề cố kỵ, tựa hồ căn bản không nhận quanh mình nồng vụ ảnh hưởng, thường thường còn có thể đi tắt đối với hắn tiến hành bọc đánh, cứ như vậy, dù hắn tốc độ chiếm ưu, nhưng nhất thời nửa khắc muốn đem địch nhân hoàn toàn hất ra cũng là không thể. mà đúng lúc này, Hồng Vũ đột nhiên phát hiện, phía trước đúng là lại xuất hiện đạo đạo nhân ảnh bọn hắn cầm trong tay lưới dao hướng mình vọt tới. Hồng Vũ mày nhăn lại, vội vàng cải biến phương hướng tiến hành tránh né. Tuy nói cuối cùng hắn đem phía trước công phạt tránh đi, nhưng phía sau truy kích lại cần tới. ở sau đó trong một đoạn thời gian, Hồng Vũ lại nhanh chóng chạy một trận, kết quả lại là càng ngày càng hỏng bét. Thường thường hắn chạy vội chỗ đều có người mai phục, như thế để tình cảnh của hắn càng phát ra gian nan. Không thích hợp a? Tiến vào Huyễn xương Mụ rừng không phải lập tức sẽ bị tách ra sao? vô luận có bao nhiêu người cùng một chỗ, đều sẽ bị phân tán đến các cái địa phương. Coi như một số người may mắn lao vào nhau nhưng làm sao có thể nhiều người như vậy đều may mắn đụng nhau? còn có những người này phản phất sớm biết ta đầu tinh, mỗi lần chạy đến một chỗ đều sẽ có người mai phục, cái này quá cũng kỳ quái. chạy vội ở giữa, Hồng Vũ càng phát ra cảm giác không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời hắn nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. ở sau đó đánh giáp lá cả bên trong, Hồng Vũ kinh ngạc phát hiện, không ít nhân thủ bên trong đều nắm giữ truyền tân thạch, trên đó lóe lên lóe lên, hiển nhiên ngay tại thông tin giao lưu. cái này sao có thể? Huyễn Sương mù rừng không phải không dùng đến thông tin ta? Hồng Vũ trong lúc nhất thời lâm vào trăm mối vẫn không có cách giải hỏa cảnh. Huyễn Sương ngủ lâm mỗi chỗ địa phương, có hơn 10 người hộ vệ lấy một người mà đi, từ kia nhân khẩu bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười lạnh. Người này tay cầm một cái to lớn đại viên bản, tại mâm tròn kia bên trên có lít nha lít nhít điểm sáng, bên trong một điểm sáng vì màu đỏ, cái khác điểm sáng đều là màu xanh biếc. lúc này, kia điểm sáng màu đỏ di chuyển nhanh chóng, mà chung quanh đông đảo điểm sáng màu xanh lục thì nhao nhao xuống lại quá khứ. Đỗ Siêu, ngươi dẫn người đi hướng 3 giờ. Triệu Trùng, ngươi dẫn người đến 9 giờ phương hướng, không, hắn lại biến hóa phương vị. Ngươi đi 6 giờ phương hướng. Châu chính ngươi đi 5 giờ phương hướng, đúng, nhanh lên. Mắt thấy đông đảo điểm màu lục dần dần đem điểm đỏ bao quát trong đó, lưới lớn từng bước một nắm chặt, người kia không khỏi cười lạnh liên tục, Hồng Vũ, ngươi chạy sao? Có gì bảo địa linh xa bàn tại, Huyền Xương mụ rừng chính là nơi trôn thay ngươi. Cười lạnh người rõ ràng là Phan Thanh cái này, hắn sở dĩ có như thế năm chắc đánh giết Hồng Vũ, liền là bởi vì ngày trước phụ thân của hắn An Bình Hầu Phan Yên Sơn sai người mang đến cho hắn cái này cao cấp dị bảo, nó kiêm hữu dò xét cùng đưa tin công năng, trọng yếu nhất chính là nó có thể không nhìn rất nhiều cái nhiều che đậy, cho dù là Huyễn xương mù rừng cái này này địa phương như cũng như thế. Lúc này, Phan Thanh nhìn chằm chằm đĩa CD cái trước cái di động điểm sáng, vẻ âm tàn đột nhiên từ trong mắt bạo phát đi ra. Hồng Vũ, lúc trước ta hơi kém chết tại ngươi cản không tối say dưới, lần này nên là tiểu gia trả thù trở về thời điểm. Mạnh địch, ngươi đi 12 giờ phương hướng, Trúc núi, ngươi đi 1 giờ đồng hồ phương hướng. Hồng Vũ đã thành cá trong chậu, hai người các ngươi nhanh chóng tiến đến đem hắn dạo sát. Cái mệnh lệnh này sau khi truyền ra, Phan Thanh trong mắt dần hiện ra nồng đậm báo thù chi mang nhưng vào đúng lúc này, kia dị bảo địa linh sa bàn bên trên đại biểu hồng vũ điểm sáng đung nhiên chớp động hai lần, lập tức quỷ dị biến mất. cái này không khỏi để phan thanh bông dừng giật mình ở nơi đó. chương 95, thanh tuẩn mẫu thân làm sao có thể, làm sao có thể không có? phan thanh điên cuồng hướng địa linh sa bàn bên trong dót vào bá khí, mong đợi lấy đại biểu hồng vũ cái kia đặc thù điểm sáng có thể xuất hiện, nhưng mà mặc hắn như thế nào đưa vào bá khí, sa bàn bên trên như cũ tràn đầy điểm sáng màu xanh lục, duy nhất điểm sáng màu đỏ còn như đã ném vào biển rộng không có tung tích. mà đúng lúc này, sa bàn đung nhiên lói lên. Phan Thanh lập tức tiếp thu được truyền âm, "Tiểu hầu gia, ngươi để cho ta tới nơi này cũng không có Hồng Vũ a. Hắn có phải hay không lại cải biến phương hướng rồi? Ngươi mau nói cho ta biết." "Phan Thanh, tại ngươi chỉ định địa phương căn bản không có Hồng Vũ, có phải hay không là ngươi tính sai rồi? Ta cũng không có phát hiện Hồng Vũ, Phan Thanh ngươi làm cái gì?" Nhanh lên đem Hồng Vũ chô nói đến. Từ địa linh xa bàn bên trong tuần tự truyền đến mấy cái thanh âm nghi ngờ, người khác còn tốt, Mạnh địch cùng trúc núi hai người nói chuyện cũng không có khách khí như vậy, bọn hắn làm lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn nhân vật, thực lực siêu cường cũng không có đem Phan Thanh quá mức để ở trong lòng, hành động lần này, Phan Thanh là bỏ ra đại giới tiền, không phải bọn hắn căn bản sẽ không đến đây. Các ngươi đừng có gấp, ta đang tìm kiếm đâu, ngươi không phải có địa linh xa bản a? Hồng Vũ ở đâu xem xét liền biết, ngươi còn tìm tìm, khôi hài đâu? Mạnh Địch cười nạo Thanh âm sau đó truyền đến, để Phan Thanh nghe không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem cái này rơi xuống hắn mặt mũi ra hỏa hung hăng chửi mắng một trận, bất quá vừa nghĩ tới đối phương, kia thực lực khủng bố hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, chúng chi, quay đầu hướng ra Hồng Vũ thời điểm, còn muốn ỉ vào Mạnh Địch cùng trúc núi hai người. Phan Thanh cưỡng chế lựa giận nói: "Hồng Vũ tiểu tử này không biết thi triển thủ đoạn gì, địa linh xa bản kiểm chắc không đến hắn, ta chính đang nghĩ biện pháp." "Kiểm chắc không tới? Cái này sao có thể? Phan Thanh, có phải hay không là ngươi đem Viên Hi Lam nữ nhân kia đoạt tới tay, hiện nay đang cùng nàng hát hưu, Hồng Vũ sự tình ngươi liền ứng trả cho chúng ta. Không phải ngươi hồng hộp thở mạnh là chuyện gì xảy ra?" Trúc núi lúc này âm dương quái khí mà nói. Phan Thanh kém chút tức ngất đi, "Ngươi mẹ nó nói cái gì đó? Lão tử lại thế nào muốn làm Viên Hi Lam, cũng nha không có khả năng như thế tinh trùng lên não." đều đừng nói nhảm, ta chính đang nghĩ biện pháp. Ta nhưng nói cho ngươi phản thành, viên Hi Lam nữ nhân kia láo tử đã sớm coi trọng, ngươi nếu là đoạt tới tay, cũng không thể ăn một mình. Đây là ngươi đã đáp ứng ta, không phải? Được rồi được rồi, ta đã ngỡ biết, đừng cả ngày đem viên Hi Lam treo ở bên miệng, giống như chưa có xem nữ nhân đủ dạng. Phan Thanh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng sớm đem chúc núi cái này gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân ác quỷ cho nguyền rủa mấy lần. Vì mời mạnh địch cùng trúc núi cái này hai đại cao thủ hỗ trợ, Phan Thanh nhưng bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ có ném ra đi rất nhiều bảo vật, thậm chí hắn vì thỏa mãn chút núi yêu thích còn đáp ứng đem viên hy lam đưa cho đối phương âu yếm yêu cầu tại phan thanh nghĩ đến dù sao viên hy lam cũng sẽ không thực tính thích hắn bắt lấy đối phương sau dứt khoát đem nó biến thành nô bộc của hắn đầy tề ép đối phương giá trị về phần cha viên thành đạo nơi đó chỉ cần hắn phan thanh đem viên hy lam thuần đến ngoan ngoãn đây còn không phải là để nàng đối viên thành đạo nói như thế nào liền nói như thế nào a đáng chết hưng vũ tiểu tử này đột nhiên xuất hiện tại đội ngũ chúng ta về sau mấy cái huynh đệ đều bị hắn làm thịt đúng lúc này địa linh xa bàn đỗng nhiên chớp động Từ trong đó truyền ra một trận kinh hoàng thanh âm, lập tức liền tiếng quát mắng không ngừng, loạn tung tung vẻo. Sợ cái chim này? Các ngươi nhiều người như vậy tại một khối tại sao phải sợ hắn một cái? Tranh thủ thời gian lên cho ta, xử lý hắn. Phan Thanh Thai nghe đối diện tiếng kêu rên liên hồi, hắn cơ hồ đều muốn chửi mẹ. Đúng đúng, chúng ta ngay tại đối với hắn khai thác hành động, đã khống chế lại chẳng diện, vừa rồi nếu không phải tiểu tử này đột nhiên đánh lén, chúng ta cũng sẽ không như thế chật vật, đáng chết. Tiểu tử này chạy. Truy. Mẹ nó mau đuổi theo a. Đều là chết a. Phan Thanh giận dữ liên tục thúc giục tiếp xuống địa linh xa bàn bên trong tiếng ồn nào âm dần dần nhỏ xuống dưới bất quá không cần bao lâu thời gian lại là một đội người kêu thảm liên tục phan yết hồng vũ giết tới tiểu tử này quá âm hiểm từ một nơi bí mật gần đó đánh lén đem chúng ta chọn vẹn ba cái huynh đệ đều xử lý tiểu hầu gia ngươi nhanh nghĩ biện pháp a tiếp tục như thế chúng ta muốn chết nhiều ít huynh đệ địa linh xa bàn bên trong truyền ra kinh sợ chi cực thanh âm hiển nhiên bọn hắn là bị hồng vũ cả sợ hồng vũ phản sát bắt đầu ngắn gọn đoạn nói ở sau đó gần nửa giờ bên trong Hồng Vũ đánh lén chọn vẹn 5-6 chi đội ngũ, trong lúc nhất thời để từng cái đội ngũ đều thần hồn nát thần tính thảo một giai binh. Tại cầm địa linh xa bàn, Phan Thanh Cơ hồ tức giận đến mức khói. Lúc đầu hắn muốn tập sát Hồng Vũ, bây giờ lại là làm cho đối phương biến thành phản sát cục diện, đáng chết, thật là đáng chết. Cái này hỗn đản đến cùng làm cái gì? Vì sao ta dị bảo dọ xét không đến hắn? Phan Thanh gầm thét một hồi lâu, lúc này mới cố đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn thông qua địa linh xa bản truyền âm nói: các ngươi đều cho ta lân cận tụ lại, mạnh địch, trục núi, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu đội ngũ tiến hành căn quét. Nhìn thấy Hồng Vũ giết chết bất luận tội, ở đây mấy chi trong đội ngũ, có thể đơn đả độc đấu chiến bại Hồng Vũ chỉ có mạnh địch cùng chốc núi chờ giải giác mấy người, chỉ có để bọn hắn thống lĩnh đội ngũ, mới sẽ không để Hồng Vũ đánh lén đắc thủ. Nhưng mà, theo từng cái đội ngũ không ngừng tụ lại, bọn hắn đối Hồng Vũ kiểm chế cũng biến thành càng ngày càng yếu, tiếp xuống mặc dù lại không có người viên tổn thất, nhưng bọn hắn muốn vây giết Hồng Vũ, nhưng cũng khơi như lên trời. Phan Thanh lúc này cơ hồ có cầm trong tay dị bảo ngã nát xúc động, hắn cưỡng chế nộ khí phân phó nói, chúng ta tranh thủ thời gian xông ra Huyền Dương Mộ rừng đi Phượng Hoàng Sơn nhân xâm quạ tụ chỗ đợi Hồng Vũ đến đây, cho hắn đến cây ôm cây lợi thỏ bắt rùa trong vũ. Một bên khác, Thanh Truyền cùng Hồng Vũ tách ra, có chút thất vọng mất mát, trong khoảng thời gian này đến nàng đã thành thói quen cùng Hồng Vũ cùng một chỗ thời gian, vô luận là tu luyện vẫn là nghỉ ngơi, bọn hắn đều tại một chỗ, mà bây giờ lại là tách ra. Đương nhiên, Thanh Truyền biết rõ Huyền Sương ngủ rừng kỳ lạ, biết hai người tách ra không thể tránh được, tiếp xuống, nàng hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại đặc thù vận luật kêu gọi nói, "Mẫu thân, mẫu thân." Thanh Truyền trở về. Giây lát, một cơn chấn động truyền đến, trầm thấp giọng nữ tại Thanh Truyền vang lên bên tai. Ngươi nha đầu này còn biết trở về. Hừ, có phải hay không là ngươi cái kia nhân tình xảy ra chuyện gì lúc này mới đi cầu vi nương. Kỳ <cười> hỉ. Nương thông minh nhất, lần này ta cùng tướng công tới đây có chuyện xử lý, có thể Huyền Dương mụ Dừng cái chỗ chết tiệt này ngài cũng biết, hiện tại ta cùng tướng công tách ra, mà có không ít người muốn đối tướng công bất lợi, cho nên cầu ngài giúp hắn một chút. Thanh Truyền thanh em mừng rỡ sau đó văng lên. Hừ, lúc trước trở về đem hắn vượt thành một đóa hoa, làm sao? Vừa mới tiến Huyền Dương Mộ Dừng lại không được. Thanh Truyền, ngươi tìm cái này cái nam nhân thực sự quá kém cỏi mà một chút. Trầm thấp giọng nữ rất là bất mãn nói: "Thanh tuyển không vui, nương, ngươi biết cái gì, tướng công hắn rất lợi hại. Lượm những người kia cũng không đối phó được hắn, ta chỉ là lo lắng tướng công án nguy, nương, ngươi mau giúp ta điều tra thêm." Nữ sinh hướng ngoại. "Nữ sinh hướng ngoại a?" Trầm thấp giọng nữ nói hai câu liền rơi vào trầm mặc. Không lâu sau, thanh âm này vang lên lần nữa, trong đó tràn đầy khinh thường, "Bị người khác đuổi đến cùng chó nhà có tăng, vô dụng nam nhân." "Cái gì? Tướng công bị người đuổi giết?" "Nương, hắn có hay không nguy hiểm a? Ngươi nhanh giúp hắn một chút. Ta còn đang bế quan." trước mắt có thể phát huy ra thực lực có hạn, chờ hắn có lo lắng tính mạng rồi nói sau, vô dụng nam nhân, chỉ toàn cho người khác thêm phiền, ồ, hắn làm sao? mà đúng lúc này, cái kia trầm thấp giọng nữ bỗng nhiên kinh nghi lên tiếng, cái này lập tức để vội vàng ở trong thanh tuyển giật này mình, vội vàng nói, nương, tướng công hắn sẽ không xảy ra chuyện đi, người nhanh đi mau cứu hắn a, hắn hẳn là không xảy ra chuyện, quái, tại ta cảm ứng bên trong, hắn làm sao biến mất? tiểu tử này thật là có chút môn đạo đâu. chương chín hảo vận, trên đường gặp chị liệu hệ yêu thú, biến mất, mẫu thân. Cho dù ngài bề quan, nhưng lấy ngài cảm giác, muốn dò xét khí tức của hắn, hẳn là dễ như trở bàn tay à? Làm sao lại biến mất? Hắn có thể hay không? Nói đến đây, Thanh Tuyền vành mắt đều hơi đỏ lên. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Thanh Tuyền một trái tim đều thắt ở Hồng Vũ trên thân, muốn là đối phương xuất hiện cái nguy hiểm tính mạng, nàng đều không biết mình phải làm gì cho đúng. Nha đầu trước đường thương tâm, ngươi cái này tiểu tướng công giống như tại, tại phản sát. Nói đến đây, Trâm Thấp giọng nữ không khỏi cũng xuất hiện một kia tâm tình chập chờn. Tiểu tử này thật là có có chút tài năng hắn đang đánh lén phản sát địch quân, chỉ có đang xuất thủ một khắc này, ta mới có thể cảm nhận được một tia khí tức của hắn, nếu không phải mẫu thân tại Bế Sinh Tử Quan, nhất định phải ra xem thật kỹ một chút. So với vừa rồi mở miệng một tiếng vô dụng nam nhân, lúc này, thanh âm trầm thấp ngựa khí chưa phát giác khá hơn một chút. Thanh Tuyển nghe nói lời ấy, Thu Thủy cắt đồng lập tức phát sáng lên, ta liền biết, liền biết tướng công hắn nhất tuyệt, tuyệt sẽ không để đám đạo trích kia hạng người được như ý. Huyễn Sương Mù Lâm mỗi chỗ, Hung Vũ nhìn xa xa phía trước một đại đội nhân mã nhanh chóng tiến lên, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, chợt tìm một cái phương hướng triển khai tốc độ chạy vội, tại vừa mới đánh lén phản sát bên trong, Hồng Vũ đánh giết đối phương trọn vẹn hai ba mươi người, khiến cho đối phương tụ lại đám người cũng từ mạnh địch cùng chúc núi hai đại cường giả dẫn đội. kể từ đó, tuy nói Hồng Vũ không có cơ hội gì đánh lén, nhưng đối phương cũng là lại không quay rối hắn khả năng, như thế, hắn cực kỳ dễ dàng lên đường thu hoạch nhân sâm quả. xong thành viện trưởng cái thứ nhất khảo nghiệm mới là đứng đắn, Hồng Vũ tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này cùng bọn hắn thời gian trưởng rông trưởng, vừa mới một phen phản sát bên trong, hắn cũng đem khẩu khí này ra, thế là cũng liền không lại tìm đối phương suối quậy hướng phía vượng hoàng sơn phương hướng mà đi vừa đi hồng vũ một bên cảm thán ban đầu ở đột phá thời điểm còn vì xuất hiện vực sâu không đáy cái này kỳ hoa mà hao tổn tâm trí nhưng ở vừa mới nếu không phải vượt sâu không đáy hắn muốn thoát khỏi đối phương dọ xét cùng đánh lén là quả quyết không thể không sai hồng vũ sở dĩ tránh khỏi địa linh xa bản cùng thanh tuyển mẫu thân dọ xét liền là bởi vì hắn đem khí tức đều ẩn vào vực sâu không đáy bên trong kể từ đó những cái kia có thể khóa chặt khí tức chiêu số liền đều đã mất đi tác dụng bây giờ tại hồng vũ suy nghĩ thôi phát giới Trong đan điền vực sâu không đáy phát ra một cỗ kỳ lạ hút vào chi lực, đem khí tức của hắn một mực khóa ở trong vực sâu, không để cho phát tán ra. Hồng vũ thì là triển khai tốc độ nhanh chóng tiến lên. Hắn sở dĩ không sử dụng lưu khói bước tăng tốc tiến lên tốc độ, thì là bởi vì đang thi triển bá thuật quá trình bên trong, khó tránh khỏi có khí hơi thở tiết lộ ra ngoài, bởi như vậy liền bại lộ hành tung. Hồng vũ tin tưởng, theo lấy thực lực tăng lên, vực sâu không đáy công năng cũng sẽ tiến một bước hoàn thiện, đương cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, cho dù hắn thi triển bá thuật dị bảo các loại thủ đoạn. Vực sâu vẫn như cũ có thể đem khí tức của hắn ẩn nấp rất khá. Tại Huyễn Sương Mụ trong rừng ghé qua thời điểm, Hồng Vũ cũng là đụng phải mấy cái đồng dạng tiến lên người. Bất quá, đối với những này căn bản chưa quen thuộc gia hỏa, Hồng Vũ không có chút nào cùng đối phương liên hệ ý tứ, đều là vút qua hoặc là xa xa đường vòng tránh đi, không vì cái khác, phòng ngừa phức tạp mà thôi. Vạn nhất cái nào là phan thanh nhãn tuyến loại hình, kia nhưng không dễ chơi. Hồng Vũ chạy ước chừng hơn một giờ, quanh mình xương mụ đỗng nhiên giảm bớt ra, tầm nhìn tăng vào dưới, tầm mắt một chút liền mở rộng, xa xa. Hồng Vũ liền nhìn thấy phía trước có một tòa cũng không tính cao nhưng lại sinh cơ giạt dạo sơn phong. Hồng Vũ rõ ràng, đó chính là mục tiêu của hắn, Phượng Hoàng Sơn. Cũng không biết rất lớn yêu chiếm cứ ở đây, chờ một lúc lên núi hái nhân sâm quả thời điểm nhưng phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Hồng Vũ lúc trước nghe người ta nói đến Phượng Hoàng Sơn thời điểm, đối trong đó chiếm cứ đại yêu thế nhưng là có nhiều miêu tả, nghe nói kia đại yêu có yêu vương cấp bậc thực lực, chỉ bất quá nó cơ hồ lâu trường đợi tại Phượng Hoàng Sơn bên trong, chưa có lúc đi ra, càng sẽ không làm hại một phương. Nhưng nếu như có người tiến vào lãnh địa của nó quá mức làm cản liền sẽ gặp phải đầu này đã yêu nghiêm khắc chế tải. Thầm nghĩ lấy những này, Hồng Vũ dưới chân không chậm chút nào, hướng phía Phượng Hoàng Sơn cấp tốc mà đi. Chạy vội một đoạn thời gian, Hồng Vũ chợt phát hiện, phía trước lại là có một nhóm người hướng về hắn cái phương hướng này mà đến, vừa mới bắt đầu Hồng Vũ lấy vì hành tung của mình bại lộ, bị Phan Thanh người phát giác, bất quá theo tới gần, hắn lờ mờ thấy rõ những người kia cử động liền bỏ đi ý nghĩ này, tại Hồng Vũ tầm mắt bên trong, chỉ gặp đám người kia nhao nhao triển khai tốc độ của mình, tựa hồ đang truy kích một cái thứ gì. Những cái kia truy kích người có nam có nữ. Hồng Vũ thậm chí ở trong đó lờ mờ thấy được viên Hy Lam thân ảnh, gặp đây hắn không khỏi liền muốn tránh đi. Bất quá, sau một khắc đương một cái bay nhảy cánh bay lên ra hỏa xâm nhập Hồng Vũ tầm mắt thời điểm, hắn lúc này bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì mắt chỗ cùng Hồng Vũ chỉ gặp một con sắc thái lộng lấy đại điểu lao vụn tới, nó có thật trường chim đuôi, trên đó gắn đầy xinh đẹp hoa văn, nhìn qua cực kỳ đẹp mắt, thất thải không tức. Hồng Vũ không khỏi thấp hô ra tiếng, cái này thất thải không tức thế nhưng là cho Hồng Vũ lưu lại khắc sâu ở đượng. Lúc trước Phan Thanh thoái thoát cơ hồ bỏ mình, Nô Tiền Du triệu hồi ra hắn thất thải không tức. Vì đối phương trị liệu một phen, đúng là như kỳ tích đem Phan Thanh cứu chữa qua đến, công hiệu quả hết sức thần kỳ, lúc ấy Hồng Vũ liền tưởng tượng lấy mình nếu là có đầu dạng này trị liệu hệ yêu sủng tốt biết bao nhiêu. Không nói cái khác, tối thiểu hắn tại lơ lửng hành lang bên trên, gặp kinh nghiệm thiên yêu tính toán, thân thể bị đại lượng nhạt yêu khí màu vàng nóng trô ăn mòn thời điểm, nếu như bên người có một con thất thải không tước, trạng muốn của hắn phải tốt hơn nhiều. Mà lại, tiểu chim cánh cụt cũng sẽ không vì hắn mà làm cho như vậy suy yếu. Lúc này Hồng Vũ rốt cuộc biết viên Hi Lam bọn người vì gì ra sức như vậy khí hướng bên này chạy. Nguyên lai bọn hắn chính là đang truy kích cái này thất thải không tức. Lúc này Hồng Vũ không kịp suy nghĩ nhiều, đón thất thải không tức liền xung tới, chỉ liệu hệ yêu thú có bao nhiêu khan hiếm ai cũng rõ ràng, bây giờ mắt thấy một con liền tại phía trước, ai sẽ dễ dàng buông tha. Xiêu xiêu xiêu. Hồng Vũ lúc này cũng không lo được lại ẩn tàng cái gì khí tức, bá thuật lưu khói bước thi triển ra, dưới chân lập tức xuất hiện từng đạo tầng ảnh, phảng phất như là lưu động sương mù, cái này khiến tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt, Hồng Vũ liền tiến lên ra gần trăm mét, hắn cùng thất thải không tức ở giữa khoảng cách đã không có bao xa, lúc này Đối diện đuổi theo người cũng phát hiện hắn tồn tại, lập tức sắc mặt đều biến hóa, thậm chí có người mở miệng quát lớn, đi đầu mà đi viên hy Lam càng là theo lông mày cao lại. Chiêm Chiếp, con kia khổng tức mắt thấy phía trước Hồng Vũ nhanh chóng hướng nó mà đến, sợ hãi kêu lấy thay đổi phương hướng bay nhanh mà đi. Tựa hồ có cái gì không đúng. Cách rất gần, Hồng Vũ kinh ngạc phát hiện, cùng nô tiền du thất thải khổng tức so sánh, cái này khổng tức sắc thái tựa hồ muốn hoa mỹ hơn nhiều. Mà lại, Hồng Vũ hơi nghi hoặc một chút, cái này khủng tức rõ ràng có thể bay, nó vì cái gì không đập cánh bay cao thoát ly đám người? mà như vậy a ba ba ba vũ cánh thân thể bảo trì cao đến một người trạng thái phi hành dạng như vậy liền phảng phất cố ý cho người khác hy vọng. bất quá những ý nghĩ này tại hồng vũ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất chân quý vô cùng trị liệu yêu thú đang ở trước mắt hắn đoạn sẽ không bỏ qua lúc này phất tay liền phóng xuất ra một trường bá khí lưới lớn hướng phía khổng tước phủ xuống nhưng mà đối diện viên hy lam mắt thấy này các loại tình huống nàng quát khẽ một tiếng trường kiếm trong tay chấn động đạo đạo tê sắc vô cùng kiếm khí chính là bắn ra hướng phía ba khí lưới lớn nhào nhào chém tới chương chín bay ra một con gà dừng đến Hồng Vũ thi triển ra bá khí lưới lớn khó khăn lắm bao lại con kia khổng tức thời điểm, Viên Hi Lam thông qua dị bảo trưởng kiếm kích phát ra đạo đạo kiếm khí phá không mà đến, kiếm khí những nơi đi qua bá khí lưới lớn nhao nhao cắt ra, kể từ đó, con kia khổng tức vèo một cái bắt đầu từ to lớn chỗ thủng chỗ bay ra ngoài, sau đó liều mạng đuốt cánh bỏ chạy ra. Ba ba ba. Cũng không phải là rất rộng lượng cánh nhanh chóng đập, thôi động khổng tức bay tới đằng trước, nhưng vô luận nó như thế nào tất kinh, phi hành độ cao từ đầu đến cuối cao đến một người, tốc độ phi hành cũng lúc nhanh lúc chậm. Bị phá hư chuyện tốt Hồng Vũ ngang đối phương một chút, cũng không nói chuyện phi thân thẳng đến khổng tức mà đi, viên hy lam càng là trên thân thanh quang lượn lờ, tốc độ tăng vọt, đối khổng tức một bộ tình thế bắt buộc tư thế. phía sau, trứng hai ba mươi chi chúng nhau nhau la lên quát mắng mãnh liệt mà đến, vì có thể được trị liệu hệ yêu sủng, bọn hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều sử ra, tốc độ ngược lại là không có bị hỏng vũ cùng viên hy lam hai người rơi xuống bao nhiêu. Chiêm chiếp. tại mọi người đuổi sát phía dưới, kia khổng tức hốt hoảng lao vùn vụn, cũng không phân biệt phương hướng nào, dù sao quyết định một chỗ liền bánh bay một mạch, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, khổng tức bay đến một bánh thấp bé lùm tê, cái gọi là bận bịu bên trong ra loạn đang bay trải qua phiến khu vực này thời điểm nó kia vẫy cánh không cẩn thận liền treo ở phía dưới một cây bụi phía trên lúc này cái này khổng tức liền giên dĩ ngã xuống tới hậu phương đuổi theo hồng vũ viên hy lam bọn người nho nhau, nhau lộ ra nét mừng truy kích càng là hăng hái hồng vũ vung cánh tay lên một cái liền đem xả mỹ nữ cùng tám mắt nện đều phóng thích mà ra để bọn chúng hỗ trợ bắt khổng tức, còn hắn thì lộ ra cản khôn tối say ngăn cản viên hy lam cái sau quát khẽ một tiếng trường kiếm trong tay vung ra đồng thời một đầu con mai từ nàng yêu sủng trong túi bị triệu hoán đi ra đồng dạng hướng về khổng tước rơi vào kia phía lùm cây bụi bắt mà đi. Ken. trường kiếm cùng càn khôn tối say đụng vào nhau, phát ra tiếng keng keng. Lần này cũng không có phân ra thắng bại, mà đúng lúc này, sau đó đám người cũng nhao nhao đuổi tới, có chút thẳng đến khổng tước biến mất lùn cây mà đi, có chút thì là triệu hồi gia mình yêu sủng tiến đến bắt giữ khổng tước, mà bản thân bọn họ thì là gia nhập chiến đoàn. Lúc này, Hồng Vũ triệu hồi gia xà mỹ nữ, táng mắt điện, cùng Viên Hy Lam triệu hồi gia con mai yêu sủng đều là trước tiên đi tới con khổng tước rơi xuống chi địa, lập tức vọt vào, muốn trước tiên đem khổng tước bắt được tay. Nhưng mà, khanh khách cục, khanh khách cục, khanh khách đắt. Theo Mỹ nữ chờ ba đầu yêu sủng xâm nhập, trong bụi cỏ nhào lạp lạp bay ra ngoài một con gà rừng đến. Nó đuôi chọc, ngăn cánh, dáng dấp đừng để cập nhiều khó coi. Cái này gà rừng chấn kinh không nhỏ, liều mạng đuốt nó kia ngắn nhỏ cánh và bệnh. Đối với cái này, Mỹ nữ chờ ba đầu yêu sủng tự nhiên hoàn mỹ để ý tới, bọn chúng đạt được mệnh lệnh là bắt một con khủng tước, tại là căn bản không có đi phản ứng gà rừng, nhao nhao tại lùn cây tìm bòi. Nhưng mà sau một lát, cái này ba đầu yêu sủng đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì vì chúng nó tại chủ nhân chỉ định địa phương tìm mấy lần, lại ngay cả dễ khủng tước lông cũng không thấy. Yêu sủng là rất thông minh, đã chủ nhân nói cho địa điểm không có, bọn chúng liền ở trùng quanh triển khai lùng bắt. Lúc này, đằng sau những người kia chỗ Triệu Hoán đi ra đông đảo yêu sủng cũng chạy tới, nhao nhao gia nhập tìm kiếm khổng tước ngay trong đại quân. Nhưng, oanh oanh liệt liệt tìm kiếm quá trình kéo trường trọn vẹn mười mấy cái hô hấp nhiều, yêu sủng nhóm đem kia phiến lùm cây đều lật ra cái ngọn nguồn mà rơi, cũng không có phát hiện còn kia khổng tước. Lúc này, đạt được mình yêu sủng thông báo Hồng Vũ viên Hi Lam mấy người cũng không đánh, nhao nhao đổi tới hiện trường dò xét. Mảnh này lùm cây cũng không có bao nhiêu, chớp mắt thời gian Hồng Vũ bọn người liền đem nơi này dò xét mấy lần, cùng những cái kia yêu sủng, bọn hắn cũng không có chút nào thu hoạch. Đáng chết, con kia khổng tức chạy đi đâu rồi? Lão tử rõ ràng nhìn xem nó rơi tới đây. Có phải hay không bị ai bắt được gần nắp rồi? Ngươi đánh rắm. Một con có thể so với bá sư cấp bậc khổng tức ngươi cho ta thần không biết quỷ không hay bắt cái nhìn xem. Vậy nó chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ chui vào dưới mặt đất hay sao? Đào đất? Buộc cho ngươi nghĩ ra được, cái này trên mặt đất ngay cả cái động đều không có, nó có thể đào đất? Hừ, ngươi biết cái gì? một ít yêu thú có được đặc thù độn thổ năng lực có thể thần không biết quỷ không hay trốn vào trong đó đào tẩu một con phi hành yêu thú sẽ có thổ độn năng lực chính ngươi tin a trong lúc nhất thời đông đảo truy kích người không khỏi la hét thầm ý, cái này chỉ liệu hệ yêu thú thực sự quá mức khó được mắt thấy muốn tới tay lại là đột nhiên tung tích hoàn toàn không có cho dù ai cũng sẽ không cam lòng viên hy lam lạnh lùng nhìn lướt qua hờ vũ chợt quay người liền đi lấy nàng kia cường đại dò xét thủ đoạn trong chốc lát chính là xác định con kia khổng tức đã không tại mảnh này lùm cây ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ sóng tốn thời gian thế là nàng bứt ra liền đi Hồng Vũ đáp lễ đối phương một chút, cũng không ở nơi này dừng lại, hướng một phương hướng khác mà đi, bằng vào cảm giác bén nhạy, Hồng Vũ đồng dạng phát hiện không tức đã rời đi nơi đây, ở chỗ này chờ lâu vô ích. Mắt thấy Hồng Vũ cùng Viên Hy Lam hai cái này người mạnh nhất rời đi, giữa sân người có chút tán đi, có ít người thì là không cam tâm, mang theo mình yêu sủng tại mảnh này trong bụi cỏ đào móc, ý đồ có thể dưới đất đem đầu kia không tức đào ra. Hồng Vũ bước nhanh mà đi, bất quá, đi không bao xa hắn liền ngừng lại, bởi vì, ở bên tai của hắn vang lên một cái có chút thanh âm yếu ớt, "Chủ, chủ nhân, cựu thải không tức liền" chính là con kia gà rừng, ngươi nhanh đi đưa nó đuổi trở về, ta có thể cảm giác được, nó hẳn là có thể để cho ta khôi phục nhanh chóng. mỹ cô lệ, ngươi đã tỉnh. từ từ ngày đó tiểu chim cánh cụt vì trợ giúp hồng vũ vượt qua sinh tử đại kiếp, mình hao tổn to lớn mà chui vào yêu tinh, cái này vẫn là đối phương lần thứ nhất mở miệng, cái này không khỏi để hồng vũ mừng rỡ. tiếp xuống hồng vũ liền ý thức được đối phương lời nói, lúc này hương phân nói, ngươi nói thất hải, ách, tiểu thải không tức chính là con kia gà rừng, cái này thật bất khả tư nghị, làm sao, nó có thể đưa ngươi khôi phục nhanh chóng tới? Hảo hảo, ta lập tức đuổi theo. Đối với tiểu chim cánh cụt nhỉ cố lệ, Hồng Vũ là trăm phần trăm tin tưởng. Lúc này, hắn thay đổi phương hướng chiều chính gà đảo tẩu phương hướng truy đánh tới. Nhắc tới cũng xảo, gà dừng chỗ đảo tẩu phương hướng chính là viên Hy Lam chỗ đi bên kia. Thế là, tại Hồng Vũ phi nhanh phía dưới, vô dụng quá lâu công phu chính là đuổi kịp chính hướng Phượng Hoàng Sơn đỉnh mà đi viên Hy Lam. Mắt thấy Hồng Vũ ở phía sau đuổi sát, viên Hy Lam tức giận không thôi. Ngươi người này làm sao dây dưa không rõ? Vừa rồi nếu không phải ngươi nửa đường đúng tay, bạn cô nương sớm đã đem cựu thải khổng tước bắt vào tay hiện nay ta không tìm ngươi tính sổ sách, ngươi ngược lại đến dây dưa ta, đây là cái đạo lý gì? ai truy ngươi, ta đang đuổi gà rừng. Hồng Vũ không thèm để ý đối phương, veo một cái chính là chạy qua viên Hi Lam, hướng vượng Hoàng Sơn bên trên chạy đi. ngươi, ngươi có ý tứ gì? Viên Hi Lam cũng không phải là không dính khói lửa trần gian nữ nhân, nàng cũng biết gà rừng một cái khác ý tứ, Viên Hi Lam đương nhiên sẽ không coi là Hồng Vũ thật đuổi theo cái gì gà rừng, mà là thành tâm bẩn tiệu nàng đâu. thế là, Viên Hi Lam lúc này lên cơn giận dữ, dẫn theo Trường Kiếm liền hướng phía Hồng Vũ gấp rút chạy tới. Nói cho ta rõ ai là gà rừng, nếu không kiếm trong tay của ta quyết không đáp ứng. Chương 98, trợ kim yến thoát hồn. Hồng Vũ một lòng đuổi theo con kia gà rừng, làm sao có thời giờ cùng Viên hy Lam dây dưa, đối với nàng ở phía sau chất vấn mắt điếc tai ngơ. Nhưng mà, dù là Hồng Vũ cực lực đuổi theo, nhưng bởi vì lúc trước làm trễ nải không thiếu thời gian, lại gà rừng chạy trốn năng lực quả thực cao minh, kể từ đó, Hồng Vũ khó khăn lắm đuổi tới Phượng Hoàng Sơn giữa sườn núi, rốt cục vẫn là đem gà rừng cho mất dấu lái đi, cái này không khỏi để buồn bực suy nghĩ muốn tổ hết. Hồng Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta Ta vốn không muốn cùng ngươi có cái gì dây dưa, nhưng ngươi âu người trong sạch, ta liền không thể nhịn, nói rõ ràng, ai là gà rừng. Đuổi sát theo Viên Hi Lam hô quát lên tiếng, để Hồng Vũ tâm tình càng thêm bực bội, lúc này không chút nghĩ ngợi nói, ngươi chính là gà rừng. Một câu nói ra, Viên Hi Lam tức giận đến giận sôi lên, "Hồng Vũ, ngươi muốn chết." Lúc đầu, Viên Hi Lam lúc trước đối Hồng Vũ đều là một bộ không nhìn thái độ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, đối phương nhất cử nhất động lại là đối tâm cảnh của nàng có không nhỏ ảnh hưởng, từ đối phương đoạt mỹ nữ của nàng, gián, lại đến Hồng Vũ tại Lơ Lửng Hành Lang kinh diễm biểu hiện sau đó đối phương lại làm dối để nàng đã mất đi sắp tới tay cựu thải khổng tước những này đều để viên hi lam đoán nghiệm mọc thành bụi mà bây giờ hồng vũ hỗn đà này lại dùng gà rừng đến vũ nục nàng cái này khiến viên hi lam đã tiến vào trạng thái bùng nổ Hồng vũ nơi nào sẽ cùng nàng làm dây dưa đã con kia gà rừng truy mất đi hắn liền muốn đi phượng hoàng sơn đỉnh thu thập nhân sâm quả đó mới là chuyến này mục đích chủ yếu tại là đối với phía sau trùng sát mà đến viên hi lam hắn căn bản không có để ý tới vận chuyển lên bá thuật lưu khói bước liền hướng về đỉnh núi mà đi viên hi lam thì ở phía sau cắn răng nghiền lợi theo đuổi không bỏ. Khoảng cách Hồng Vũ hai người chỉ có 5-6 dặm chỗ, chính diễn ra hai người rằng co một màn, rằng co song phương chính là Kim Miễn cùng trúc núi. Lúc này, trúc núi một đôi mắt hiện ra xanh mơn mởn tà quang, nhìn chằm chằm đối phương kia có lồi có lõm dáng người, cơ hồ nước bọt đều chảy xuống. Tại Nam Cương học viện nhiều năm như vậy, hắn đối Kim Miễn lão sư ngấp nghé đã lâu, chỉ bất quá khi đó một là thực lực không đủ, hai là không có cơ hội thích hợp, cho nên hắn ngày bình thường chỉ có thể méo mó một chút. Mà bây giờ lại là khác biệt, thực lực của hắn đã siêu việt Kim Miễn lão sư, song đến lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn hắn hoàn toàn có thể đem đối phương cầm xuống lại thêm cơ hội trời cho Phượng Hoàng Sơn chuyến đi, cái này khiến hắn bỗng nhiên có một loại như cá gặp nước cảm giác. Trúc núi lộc cộc một tiếng nuốt ngụm nước bọt, ta ta nói, thân yêu Kim Yến lão sư, chỉ cần ngươi đáp ứng cút đi cho ta ga giường, ta trúc núi đời này đều làm người hầu của ngươi, thế nào? Đi chết. Trúc núi, ngươi can đảm dám đối với sư trưởng vô lễ như thế, đừng trách ta không khách khí. Kim Yến lão sư mặt như sương lạnh, một gương mặt xinh đẹp lạnh đến đáng sợ. Gặp một màn này, Trúc núi càng là sinh ra vô tận hứng thú, hắn khinh bạc ngóc ngón tay, tới tới tới, tới ta Kim Yến lão sư để ta nhìn ngươi làm sao đối ta không khách khí, ta đều đã đợi không kịp đâu. Muốn chết. Kim Yến khí nóng bút đầu, hai vung tay lên, một đôi hiện ra nhàn nhạt ngần quang Nga Mi Thứ liền là xuất hiện ở nàng trong hai tay. Kim Yến vốn là dáng dấp cao gầy thon trường, bây giờ một tay một thanh tinh xảo tiểu xảo dị bảo Nga Mi Thứ nhìn càng là tư thế yên ang, khí độ phi phẳng, cùng ngay thường thành thục tài trí khí chất lớn khác nhiều, cái này không khỏi để chút núi cơ hội đều nhìn mà trợn tròn mắt, thậm chí thẳng đến đối phương Ngam Mi Thứ đi vào trước người hắn hai ba mét chỗ, hắn lúc này mới có hành động chỉ gặp trúc núi kia cánh tay cháng kiện vung lên, lúc này, hai đầu hung ác dị thượng cự lang liền là xuất hiện ở giữa sân, sau một khắc, bọn chúng gào thét đón nhận xông tới Kim Yến Lao sư. Ken, vướt sói cùng Nga Mi thứ hung hăng đụng nhau phát ra chói tai sắt thép và chạm thanh âm, đối mặt dị bảo Nga Mi thứ, vướt sói đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngao giống, bên kia cự lang phát ra trầm thấp gào thét, từ phía bên phải hướng phía Kim Yến Lao sư công kích qua, cái này khiến cái sau không thể không phân tâm ứng đối. Hòa Vân quốc người am hiểu khống chế yêu sủng là có tiếng, bây giờ trúc núi phất tay liền phóng xuất ra hai đầu bởi vậy liền có thể thấy được luôn đúng. Mà Trúc Sơn Dã không có nhàn rỗi, hắn hai giỗi tay ra, lập tức có một bộ mang theo thép cấu quyền xáo bao trùm tại trên hai tay, hắn ta cười một tiếng bắt đầu từ hậu phương hướng Kim Yến Lao sư đánh tới. Kim Yến đối phó hai đầu cự lang cũng có chút phí sức, Trúc núi lại vừa gia nhập lập tức để đỡ trái hở phải, trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Ha ha ha, Kim Yến Lao sư, ngươi cứ việc phản kháng đi, ngươi phản kháng càng kịch liệt, càng là để cho ta hưng phấn đâu. A ha ha ha. Trúc núi làm càn cười to. Mà đúng lúc này đợi, khát một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Khó trách nói hỏa vân quốc là man gì chi địa nhìn xem từ cái chỗ kia ra người tới có bao nhiêu cầm thú theo hồng vũ đạo thanh âm này vang lên hai phiến to lớn đại ma bản từ giữa không trung nghiền ép lên đi một chút chính là ngăn chúc núi kia kèm chút đánh trúng kim miến lao sư quần sáo bạch bạch bạch can khôn tối say thế đại lực trầm lúc này đem chúc núi chấn động đến không khỏi ngược lại lui ra bất quá cho dù tại lớn như thế sung lực dưới chúc sơn giã vẹn vẹn hướng lui về phía sau ra 4-5 bước liền ổn định thân hình mà đúng lúc này kiếm quang lượn lờ viên hy lam trong tay dị bảo trưởng kiếm cũng đến thẳng đến chúc núi. Cái sau vội vàng vùng ra dị bảo quyền sáo tiến hành đón đỡ, chỉ nghe xoảng một thanh âm vang lên, trường kiếm cùng quyền sáo hung hăng đụng vào nhau, bởi vì Viên Hi Lam dựa thế mà đến, chiếm cực lớn tiên cơ, thế là, trúc núi không khỏi lần nữa rời khỏi hai bước. Hồng Vũ, Hi Lam, Kim Biến gặp người đến chính là hai người này, trong lúc nhất thời không khỏi kinh hỉ phi thường, nàng biết cái này thực lực của hai người, có lấy bọn hắn tham dự vào, trúc núi chi vây giải quyết dễ dàng. A ha ha ha, ta trúc núi hôm nay thật sự là số đào hoa tràn lan a, vừa đụng phải một cái mỹ nữ lão sư, hiện tại lại tới cái tình nhân trong động thi Lam cô nàng, từ ngươi tiến vào nam cương học viện ngày đó trở đi, lòng ta liền để ngươi thật sâu bắt được đi, không nghĩ tới hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, thật sự là lao thiên gia bàn ân à. đang khi nói chuyện, trúc núi cặp kia hiện ra xanh mơn mận quang mang con mắt tại viên hy lam kia linh lung trên thân thể không chút kiêng kỵ lướt nhìn. viên hy lam trong con ngươi sát ý bước lên, băng lanh khí tức tản ra, nàng cũng không nói, trường kiếm trong tay dơ lên cao cao, trên đó quang mang đại thịnh, sau một khắc, theo viên hy lam một tiếng quát khẽ, trường kiếm vung ra, từ trên đó kích xạ ra một đạo cự đại kiếm khí đến, thẳng đến trúc núi. ôi. Hi Lam cô nàng thật cây, bất quá ta thích. Trúc Diện núi đã nói đến tiêu sài một chút, nhưng trên tay không chậm chút nào, như Thiểm Điện vận khởi Kim Cang Quyền Bộ nên kích quá khứ. Bang Lang, to lớn kiếm khí hung hăng chạm tại Kim Cang Quyền Bộ phía trên, làm cho Trúc núi không khỏi chi chủ bay ngược ra. Tuy nói Trúc núi nhìn rất chật vật, nhưng một kiếm này cũng không cho hắn tạo thành tổn thương gì, ngược lại càng là khơi dậy hắn thú tính. Hi Lam cô nàng, tới tới tới, lại chặt ngươi sơn ca 200 kiếm. Sau đó chúng ta liền bái Thiên Địa nhập đội phòng. Ngay tại Viên Hi Lam tức thì nóng giận, muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống thời điểm. Hồng Vũ âm thanh nhèm vang lên, vẫn là đường tại đây cùng hắn sóng tốn thời gian, cho dù đánh thắng hắn, nhân sâm quả cũng sớm đã bị người cướp sạch. Viên Hi Lam vừa muốn phản bác, lại nghe Kim Yến Lão sư cũng nói như vậy, thế là nàng lạnh lùng quét trúc núi một chút, sát ngược trường kiếm quay người liền đi. Hồng Vũ cùng Kim Yến cũng là nhanh chóng tiến lên, hướng phượng Hoàng Sơn đỉnh mà đi. Trúc núi chính mở ra được tâm, gặp ba người rời đi, hắn tự nhiên không làm. Lúc này ở phía sau theo đuổi không bỏ, vừa truy bên cạnh cười tà nói, Kim Yến Lão sư, khi làm cô nàng, hai người các ngươi suy tính một chút đêm nay cùng ta song phi một phen như thế nào. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng, ta chúc núi đời này đều làm nô đái của các ngươi." "Veng." Đáp lại chúc núi chính là hai phiến tối xà, một thanh trường kiếm cùng một đôi nga mi thứ, ba người hợp lực một kích không phải tầm thường, lập tức đem chúc núi đánh cho chật vật lùi lại, đại hắn rốt cục hóa giải nguy cơ lần này, kia ba kiện dị bảo đã theo chủ nhân của bọn chúng thẳng đến Vượng Hoàng Sơn đỉnh mà đi, nơi đó đang có lấy một mảnh càng lớn chiến trường đang đợi bọn hắn. Chương 99: Đang lâm đỉnh núi. Lúc đầu Viên Hi Lam là đang đuổi giết Hồng Vũ, nhưng trên nửa đường vừa lúc gặp được Kim Yến lão sư bị chúc núi vây khốn, thế là Vô luận Hồng Vũ vẫn là Viên Hi Lam đều hạ tràng hỗ trợ, đem Kim Yến Lão sư giải cứu ra, lập tức ba người chính là nhanh chóng hướng Phượng Hoàng Sơn đỉnh mà đi. Phía sau, Trúc núi chăm chú đuổi theo. Bởi vậy liền có thể gặp Trúc núi khó chơi. Nếu là đổi một người, Tập Hồng Vũ, Viên Hi Lam cùng Kim Yến ba người chi lực rất nhanh liền sẽ diệt sát. Nhưng Trúc núi thực lực không phải bình thường, cho dù ba người có thể thủ thắng, cũng muốn ở chỗ này hao phí hồi lâu thời gian, kia thực sự không có lợi. Để Hồng Vũ có chút ngạc nhiên là, mấy người bọn họ tại hướng đỉnh núi chạy vội thời điểm, đường tắt một bụi cỏ thời điểm, đột nhiên nhào lạp lạp bay ra ngoài một vật nó trơ trọi cái đuôi ngắn nhỏ cánh đừng đề cập nhiều khó coi chính là lúc trước chỗ mất dấu con kia gà rừng mắt thấy gà rừng phía trước Hồng Vũ không nói hai lời chính là vọt tới khanh khách cục, khanh khách đắt không biết con gà rừng này có phải hay không ngay tại đẻ trứng, phát ra một tràng tiếng làm cho người kẹp miệng quất thẳng tới người mang bom thanh âm vớt ngắn nhỏ cánh rịch rịch chạy trốn ra Hồng Vũ cử động đem kia miến lao sư cùng viên Hy Lam hai người đều cho làm sướng suốt các nàng không biết Hồng Vũ hảo hảo vì cái gì cùng một con gà rừng phân cao thấp tại thời gian khẩn cấp tình huống dưới Đối phương đúng là còn như vậy, tâm lớn khắp núi truy gà rừng chơi. Các nàng làm sao biết? Con kia nhìn xấu vô cùng gà rừng đúng là cựu thải không tức biến thành. Hồng Vũ, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian đến đỉnh núi đi hái nhân sấm quả. Chậm trễ nữa thời gian chỉ sợ đều để người khác hái được đi. Kim Biến Lão sư bây giờ nhìn không nổi nữa, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Một bên khác, Viên Hy Lam lúc này cũng minh bạch nàng lúc trước là hiểu lầm Hồng Vũ. Đối phương nói truy gà rừng, còn mẹ nó thật sự là truy gà rừng à? Không, ta mau chóng đem nó bắt lấy liền tốt. Hồng Vũ cũng vô pháp giải thích cái gì, lúc này lúng túng nói đối với cựu thải khổng tức hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua muốn một đổi tới ngọn nguồn. Kim biến lão sư lúc này sâu sắc cảm nhận được hàn tử mặc lão sư không dễ dàng làm lão sư nếu là gặp được hồng vũ như thế cái vấn đề học sinh kia thật không biết đời trước tạo nhiều ít nghiệt, trong bụng nàng thầm than một tiếng thiếu khí vô lực nói đã rằng này lão sư cũng giúp ngươi một cái. Viên Hy Lam lúc này nội tâm là sụp đổ, bất quá dưới mắt ba người là trên một cái thuyền hai người khác đều đi bắt gà rừng nàng cũng không tốt tự mình rời đi thế là hung hăng chưởng hồng vũ một chút cũng gia nhập bắt gà rừng hàng ngũ ở trong nhưng mà. Tiểu gà rừng đừng nhìn cánh ngắn nhỏ, vẫn là cái đuôi chọc, nhưng chạy trốn thủ đoạn quả thực đến xuất quỷ nhập thần trình độ. Dù là tập ba người chi lực, trong lúc nhất thời lại cũng không thể ngay lập tức đem đối phương cầm xuống. Cứ như vậy, ba người một gà rong rổi ở trong núi, khoảng cách phượng Hoàng Sơn đỉnh càng phát ra tới gần. Phía sau trúc núi lúc này cũng chạy tới, khi hắn thấy rõ phía trước ba người cử động, lập tức một bước, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một cái là Đại Hạ Hoàng tử, một cái là Quốc sư trí nữ, một cái là Nam Cương Học Viện lão sư, vì sao ba người bọn hắn khắp thế giới đuổi theo một con xấu xí vô cùng gà dừng chạy? Phượng Hoàng Sơn Đỉnh. Giờ khắc này ở cái này tú lệ trên đỉnh núi lại là một phái kiếm bạt nội trương bầu không khí, lấy phan thanh cầm đầu gần trăm người vây quanh hai quả xanh biêng biết đại thụ, mỗi cái cây bên trên mọc ra bảy tám mai đỏ chói quả. Mà đỉnh núi địa phương khác, vụn vặt lẻ tẻ trường năm sáu trăm chi chúng. Lúc này đều mắt lom lom nhìn chằm chằm kia từng mai từng mai đỏ chói quả, bởi vì những cái kia chính là mọi người mục đích của chuyến này nhân sâm quả. Lúc đầu, tại lúc mới bắt đầu nhất, có 30 mươi, người vượt lên trước đi vào Phượng Hoàng Sơ Đỉnh, bọn hắn nhất có cơ hội thu hoạch được nhân sâm quả, nhưng quả chỉ có mười mấy mai. Không thể phân, thế là cái này 30, 50 người liền ra tay đánh nhau, chỗ nào nghĩ đến, sau đó Phan Thanh mang người đi tới đỉnh núi, đem chỉ có hai quả nhân sâm quả thụ vây lại, muốn đem nhân sâm quả độc chiếm. Mà lúc này đây phượng Hoàng Sơn đỉnh người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đối kia nhân sâm quả nhìn chăm chăm, Phan Thanh bọn người trong lúc nhất thời cũng không có tùy tiện độ thủ, dù sao bọn hắn mặc dù nhân số không ít, nhưng có thể ngăn chặn chàng tử chỉ một cái mạnh địch, một cái khác trúc núi không biết chạy đi đâu rồi, Phan Thanh nghĩ đến chờ trúc núi đến đến, bọn hắn liền đem nhân sâm quả đều độc chiếm lấy đi, thuận tiện lại đem Hồng Vũ xử lý nhưng mà theo thời gian trôi qua chẳng những trúc núi chưa từng xuất hiện ngay cả hồng vũ thậm chí viên hy lam cũng không đến mà cái khác một chút không thể làm chung ngược lại xù sột, sột càng tụ càng nhiều cái này không khỏi để phan thanh trong lòng đều đang mắng mẹ ngụy đại biểu hướng nhảy tới một bước ôm ôm nói phan thanh ngươi muốn ăn một mình không có cửa đâu chúng ta nhiều huynh đệ như vậy quyết không đáp ứng nhưng cũng muốn đem hai khỏa nhân xâm quả thụ đều lướt, cũng không sợ đứt đoạn răng. tề duệ tay cầm quả xếp một phái chỉ điểm giang sơn bộ dáng phan thanh cười nạo huynh đệ ngươi hỏi bọn họ một chút nhận ngươi người huynh đệ này không Các ngươi những người này đừng không biết tự lượng sức mình, ta những này thủ hạ đều là rục huyết phấn chiến qua, ai dám không phục cứ việc tiến lên đây, ta để hắn máu tươi ba thước. Khoan hay nói, Phan Thanh mang theo người cơ hồ đều là cha Phan Yên Sơn thủ hạ từng thấy máu binh sĩ, lúc này từng cái trên thân bộ phát ra một cỗ thiết huyết chi ý, tập trăm người chi chúng bạo phát đi ra, quả thực để không ít người trong lòng rụt rè. Ngụy Đại Bưu bang lang một tiếng rút ra yêu đao, ngươi cái này thẳng rành con hủ dọa ai đây? Tại Nam Cương lớn lên Nam Nhi có mấy cái chưa thấy qua máu. Các huynh đệ, đừng nghe hắn mủ so tài một chút, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Tại sao phải sợ hắn kia chừng một trăm người? Tê Duệ dùng trong tay quạt xếp một điểm, nhiệt huyết nói: Ân huệ Lang toàn thân là gan, chí khí hào hùng tứ hải xa danh dương, nhân sinh ngắn ngủi mấy cái thu, không được nhân sâm quả quyết không bỏ qua. Các vị theo ta sông đi lên, giết hắn một cái long trời lở đất. Mặc dù mọi người không chút nghe hiểu con hàng này nói cái gì, nhưng là cảm giác thể nội huyết dịch đều nhanh nhanh chảy xuôi. Nhìn về phía nhân sâm quả thủ ánh mắt càng phát ra cực nóng. Vô Nhưng mà đúng vào lúc này, một cú cực mạnh ba khí ba động ở trong sân như là như bại sơn đảo hải phúc tàn mát làm cho thân ở trong đó người chưa phát giác quá sợ hãi, đám người chỉ cảm thấy mình tựa như cùng kinh đảo nộ lãng bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có có thể lật nghiêng. Các vị đừng để người mê hoặc, mặc dù nhân sâm quả là đồ tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được, các ngươi có thể cân nhắc một chút, có ai có thể qua ta mạnh địch cửa này? Lúc này, Lơ Lửng hành lang người thứ hai mạnh địch, trên người áo quần không gió mà lay, bay phất phới, hắn phảng phất mang theo sơn nhạc mà đến, tiến lên trước một bước, làm cho phía trước mấy trăm chi chúng đều lộ ra chủ trì chi sắc, trong lúc nhất thời đúng là ai cũng không dám tiến lên. Mạnh địch khẽ miệng hơi nhếch lên, Kiến ngạo chi sắt nhìn một cái không sót gì, phía sau Phan Thanh bọn người đồng dạng cười lạnh liên tục, cái đuôi cơ hồ đều muốn vình đến bầu trời. Mà đúng lúc này, Khanh Khánh Cục, khanh Khánh Cục, ha ha ha, Cục, nương theo lấy một trận vô cùng người mang bom tiếng kêu từ dưới núi vây vạch bay lên một con đuôi chọc ngắn cánh xấu xí gà rừng, nó vội vàng hấp tấp buốt ngắn cánh nhỏ khi thì bay lên, lúc mà rơi xuống đất phi nước đại, thỉnh thoảng còn tới cái đột nhiên thay đổi. Đặc biệt tẩu vị thật sự là phong tao một nhóm, gà rừng đột nhiên xuất hiện lập tức đem mệnh địch kiến tạo vương bá chi khí xông đến thất linh bất lặng giữa sân mấy chăm chi chúng trong lúc nhất thời tất cả đều mở bước chân 100, tranh đoạt bắt đầu đôi chọc gà rừng lấy phong tao tẩu vị đi vào phượng hoàng sơn đỉnh nó vướt ngắn nhỏ cánh thỉnh thoảng phi hành thỉnh thoảng bánh chạy chỉ chốc lát chính là đột nhiên phát hiện tại trước mắt có đen nghịt một đám người toàn đều đem ánh mắt chú ý tại trên người của nó lập tức con hàng này liền ngây ra như phỏng lúc này trên đỉnh núi đám người đồng dạng ngây ra như phỏng bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ tại nghiêm túc như thế cướp đoạt nhân sâm quả quá trình bên trong tại sao lại xuất hiện như thế một con đậu bị gà rừng mà đúng lúc này lợi hưng vũ Viên Hy Lam, cùng Kim Yến Lão Sư ba người đuổi theo mà tới, khi bọn hắn xuất hiện tại đỉnh núi thời điểm, lập tức cảm giác tới đây không khí quỷ quái, mắt thấy mấy trăm người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn hướng bên này, hồng vũ ba người tại khoảnh khắc như thế cũng có chút hoa đá ra. Một bên khác, trong đám người thanh tuyển lại là không quan tâm những chuyện đó, trong mắt của nàng chỉ có hồng vũ, đừng nhìn tách ra chỉ có mấy giờ, trong nội tâm nàng một mực quải niệm lấy hồng vũ, cứ việc mâu thân nói không có việc gì, nhưng nàng sợ đối phương ra cái vấn đề gì. Lúc này gặp Hồng Vũ hảo hảo xuất hiện ở trước mắt, Thanh Tuyển lúc này kêu một tiếng tướng công chính là bước nhanh lên đón tiếp lấy, sau đó yến non về rừng nhào vào đối phương trong lực. Mắt thấy hai người như thế dính hổ, Kim Miễn lão sư trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ hâm mộ, mà Viên hy Lam thì lại mấp máy môi đỏ, đem mặt quay qua. Tại Hồng Vũ Thanh Tuyển hai người quẳng vung thức ăn cho chó bên trong, tất cả mọi người từ mộng bức trạng thái khôi phục lại, nhưng đối mặt cái này sụp đổ chẳng cảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Muốn nói tâm lý tố chất quá cứng còn phải là Phan Thanh, gia hỏa này đầu óc chuyển nhanh chóng. Mắt thấy Hồng Vũ bọn người đến đây, không khỏi cười gần, lập tức hướng về phía kia 5, 600 chi chúng nói: "Các ngươi không phải là muốn nhân sâm quả à? Hiện tại cơ hội tới, ai có thể đem Tam hoàng tử cầm xuống, ta liền trực tiếp đem một viên nhân sâm quả đưa cho hắn, như thế nào? Đưa nhân sâm quả, đem Tam hoàng tử cầm xuống." Nam Cương học viện học sinh đối trở thành viện trưởng đệ tử như cầu danh lợi cũng không cần nói, cho dù là một cái ký danh đệ tử đều đủ mọi người tranh bè đầu, bây giờ nghe được Phan Thanh nói như thế, một số người không khỏi tâm tư hoạt lạc. Là... Hồng Vũ mắt thấy thật là có một số người đối với hắn kích động không khỏi sùi cười ra tiếng, các vị lại không nói rõ mắt trương gan cầm xuống ta cái này tam hoàng tử sẽ cho các ngươi mang đến bao lớn tai họa, cho dù các ngươi đem ta cầm xuống nhân sâm quả không cũng chỉ có một viên a, mọi người nhiều người như vậy tề làm cái gì? chẳng bằng chúng ta cùng tiến lên đem phan thanh những này bẩn thỉu dội mới đều thu thập trên cây những cái kia nhân sâm quả đều bằng bản sự thu hoạch như vậy thu hoạch được nhân sâm quả sát suất mọi người tự suy nghĩ một chút liền biết so phan thanh nói tới cao bao nhiêu, hiển nhiên hưng vũ nói tới đề nghị càng có cổ động tính thế là giữa sân phần lớn người không khỏi đều ý động mà ở thời điểm này, Ngụy Đại Biêu cùng trợ gì lại tức thời hô to lên tiếng trợ giúp Hồng Vũ, trong lúc nhất thời năm 600 chi chúng không khỏi đều đem ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phan Thanh bên này. Ta xem ai mẹ nó dám lên, chán sống rồi. đúng lúc này, sau đó đuổi lên đỉnh núi trúc núi không khỏi hét lớn lên tiếng, hắn nhanh chóng hướng về Phan Thanh bên kia dựa vào, trên thân chỗ buộc phát ra khí thế cường đại, làm cho trên trận người không khỏi từng cái biến sắc. lơ lửng hành lang xếp hạng thứ 2 mạnh địch đã tề chấn những người, bây giờ lại tới bài danh thứ ba trúc núi, kể từ đó, hai vị này hai quỷ giữ cửa hướng nơi đó vừa đứng thật sự là đem giữa sân người chấn trụ không có cách nào mạnh địch cùng trúc núi hai người những năm này trong lòng mọi người tích uy rất nặng có lấy bọn hắn tại trong lúc nhất thời thật sự là không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này lớn như vậy vượng hoàng Sơn đỉnh mấy trăm chi chúng đúng là đều lặng ngắt như tờ mà vừa lúc này chợt vang lên liên tiếp ma tính vô cùng thanh âm khanh khách cục khanh khách cục lạc lạc lạc lạc rồi cục con kia đuôi chọc gà từ ngây ra như phong trạng thái khôi phục lại vuốt ngắn nhỏ cánh chính là mở ra nó phong tao tẩu vị cự ly ngắn lướt đi cùng phi nước đại hình thức đồng thời Để thời gian qua một lát chính là đến đến Phan Thanh bọn người bên này. Truy, chỉ có Hồng Vũ biết, cái này đôi chọc gà chính là đầu kia cựu thải không tức biến thành, hắn nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua, thế là tại đối phương mở ra phong tao tẩu vị một cái mắt, hắn có cẳng cũng đuổi theo. Tề Duệ cùng Ngụy Đại Bưu bọn người tự nhiên không biết Hồng Vũ đối kia đôi chọc gà tỉnh hữu độc trung còn tưởng rằng đối phương phát khởi kèn hiệu xung phong, thế là cũng la lên cuồng chạy tới. Người đều có mù quáng theo tính, mọi người mắt thấy có dẫn đầu, lập tức đem vừa rồi kiêng kỵ đều ném đến ngoài chín tầng mây, cũng theo xung kích đi lên. Ầm ầm dựa sân thế cục vốn nhờ hồng vũ truy gả mà nhóm lựa ra lúc này số trăm người điên cuồng hướng phía phan thanh chờ hơn trăm người cùng nhau tiến lên thanh tuyển mắt thấy mình tướng công đúng là chạy đến vượng hoàng sơn đỉnh đến làm sự tình kinh ngạc sau khi không khỏi che miệng cười khẽ sau một khắc nàng cũng hô to lấy khẩu hiệu ra nhập quần quần trong dòng người đôi chọc gà một người đi đầu hướng phía phan thanh bọn người phóng đi làm cho cái sau cả đám giống như bị sét đánh cả người đều không tốt đối mặt chạy tới gà rừng có mấy người nên đón tiếp lấy chuẩn bị bắt mà càng nhiều người thì là chuẩn bị kỹ càng nên kích hồng vũ bọn người để mấy cái bắt gà rừng người sụp đổ chính là kia đuôi chọc gà linh hoạt vượt qua tưởng tượng tẩu vị phong tao một nhóm bay vọt chạy ở giữa đúng là đem bọn hắn bắt tất cả đều tránh đi xuyên qua phan thanh những người này kia gà rừng chính là nhào lạp lạp buốt ngắn cánh nhỏ lên một gốc nhân sâm quả thụ hồng vũ lúc này cũng theo đó đuổi tới đối với xuất thủ công kích về phía hắn ra hỏa hồng vũ thao túng cản khôn tối say ngăn lập tức liền đem tám mắt nện cùng xả mỹ nữ triệu hắn đi ra để bọn chúng tiến hành ngăn cản hắn thì là vượt qua những người này hướng về đuôi chọc gà đuổi theo phan thanh giờ phút này phổi đều muốn tức nổ tung ngăn trở các người đều mẹ nó cho ta ngăn trở. Trúc Lối, người lánh mấy người nhanh đi làm nhân sâm quả, nhanh lên. Lúc này, Tề Duệ, Ngụy Đại Uy, Kì Biến, Viên Lam, cùng Thanh tuyển mấy người cũng tùy theo đuổi tới, chính là cùng Phan Thanh một đám thủ hạ đánh giáp lá cả, đánh nhau tràng diện trong lúc nhất thời nóng nảy phi thường. Hồng Vũ trong mắt chỉ có đôi trò gà, đối với trước để ngăn cản hắn người có thể tránh thì tránh có thể tránh liền tránh, tận lực không sóng tốn thời gian. Kết quả là, dây lát công phu, hắn cũng tiếp cận cây tiên nhân sâm quả thụ. Nhưng mà, để Hồng Vũ phát điên là, khi hắn đi vào cây ăn quả dưới xuyên thấu qua đông đảo cảnh lá khe hở hướng vào phía trong quan sát thời điểm làm thế nào cũng không nhìn thấy con kia đôi chọc gà nơi đó ngoại trừ lẻ tẹt mấy cái nhân sâm quả bên ngoài tận gốc lông gà đều không có đáng chết con hàng này lại chạy đi đâu rồi loại kia kém một chút chính là bắt không đến cảm giác để Hồng Vũ cơ hồ bạo tẩu Đinh chủ nhân nhanh lên đem cái kia đại cá nhi nhân sâm quả mang tới nó chính là cửu thải khổng tức biến hóa nhưng vào lúc này hệ thống thanh âm tại Hồng Vũ vang lên bên tai để hắn không khỏi khe dứt mình bất quá sau một khắc Hồng Vũ không hề nghĩ ngợi chính là phóng xuất ra một đạo bá khí tấm lụa hướng phía trên tay cái kia lớn đến lạ thường nhân sâm quả quét sạch mà đi. Hừ hừ, muốn lấy đi nhân sâm quả, thật sự là si tâm vọng tưởng. Trúc núi lúc này đã bay người lên trên cây ăn quả, hắn vây tay một cái chính là hoành ra một đạo bá khí sóng, đem Hồng Vũ thi triển ra bá khí tấm lụa đánh cái thất linh bất lạc. Chậm, Trúc núi phất tay tung ra một trường bá khí lưới hướng phía phía dưới đông đảo nhân sâm quả che đậy tới, trong đó chính là bao quát cái kia lớn lạ thường nhân sâm quả. Hồng Vũ vội vàng phía dưới nhấn một ngón tay, sau một khắc một cú cực lớn hút vào chi lực bắt đầu từ ngón tay phát ra, mục tiêu trực chỉ nhân sâm quả, suy suy suy, hút vào chi lực tôn trọng ra, nhất cử tác dụng trên nhân sâm quả, lúc này đem mấy cái nhân sâm quả liên quan trung quanh một chút cảnh lá đều bao quát đi vào, đưa chúng nó lôi kéo hơi rốc xuống dưới ra, nhưng mà lại là không nghĩ, những cái kia nhân sâm quả sinh trưởng dị thường kiên cố, Hồng Vũ thi triển thiên yêu vòng xoáy càng không có cách nào đưa chúng nó túng đoạn, mà lúc này tại Hồng Vũ tầm mắt bên trong, trúc núi ba khí lưới lớn đã rơi xuống, khó khăn lắm bao lại rất nhiều người trái cây, không còn kịp rồi nhân sâm quả, cựu thải khổng tức đều muốn thành trúc núi, làm sao bây giờ, vô cùng lo lắng dưới, hồng vũ chỉ là không ngừng tăng lớn hút vào chi lực, điên cuồng thôi động trong đan điền nguyên lửa xoay tròn, nhưng mà nguyên lửa xoay tròn là có nhất định hạn độ, đạt tới cái này hạn độ vô luận như thế nào thôi động cũng không thể lại tăng lên, mà hồng vũ lại là như cũ điên cuồng thôi động, vô ý thức ở giữa, hắn không khỏi phát động vượt sâu không đáy, lúc này một cú bằng bạc hấp lực từ trong đó buộc phát ra, chỉ bất quá, bực này hấp lực mặc dù bằng bạc, nhưng quá phân tán, mà lại cùng nguyên lửa tản ra hấp lực không tại một cái kênh bên trên, thế là cho dù trong đan điền thêm ra đến một cỗ hấp lực, cũng không thể để thiên yêu vòng xoáy có thay đổi gì. Hồng Vũ lúc này cơ hồ tiến vào điên cuồng trạng thái, hắn chỉ lo ra tăng thiên yêu vòng xoáy hấp lực, suy nghĩ điên cuồng thôi động nguyên lửa cùng vực sâu không dấy. Nhưng mà, tại bực này vô ý thức thôi phát giới, từ trong thâm nguyên phun ra hấp lực đúng là nhanh chóng ngưng tụ, đồng thời, cùng nguyên lửa sinh ra hấp lực dần dần có dung hợp xu thế. Chương 101, bộc phát. Mắt thấy cự thải khổng tức chỗ huyên hóa cực đại nhân xâm quả ngay ở phía trước, mắt thấy trúc sơn bá khí lưới lớn khó khăn lắm đem nó thu nạp, mắt thấy Phan Thanh dẫn người vọt tới bên này. Hồng Vũ tiến vào điên cuồng trạng thái, lúc này hắn chỉ biết là vẫn thôi động nguyên lửa cùng vực sâu không đáy, để bọn chúng phát ra cũng thể lớn hút vào chi lực. Ngay cả Hồng Vũ chính mình cũng không nghĩ tới, tại loại này vô ý thức điên cuồng thôi động bên trong, nguyên lửa cùng vực sâu không đáy hai cái này hào không thể làm chung chi vật đúng là dần dần có dung hợp xu thế. Hồng Vũ, đừng uổng phí sức lực, nhân sâm quả sinh trưởng chi kiên cố căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, coi như dùng sắc bén lợi khí đi cắt chém đều rất là gian nan, chớ nói chi là ngươi cái này cách không thủ vận, thật sự là si tâm vọng tưởng ngu ngốc chi cực cây ăn quả bên trên trúc sơn đối mặt hồng vũ bực này tốn công vô ích cách làm cười nhạo không thôi. lúc này hồng vũ trong đan điền nguyên lửa cùng vực sâu không đáy phát ra hút vào chi lực tần suất càng ngày càng tiếp cận. phan thanh dẫn đầu một đám thủ hạ hướng bên này cuồng cướp mà đến nghiến răng nghiến lợi nói lần này các ngươi đám phế vật này nếu là lại để cho hồng vũ đào thoát cẩn thận trên cổ đầu chó. lúc này nguyên lửa cùng vực sâu không đáy hai cái này cơ hồ đạt đến cộng hưởng trạng thái. quả trên cây trúc sơn treo tức nhìn phía dưới hồng vũ đưa lên mà xuống ba khí dưới đã đem đông đảo nhân sâm quả đều bao quát trong đó tiểu tử đừng uổng phí sức lực thật là khờ có thể. ôi. đống nhiên, hồng long vũ ra một tiếng rít gào trầm trầm, đầu ngón tay phóng ra hút vào chi lực đống nhiên phóng đại, lúc này làm cho bao phủ những cái kia nhân sâm quả đều kịch liệt rung động không thôi. xuống tới. hồng vũ chán nổi gân xanh, trong mắt vằn vện tiêu máu, quát lên một tiếng lớn. giờ khắc này, trong đan điền nguyên lửa cùng vực sâu không đáy chỗ phóng thích ra hút vào chi lực hoàn toàn dung hợp một chỗ, tựa như kia tập hợp thành một luồng sức lực dây thừng. nhất thời, hồng vũ chỗ đầu ngón tay phóng ra hút vào lực đạo phát vung tới cực hạn, một cỗ kinh khủng hút vào chi lực bộc phát ra, trong chốc lát quét sạch lái đi vành hai bên trong chỉ nghe răng rắc chi tiếng nổ lớn, bởi vì hút vào chi lực thực sự quá lớn, không chỉ có là mấy viên nhân sâm quả, thậm chí liền ngay cả vài đoạn thô to nhanh cây cũng tại cố này của mảnh hút vào lực đạo hạ đứt gây ra. siêu siêu siêu mặc kệ là nhân sâm quả hay là to lớn thân cảnh tất cả đều hướng phía hồng vũ điên cuồng vọt tới, sau một khắc bọn chúng liền để hồng vũ một ý niệm thu nhập thiên yêu không gian. đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như cái kia cực đại nhân sâm quả, nó tại thiên yêu không gian thu lấy lúc phát ra một trận sức chống cự, cho nên không thể được thu vào trong đó. Bất quá Hồng Vũ đã sớm chuẩn bị, nhanh tay lẹ mắt phía dưới một tay lấy nắm ở trong tay. Nhánh cây đứt gãy xa xa, Trúc Sơn kem chút một đầu từ trên cây cắm xuống đến. Bất quá hắn căn bản không có để ý tới những này, một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Hồng Vũ, trong đó tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Tại vừa mới một khắc này, Trúc Sơn có loại cảm giác, cho dù là hắn, nếu như vừa rồi ở vào đối phương hút vào phạm vi, đoán chừng cũng không chống đỡ được bực này cuồng mánh hút vào mà bị bắt dắt quá khứ. Đối mặt uy lực to lớn như vậy hút vào thủ đoạn, Trúc Sơn cũng chỉ có thể sợ hãi thản phục. Cái này đặc biệt nương đoán chừng đều có thể so với địa cấp bá thuật đi. Chính hướng bên này băng băng mà tới, Phan Thanh mấy người cũng bị trước mắt một màn chỗ chấn, loại này cách không nhất vật, đem nhân sâm quả cùng với thô to thân cảnh tất cả đều kéo tới một màn thực sự quá mức rung động, cho nên trong lòng mọi người không khỏi cùng nhau sinh ra thấy lạnh cả người. Bên này gia động tĩnh lớn như vậy, làm cho cái khác chô đám người nhau nhau ghé mắt tới, cái này xem xét phía dưới, kinh ngạc phát hiện, một gốc nhân sâm quả thụ đúng là thiếu đi non nửa cành lá, liên đối trên đó mấy viên nhân sinh quả cũng không cánh mà bay. Ánh mắt di động mọi người chỉ gặp Hồng Vũ trung quanh có từng mảnh lá rụng, tại trong tay còn cầm một viên cực đại nhân sấm quả. Vừa rồi động tĩnh là Hồng Vũ làm ra. Trong lúc nhất thời, vừa mới không nhìn thấy Hồng Vũ xuất thủ đám người không khỏi đều kinh nghi, trong đó Phan Thanh Thủ hạ từng cái phiền muộn, mà Tề Duệ, Ngụy Đại Biêu, Thanh Tuần, Kim Yến chờ Hồng Vũ một phương này người không khỏi đều vui vẻ của Vũ. Đi. Hồng Vũ nhất cử đắc thủ, không còn lưu lại, xoay người bước đi. ở giữa, hắn vây tay một cái chính là muốn đem Xả Mỹ Nữ cùng tám mắt nện đều thu nhập thiên yêu không gian, nhưng mà Xả Mỹ Nữ thuận lợi bị thu vào đến tám mắt nện cái này lại gây ra rủi ro, Hồng Vũ cảm ứng bên trong, đầu này yêu sủng đúng là đột nhiên phát ra một cỗ sức chống cự, cho nên nó không thể trước tiên được thu vào Thiên yêu không gian. Đối với cái này, Hồng Vũ không khỏi nhíu mày, thủ hạ yêu sủng xuất hiện làm trái cử động, cái này còn là lần đầu tiên. đương nhiên, làm chủ nhân, Hồng Vũ cưỡng chế thu lấy hạ tự nhiên có thể đem đối phương thu nhập Thiên yêu không gian, chỉ bất quá, Hồng Vũ cũng không có làm như vậy, hắn trước tiên ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp đầu kia tám mắt nện tựa hồ có chút không đúng, nó kia tám đầu sắc bén chân nện một mực cắm ở trên cành cây. Ngay tại leo lên phía trên, thứ tám chỉ mắt đơn tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm trên cây trúc sơn. Vừa mới Hồng Vũ thu lấy phía dưới, đối với nó leo lên tạo thành không nhỏ cả tay, nhưng tám mắt nghẹn lại không để ý chút nào, như cũ liều mạng leo lên trên, nhìn bộ dáng kia nó không đạt mục tiêu thể không bỏ qua. Đây là tình huống như thế nào? Thông qua chủ tớ liên hệ, Hồng Vũ lúc này có thể cảm nhận được tám mắt nghẹn trong thân thể đã bị cuồng bạo cừu hận chỗ tràn ngập, loại kia điên cuồng tầm tình tiêu cực, liền ngay cả Hồng Vũ cái chủ nhân này thoáng động chạm một chút đều là hại nhân vô cùng. Mà lúc này Nhân sâm quả thụ bên trên trúc sơn giã phát hiện tám mắt nện, ánh mắt của hắn lúc này nung tụ, nhịn không được rút ra, là ngươi. Tê tê. Tám mắt nện cuồng bạo vô cùng, kỳ phong lợi chân nện mỗi lần đâm vào thân cây, đều là thật sâu khảm vào trong đó, rút ra thời điểm trên đó thậm chí mang có từng tia từng tia máu tươi, nhưng không chút nào để ý, vô cùng điên cuồng hướng phía trúc sơn mà đi. Chẳng lẽ lại trúc sơn là? Lúc này, hưng vũ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cái này đáng thương tám mắt nện, bạn nữ của nó chính là trúc sơn bọn người trấu nhau sát, ngoại trừ khả năng này. Hồng Vũ nghĩ không ra giải thích của nó. Cái này thời gian qua một lát ở giữa, Phan Thanh dẫn người chạy tới, lên, đem Hồng Vũ cầm xuống, lại muốn xuất hiện sai lầm, các ngươi biết kết quả. Phan Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, siêu siêu siêu. Phan Thanh bên người một đám thủ hạ lúc này phát một tiếng hô liền hướng về Hồng Vũ trùng sát mà đi. Lưu Khói bước, Càn khôn tối say, hộ thân kim trung, thiên yêu vòng xoáy. Hồng Vũ hào nghiêm túc, đối mặt đánh thẳng tới đối thủ trong chốc lát thì triển ra hai kiện dị bảo, hai cái ba thuật. Trong lúc nhất thời, Lưu Khói bước xuất quỷ nhập thần để Hồng vũ tại một đám địch nhân đang bao vây tránh dương xây dịch. hộ thân kim trung thì là phòng hộ ngăn cản mức độ lớn nhất bảo đảm Hồng vũ an toàn. can khôn tối say cùng thiên yêu vòng xoáy thì đối một đám địch thủ đại khai sát dưới thường thường một cái thiên yêu vòng xoáy xuống dưới đem một cái sọt địch nhân hút vào tới. can khôn tối say chuyển động phía dưới buộc phát ra kinh khủng miễn áp chi lực đem rơi vào trong đó địch nhân vài phút diệt sát lái đi. đáng chết, đáng chết. Hồng vũ hỗn đản này quả thực là khắc tinh của ta. từ hắn sau khi xuất hiện, ta liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh mắt thấy bên người một đám tay chân để Hồng Vũ nhao nhao đánh tan, Phan Thanh con mắt đều đỏ như máu. Vì lần này Phượng Hoàng Sơn chuyến đi, Phan Thanh thế nhưng là bỏ ra tề vô liếng, tại hắn nghĩ đến, đánh giết Hồng Vũ đơn giản dễ như trở bàn tay, nhưng mà cái nào nghĩ đến, tại Huyễn xương ngủ rừng thời điểm, Hồng Vũ không biết sử dụng cỡ nào quỷ dị chiêu số, đúng là tránh thoát khỏi cái kia cao cấp dị bảo địa linh xa bản gió xét. Đi vào Phượng Hoàng Sơn đỉnh, Phan Thanh vốn nghĩ có thể dễ như trở bàn tay xử lý đối phương, cái nào nghĩ đến biến thành hiện tại cái này hỗn chiến cục diện, thậm chí Hồng Vũ còn chừa dịp loạn cướp đi mấy viên nhân sâm quả khó khăn lắm đào tàu lái đi giờ phút này bên cạnh hắn hai đại cao thủ một trong mạnh địch sớm lâm vào chiến đấu trong cuồng triều căn bản thoát thân không ra mà trúc sơn giờ phút này lại choáng váng nhìn chằm chằm đầu kia tám mắt nện không chuyển ủ về phần cái khác một đám thủ hạ càng là chỉ có thể ở vào hồng vũ nghiền ép bên trong hồng vũ nếu không chú ngươi ta phan thanh đời này sẽ không còn ngày nổi danh một đạo điên cuồng gào thét từ phan thanh trong tim phát ra hắn lật tay một cái lòng bàn tay xuất hiện một viên đỏ thắm như máu dược hoàn hắn cắn răng một cái giơ tay ở giữa liền đem dược hoàn nuốt vào trong miệng với Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, một cỗ cuồng bạo năng lượng trong chốc lát tại Phan Thanh trong đan điển nổ tung, chất tu vi của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên, lên ra. Cơ hội trong nháy mắt, Phan Thanh tu vi chính là đột phá bá khắc đi vào bá sư chi cảnh, tiếp xuống. Nhất tinh bá sư, nhị tinh bá sư, tam tinh bá sư. Phan Thanh tu vi tại trong chốc lát tiêu thăng đến bá sư chi đỉnh, thậm chí có thể so với bá đem trình độ cái này mới ngừng lại được. Lúc này hắn con ngươi huyết hồng, khuôn mặt vặn vẹo, giống như lệ quỷ, một vòng ngay cả chính hắn nghe chi đô cảm giác xa lạ khản giọng thanh âm tại trong cổ phát ra. Hồng Vũ nhận lấy cái chết. Chương 102, loan điều hiện. Huyết hồng dược hoàn chính là hộ tống địa linh sa bản những vật này cùng nhau bị đưa tới, Phan Yên Sơn bản ý là để Phan Thanh Lưu làm bảo mệnh chi dụng, nhưng bây giờ, Phan Thanh vị xử lý Hồng Vũ, cưỡng ép làm dùng đến. Và anh. Tại nuốt xuống huyết hồng dược hoàn sau một lát, một cỗ cường hãn vô song khí tức bộc phát ra, trong khoảng thời gian ngắn, Phan Thanh tu vi lại là từ nhỏ tiểu nhân bá khắc bạo tăng trí phách sư đỉnh phong, cơ hồ có khả năng cùng bá đem tương đệ tịch luận. Như thế cường hãn khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, lúc này để giữa sân người đều là đột nhiên giật mình, tại mọi người cảm ứng bên trong, cố khí tức này thậm chí so mạnh địch cũng chút sơn cái này hai đại cao thủ còn cường hãn hơn. Phan Thanh, là hắn, hắn làm sao một chút trở nên mạnh như thế? Còn có, hắn tình trạng tựa hồ rất không thích hợp, mắt thấy giống như lệ quỷ nhưng nhưng lại có khí tức cường đại. Phan Thanh, đám người trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại. Lúc này Hồng Vũ, lông tơ đều nổ, từ nơi sâu xa, hắn chỉ cảm thấy mình bị một con khát máu hung thú để mắt tới, căn bản không chỗ che thân. mắt chỗ cùng, Hồng Long Vũ hiện. Phan Thanh cặp kia đã không giống nhân loại huyết hồng con ngươi một mực khóa chặt lại mình. Hồng Vũ tâm một chút liền chìm đến đáy cốc, mà nhưng vào lúc này, khuôn mặt vặn vẹo giống như lệ quỷ Phan Thanh gào thét một tiếng, như tiệm điện hướng hắn mà tới. Hồng Vũ không chút suy nghĩ, vô ý thức liền thi triển ra tất cả thực lực, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh lao đi, nhưng mà, Phan Thanh tốc độ thực sự quá nhanh, tại Hồng Vũ cảm ứng bên trong, mình cái này đã tốc độ cực nhanh ở trước mặt đối phương đúng là vô cùng chậm rãi, thân ảnh của đối phương chính nhanh chóng tiếp cận chính mình. Thiết yêu vòm xoáy. Trong điện quang hòa thạch, Hồng Vũ ngón tay chỉ ra chỗ đầu ngón tay lập tức sinh ra một cỗ cường đại vô song hút vào chi lực, một chút liền tác dụng ở phía xa một gốc thô to trên cây cối. mà lúc này đây, phan thanh tay phải đã xuất hiện một tòa mơ hồ màu đen sân phong, trên đó ẩn ẩn có từng tia từng tia lôi đỉnh vỡ quanh. phích lịch nặng phong quyền, có thể so với bá đem thực lực phan thanh tại lúc này đúng là thi triển ra phụ thân hắn phan yên sơn thành danh bá thuật, trong lúc nhất thời phong vân dũng động, quanh mình bá khí cuồng bạo giống như mở đôi xôi siêu, phan thanh lấy không có gì sánh kịp tốc độ tiếp cận hùng vũ, tay phải vung ra, phích lực nặng phong quyền chính là ép, ép tới. nhưng mà Tại một quyền này khó khăn lắm đánh trúng Hồng Vũ thời điểm tốc độ của đối phương đột nhiên tăng vọt, tại trong gang tấc sinh sinh tránh thoát khỏi Phan Thanh một kích chí mạng. Nguyên Lai like, Hồng Vũ thi triển ra Thiên yêu vòng xoáy, một chút tác dụng ở phía xa trên một cây đại thụ, siêu cường hấp lực tựa như một cây kéo căng dây thừng, đột nhiên đem Hồng Vũ thân thể lôi qua, này mới khiến hắn trốn qua một kiếp. Hồng Vũ là khó khăn lắm tránh thoát khỏi đi, nhưng hắn sau lưng nhân sâm quả thụ lại gặp nạn, Phan Thanh một quyền này không có đánh trúng Hồng Vũ, chính là tại to lớn quán tính tác dụng dưới hung hăng đánh vào nhân sâm quả thụ trên cành cây. Giang giác. Một đạo điếc thay phát hội tiếng vang truyền đến, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia cỡ thùng nước cứng rắn vô cùng thân cây, đúng là tại Phan Thanh một quyền này hạ ầm vang đứt gãy. Trên tán cây tám mắt nện cùng trúc sơn hai cái, theo đại thụ đứt gãy mà tùy theo ngã xuống, cũng may bọn hắn thực lực đều là không tầm thường, ở giữa không trung vội vàng điều chỉnh thân thể tư thái, lúc này mới an toàn rơi xuống đất. Hít vào khí lạnh thanh âm từ mọi người trong miệng không tự giác phát ra, Phan Thanh uy lực của một quyền này đối mặt cảm giác sung kích thực sự quá lớn, mắt thấy chỉ có bá khát thực lực Phan Thanh đúng là thi triển ra công kích kinh khủng như thế mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin. Hồng Vũ thân thể căng cứng, toàn bộ tinh thần đều ngưng tụ. Tuy nói vừa rồi kia hạ hiểm hiểm nhẹ tránh, nhưng hắn biết nguy cơ còn xa xa không có giải trừ. Sau một khắc, Hồng Vũ chỉ gặp phan thanh sông mình lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, chợt hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, cảm ứng bên trong đối phương lợi dụng tốc độ khủng khiếp tiếp cận mình. Tuy nói biết lần này không có khả năng hoàn toàn tránh đi, Hồng Vũ như cũ cắn chặt răng thi triển lưu khói bước đồng thời phóng xuất ra thiên yêu vòng xoáy bá thuật tiến hành sau cùng dãi rua. Nhưng mà ngay lúc này ầm ầm. Cả tòa Phượng Hoàng Sơn bỗng nhiên đều kịch liệt đung đưa, một cỗ minh mông khí tức dông nhiên bộc phát ra, cỗ khí tức này giống như nước sông cuộn cuộn, lan mình một cái chính là cùng cấp tốc mà đến Phan Thanh Hung hang đụng vào nhau. Có được có thể so với bá đem thực lực Phan Thanh, đúng là tại cái này va chạm ở trong như là diều bị đứt dây, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Giữa không trung, Phan Thanh kinh hãi nhìn thấy, đang rung động ở mẩm Phượng Hoàng Sơn đỉnh, đúng là xuất hiện một con mơ hồ màu xanh đại điểu. Uy thế ngập trời, để cho người ta nhìn lên một cái, liền la trừ thần phục không có loại thứ 2 tâm tư. Cái này, Loan, Loan điểu chẳng lẽ là trong truyền thuyết loan điệu a lúc này giữa sân hơi có chút kiến thức người không khỏi dưới đáy lòng điên cuồng a quát lên cái này loan điệu chính là trong truyền thuyết yêu thú nghe nói mỗi một cái thành thục loan điệu đều có hủy thiên diệt chi năng đương thật cực kỳ kinh khủng không nghĩ tới Phượng hoàng sơn nơi này yêu vương đúng là một con loan điệu lúc này mọi người không khỏi đều nhớ tới liên quan tới Phượng hoàng sơn tề loại nghe đồn đến trong đó đối với trong núi đầu kia có được yêu vương cấp bậc đại yêu cảng là truyền đi thần hồ kỳ thần bất quá chân chính được chứng kiến yêu vương người lại lác đác không có mấy Bây giờ mọi người mắt thấy đầu này, Loan Điệu chỉ là một cái ra trận liền đem Cường Đại Phan Thanh đánh bay ra ngoài, liền khẳng định đối phương yêu Vương thân phận. Giữa không trung trôi nổi con kia màu xanh đại điểu tản mát ra quần quần uy áp, làm cho phía dưới mấy trăm chi chúng trong lúc nhất thời đều có loại đại họa lâm đầu cảm giác, phản phất đối phương khẽ nhúc đích, liền có thể đem bọn hắn tất cả đều diệt sát. Đáng chết. Khẳng định là cái kia đáng chết Phan Thanh, nếu không phải hắn thi triển ra cấm kỵ lực lượng, làm sao lại dẫn xuất đầu này đã yêu đến. Lúc này, trong lòng mọi người đem Phan Thanh cả nhà đều thâm hỏi mấy lần, bất quá đại yêu đã xuất. Đám người mạng nhỏ đều trong tay của đối phương, là giết là lưu toàn bằng đối phương một cái ý niệm trong đầu. Dám đến Vượng Hoàng Sơn dương oai, thật sự là trận sống. Trầm thấp giọng nữ vang vọng Vượng Hoàng Sơn đỉnh, chợt, đám người chỉ gặp kia màu xanh đại điểu khẽ nhúc nhích, Phan Thanh thân thể tựa như cùng bóng da bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung, Phan Thanh trong miệng máu tươi cuồn cuốn, phún, khí tức trên thân nhanh chóng suy sụp xuống. Tình cảnh này lập tức làm cho thân thể của mọi người không tự chủ được đều khẽ run lên, bọn hắn không biết sau đó vận mệnh của mình như thế nào. Tiếp xuống, giữa sân tròn vẹn 6700 chi trúng, Tất cả đều cảm giác phía sau thẳng bước lên khí lạnh, nổi da gà đều lên một thân, bởi vì con kia màu xanh đại điểu con mắt đã để mắt tới bọn hắn. Không biết làm sao, Hồng Vũ cảm giác kia loan điểu trên người người khác chỉ là quét mắt một vòng, nhưng đến hắn nơi này lại là nhìn chăm chú, tại đối phương, kia ánh mắt lợi hại dưới, Hồng Vũ chỉ cảm thấy áp lực lớn lao lâm thể, để hắn có loại hô hấp không khoái cảm giác, nhưng Hồng Vũ dù sao không phải người thường, có thể so sánh, hắn cắn răng phía dưới còn là sinh sinh chịu đựng được. Tại Hồng Vũ cảm giác bên trong, phản phất qua một thế kỉ như vậy trường giằng giặc trên người mình cái tia đạo sắc bén ánh mắt lúc này mới rời ra chỗ khác hắn không khỏi thở phào một hơi thân thể cơ hồ đều hư thoát lái đi các ngươi cũng không phải vật gì tốt đem bản vương cây ăn quả thai họa thành bộ dáng như thế nhớ kỹ lần sau lại để cho bản vương xem lại các ngươi bước vào phượng hoàng sơn nửa bước liền có chết không sống nói đến chỗ này giữa không trung con kia màu xanh đại điểu triển khai cực đại cánh lông vũ hướng đám người một cái lúc này cuồng phong gào thét sáu bảy chi chúng đúng là như là thiên nữ tán hoa bị cái này cuồng phong tuổi hạ sơn đỉnh trước một thu phục cửu thải khổng tước thượng Huyễn Dương Mù Lâm nhất bên cạnh, Khương Thần viện trưởng cùng Hàn Tử Mực hai người ngay tại giao lưu. Tính toán thời gian, những tiểu tử kia hẳn là đều đến đỉnh núi đi, cứ như vậy điểm nhân xâm quả, cũng không biết ai có thể may mắn thu hoạch được đâu, ơ, bất quá mặc kệ ai thu hoạch được, Hồng Vũ tiểu tử kia hẳn là sẽ chiếm một viên a. Hàn Tử Mực mắt thấy bị mịt mở xương mù bao phủ lớn cánh rừng, nói khẽ: "Nhìn ngươi nói, trên người tiểu tử kia nhiều như vậy vụ vặt, nếu như ngay cả Mai Nhân Xâm Quả cũng không chiếm được, kia thật là phế vật đến nhà." Không biết có phải hay không là bởi vì Hồng Vũ đã từng đắc tội qua nguyên nhân. Khương Thần Viện trưởng mỗi lần nhắc lên đối phương liền không có hảo ngôn ngữ. Hắn lập tức dẫn tới Hàn Tử Mực một cái liếc mắt, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, tiểu tử kia mặc dù tiềm lực lớn, nhưng trước mắt vẫn là không có trưởng thành chim vững con, Phan Thanh bên kia muốn đối phó hắn lực lượng quả thực không nhỏ, nếu là hùng vũ một cái sơ sẩy, không được đến nhân sân quả cũng là bình thường. Nói đến chỗ này, Hàn Tử Mực không khỏi kéo một phát đối phương ống tay nào nói, ta nhưng nói cho ngươi, quay đầu tiểu tử kia nếu là thật sự không được đến nhân sân quả, ngươi cũng đừng thượng cương thượng tiến, tốt như vậy người kế tục cũng không thể làm chế bại. Khương Thần mỹ mắt lật một cái. Ý của ngươi là để cho ta làm việc thiên tư thôi. Cái gì làm việc thiên tư? Cái này gọi tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Hằng tử mực vừa chứng mắt, Khương thần viện trưởng lập tức im lặng, tiếp xuống hàng tử mực tiếp tục nói: Thần, ngươi nói Hồng Vũ tiểu tử này nếu là học bản lãnh của ngươi, có thể đi hay không đến lơ lửng cuối hành lang? Khó nói. Năm đó Du Chi cùng giật tài bọn hắn đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng không phải đều không đi đến vạn yêu dưới đỉnh. Khương thần tỵ trưởng nói: Hồng Vũ tiểu tử kia cùng Du Chi giật tài bọn hắn không giống mà. Ngắn ngủi hai cái tháng sau thời gian liền từ bá khát tu luyện tới bá sư bực này tư chất nghịch thiên ai có thể địch. Chiếu ta nhìn a, lơ lửng cuối hành lang kia thần bí bảo tàng không phải Hồng Vũ không ai có thể hơn. Hàn Tử Mực con mắt tỏa sáng nói, Khương Thần không khỏi nhún vai, năm đó ta còn được xưng là ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, thậm chí còn đã sáng tạo ra có thể tại lơ lửng hành lang bên trên thêm gần một bước thủ đoạn, đến cuối cùng còn không phải không có thu hoạch được bảo tàng. Thôi đi, thiên tư của ngươi có thể cùng tiểu tử kia so a? Liên đừng tại đây nghẹo khoe khoang. Làm sao? Năm đó ngươi không nguyên nhân chính là vì nhìn ta là tiềm lực lúc này mới cùng ta sao? Ngươi người này Tại sao lại kéo tới kia đi lên? Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, bỗng nhiên, đại địa có chút rung động động, lập tức mơ hồ nhưng nghe được một trận ồ ồ thanh âm, tiếp xuống, Khương Thần cùng Hàn Tử Mực hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu quan sát, lại là phát hiện, huyễn xương mù lâm thâm chỗ trên bầu trời xuất hiện một vòng chói mắt thanh quang. Hai người lẫn nhau, cơ hồ trong miệng một lời, "Phượng Hoàng Sơn yêu vương, đây là có chuyện gì? Những tiểu tử kia tu vi cao nhất cũng chỉ là bá sư mà thôi, bọn hắn tiến vào Phượng Hoàng Sơn làm sao lại kinh động đầu kia yêu vương?" Hàn Tử Mực giờ phút này sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, "Chẳng phải sẽ không phải là Hồng Vũ kia người chuyên gây họa, hắn ở đâu cũng sẽ không yên tĩnh. Nếu như là hắn đem yêu vương gây ra, chỉ sợ không được. Thần, chúng ta phải vào xem. Nếu là Hồng Vũ bọn hắn xảy ra chuyện gì, vậy liền nguy rồi. Đang khi nói chuyện, Hàn Tử Mực cất bước liền hướng về Võn Sương ngủ rừng mà đi. Phía sau, Khương Thần kéo nàng lại cánh tay, cài lấy hoảng. Hiện tại đi vào căn bản vô dụng. Nếu như kia yêu vương nghĩ muốn đối phó bọn hắn, vài phút liền đều diệt. Chúng ta đuổi tới vậy chỉ có thể nhặt xác. Mà yêu vương nếu như không có nghĩ đối phó bọn hắn, chúng ta tùy tiện tiến vào, gây nên địch ý của nó cũng làm cho Hồng Vũ bọn hắn nguy hiểm. Khương Thần lời nói hợp tình hợp lý, Hàn Tử Mực không khỏi ngừng lại, nhưng nàng vẫn không yên lòng, khó nói chúng ta chỉ có thể ở cái này làm nhìn xem, cái gì cũng không làm được. Như thế nào là làm nhìn xem? Hai chúng ta đại cường giả ở đây, kia yêu vương tự nhiên sẽ kiêng kỵ một hai, nếu nó lý trí chút chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, không phải chúng ta cũng không phải ăn chay. Nói xong, vị này nam cương học viện viện trưởng thân bên trên tán phát ra một cỗ khí thế mênh mông, để áo quần không gió mà lay, bay phất phới, trong lúc nhất thời nơi đây chân trời đều là bởi vì khương thần khí tức ảnh hưởng mà trở nên có chút của loạn có lấy thực lực cường đại khương thần tại hàng tử mực ngược lại là an tâm không ít nàng một đôi mắt nhìn chậm chậm nơi xa chân trời thanh quang trong đó có lo âu nồng đậm chi sắc nhưng mà nàng lại là không có phát hiện bên cạnh khương thần hắn tại chậm chậm trong chốc lát thanh quang về sau đột nhiên sắc mặt đại biến trong con ngươi đột nhiên hiện lên một vòng không thể tin thần sắc chẳng lẽ là nó không nên a nó làm sao lại ở chỗ này lúc này vị này nam cương học viện viện trưởng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng Từng cái không thể tin hỏi thăm thanh âm tại náo hải vang lên. Loan điểu vũ cánh sắt na, Hồng Vũ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lập tức liền phát hiện thân thể mình ném đi ra, hắn vội vàng vận chuyển bá khí tiến hành cân bằng, rốt cục tại rơi xuống đất thời điểm không có có nhận đến tổn thương. Mạnh, thực sự quá mạnh. Đối mặt đầu kia cường đại Loan điểu, Hồng Vũ chỉ cảm thấy mình như cái đồ chơi, căn bản không có một tia sức phản kháng, lúc này hắn vẫn có chút nghĩ mà sợ, vừa mới tại đầu này Loan điểu chưa ra sân trước, hệ thống còn nhắc nhở hắn có thiên yêu tức sẽ xuất hiện, Hồng Vũ cao hứng tới, cái nào nghĩ đến Người ta không phải quật cường thanh đồng, mà là trời sinh vương giả, cái này nếu là mạo phạm đối phương, vài phút liền phải bị nghiền chết. Lúc này, Hồng Vũ tâm bên trong không khỏi cảm khái, kia loan điểu xuất hiện chính là thời điểm, bằng không, hắn đối mặt có thể so với bá đem phan thanh, thật đúng là nguy hiểm. "Nô, no, cái này loan điểu rất không tệ đâu, quay đầu chờ tu vi tăng lên đi lên có lẽ có thể đưa nó thu phục làm yêu sủng." Hồng Vũ sờ lên cằm, trong lòng không khỏi nghĩ đến, chỉ là, hắn ý nghĩ này nếu để cho Thanh Tuyền biết được, không biết nàng sẽ là một loại như thế nào biểu lộ. Tiếp xuống Hồng Vũ thu Liễm tâm tư, Bắt đầu xử lý chuyện trước mắt, đầu tiên chính là cùng tám mắt nhện tụ hợp, lúc trước đối phương bởi vì phản kháng không có được thu vào Thiên Yêu Không Gian, lập tức tại loan điểu một cái phía dưới, cùng Hồng Vũ thất lạc. Tìm kiếm tám mắt nhện cũng không có phí quá lớn khí lực, Hồng Vũ cùng đối phương có chủ phó khế ở tại, lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương, thế là tại cả hai lẫn nhau dựa sát vào tình huống dưới, bọn hắn rất nhanh chính là gặp nhau. Đương Hồng Vũ lần nữa nhìn thấy tám mắt nhện lúc, không khỏi âm thầm thở trưởng, chỉ gặp trên người đối phương lộn xộn không chịu nổi, tốt nhiều chỗ đều có từng kia từng kia máu tươi chảy xuống, cùng những này so sánh tám mắt nện trên người tán phát ra kia cô cựu hận khí tức mới là nhất khiến hồng vũ lo lắng. tại nhìn thấy hồng vũ cái chủ nhân này thời điểm, tám mắt nện lúc này mới hơi bình phục một chút bạo ngược cảm xúc. chỉ bất quá, nó kia tám con đơn trong mắt kiều hận quang mang lại là chưa từng giảm bớt mảy may. trúc sơn là giết chết người bạn lữ người a. yên tâm, thu này chủ nhân giúp ngươi báo. hồng vũ một bên dùng bá khí năng lượng cho tám mắt nện khôi phục thương thế, một bên chậm rãi nói. nghe lời ấy nữ, con nện đen thân thể run lên, nhìn về phía hồng vũ trong ánh mắt không khỏi mang theo một tia cảm kích. mắt thấy đối phương kích động bộ dáng. Hồng Vũ không khỏi nói, "Trạng thái này của ngươi không thích hợp chiến đấu, vẫn là thành thành thật thật đợi tại yêu tinh bên trong xem ta như thế nào giúp ngươi báo thủ đi." Yên Tâm, vậy trúc sơn chạy không thoát. Ta lúc trước đã xem vạn vệ kiến đều phái ra ngoài, có những tiểu tử kia tại, chỉ cần trúc sơn còn thân ở phiến khu vực này, liền tuyệt đối có thể tìm tới. Hồng Vũ nói không giả, sớm tại Vượng Hoàng Sơn đỉnh thời điểm, hắn ra ngoài chiến lược mục đích cân nhắc, liền đem vạn vệ kiến âm thầm thả ra ngoài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, theo loan điệu dùng cánh khẽ vỗ, đại bộ phận vạn vệ kiến cũng theo đó rơi xuống Vượng Hoàng Sơn các cái địa phương lúc này Hồng Vũ một cái ý niệm trong đầu liền có thể cảm ứng được trong đó bất luận cái gì một con tồn tại tiếp xuống Hồng Vũ đầu tiên là sẽ có chút không tình nguyện tám mắt nện thu nhập thiên yêu không gian sau đó liền hơi hơi nhắm mắt cảm ứng lên đông đảo vạn vệ kiến thủ hạ tới sau một khắc mấy trăm con vạn vệ kiến vị trí đều rõ ràng ra hiện tại trong đầu của hắn có bọn chúng tồn tại chính là tương đương với đem Hồng Vũ thị giắt tính giắt những này giắt quan thật to hướng ra phía ngoài khuyết trương triển hai đương nhiên đây vẫn chỉ là mấy trăm con mà thôi nếu là đến đằng sau vạn vệ kiến số lượng đạt tới hàng ngàn hàng vạn trình độ Bọn chúng đối Hồng Vũ phụ trợ sẽ càng lớn. Nhưng mà, ngay tại hắn thông qua vạn vệ kiến tìm kiếm mục tiêu thời điểm, Hồng Vũ lại là không có phát hiện, tại trong tay một mực nắm lấy cái kia cực đại nhân xâm quả bên trên đúng là mở ra một đôi gian rảo con mắt, bọn chúng liếc trộn một chút Hồng Vũ, thấy đối phương chính đang nhắm mắt bên trong, kia đối tặc nhãn chính là sáng lên. Cực đại nhân xâm quả đống nhiên đột nhiên một cái chấn động. Một chút từ Hồng Vũ trong tay tránh thoát, đó lấy, nhân xâm quả phía trên vụt vụt mọc ra hai cái đuổi, đợi rơi xuống đất, co càng chính là chạy như điên. Chương 104: Thu phục cự thải khổng tước, chúng Ngươi có thể tưởng tượng một cái vòng tròn linh lợi như là khoai tây quả nhanh chân phi nước đại chàng cảnh à? Bây giờ một màn này liền tại Hồng Vũ trước mặt diễn ra, chân trường nhân sâm quả chạy gọi là một cái nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền như một làn khói mà đi ra ngoài xa mấy chục thước, nhưng mà tốc độ của nó đung nhiên đột nhiên hạ, lập tức liền không tự chủ được nhanh chóng ngược lại lui ra, đến đằng sau dứt khoát trực tiếp ngược lại bay lên. Nhân sâm quả bên trên cặp kia gian dảo con mắt phát hiện, ở sau lưng hắn, Hồng Vũ duỗi ra ngón tay, chính đối với mình cũng hút đâu, đối phương chỗ phóng thích ra hút vào chi lực để nó căn bản không có gì sức phản kháng tiếp xuống, cứ việc nó tề kiểu không tình nguyện, vẫn là bay đến trước mặt đối phương, lần nữa đã rơi vào hồng vũ ma trong lòng bàn tay. chiếm chiếp. lúc này nhân sâm quả bên trên đỉnh ra một trương ngọ nhọn, nó lúc này khép mở lấy phát ra nhọn tiếng kêu biểu đạt kháng nghị của mình. hồng vũ không có chút nào để ý tới, hắn suy nghĩ khẽ động, chính là câu thông tiên yêu không gian nếm thử đối thu lấy, kết quả như là lúc trước, con hàng này sinh ra cường đại chống cự, để hồng cộng lông chim bản không thể đem thu nhập trong đó. thấy tình cảnh này, hồng vũ dứt khoát đối hệ thống nói, nị khởi động cưỡng chế thu lấy chương trình. vâng, chủ nhân. Đinh, hệ thống ngay tại khởi động cưỡng chế thu lấy chương trình. Đinh, khởi động thành công, hiện bắt đầu cưỡng chế thu lấy. Cùng hệ thống đánh không ít quan hệ, Hồng Vũ cũng biết đối phương thu lấy thiên yêu hình thức, một loại là bình thường thu lấy, tỉ như xã mỹ nữ, vạn phệ kiến chờ những này ban đầu vì không cấp yêu sủng, mà một loại khác thì là cưỡng chế thu lấy, tỉ như tám mắt nhện, Hồng Vũ cùng nó gặp nhau thời điểm, thực lực của đối phương đã cực mạnh, thông qua phương thức bình thường khó mà thu lấy, liền muốn khởi động cưỡng chế thu lấy chương trình. Mà khởi động loại này thu lấy chương trình về sau, bị thu lấy thiên yêu sẽ nói ra điều kiện đến. Hồng Vũ chỉ có song thành đối phương điều kiện mới có thể đem bỏ vào trong túi, nếu không liền sẽ thất bại. Tỷ như Hồng Vũ tại thu lấy 8 mắt nện thời điểm, chính là lựa chọn linh hồn chiến trường. Lúc trước hắn nhưng là bị kia con nện đen tra tấn chết đi sống lại, cuối cùng lúc này mới bằng vào hương ngạnh ý chi kiên trì nổi thu lấy thành công. Có thể nói loại này thu lấy hình thức đối Hồng Vũ có không nhỏ nguy hiểm. Thử nghĩ lúc trước nếu như hắn tại linh hồn trong chiến trường không có có thể kiên trì nổi, liền sẽ như vậy vẫn lạc, giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đối với cái này Hồng Vũ mặc dù cũng có được không nhỏ lo lắng, nhưng hắn càng tin phụng một điểm. Đó chính là cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn tại trong khoảng thời gian ngắn liều ra một cái tương lai, không nhận gánh phong hiểm sao được. Kỳ thật nói đến, Hồng Vũ một đường đi đến bây giờ, một bước nào không phải hiểm lại càng hiểm. Vô luận là thập vạn đại sơn chuyến đi, vẫn là sông lơ lửng hành lang quá trình, cơ hội đều là bộ bộ kinh tâm, nhưng chính là bởi vì như thế, Hồng Vũ mới tại ngắn ngủi hai cái tháng sau thời gian, chưa bao giờ tu vi phế vật nhảy lên trở thành cường đại bá sư. Cho nên nói, cho dù Hồng Vũ có hệ thống cái này cường lực phụ trợ, nhưng nếu như hắn không có dám đánh dám liều sức mạnh, mà một vị ngồi mát ăn bát vàng, hắn là quyết định không đến được bây giờ loại trình độ này cũng không biết cựu thải khổng tức con hàng này sẽ đưa ra điều kiện gì đến hy vọng không nên quá hà khắc mới tốt tại hệ thống công việc thời điểm hồng vũ tâm bên trong không khỏi thấp thỏm nghĩ đến chiếm chiếp. đống nhiên hồng vũ chỉ cảm thấy trong tay chấn động lập tức liền phát hiện nhân sâm quả lần nữa tránh thoát trói buộc rơi xuống trên mặt đất hắn vừa muốn xuất thủ bắt giữ lại là phát hiện thân thể của đối phương đống nhiên bình trướng. đó lấy tại hồng vũ kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú cái này mai đại cá nhi nhân sâm quả chính là mắt nhìn thấy biến thành một con sắt thái lộng lấy đuôi trường khổng tước Nếu là cẩn thận đi đếm, trên người đối phương sắc thái vừa lúc là cựu sắc. Cựu thải khổng tức hồi phục nguyên hình. Đinh, cấm chế thu lấy có kết quả, đối phương đưa ra một cái điều kiện. Hồng Vũ Liên vội nói, điều kiện gì? Cựu thải khổng tức nói lên điều kiện là, chỉ cần chủ nhân tiếp nhận nó thải quang chiếu xạ một lần là được. Cái gì? Để nó thải quang chiếu xạ một lần? Chỉ đơn giản như vậy? Hồng Vũ ngạc nhiên, trước đó hắn nghĩ tới vô số điều kiện hạ khắc, thậm chí đều nghĩ qua mặc nữ trang loại hình ta ác sự tình, nhưng vạn vạn không nghĩ tới con hàng này nói lên điều kiện đơn giản như vậy để hắn tiếp nhận thải quang chiếu sạ, làm trị liệu hệ yêu thú đối phương thải quang chính là trị liệu chi quang, để nó chiếu sạ đây không phải là càng chiếu càng dễ chịu sao? Hồng vũ nghi hoặc nhìn trước mắt cựu thải khổng tước, đầu kia trị liệu hệ yêu thú cũng mắt mở trừng trừng nhìn xem hắn, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ mà một hồi lâu, hồng vũ không khỏi nói, làm đi. Nị cô lệ tiếp tục cưỡng chế thu lấy chương trình, ta phải hoàn thành nó nói lên điều kiện. Vâng thưa chủ nhân, người đứng vững là được rồi. Lúc này tiểu chim cánh cụt cũng là từ yêu tinh bên trong chui ra, thân thể của nó mặc dù còn rất yếu nhạt nhưng nó vô cùng hiếu kỳ cựu thải không tức điều kiện dự định nhìn một chút đối phương náo cái gì yêu tiêu thần, muốn nói đối phương cứ như vậy thành thành thật thật dùng thải quang chiếu sạc nó là có chút không tin chiếm chiếp. gặp hồng vũ tại đứng trước mặt tốt cựu thải không tức không khỏi treo một cú họng lập tức đối phương tại hồng vũ kinh ngạc trong ánh mắt xoay người lại đem cái mông nhắm ngay hồng vũ quay người trong nấy mắt cặp kiếp như tên trộm trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ treo tức uy người đây là làm gì không nói phải dùng thải quang chiếu ta hồng vũ cũng biết đối phương điều kiện chỉ sợ không có đơn giản như vậy Bây giờ mắt thấy đối phương quái dị cử động không khỏi lên tiếng hỏi thăm, bất quá vừa dứt lời, chỉ gặp cựu thải không tức vĩ bình mở ra, lập tức từ bên trên tán phát ra đạo đạo thải quang. Mắt thấy cái này quen thuộc một màn, Hồng Vũ tâm hạ an tâm một chút, lúc trước hắn thấy quang lô tiền du thất thải không tức, nó chỉ liệu Phan Thanh thời điểm cũng là hạ xuống như thế thải quang. Nhưng mà, đương tia thải quang lâm thể thời điểm, Hồng Vũ đột nhiên phát giác không thích hợp. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ rót vào trong thân thể của mình, lập tức đệ ra của hắn, cơ bắp, xương cốt chờ tổ chức đều rung động đi liệt. Đó lấy, Hồng Vũ kinh hãi phát hiện thân thể của hắn lại bắt đầu biến hóa. cụ thể tới nói cũng là bởi vì làn da, cơ bắp, xương cốt chờ tổ chức dị biến mà dẫn đến thân thể lớn biến dạng. trong chốc lát, Hồng Vũ chỉ cảm thấy cơ bắp bạo tăng, khớp xương cũng tại cất cao, làn da thì là theo bọn chúng tăng trưởng mà hướng ra phía ngoài quyết trương. Hồng Vũ mắt nhìn thấy mình kia phẩm chất đều đều cánh tay trở nên bắp thịt cuộn cuộn, cái kia lớn nhỏ vừa phải bàn tay cũng trong nháy mắt nở lớn đến quạt hương bù dáng vẻ. túi lầu nhìn lại, chân của hắn, thân thể chờ những nảy bộ vị đều bởi vì bị lớn, trở nên tràn ngập cơ bắp mà cẩm quần áo quần đều nước vỡ ra. nhìn một cái. Cái kia tràn đầy bắp thịt thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Thấy tình cảnh này, hắn vội vàng từ phía trên yêu không gian bên trong lấy ra một mặt gương đồng, hướng khuôn mặt của mình chiếu đi. A! Soan Lang. Khi hắn thấy rõ trong gương đồng hình dạng của mình lúc, không khỏi kinh hô một tiếng, gương đồng rơi xuống đất. Tuy nói Hồng Vũ dáng dấp không tính siêu cấp đẹp trai, nhưng cũng coi như lông mày phân tắm mồ, mắt như lãng tinh mỹ nam, mà bây giờ, Hồng Vũ tại trong gương đồng nhìn thấy mình tôn dung lại là đầu báo và mắt, thiết diện dâu quái nón, hiển nhiên một cái hắc đại hán, cho dù ai nhìn thấy mình đột nhiên biến hóa lớn như vậy trong lòng cũng là không chịu nổi tiếp xuống Hồng Vũ ôm một tia hy vọng trong lòng lẩm bẩm mình mới vừa rồi là hoa mắt đem trên mặt đất gương đồng nhặt lên lần nữa chiếu đi hắn nhìn trầm trầm gương đồng trái xem phải xem bên trên nhìn xem nhìn một trận cuối cùng đem gương đồng hướng trên mặt đất hung hăng một ném ơ lấy một đoạn thu cảnh cây to liền hướng về trận mắt hốc mồm thất thải khổng tước phóng đi đáng chết ta muốn giết ngươi chương 105, thu phục cửu thải khổng tước hạ mắt thấy Hồng Vũ cầm thu cảnh cây to hung thần ác sát đánh tới cửu thải khổng tước dọa đến toàn thân lông vũ đều nổ đi lên nó cuốn quít muốn chạy đường đây là nó thành thạo nhất sự tình nhưng cái nào nghĩ đến, thầm nghĩ chạy mà thân thể lại không nghe sai khiến, một đôi chim chần đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào. Lúc này cựu Thải khổng tức mới phát hiện, nó đã là đối phương yêu sủng, giữa hai bên có chủ phó khế ước, nó căn bản không thể làm trái đối phương ý chí. Biết được điểm này, cựu Thải khổng tức không khỏi hữu dũ, nó chi sở dĩ nói ra điều kiện kia, liền là bởi vì nó gần đây nhiều một cái có thể biến hóa ngoại hình bản sự, chỉ bất quá bản sự này có chút không đáng tin cậy, một hồi đưa nó biến thành gà rừng, một hồi đưa nó biến thành nhân sâm quả, nhưng chính là bởi vì nó không đáng tin cậy. Tiểu Thải khổng tức mới đưa ra phải dùng Thải Quang chiếu xạ đối phương một phen, tại nó nghĩ đến đem đối phương biến thành chỉ gà dừng cái gì, hắn liền không thể tiếp tục bắt mình. Nhưng mà chỗ nào nghĩ đến, Thải Quang chiếu xuống đi, đối phương vẫn như cũ là người, còn mẹ nó không biết làm sao chỉnh mình thành đối phương yêu sủng. Thu thu thu ba. Nhận rõ hiện thực, Tiểu Thải khổng tức vội vàng lấy lòng tơ lên, nghĩ làm cho đối phương thủ hạ lưu tình, nhưng mà bị đại biến bộ dáng hồng vũ đâu chịu buông tha, xung lại dơ lên thu cảnh cây to bà bà bà chính là đánh. Sau một khắc, lông tơ cùng nhánh cây cùng bay khổng tước cùng tạp mau chi một màu, đương hồng vũ dừng lại trong tay nhánh cây thời điểm, Cửu thải khổng tước cũng bị đại biến lứa dạng, lúc đầu xinh đẹp thải sắc lông vũ trở nên lộn xộn không chịu nổi, trên đầu còn lên cái lớn đủ cục, nhìn thậm chí có chút buồn cười. thu chiêm chiếp, Cửu thải khổng tước tựa như cái nhận hết ủy khuất chó con, ghé vào hồng vũ bên chân gọi đau. hồng vũ mắt thấy đối phương như thế, lúc này tức giận nói, còn ở lại chỗ này giả ngu đúng không? có tin ta hay không đánh ngươi cái xuân quang sáng lạ? siêu, hồng vũ làm bộ muốn đánh, cựu thải khổng tước lúc này nhảy dựng lên, ngậm miệng thật chặt một đôi gian dảo con mắt hoảng sợ nhìn đối phương, sợ đối phương lại hạ độc thủ. Hồng vũ mắt thấy đối phương bộ kia thiếu đánh bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười. Được được được, ta cũng lười lại chỉ ngươi, nhanh lên đem ta biến trở về đến, ta như vậy còn thế nào gặp người? Thu thu thu thu. Tập bao chim, a không, là cựu thải khổng tức lúc này liễu diễu liền khoa tay múa chân mang nói đến, nó cặp kia thải sắc cánh lông vũ tựa như nhà âm nhạc gậy chỉ huy, trên dưới tung bay, đong đưa gọi là một cái quên cả trời đất. Chỉ bất quá nó nói đến lại náo nhiệt, Hồng vũ cũng không hiểu được ngữ, lúc này tức giận khoát tay háo. Doa đến nhỏ khủng tức một cái giật mình, lúc này ưỡn ngực ngẩng đầu hớp bụng, đóng chặt lại miệng, sợ đối phương lại đánh nó. Dùng linh hồn cùng ta trao đổi. Cả hai có chủ tớ linh hồn khế ước, là có thể thông qua linh hồn làm đơn giản giao lưu, đương nhiên, trăm phần trăm truyền lại tin tức kia là không thể nào, nhưng nghe cái đại khái ý tứ vẫn là có thể. Thế là, tiếp xuống cái này một người một chim liền mắt lớn trừng mắt nhỏ giao lưu lên. Trải qua giao lưu, Hồng Vũ biết được, cựu thải khủng tức đối biến hóa ngoại hình kỹ năng này nắm giữ còn không bền chắc, nó chỉ có thể biến hóa, không thể chủ động khôi phục, nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian bị biến hóa thân thể liền có thể tự động khôi phục lại nghe đến đó Hồng Vũ lúc này mới thở trường ra một hơi chỉ cần có thể biến trở về đi là được tiếp xuống Hồng Vũ lại cùng đối phương trao đổi một trận lúc này mới hiểu rõ đến Cựu Thải Không Tức Kiêm hữu trị Liệu cùng biến hình hai cái kỹ năng khi nó đầu hướng về phía ngươi thời điểm phóng ra Thải Quang vì trị Liệu Chi Quang mà khi nó cái mông hướng về phía ngươi thời điểm thì phóng Thích biến hóa loại hình Thải Quang vừa mới Hồng Vũ chính là bị như thế bảy một đạo hiểu rõ đến tin tức này Hồng Vũ lúc này làm cho đối phương cho mình Phong Thích một phát Chỉ Liệu Thải Quang thử một chút. Lúc trước Ngô Tiền Du để thất thải không tức trị liệu Phan Thanh thời điểm Hồng Vũ liền ở bên cạnh nhìn xem trông mà thèm. Bây giờ đạt được cựu thải không tức, hắn tự nhiên muốn trước tiên thử một chút. Nhỏ không tức bị Hồng Vũ thô nhánh cây thịt hầm thu thập ngoan ngoãn, đối mệnh lệnh ngoan ngoãn phục tùng. Lúc này lấy lòng đem đầu nhắm ngay Hồng Vũ, mở ra vĩ bình. Tại vĩ bình mở ra thành một cái cực đại màu phi lúc, đạo đạo ánh sáng từ phía trên phóng xuất ra, đem Hồng Vũ bao phủ trong đó. Thải quang lâm thể một sát na, Hồng Vũ toàn thân lỗ chân lông đều trương ra, loại kia từ trên xuống dưới, từ bên ngoài đến bên trong thoải mái cảm giác khó nói lên lời. Dù sao là Hồng Vũ sống đến bây giờ chỗ thể nghiệm cực hạn, thoải mái chỉ là cơ bản nhất. Tiếp xuống Hồng Long Vũ Hiện, vừa mới đánh nhau quá trình bên trong tiêu hao bá khí cùng một chút vết thương nhỏ, gần như trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, Thải Quang tiến một bước thẩm đấu, tiến vào trong thân thể hắn, Thải Quang chỗ đến, làn da, cơ bắp, huyết dịch, xương cốt các loại tổ chức tạp chất bị tất cả đều loại bỏ ra. Ngoài ra, Hồng Vũ thể nội một chút nhiều năm trước lưu lại nhỏ ám thương thậm chí cũng bị chữa trị lại đi. Mới mấy hô hấp công phu, Thải Quang tại thể nội vừa đi vừa về phồng lên ba lần cho đến đem nó thể nội quét sạch sạch sẽ, Hồng Vũ mới làm cho đối phương ngừng lại. Hồng Vũ không có tiếp thụ qua thất thải khổng tức trị liệu, nhưng hắn thể nghiệm một chút cựu thải khổng tức thải quang chính là cảm giác, công hiệu quả hẳn là sẽ không so với đối phương trên lệnh mới đúng. Hô, Hồng Vũ thở phào một hơi, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng tâm thần thanh thản, thậm chí hắn cảm giác cứ như vậy một lát công phu, thính giác, thị giác, khiếu giác chờ các giác quan phương diện đều có tăng lên không nhỏ. Tốt thải quang, thật sự là tốt thải quang a. Mắt nhìn lấy trước người cựu thải khổng tước, Hồng Vũ từ đấy lòng cảm thán, chiếm thiếp nhỏ khổng tức rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, gặp chủ nhân cao hứng, nó lập tức lấy lòng tiêu lên, thậm chí nó dùng một cái cánh chỉ chỉ hướng vũ, lập tức lại vô vô nó chi ngược, ý kia xem xét liền biết, rõ ràng là đang nói chủ nhân về sau có cái gì tổn thương cứ việc tìm ta tốt, chút lòng thành. Hồng vũ mỉm cười gật đầu, đối cựu thải khổng tức biểu hiện rất là hài lòng, tiếp xuống hắn suy nghĩ khẽ động liền đem đối phương thu nhập thiên yêu không gian, sau đó dẫn dắt đến hắn đi tới tiểu chim cánh cụt nỉ cổ lệ trước mặt, đối với nó chỉ liệu lúc trước tiểu chim cánh cụt nói qua, cái này cựu thải khổng tức hẳn là có thể để cho nó khôi phục nhanh hơn. Hồng Vũ đương nhiên sẽ không quên. Cựu Thải không tức tiến vào Thiên yêu không gian, liền như là một tên ăn mày tiến vào hoàng cung, cái gì đều là tôi mới, cái gì đều là hiếu kỳ. Nó mở to một đôi chim mắt thấy nhìn cái này ngó ngó kia, con mắt đều không thể dùng. Khi nó nhìn thấy tiểu chim cánh cụt thời điểm, càng là kinh ngạc rát một tiếng, sau đó nói nhỏ nhìn hồi lâu. Nếu không phải Hồng Vũ thúc giục đối phương tranh thủ thời gian trị liệu, con hàng này đoán chừng có thể tại kia nghiên cứu hơn nửa ngày. Thải quang bao phủ tại tiểu chim cánh cụt trên thân, thời gian qua một lát, Hồng Vũ liền ngạc nhiên nhìn thấy. Đối phương kia phai mở thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lương thực. Gặp một màn này, Hồng Vũ rốt cục kiên tâm. Tiếp xuống hắn không có quan khán, mà là xử lý lên chuyện trước mắt đến. Hắn đầu tiên là dùng thủy tướng thân thể hảo hảo cọ rửa một phen, vừa mới thải quang trải vớt thân thể thời điểm, từ thể nội loại bỏ ra rất nhiều tạp chất. Những tạp chất này đều bám vào ở trên người rất là ô uế. Một phen rửa sạch một chút đến, Hồng Vũ thầm hô một tiếng sàng khoái. Không có đông đảo tạp chất bám vào, Hồng Vũ kia bắp thịt cuộn cuộn thân thể càng lộ vẻ sinh cơ bừng bừng, tràn ngập lực lượng. Kỳ thật này tấm bề ngoài cũng không tệ. Chỉ là nguyên lai like kia thân thể nhìn nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Hồng Vũ xuất ra một bộ đại hào y phục mặc đeo lên, tại trước gương đồng chiếu chiếu, lập tức đối với mình mới ngoại hình đánh giá một câu. Tiếp xuống Hồng Vũ thu thập tâm tình, có chút nhắm mắt, trong đầu lập tức hiện ra thủ hạ chúng vạn vệ kiến vị trí, hắn đầu tiên là dò xét một phen thanh tuyển, Tề Duệ, Ngụy đại Bưu, Kim Yến lão sư bọn người, gặp bọn họ đều không có chuyện gì, chính là yên tâm lại. Hồng Vũ lập tức dùng một chút thời gian tìm được trúc sơn vị trí, hắn bước nhanh tiến lên, hướng về đối phương nhanh chóng tiếp cận quá khứ cái này trúc sơn chính là ngược sát tám mắt nghệ bạn lữ lao phủ hồng vũ đương nhiên sẽ không buông tha đương nhiên hồng vũ cũng là tính toán tìm tới phan thanh đem đối phương xử lý chỉ bất quá hắn sau đó phát hiện đối phương trùng quanh đã tụ tập rất nhiều tay chân hồng vũ liền tạm thời từ bỏ quyết định này tốc độ của hắn rất nhanh không cần bao lâu thời gian liền khoảng cách trúc sơn chỉ có mấy trăm mét dáng vẻ vì biết người biết ta hồng vũ sau đó trao đổi bên kia vạn vệ kiến thông qua nó đến quan sát trúc sơn động tĩnh nhưng mà hồng vũ cái này xem xét phía dưới không khỏi kinh ngạc thậm chí sắc mặt sau đó cũng biến thành cổ quái Tại Hồng Vũ tẩm mắt bên trong, chỉ gặp Trúc Sơn chính cười tà cùng một cô gái xinh đẹp đối chiến, đồng thời mắt thấy Trúc Sơn đại chiếm thượng phong, nữ tử kia thì liên tục bại lui, mắt thấy không chịu nổi, muốn lên diễn anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục a. Thế nhưng là, cái này mỹ lại làm cho Hồng Vũ Tâm bên trong có chút xoắn xuýt. Chương 106, Trúc Sơn VS Viên Hy Lam, hai hợp một đại chương. Trúc Sơn hai tay mang theo kim cương cái bẫy, bàn tay có chút đóng mở ở giữa, quyền sáo phát ra phát ra từng kia từng kia kim loại ma sát thanh âm, để cho người ta nghe chi chưa phát giác sợ hãi trong lòng. Lúc này Hắn một đôi mắt tà tà nhìn chằm chằm phía trước một bóng người xinh đẹp, ánh mắt bên trong hiện ra xanh mơn mởn quan mang, giống như kia sói đói đụng phải mỹ vị ngon miệng tía non. Mà tại trúc sơn đối diện có một đạo tịnh lệ thân ảnh, nàng khuôn mặt như vẽ, dáng người thướt tha, khoe mắt đuôi lông mày có một vòng bí khí, giống như băng sơn tuyết liên đứng ở đó. Chỉ bất quá, lúc này vị này tuyệt mỹ thiếu nữ lại là mặt mũi tràn đầy sát mặt giận dữ. Nàng không phải là người bên ngoài, chính là quốc sư trì nữ viên Hy Lam. Lúc này nàng đừng để cập nhiều nổi giận. Lúc trước viên Hy Lam tại phượng hoàng sơn đỉnh thời điểm lúc đầu tình thế một mảnh tốt đẹp, bằng sự cường đại của nàng thực lực không cần bao lâu thời gian liền giết tới nhân sâm quả thủ dưới. Nhưng mà đang lúc nàng muốn hái nhân sâm quả hoàn thành nhiệm vụ thời khắc, cái nào nghĩ đến, loan điểu đại yêu đống nhiên xuất hiện, một cánh xuống dưới liền đem bao quát nàng ở bên trong đám người đều đập bay ra. Đừng nói là nàng, chỉ sợ ngoại trừ hồng vũ ngay từ đầu làm đi những cái kia quả bên ngoài, giữa sân không ai đạt được nhân sâm quả. Những người khác còn dễ nói một chút, bản thân thực lực không tốt, thu hoạch nhân sâm quả sát suất vốn cũng không cao, nhưng viên hy làm cũng phải. Lấy thực lực của nàng, cơ hội 100% có thể thu hoạch được nhân sâm quả, nhưng cũng là bởi vì xuất hiện Loan Điểu đại yêu cái ngoài ý muốn này, nàng chính là cùng nhân sâm quả bỏ lỡ cơ hội. Chỗ đỉnh núi có một vị yêu vương tại, Viên Hi Lam coi như lại tự phụ cũng không dám lên núi đi hái nhân sâm quả. Không được đến nhân sâm quả, nàng liền không có hoàn thành viện trưởng bố trí nhiệm vụ, đây đối với mọi chuyện dành chức viên Hi Lam tới nói không thể nghi ngờ là không tiếp thu được. Nhưng mà, chỗ nào nghĩ đến, tại xuống núi thời điểm, còn xui xẻo gặp trúc sơn cái này hỗn đản, đối phương vừa lên đến liền đối ông luôn nguy ngứa. Cái này khiến vốn là buồn bực không thôi Viên Hi Lam càng thêm lên cơn giận dữ. Không đợi đối phương nói xong, Viên Hi Lam liền cầm kiếm vọt tới trước, đạo đạo kiếm khí tung hoành phía dưới, thế phải đem đối phương chém thành thịt nát. Ta liền thích Hi Lam cô nàng người cô này cay sức lực. Trúc Sơn tà tà cười một tiếng, phi thân tránh đi đối phương tấn mãnh công kích, hắn thì lại lấy xảo trá góc độ lấn người mà lên, trong tay kim cang quyền bộ mở ra, thẳng đến Viên Hi Lam hậu tâm. Nhưng mà, Viên Hi Lam trên thân bỗng nhiên tản mát ra một vòng thanh quang, tại nó gột giữa dưới, Trúc Sơn bàn tay lập tức trượt đến một bên đi cái này hộ thân dị bảo không tệ lắm trúc sơn cười đáp ý lập tức thân hình biến hóa đi vào khác một bên nơi đó lại là viên hi lam công kích góc chết không nói hai lời hắn một trưởng vô giới đồng thời suy nghĩ khẽ động ở giữa hai đầu cự lang yêu sủng bị triệu hoán đi ra gào thét hướng viên hi lam nào tới vị quốc sư này chi nữ vội vàng phi tốc né tránh lập tức cũng đem nó con mai yêu sủng triệu hoán đi ra chỉ bất quá lấy một địch hai phía dưới dây lắt công phu con kia con mai liền không chống nổi liên tục bại lui ra sau một chốc nó đã lui đến viên hi lam bên cạnh như thế liền tạo thành trúc sơn cùng hai đầu cự lang công kích viên hy lam cùng con mài cục diện lúc trước viên hy lam đơn độc đối đầu trúc sơn đều không chút nào chiếm ưu thế bây giờ tại ma sủng lớn rơi xuống hạ phong tình ngu dưới nàng lúc này đỡ trái hở phải hy lam cô nàng ngươi nhìn chung quanh cảnh sát tốt bao nhiêu một hồi hai ta ở chỗ này dã chiến một phen kia là cỡ nào mỹ diệu cùng chuyện kích thích trúc sơn đem chàng diện không chế lại càng lạ như mèo hí chuột đối viên hy lam triển khai miệng pháo thế công muốn chết viên hy lam xuất thân vọng tộc chỗ nào nghe được bực này ông nôn đến ngữ nàng lông mày đừng lấy Trong lòng sát cơ nghiêm nghị, ngao giống. Đột nhiên một tiếng gầm nhẹ vang vọng phiến khu vực này, chợt một đầu toàn thân óng ánh sáng long lanh to lớn thủy long ra trong sân bây giờ, sau một khắc, đầu này to lớn thủy long chính là gầm nhẹ liên tục, hướng phía trúc sơn cùng yêu sùng công tới. Ào ào ào. Cự long vọt tới trúc sơn cách đó không xa, thân thể đột nhiên hóa thành quần quần hồng thủy, hướng phía đối phương chính là đánh ra xung dưới, trong lúc nhất thời thủy thế mãnh liệt, gọn sóng ngập trời. Mắt thấy như thế vì thế, trúc sơn trong con người cũng không khỏi mang tới một vòng ngưng trọng, hắn không nghĩ tới viên Hi Lam lại có nhiều như vậy thủ đoạn lúc này hô quát một tiếng trên thân quang mang lượn lờ ở giữa phụ thêm một tầng dị bảo đẳng giáp với anh sau một khắc sóng lớn chính là hung hăng sung kích ở trên người hắn chỉ là sóng lớn tại gặp được đối phương kia thân dị bảo đẳng giáp thời điểm lại là có đại bộ phận bị quỷ dị phân lưu ra chỉ có một số nhỏ sung kích ở trên người hắn như thế trúc sơn cơ hồ không có dưới một kích này thụ tổn thương gì hắn là không sao nhưng bên cạnh hai đầu cự lang lại làm cho quần quần chi thủy đập đến vô cùng chật vật nhìn qua tựa như hai con lưỡi súng ảo ảo ảo nhưng mà Quân quận sóng lớn công kích lại không chỉ lần này, tiếp xuống bọn chúng liền còn như sóng biển, từng lớp từng lớp hướng về trúc sơn bên này đánh ra tới. Xem ra không đem đối phương chủ chết tại đây là tuyệt sẽ không dừng lại. Chắc không được người cô nàng này tu luyện nhanh như vậy, nguyên lai người mang nguyên nước. Ha ha ha, ta trúc sơn thật sự là vận may vào đầu, hôm nay chẳng những có thể ôm mỹ nhân về, có có thể được nguyên nước bực này thế gian thánh vật. Bản nguyên vật chất thiên biến vạn hóa, hình thái không đồng nhất, ở trong đó có nguyên lửa, có nguyên nước, còn có như là nguyên kim, nguyên mộc, nguyên thổ, nguyên gió, nguyên lôi những vật này. Bọn chúng đối với người tu luyện tới nói không khác thánh vật tồn tại. Bản nguyên vật chất không chỉ có thể hộ tống chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành chiến đấu, hơn nữa còn có giúp chủ nhân tăng thêm tốc độ tu luyện rất nhiều chỗ tốt. Thế là Trúc Sơn tại phát hiện nguyên nước na, hắn một đôi ánh mắt lập tức biến đến vô cùng nóng rực lên. Mà Viên Hy Lam lại là căn bản không để ý tới, suy nghĩ điên cuồng thúc giục nguyên nước muốn đem đối phương chết chìm ở trong đó. Tại ngập trời sóng nước công kích đến, Trúc Sơn có dị bảo đằng giáp hộ thân không có bao nhiêu sự tình, mà thủ hạ hai đầu cự lang lại là để to lớn sóng nước đánh ra đến thất điên bất đảo. Đối với cái này. Trúc Sơn cũng không hoảng hốt, thậm chí hắn còn có nhàn tâm vỗ tay phát ra tiếng, mà liên tại búng tay về sau, trên người hắn đằng giáp đống nhiên rời khỏi thân thể, nhất thời cuộn cuộn sóng nước chính là nuốt sống Trúc Sơn. Đối với địch thủ cái này một tự hủy cử động, ngay cả viên Hy Lam đều có một chút kinh ngạc. Bất quá sau một khắc nàng liền kinh ngạc nhìn thấy kia đằng giáp đống nhiên ở giữa không trung biến hóa tổ hợp lại, dây lát công phu một thân đằng giáp đúng là tổ hợp thành một chiếc thuyền lá nhỏ, bạch thuyền nhỏ vào nước, Trúc Sơn trước tiên nhảy vào trong đó, sau đó hắn hai đầu cự lang yêu sủng cũng tiến vào thuyền nhỏ bên trong đang giáp thuyền nhỏ chở một người hai sói phiêu đang tại quần cuộn hồng trong nước thậm chí trên thuyền nhỏ sau đó còn xuất hiện một tầng trong suốt cách ngăn đem từ trên trời giáng xuống lũ lụt đều cản trở lại. Sau một khắc trúc sơn lấy ba khí thao túng thuyền nhỏ theo gió vỡ sóng chính là hướng phía viên hy lam mà đi. Ngao trên thuyền nhỏ hai đầu cự lang lúc trước bị hồng thủy tra tấn quá sức giờ phút này đối mặt viên hy lam lập tức lộ ra dữ tợn sắc mặt đang gầm thét bên trong miệng của bọn nó đống nhiên mở ra từ trong miệng đúng là kích xả ra từng đạo màu xanh phong nhận. Trong chốc lát viên hy lam chính là bị lit nha lit nhít phong nhận bao vây lại. Viên Hi Lam làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại là có đằng giáp loại này có thể hóa thành thuyền nhỏ dị bảo, đem nó nguyên nước phá giải ra đến, không chỉ có như thế, đối phương yêu sủng lại vẫn có thể phóng thích phong nhận bực này công kích từ xa, lập tức, công thủ chi thế nguy chuyện, Viên Hi Lam lúc này lầm vào bước đi liên tục khó khăn hoàn cảnh. Hi Lam cô nàng, người ta tại nguyên trong nước tẩy một cái tắm nguyên ương cũng không tệ. Ha ha ha. Trúc Sơn cuồng tiếu không thôi, khống chế đằng giáp thuyền nhỏ tại Viên Hi Lam trùng quanh du đấu, không ngừng từ trên thuyền kích xạ ra phong nhận làm cho đối phương càng ngày càng là bị động. Lúc này Viên Hi Lam rất là chật vật. Trường kiếm trong tay của nàng cật lực ngăn cản đông đảo phong nhận, nhưng phong nhận số lượng thực sự quá nhiều, cho nên trên thân vài chỗ đều để phong nhận kích thương lái đi. Từng tia, từng tia máu tươi từ trắng non trên da thịt chảy xuôi mà ra. Từ nhỏ đến lớn, Viên Hi Lam cơ hồ đều là thuận buồn xuôi gió đi tới, trong người đồng lứa vô suất kỳ hữu người, mà bây giờ nàng để trúc sơn bức bách đến tình cảnh như thế, đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Thời gian dần trôi qua, Viên Hi Lam cặp kia băng lãnh con ngươi trở nên lăng lệ, Phúc. tại ngăn cản quá trình bên trong, lại là một đạo phong nhận đánh trúng vào bờ vai của nàng, nhất thời máu tươi chảy ra cảm giác đau nhức để viên hy lam con người lăng lệ đến cực hạn sau một khắc nàng quát lên một tiếng lớn lập tức cuộn cuộn bá khí liền tại trong thân thể mãnh liệt tại viên hy lam trong đan điền có hai nơi địa phương bị lít nha lít nhít phủ văn chỗ vây quanh xuyên thấu qua phủ văn khoảng cách mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó phong ấn hai cái điên cuồng va chạm đại gia hỏa lúc này viên hy lam thao túng đại lượng bá khí chính là hướng phía trong đó một nơi mãnh liệt mà đi với anh với tại viên hy lam cố ý gây nên giới bá khí thông qua đặc thù phương thức tại phủ văn bên trên không ngừng va chạm ra Sau một lát, nơi đó Vũ Văn Phong ấn chính là từng mảnh chốc ra, ngao giống. Đống nhiên một đạo chỉ có Viên Hy Lam có thể nghe được cự tiếng giống to từ kia phong ấn chi địa truyền ra, chợt một cái cả người vòng quanh thanh quang quái vật khổng lồ từ trong đó va chạm mà ra, suy suy suy. Theo kia quái vật khổng lồ xông ra, Viên Hy Lam khí tức trong người trong lúc đó lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Nhưng mà Viên Hy Lam trên mặt vui mừng vừa mới loé lên, sau một khắc nàng liền hoảng sợ hô nhỏ một tiếng, nguy rồi. Ngươi lai tại trong đan điển, đầu kia quái vật khổng lồ vừa mới xông phá lủng giam, chính là điên cuồng du Nó tựa như thoát cương ngựa hoang, tránh ra viên Hy Lam công chế, bốn phía đi loạn lái đi, ta nhất thời khác, nó một đầu chính là hung hăng đụng vào một cái khắc phong ấn chi địa bên trên. Theo nó va chạm, phía trên kia phù văn lập tức nhao nhào, nhào chớp động, gặp đây, quái vật khổng lồ càng đã tới hào hứng, mau tề khí lực, lần lượt hướng phía kia phong ấn chi địa va chạm mà đi, trong nháy mắt, liền là có từng nét bùa chú bị va chạm đến chóc ra ra. Giống, đang thoát rơi xuống mấy đạo phù văn về sau, trong đó lập tức vang lên một tiếng bị đè nén thật lâu giống to thanh âm, thanh âm bên trong tràn đầy ngao ngược cùng giết, sau một khắc một tiếng ầm vang nổ vang rung trời truyền đến phủ văn chi địa chỗ phong lớn chi vật nhất cử từ trong va chạm mà ra nó cái đầu so lúc trước tiên kia thậm chí càng lớn hơn một vòng trên người vòng quanh đạo đạo địa xà nhìn qua cuồng bạo chi cực theo con thứ hai quái vật khổng lồ va chạm mà ra trong đan điển khí tức lập tức trở nên càng phát ra hỗn loạn lên giang khắp nơi cuồng bạo bá khí hung hăng xùn kích tại đan điển trên vách mạch máu bên trên cùng yếu ớt kinh mạch bên trên lúc này liền đưa chúng nó phá hư rối tinh rối mủ ma viên hy làm cái kia vừa mới trèo thăng lên khí tức trong nháy mắt suy sụp xuống không chỉ có như thế Viên hy lam trong miệng mũi còn chảy ra từng tia từng tia ân máu đỏ tươi, nhìn qua liền như là trong ngày mùa đông đóa đóa hoa mai rơi vào trắng đóa trên mặt tuyết. Một bên khác, trúc sơn mắt thấy viên hy lam khí tức trên thân đầu tiên là tăng vọt sau đó cấp tốc hạ xuống, hắn cũng có chút không làm rõ ràng được hư thật của đối phương. Bất quá tiếp xuống theo viên hy lam khí tức rất xuống ngàn trượng, trong miệng mũi thậm chí chảy ra từng tia từng tia máu tươi, trúc sơn kết luận thân thể của đối phương là xảy ra điều gì đừng dễ. Lúc này, ánh mắt của hắn liền phát sáng lên. Hy lam cô nàng, làm sao, thụ thương rồi sao? Ôi, thật sự là ta thấy mà yếu à? tới tới tới, núi ra giúp ngươi hảo hảo nhìn xem, điệp điệp điệp, mang theo liên tiếp cười tà, chúc chân núi giống đằng giáp thuyền nhỏ theo gió vừa sóng vội tới. Lúc này, viên hy lam bi vẫn không chịu nổi, lúc đầu lấy hắn thực lực cùng đối phương đối tiếp tục đánh, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng nàng vội vàng phía dưới phá trừ phong ấn, không muốn ra nhiễu loạn lớn, làm cho trong đan điền hai cái kinh khủng đại gia hỏa đều xông ra phong ấn. Kể từ đó, liền để cho tình thế nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Bây giờ đối mặt chuốc sơn đánh tới, nàng căn bản bất lực tiến hành ngăn cản hoặc là tránh né. Ta viên hy lam thân là quốc sư chi nữ tư chất mút trời, băng thanh ngọc kiết, như thế nào nhục tại bực này hèn bọn chi đồ trong tay. suy nghĩ đến đây, viên hi lam cặp kia thanh lãnh trong con ngươi không khỏi hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, trong lòng có một thanh âm vang lên, phụ thân, nữ nhi không thể lại trở về nhìn ngươi. đời sau, hi lam lại báo đáp ngươi dưỡng dục chi ấn đi. sau một khắc, viên hi lam thể nội liền buộc phát ra một đoàn khí tức hủy diệt, cái này cố hủy diệt không phải nhằm vào địch nhân, mà là nhằm vào chính nàng. hi lam cô nàng, ngươi nhưng đừng nghĩ quẩn, núi gia còn muốn để ngươi cho ta sinh bút bây đâu. trúc diện núi thảo luận đến tiêu xài một chút nhưng động tác trên tay lại nhanh như thiểm điện, ngón tay gậy liên tục ở giữa, từng mai từng mai bá khí đoàn bay đi, trong nháy mắt liền đánh vào viên Hy Lam trên thân. Bành, bành, bành. bành. Tại cái này đến cái khác bá khí đoàn công kích phía dưới, viên Hy Lam trên thân kia cố bạo ngược đến sắp nổ tung khí tức một chút liền bị đánh tăng ra. Sau một khắc, viên Hy Lam mềm mềm ngã xuống, trong mắt dũng động tuyệt vọng nước mắt. Nàng lúc này trạng thái mặc dù muốn tự sát đều là không thể, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn bị đối diện cái kia hèn mọn ra hỏa làm đủ. Viên Hy Lam tim như bị lõi cắt. Hy Lam cô nàng nước mắt của ngươi kích thích đến núi già, ta liền tốt cái này miệng. điệp điệp điệp, núi già đều đã đợi không kịp đâu. cười ta ở giữa, trúc sơn thao túng đằng giáp thuyền nhỏ đi vào viên hy lam trước người, đưa tay chính là hẹn mọn bắt tới. vậy anh, mà đúng lúc này, thuyền nhỏ đung nhiên kịch liệt chấn động một cái, để trên đó trúc sơn kèm chút ngã lộn trồng vó xuống, lập tức trúc sơn chính là kinh ngạc nhìn thấy, tại đằng giáp thuyền nhỏ một bên, đứng vững một cái đầu báo vòng mắt thiết diện dâu quay nón đại hán, cái kia chỉ bắp thịt cuộn cuộn cánh tay còn duy trì huy quyền động tác, hiện nhiên vừa mới nhiễu loạn liền là đối phương làm ra. Tay không một quyền liền có thể đem dị bảo đằng giáp thuyền nhỏ chấn động như vậy, cái này cần đến cỡ nào hùng hậu bá khí mới có thể làm đến? Nhưng mà, để Trúc Sơn kinh ngạc còn không chỉ có ở đây, hắn sau đó theo bản năng dò xét đối phương tu vi, lại là hải nhiên phát hiện, hắn dò xét phảng phất đá chìm đáy biển, căn bản không có mấy may tác dụng. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, đối phương người mang che giấu khí tức dị bảo, thứ hai, tu vi của đối phương ở xa trên đó, nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, đều để bây giờ Trúc Sơn trong lòng kinh nghi không chừng. Chương 107 Dâu quai nón đại hán vây ép trúc sơn. Bang hữu, không biết ngươi là người phương nào. Chúng ta vốn không quen biết, ngươi liền công kích ta, có phải hay không chỗ nào tính sai rồi? Mắt thấy dâu quai nón đại hán một quyền đem hắn đằng giáp thuyền nhỏ đánh cho nghiêng không thôi. Trúc sơn liền biết đối phương không dễ trọng, thế là nói tới nói lui cũng lưu có mấy phần chỗ trống, nghĩ đến có thể cùng đối phương biến chiến tranh thành tơ lụa tốt nhất. Nhưng mà, với dâu quai nón đại hán căn bản không để ý tới, vung đầu nắm đấm lần nữa hung hăng nện xuống, đem đẳng giáp thuyền nhỏ đánh chúng kịch liệt chấn động trên đó trúc sơn cùng hai con yêu sủng đều sốc này không thôi mắt thấy đối phương căn bản không để mặt mũi trúc sơn cũng không phải tốt tính lúc này trầm giọng nói nếu là các hạ như vậy vô lý tại hạ chỉ có thể lĩnh dao mấy chiêu vậy anh nhưng mà đáp lại trúc sơn vẫn như cũng là một cái thế đại lực trầm mình kích lần này đem thuyền nhỏ kém chút lật tung lái đi trong đó hai con cự lang giống như lăn đất hổ lô quay cuộn lên hắc tư muốn chết trúc sơn giận quát một tiếng từ trên thuyền nhỏ nhảy lên một cái giống như một con chim lớn hướng về mặt đen dầu quai nón đại hán bay bổ nhào qua mang theo cuộn cuộn bá khí, bản chân hướng đối phương trên đầu đá mạnh. Dâu quai nón đại hán không né tránh, huy động tráng kiện cánh tay liền nên kích mà lên. Sau một khắc, cắt to bằng cái bắt nắm đấm cùng đối phương bản chân hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Dâu quai nón đại hán hướng lui về phía sau ra mấy bước ổn định thân hình. Một bên khác, trúc sơn hai chân cũng vững bảng rơi trên mặt đất, chỉ bất quá, hắn lại là không có phát hiện, tại trên mặt bản chân nhiều mấy cái không đáng chú ý lớn con kiến. Bởi vì viên hy làm đã mất đi sức chiến đấu, nàng chỗ phóng thích ra nguyên nước lúc này đã lui, lưu lại có chút vững bùn dốc núi lúc này sử dụng thuyền nhỏ đã vô dụng, trúc sơn vây tay một cái, thuyền nhỏ lúc này lần nữa hóa thành đẳng giáp khoác ở trên người hán, siêu, trúc sơn phi thân mà lên, hướng dâu quay nón đại hán mạnh đánh tới, hai đầu cự lang yêu sủng cũng từ mặt khác hai cái phương hướng dương nhanh múa vớt vây công lên đối phương tới, đại hán không sợ chút nào, đối với xông lên một người hai yêu, huy động tráng kiện cánh tay chính là nên kích lái đi, vây, vây, vây, dâu quay nón đại hán cùng trúc sơn đối vây vài cái, về phần hai bên nhào lên cự lang, hắn thì là lấy liên tục đá ngang hướng đối mặc dù nhìn qua có chút rối ren, bất quá một trận đối chiến xuống tới, hắn lại là không có quá rơi xuống hạ phong. Na O, sau một khắc, hai đầu cự lang mở cái miệng rộng, đem từng đạo màu xanh phong nhận hướng râu quay nón đại hán kích bắn đi. trong lúc nhất thời thanh lòng lánh, phong duệ chi khí trải rộng, cho dù đại hán tránh trái tránh phải, nhưng vẫn cũ có một ít phong nhận chạm ở trên người hán, lập tức để quần áo rách nứt, lập tức lộ ra tráng kiện cơ bắp bên trên cũng trải rộng vết máu. nhân cơ hội này, trúc sơn niên cuồng tấn công mà đến, kim cang quyền bọc tại bá khí thôi động ra đời ra từng chiếc gai nhọn, hướng phía đại hán trên thân cùng nệ. Lúc đầu đại hán ngay tại đông đảo phong nhận công kích đến có chút luống cuống tay chân, bây giờ trúc sơn lần nữa thi triển ra sát chiêu, hắn lập tức có chút không địch lại, cho dù hắn thực lực cao minh, hung hăng oanh kích trúc sơn mới quyền, nhưng đều bị đằng giáp chân trượt chống đỡ đỡ được, mười thành lực đạo trải qua đằng giáp phân tán ngăn cản, công kích tại trúc sơn trên người có thể có ba thành thế là tốt rồi, mà trúc sơn kim cang quyền bộ chỉ cần quét truy cập, đại hán trên thân liền sẽ lưu lại thật sâu danh máu. Gặp tình huống như vậy, đại hán không còn ham chiến, giống như nhà sàn bảng chân bỗng nhiên giống một cái mặt đất, thân thể liền hướng về sau ngược lại bắn ra, thoát ly vòng chiến. Trúc Sơn thấy đối phương muốn trốn, nào sẽ thả qua, đã sẽ rách ra mặt, tự nhiên muốn đem đối phương giết sự tình. hắn suy nghĩ khẽ động dưới, thao túng cự lang liền đuổi theo. Nhưng mà dâu quai nón đại hán căn bản không có trốn, hắn thoát ly vòng chiến sau liền xuề bàn tay ra, khẽ quát một tiếng lửa đến. Sau một khắc, lớn trưởng quả đấm hỏa cầu liền ra hiện ở trong tay của hắn, đại hán tay nâng hỏa cầu, đột nhiên hướng phía truy kích mà đến Trúc Sơn đập tới. Một bên mềm ngã trên mặt đất viên Hy Lam, nhìn thấy đại hán trên tay hỏa cầu thời điểm, nàng cặp tia thanh lanh trong con ngươi không khỏi hiện lên một vòng sáng chói chi mang. Tại hỏa cầu xuất hiện một khắc này, trong đan điền ngay tại tứ ngược hai cái quái vật khổng lồ có chút dừng lại, sau đó tứ ngược trình độ đúng là giảm bớt một chút. Đối với cái này, Viên Hy Lam trước tiên bắt được, nàng lúc này cắn chặt hàm răng, thao túng nguyên nước tiến nhập thể nội, thu lại cục diện rối rắm tới. Trúc Sơn mắt thấy đối phương sử xuất hỏa cầu loại này nát đường cái công kích, vô ý thức sùi cười ra tiếng, chỉ là hỏa cầu cũng lấy ra biểu xấu, thật sự là buồn cười. Không đúng, đây là nguyên lửa, nhưng mà hắn cười nhạo vừa lên liền sinh sinh dừng lại bởi vì hắn lúc này đã phát hiện đó cũng không phải bình thường chi vật mà là nguyên lửa cấu trúc hỏa cầu. nhưng lúc này tránh né đã không kịp. với anh. sau một khắc, hỏa cầu liền hung hăng đập vào trên người hắn. trên người đằng giáp tại quỷ dị rung động bên trong, tan mất tuyệt đại đa số hỏa cầu thế công, thậm chí đem hỏa diễm đều cực lớn phân tán ra đến. bực này hiệu quả cùng vừa mới phân lưu hồng thủy, cùng tan mất quyền tình chờ không khác nhau chút nào. chỉ bất quá, lần này đằng giáp mặc dù rất tốt hoàn thành sứ mạng của nó, nhưng nó đụng phải lại là nguyên lửa loại này vừa vặn khắt chế nó chi vật. đằng giáp bên trên. Phàm là cùng nguyên lửa đụng chạm lấy địa phương tất cả đều phần phật bốc cháy lên, đáng chết. Trúc Sơn lúc này phất tay đập, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác chân bên trên truyền đến một trận toàn tâm đau đớn, lập tức liên tiếp đau đớn tại trên chân, thậm chí trên đùi buộc phát ra. Thứ gì? Trúc Sơn tại ứng đối hỏa cầu thời điểm, hắn đối hạ bản phòng hộ liền không phải như vậy chú đáo chắc chẽ. Lúc này phát hiện, trên chân, trên đùi, đúng là nằm sắp trọn vẹn mười mấy con to lớn con kiến, bọn chúng chính mở ra sắc bén rác hút tại kia căn xé. Trúc Sơn tức thì nóng giận, lúc này thôi động bá khí gột rửa ra. Sau đó giơ chân lên trưởng liền đối với rơi xuống đất lớn con kiến hung hăng đạp xuống, nhưng mà để nó ý bên ngoài chính là, cái kia nặng như mấy trăm cân một cước giẫm đạp, lại là chỉ làm cho con kiến thân thể hơi hơi biến hình, thậm chí, có chút ngoan cường lớn con kiến dây rủa mà lên, lại là hướng phía bàn chân của hắn bỏ tới. Đáng chết, đây là cái quỷ gì con kiến, lao tử tại Thập Vạn Đại Sơn chưa bao giờ thấy qua. Mắt thấy trên thân mang theo kim sắc đường vân từng cái lớn con kiến, Trúc Sơn trong lòng kinh nghi không thôi, nhưng vào lúc này, hắn bỗng cảm thấy cực nóng khí lãng tốc thẳng vào mặt, cái này mới giật mình, chính là hắn chậm trễ thời gian qua một lát đằng giáp bên trên thế lửa đã lan tràn ra. Lão tử bảo khải, trúc sơn cái này thân dị bảo đằng giáp không tầm thường, điểm này vẹn vẹn nhìn tại vừa mới chiến đấu bên trong phát huy tác dụng liền có thể thấy được lùn đúng, mà lúc này nhất tại thế lửa lan tràn, hắn không thể không đem đằng giáp trừ bỏ. Không chỉ có là đằng giáp, lúc trước kia bị đánh tan hỏa cầu lúc này cũng lan tràn ra, thế lửa càng lúc càng lớn, hướng phía trúc sơn thôn vệ quá khứ, làm cho đối phương chật vật không thôi. mắt thấy thế lửa càng ngày càng mãnh, ngã trên mặt đất viên hy lam, con ngươi càng phát ra sáng lên. lúc này tại trong đan điển cứ hai cái quái vật khổng lồ càng phát ra bị suy yếu thanh thế, mà Viên Hy Lam điều khiển thủy long thì càng đánh càng hăng. Trúc Sơn lúc này sút đầu mẹ chán, nếu không có hai đầu cự lang liều mạng ngăn cản, hắn lúc này đã chết. mắt thấy đại thế đã mất, Trúc Quả dại đoạn từ bỏ, bước ra liền đi. nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác trên chân kịch liệt đau nhức truyền đến, cúi đầu xem xét lại là phát hiện, tại đối phó hỏa diễm thời điểm, trên mặt đất lại chẳng biết lúc nào đổ tới lít nha lít nhít trọn vẹn hơn trăm con lớn con kiến. hỗn đản, loại này quỷ con kiến tại sao có thể có nhiều như vậy? còn có kia nguyên lửa cái này đáng chết hấp tư đến cùng lai lực gì, dù là trúc sơn thực lực cường đại, nhưng đầu tiên là cùng viên hy lam đại chiến một trận, tiêu hao rất nhiều, sau đó lại bị đột nhiên xuất hiện hấp đại hán dùng thiên môn thủ đoạn liên tiếp chế, bây giờ hắn tại quần quận nguyên hỏa chi bên trong, tại đông đảo quỷ dị con kiến công kích đến, đã có chút đỡ trái hở phải, nhưng mà sức đầu mẹ chán trúc sơn lại là không có phát hiện, vừa mới bị đánh bại viên hy lam, lúc này đã chậm rãi đứng dậy, quầng cu gẽ trong con ngươi có từng tia từng tia tinh mang đang lóe lên, cũng chẳng biết tại sao, khí tức trên người nàng hùng hồn đến mức đáng sợ. Viên Hi Lam cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi mà đi, một đôi thanh lãnh con ngươi thẳng tắp nhìn về phía sứt đầu mẹ chán Trúc sơn, trong đó tràn đầy cừu hận chi mang. Chương 108, Tà tên tiên yêu. Hai đầu cự lang bỗng nhiên điên cuồng hét lên, bởi vì vì chúng nó phát hiện lúc trước bị đánh tan viên Hi Lam cầm kiếm tiến lên, mục tiêu trực chỉ chủ nhân của bọn chúng. Cuồng hống ở giữa, từng đạo màu xanh phong nhận từ trong miệng sói phun ra, trực kích đối phương, nhưng mà, viên Hi Lam lại lấy tốc độ quỷ mị tại cực kỳ nguy cấp lúc tất cả đều chênh thoát, dây lắt công phu liền lách mình đến đến phụ cận chặn một cái vội xông từ hai sói ở giữa ghé qua mà qua. Lúc này bị nguyên lửa cùng lớn con kiến làm cho xuất đầu mẹ chán trúc sơn đã phát hiện sau lưng nguy cơ. Trong khi nhìn thấy giống như quỷ mỹ đi vào trước người viên hy lam thời điểm không khỏi kinh hãi. À, ngươi. Lời con chưa dứt trường kiếm đâm ra, trúc sơn liều mạng tránh né, nhưng trường kiếm như bóng với hình, cho đến tránh cũng không thể tránh, liền sinh sinh từ giữa ngực bụng tắm vào. Trúc sơn hãi nhiên mở to hai mắt, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vừa mới vẫn là làm thịt kiểu non viên hy lam giờ phút này vì sao trở nên như thế cường hãn nhưng những này tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất ý thức của hắn liền cấp tốc mơ hồ xuống dưới Bình. vị này hỏa vân quốc thiên chi tiêu tử lơ lửng hành lang bên trên người thứ ba liền tại dâu quai nón đại hán cùng viên hi lam hai người liên thủ bị đánh giết lái đi thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất nhưng mà tại ngã xuống đất một máy mắt trong cơ thể hắn đông dưng hiện lên một vòng ánh sáng nhạt vô luận là viên hi lam vẫn là dâu quai nón đại hán đều không có phát hiện trúc sơn đã chết viên hi lam trong lòng cơn giận này rút ra nàng rút ra trường kiếm vận chuyển bá khí tại trên đó phất một cái mà qua, liền đem trên thân kiếm máu tươi đều gột rửa sạch sẽ. Chợt, nàng xoay người, cảm kích nhìn về phía Dâu Quai Nón Đại Hán, thành cần nói, đa tạ vị đại ca kia trưởng nghĩa xuất thủ, cứu tiểu muội tính mệnh. Dâu Quai Nón Đại Hán phất phất tay, ta cùng trúc sơn có thủ trước đây, cũng không phải là vì cứu ngươi. Dứt lời, Đại Hán liền không tiếp tục để ý Viên Hy Lam, mà là tự mình đem hai đầu cự lang, kim cang quân bộ, cùng món kia tàn phá đàng giáp chờ chiến lợi phẩm đều thu vào. Thấy đối phương lạnh nhạt như vậy, Viên Hi Lam hơi kinh ngạc, nàng vội vàng nói: Không biết vị đại ca kia tôn tính đại danh, Chô ở nơi nào? Ân cứu mạng giống như tái tạo, tiểu nội viên Hi Lam ngày khác ổn thỏa đến nhà thông tạ. đều nói ta xuất thủ không phải là vì cứu ngươi, về phần tên họ chô ở cái gì liền miễn đi. Đang khi nói chuyện, đại hán xoay người rời đi. Viên Hi Lam bước nhanh về phía trước, vươn ra hai tay ngăn trở đối phương đường đi. Ta Viên Hi Lam ân đoán rõ ràng, có ân tất đáp, có thù tất báo. Nếu như ngay cả ân nhân cứu mạng tính danh cũng không biết, ta sẽ hây nấy cả đời. Dâu quay nón đại hán thấy đối phương một bộ không hỏi ra tên họ không bỏ qua tư thế, không khỏi khẽ nhũ mẩy sau đó chỉ đành phải nói, ta tên, yêu trời, nói xong, hắn vòng qua viên hi lam liền đi. yêu thiên đại ca, ta nhớ kỹ, ngủ ở đâu chỉ? nàng con muốn hỏi thăm, đại hán kia lại là ngậm miệng không đáp, trực tiếp mà đi. viên hi lam ngấp máy môi đỏ, mở miệng lần nữa, yêu thiên đại ca, không biết ngươi ta ngày khác còn có thể không gặp mặt? sẽ không. dâu quay nón đại hán thanh âm xa xa truyền đến, sau đó phi tốc mà đi, thân hình trong chớp mắt liền biến mất không thấy, mắt thấy đối phương rời đi, viên hi lam thất vọng mất mát. Đây là nàng lúc trước 20 năm nhân sinh bên trong tử từ chưa từng có cảm giác. Lúc trước, tại Viên Hy Lam bất lực nhất, yêu ớt nhất thời điểm, yêu trời đột nhiên xuất hiện, hắn tựa như là thiên thần hạ phàm cùng trúc sơn đối chiến, tránh khỏi nàng bị nhục chi hoạn. Không chỉ có như thế, Viên Hy Lam trong đan điển tứ ngược hai tên ra hỏa cũng là bởi vì yêu trời thi triển nguyên lượng mà bị áp chế lại, này mới khiến nàng có cơ hội thông qua nguyên nước đối chấn áp. Thậm chí, tu vi của nàng cũng nhân họa đắc phúc có cực lớn tinh tiến, đây hết thảy đều phải quy công cho yêu trời. Lúc này, Viên Hy Lam trong đầu không ngừng hiện ra nàng khó khăn lắm chịu nổi. Đối phương kịp thời chạy đến hình tượng, kia một cảnh tượng trong lòng nàng thật sâu khắc xuống là cấn, không thể xóa nhòa. Viên Hi Lam ở chỗ này đứng lặng thật lâu, nàng lúc này mới tâm sự nặng nề rời đi. Theo nàng rời đi, địa phương này trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lại đổ vào vũng máu ở trong cỗ thi thể kia. Nhưng mà, ta nhất thời khắc, cỗ thi thể kia bên trong bỗng nhiên lóe lên nhàn nhạt qua mang, tùy theo thi thể khẽ nhúc đích, đó lấy nó vậy mà quỷ dị đứng lên. Cũng may có thay mệnh ngọc phù tại, không phải ta trút sơn lần này thật treo. Đang khi nói chuyện, trong thân thể của hắn quan mang lóe lên, bay ra một khối ngọc phù đến chỉ bất quá trong khi bay ra ngoài thân thể thời điểm chính là vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành một đồng bụi bặm tan đi trong trời đất thay mệnh ngọc phù cực kỳ trân quý mỗi người trong cuộc đời chỉ có thể dùng một lần về sau kia Ngọc Phù liền sẽ tiêu tàn mát. chính là có bực này kỳ vật Trúc Sơn mới nhặt được một cái mạng lúc này hắn mắt nhìn viên hy lam biến mất địa phương nghiến răng nghiến lợi nói bà cô này nhóm thật là gắt một kiếm đâm vào lao tử trái tim người mẹ nó chờ lấy về sau có cơ hội lao tử tất nhiên đưa ngươi trước xin sau giết lại xin lại giết còn có cái kia đáng chết hừ Lão tử đến bây giờ cũng không biết hắn là lai lịch thế nào. Bất quá quay đầu nếu là gặp lại, tất nhiên đem hôn đả này thiên đạo vạn quả không thể. Tại trúc sơn ác độc nguyên rủa thời điểm, kia dâu quay nón đại hán đã đi tới trong một khu rừng rậm rạp, hắn vừa ở đây, thân thể chính là quỷ dị thu nhỏ, trên thân cao cao nổi lên cơ bắp cấp tốc hạ xuống, khuôn mặt dâu quay nón cũng như bọt nước từng chiếc tiêu tán. Dây lát công phu, một cái bắp thịt quần quần hắc đại hán chính là hóa thành một cái thân thể cân xứng đẹp trai tiểu tử, đương nhiên đó là Hồng Vũ. Vừa mới cùng trúc núi lớn trên cứu viên Hi Lam dâu quay nón đại hán tự nhiên là Hồng Vũ biến thành. Hắn đi tìm Trúc Sơn là vì cho tám mắt nện báo thủ, nhưng mắt thấy Viên Hy Lam đang cùng đối phương quyết chiến, Hồng Vũ liền chần chờ một chút, bởi vì hắn thực sự không muốn cùng đối phương nâng hòa vào nhau. Bất quá khi nhìn đến Viên Hy Lam bại trận, muốn bị Trúc Sơn làm nhục thời điểm, Hồng Vũ không thể nhìn lại. Cũng may hắn là lấy yêu trời diện mục gặp người, cho nên không lo lắng bị Viên Hy Lam nhận ra. Thậm chí tại cùng Trúc Sơn thời điểm chiến đấu, hắn rõ ràng có thể thi triển xảo mỹ nữ, càn khôn, tối say những vật này để chiến đấu tiến hành thoải mái hơn, nhưng hắn chính là không muốn để cho Viên Hy Lam xem suốt thân phận lúc này mới chỉ vận dụng nguyên lửa cùng vạn phệ kiến hai loại người khác cơ hồ chưa thấy qua chi vật đã hai người đã mỗi người đi một ngả hồng vũ liền không muốn lại có quan hệ gì cùng sinh ra cái gì ngẫu đức tơ còn liền sự tình tiếp xuống hắn an ủi vài câu thiên yêu không gian bên trong tám mắt nện lúc trước đối chiến thời điểm hắn để tám mắt nện có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy bao quát trúc sơn trọng thương cùng cuối cùng bị viên hy lam một kiếm đâm chết hình tượng tám mắt nện đều không chút nào rơi thấy được lúc này tâm tình của nó tựa hồ bất ổn bất quá hồng vũ có thể cảm nhận được trước mắt tám mắt nện Trên người lệ khí đã hóa giải hơn phân nữa. Phương Hoàng Sư Đỉnh. Lúc này ngoại trừ con kia to lớn loan điểu bên ngoài, còn có một người tại, chính là thanh truyền nàng này. Lúc này, đôi nảy mẫu nữ chính đang trao đổi, mà giao lưu hạch tâm chính là Hồng Vũ vị này chuẩn cô gia. Chương 109, loan điểu lo lắng. Phương Hoàng Sư Đỉnh, trong đùi cỏ có, có mấy cái vạn vệ kiến, nhìn thật kỹ, bọn chúng đúng là như là uốn say, bước chân tập tiến hướng về phía trước di chuyển thân thể. Mà giữa không trung kia to lớn loan điểu, thứ nhất song sắc bén con mắt chính chăm chú vào những này vạn vệ kiến trên thân. Một lát sau, Trầm thấp giọng nữ từ loan điệu trong miệng phát ra, tiểu tử này con kiến thủ hạ còn thật đặc biệt, tuyệt không phải thập vạn đại sơn tất cả, không biết hắn ở đâu đãi đổi lấy. À, còn muốn thông qua bọn chúng đến điều tra tình báo, thua thiệt tiểu tử này nghĩ như thế nào ra? Thanh truyền hơi cúi thân, từ bụi cọ ở giữa đem cái này mấy cái vạn vệ kiến đều tỉ mỉ bưng ra đến, một bên đùa bọn chúng, một bên cười đùa nói, tướng công là lo lắng ta có cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới phái con kiến nhỏ đi theo ta, đúng, nương, vừa rồi ngươi làm sao không đem Phan Thanh cái kia hồn đạn giết chết a? Ngươi nha đầu này tâm tư đều tại trên người tiểu tử kia nương ngay tại bế sinh tử quan nhưng vận dụng lực lượng cực kỳ có hạn vừa rồi kia phiên thanh thế đều là tuyệt lực doanh tạo nên nói đến cũng không biết có thể hay không vượt qua lần này sinh tử quan nếu như thành công liền có thể tiến thêm một bước trở thành yêu hoàng nhưng nếu như thất bại mẹ ngươi nhất định sẽ thành công thanh tuyền vội vàng nắm chặt quả đấm nhỏ nói loại chuyện này liền từ nó đi thôi dù sao nương cũng sống như thế lâu đời tuế nguyệt cho dù thất bại cũng không ngại thanh tuyền vừa muốn thuyết phục liền bị loan điểu đánh gãy ra được rồi còn tiếp tục nói tiểu tử kia đi hắn đem tiểu cựu cho bắt cóc. Đây chính là huyền cấp thượng phẩm yêu thú, mà lại là hy hữu trị liệu hệ, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Ai nha nương, ngươi liền để tiểu cựu đi theo tướng công đi, tướng công rất lợi hại, hắn có biện pháp để yêu sủng mạnh lên, bằng hữu của ta trân châu đen biết ta. Nó từ khi theo tướng công, cái này bao nhiêu nguyệt công phu, thực lực liền đột nhiên tăng mạnh đâu. Được được được, từ nhìn thấy ta liền bắt đầu nói khoác tiểu tử kia, nương biết hắn lợi hại còn không được. Loan điểu hiển nhiên đối thanh truyền chi ngôn không thế nào để ở trong lòng, nàng sau đó liền không ở cái đề tài này bên trên dừng lại, mà chỉ nói bây giờ nói nói hắn đem nguyên lửa tận gốc đào lên sự tình đi ngươi đoạn thời gian trước nói với ta thời điểm nương căn bản không tin kia nguyên lửa đã không biết chuyển thừa bao nhiêu đời, không phải hắn một tên mau đầu tiểu tử nói trừ tận gốc liền trừ tận gốc bất quá vừa rồi ta cảm ứng một chút thật đúng là tại hắn đan điền phát hiện kia sợi mẫu thể nguyên lửa nói đến tiểu tử này thật là có chút muôn đạo nghe đối phương khích lệ hờ vũ thanh tuyên lập tức cao hứng đôi mắt đẹp đều cong thành một nha hì hì ta cứ nói đi tướng công hắn lợi hại nhất lợi hại nhất lợi hại nhất đem chúng ta nhất tộc tẩy lễ chi vật đều thông táng ngươi còn nói hắn lợi hại nhất Hừ, không có kia nguyên lửa, chúng ta về sau còn thế nào tái hiện tổ tiên Vinh Quang. Nương tướng công hắn đã cùng ta cùng đi tới, không phải cũng thành chúng ta tộc một viên A. Nước phủ xa không có lưu ruộng người ngoài, ngài còn đau lòng A. Quay đầu tướng công lợi hại, hắn có lẽ liền có thể trọng chân chúng ta nhất tộc Vinh Quang đâu. Thanh tuyển vội vàng vì Hồng Vũ giải thích. ngươi biết cái gì? Bực này Vinh Quang ở đâu là hắn một cái ngoại tộc người có thể tái hiện? Nhớ năm đó, chúng ta nhất tộc Lao Tổ Chu Tước, đây chính là một đầu cái thế đại yêu, nghe nói nó tại cường nhất thời điểm. Ngay cả bá đỉnh đại lục thứ nhất tông môn bá đỉnh tông cũng dám trêu chọc, về phần kia thứ gì đế quốc vương triều, chúng ta lão tổ Chu Tức phất phất cánh liền có thể để bọn chúng hôi phiên diệt. Nói đến đây, Loan Điểu trong mắt tràn đầy hướng tới chi sát, Thanh Điền cũng nghe được tâm trí hướng về. Thật lâu, Loan Điểu lúc này mới thở trường, nói: "Đáng tiếc, từ khi lão tổ đắc tội kia bá đỉnh tông, liền bị trong tông cao thủ truy sát, mấy ngàn năm nay đều không có tin tức." Thanh Điền gặp mẫu thân cảm xúc có chút xa sút, vội vàng nói tránh đi: "Nương, ngươi nhìn ngươi cái này chuẩn cô gia thế nào?" "Chiều đừng đi." kỳ hì, vẹn vẹn chịu đựng à? Nương, trước đó ngươi thế nhưng là tướng tướng công dèm pha thật là lợi hại, thế nào? nhìn thấy biểu hiện của hắn, có phải hay không cũng bị hắn ưu tú chấn kinh đây? Thanh Tuyền cười đến giống chỉ tiểu hồ ly, ngươi liền đẹp đi, nhà đầu chết tiệt kia. Loan điểu nhìn về phía Thanh Tuyền ánh mắt tràn đầy tự ái, chỉ bất quá, sau đó nó lại nghĩ tới điều gì, lúc này hỏi, đúng rồi, hắn biết lai lịch của ngươi rồi sao? Nghe lời ấy ngữ, Thanh Tuyền gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi hiện ra một vòng thần sắc lo lắng, ta còn không có nói cho tướng công đâu. Loan Diệu thật sâu thở trường. Ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị tâm lý. Hắn một khi biết lai lịch của ngươi, liền muốn rời bỏ ngươi. Không, sẽ không. Tướng công hắn rất yêu ta, sẽ không không quan tâm ta, nhất định sẽ không. Thanh Tuyền giống như mẹo bị dấm đôi mèo, miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy mấy câu nói đó. Loan điểu lắc đầu thở trường. năm đó Nương cũng là ngươi như vậy ý nghĩ. Chỉ là khi biết Nương nội tình về sau, cái kia đàn ông phụ lòng còn không phải nhẫn tâm rời đi. Đến bây giờ, hắn cũng không biết có ngươi nữ như này. Nương phụ thân ta đến cùng là ai a? Thanh Tuyền từ ký sự bắt đầu đã không biết bao nhiêu lần hỏi ra như vậy vấn đề tới chỉ là mỗi lần cũng không từng đạt được mâu thân chính diện đáp lại lần này như cũ tại nàng nói thời điểm loan điểu như cũ cũng không nói đến người kia tới phượng hoàng sơn chân núi chỗ hồng vũ thông qua vạn vệ kiến tìm kiếm lấy đồng bọn của mình tề duệ ngụy đại yêu cùng kim yến đều là tuần tự bị tụ lại chỉ là tại do xét thanh tuyền thời điểm lại xuất hiện chút nhỏ ngoài ý muốn hắn phát hiện liên lạc không được đi theo thanh tuyền mấy cái vạn vệ kiến nhưng loại tình huống này không có duy trì thời gian quá trường hắn sau đó lại thử mấy lần rốt cục liên hệ đến đồng thời Thông qua bọn chúng, Hồng Vũ sau đó cũng là đem khoan thai tới chậm thanh tuyển tụ lại tại. Một hồi, Phượng Hoàng Sơn Chi hành đã kết thúc, bây giờ mọi người muốn thông qua Huyễn Hương ngủ rừng trở về. Trước đó, Nhân Sâm Quả sự tình tự nhiên muốn trước xác định rõ. Các vị, các ngươi có ai đạt được Nhân Sâm Quả a? Hồng Vũ hướng mọi người do hỏi. Tề Duệ cùng Ngụy Đại Biêu hai người cơ hồ đều muốn khóc, bọn hắn lúc trước hạ khí lực lớn như vậy, nhưng đến cuối cùng tận gốc Nhân Sâm Quả lông đều không được đến. Hai người nhất thời đại diêu kỳ đầu. Kim Biến Lão sư cũng một mặt vẻ vải, nàng giang tay ra nói. Lúc đầu ta khoảng cách kia nhân sâm quả thụ đã không xa, nhưng sau đó ra đầu kia loan điệu để cho ta đã mất đi hái nhân sâm quả cơ hội. Đừng nói là nàng, lúc trước tại Phượng Hoàng Sơn đỉnh số trăm người, ngoại trừ ban đầu Hồng Vũ thông qua thủ đoạn phi thường cấp lấy một chút nhân sâm quả bên ngoài, cơ hội không có một cái nào thành công. Thanh Tuyền, ngươi đây. Hồng Vũ thấy đối phương không nói gì, không khỏi hỏi. Ta à? Ách, ân, không có không có, ta cũng không có được nhân sâm quả đâu, thật sự là quá xui xẻo. Thanh Tuyền ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là tu thủy cắt đồng bên trong lại hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt. Để tướng công đưa mình nhân sâm quả ấm áp tràn diện thanh tuyển làm sao lại bỏ lỡ. Nghe mấy người nói xong, Hồng Vũ không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức vung tay lên chính là xuất hiện một đống thô nhánh lá xanh, ở giữa còn có mấy cái đỏ chói quả. Nhân sâm quả. Tề Duệ mấy người nhìn thấy quả thời điểm, ánh mắt liền nóng rực lên, chỉ cần có một viên nhân sâm quả tại, bọn hắn liền có thể bái tại viện trưởng môn hạ làm ký danh đệ tử, chuyện tốt bực này có thể nộp nhưng không thể cầu, bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Kỳ thật, không chỉ có là Tề Duệ bọn hắn, ở phía xa, những cái kia đồng dạng xuống núi tới đám người lại nhìn đến đây từng mai từng mai nhân sâm quả thời điểm con mắt cũng đều thẳng bởi vì lần này phượng hoàng sơn chuyến đi ngoại trừ hồng vũ bên ngoài cơ hồ không ai thu hoạch nhân sâm quả lúc này mắt thấy mấy mai quả xuất hiện ở trước mắt mọi người hô hấp cũng không khỏi thô trọng mấy phần viên hi lam chính là một thành viên trong đó nàng lửa nóng nhìn lướt qua nhân sâm quả có chút chần chờ một chút chính là cất bước hướng phía hồng vũ mà đi chân 110, viên hi lam cử chỉ cổ quái tam hoàng tử đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau có dùng đến ta tẩy mẫu người thời điểm chỉ cần một câu gọi lên liền đến Luôn luôn đều là công tử văn nhã phong phạm tề duệ, lúc này hai tay nâng qua Hồng Vũ đưa đến nhân sâm quả, kích động đến đều sắc mặt đều hơi đỏ lên. Ngụy Đại Bưu thì là trực tiếp nhiều, hắn đem lồng ngực đập đến ba ba vang, "Hồng Vũ huynh đệ, về sau ta Ngụy Đại Bưu cái này chừng trăm cân liền giao cho ngươi, vô luận ngươi để cho ta lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta muốn một chút nhíu mày không tính anh hùng hào hán." Kim Yến lão sư rũa ra trắng non bàn tay, run nhẹ nhẹ tiếp nhận nhân sâm quả, chăm chú đem nó nắm trong tay, phảng phất sợ nó cháy. Đối với nàng mà nói nhân sâm quả ý nghĩa không thể coi thường. Nàng tại Lơ Lửng Hành Lang thứ 5 đoạn cuối cùng đã dừng lại mấy năm lâu, kém chính là một chút cơ duyên, nếu là nàng thông qua nhân sâm quả bái tại viện trưởng môn hạ, làm cho đối phương chỉ điểm vài câu, để có một chút đột phá, có lẽ liền có thể nhất cử tiến vào Lơ Lửng Hành Lang thứ 6 đoạn. Thế là tiếp nhận nhân sâm quả, nàng đối Hồng Vũ cảm kích từ không cần phải nói, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa không khỏi nói, nếu không phải ngươi sớm có thanh tuyển, xong ngươi hào phóng như vậy xuất ra một viên nhân sâm quả, lão sư không ngại trở thành bạn gái của ngươi a. Thanh Thục tài trí Kim Miễn lão sư có thể ngay trước mấy người mặt nói ra lời như thế đến Dù là trong đó có không ít nói đùa thành phần, nhưng cái này tề để chứng minh nàng đối Hồng Vũ cảm kích. Kim Yến lão sư giáng người cao gầy, dung mạo tú lệ, chính là nam cương học viện nhiều ít thầy trò tình nhân trong động, nàng nói ra như thế lời nói, lập tức để tề ruyện ngụy đại bưu cái này hai hàng đối Hồng Vũ rước ao cái tí. Kim Yến lão sư, không cho phép ngươi đùa bỡn ta tướng công. Lúc này Thanh Tuyển không thuận theo, nàng chăm chú lôi kéo Hồng Vũ cánh tay, một bộ đối Kim Yến lão sư phòng chụp nói. Thanh Tuyển cử động lập tức dẫn tới mọi người bật cười, mà nhưng vào lúc này, nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát thổi qua một cái như băng sơn tuyết liên tiểu nữ xuất hiện tại mấy người trước mặt, nàng ánh mắt nhìn thẳng hồng vũ trong tay viên kia chuẩn bị cho thanh tuyền nhân sâm quả, lên tiếng nói: ta phi thường cần nó, hy vọng ngươi có thể bỏ những thư yêu thích, vô luận giá lớn bao nhiêu, ta đều chịu giao. kẻ nói chuyện tự nhiên là viên hi lam nàng này, lúc này giúp vào hồng vũ bên người thanh tuyền lập tức thay đổi tiểu nữ nhi tư thái, một gương mặt xinh đẹp trở nên ngưng trọng lên, nàng lúc này cũng không nói lời nào, liền như thế lạnh lùng nhìn chăm chú lên hồng vũ trước vị hôn thê, viên hi lam vừa rồi mọi người vẫn là một mảnh hài hòa, nhưng theo viên hi lam đến. Lập tức đem bực này bầu không khí phá hư phá thành mảnh nhỏ, vô luận là Kim Miễn lao sư, vẫn là Tề Duệ Ngụy đại bưu hai người, đều là nhíu mảy. Thật có lỗi, đây là cuối cùng một viên có dư nhân xứng quả, ta đã xem nó tặng cho Thanh Tuyển. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ liền cầm trong tay viên kia đỏ chói quả đưa tới Thanh Tuyển trước mặt, cái này lập tức để cái sau lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào. Mắt thấy Hồng Vũ Thanh Tuyển hai người như keo như sơn bộ dáng, viên hy Lam kia thanh lãnh trong con ngươi lướt qua một vòng ảm đạm, bất quá, nhưng vào lúc này, trong góc nàng dỗng nhiên hiện ra một cái râu quay nón đại hàn đến trong lòng chưa phát giác vang lên một thanh âm nếu là yêu thiên đại ca tại hắn hẳn là có thể giúp ta lấy tới một viên nhân sâm quả a từ khi viên hy lam tại bất lực nhất thời điểm bị thiên ỉ hệ hủ cửa nàng liền đối với có một vòng không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc mặc dù nói đối phương thái độ tựa hồ có chút cứng nhắc nhưng viên hy lam không hề để tâm trong lòng nàng đối phương chính là không gì làm không được tồn tại thầm nghĩ lấy những này viên hy lam quay người liền đi bất quá con ngươi sau đó quét đến ngụy đại biêu thời điểm lại hơi hơi tránh đông lúc đích bởi vì đối phương cũng là thu kệ đại hán cùng trong óc nàng, cái kia đạo cao lớn thân ảnh có mấy phần tương tự. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là tương tự mà thôi. Viên Hi Lam ánh mắt tại trên người đối phương dừng lại chốc lát, trực tiếp thẳng mà đi. Tề Duệ bỗng nhiên giống như là phát hiện đại lục mới, soạt một chút triển khai quạt xếp, kinh ngạc vô cùng nói, "Đại bưu, ngươi phát hiện không có, Viên Hi Lam vừa rồi lại như thế nhìn ngươi, chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng đối ngươi có ý tứ rồi?" "Trời ạ, đây là thế đạo gì, đem ta tiêu xái lỗi lạc Tề Duệ làm không khí, lại coi trọng ngươi người đại lao này thôi, không sống được. Ta từ treo Đông Nam nhánh đi được rồi." Kim biến Lao sư cùng thanh tuấn cũng đều vô cùng kinh ngạc, làm nữ nhân, các nàng càng có thể trải nghiệm viên hy lam cái ánh mắt kia hàm nghĩa. Lúc này không khỏi nghi ngờ nhìn xem Ngụy đại biểu, nhìn nhìn lại đi xa viên hy lam, một mặt bắt quái. Ngụy đại biểu vừa mới bắt đầu cũng có chút mờ mịt, nhưng một lát sau hắn không khỏi vỗ lùi, chắc không được ta nương tử nhỏ đã nói với ta, muốn cách nữ nhân xinh đẹp xa một chút, các nàng sẽ mê ta tâm trí. Viên hy lam hồ ly tinh này khẳng định là nhớ thương ta nhân sấm quả, muốn cho ta lừa gạt đi, hừ hừ, ta Ngụy đại biểu ý chí kiên định, há lại nàng một cái chỉ là tiểu nữ nhân có thể gạt được nhưng mà Ngụy Đại Biêu câu nói này vừa ra miệng, hắn liền phát hiện Ki Miến Lão sư cùng thành tuyển hai nữ ném bắn tới cực kỳ ánh mắt bất thiện. Lúc này chỉ sợ chỉ có Hồng Vũ mới biết được Viên Hi Lam vì sao như vậy nhìn Ngụy Đại Biêu. Đừng nói, Ngụy Đại Biêu cùng yêu trời tới một mức độ nào đó thật là có chút tương tự. Không đúng. Vừa rồi Viên Hi Lam ánh mắt kia hẳn là hắn đối yêu trời. Không không không, không thể nào. Yêu Thiên Na đầu báo vòng mắt bộ dáng, làm sao có thể vào Viên Hi Lam pháp nhãn? Hồng Vũ tâm bên trong vừa dâng lên một cái ý niệm trong đầu, chính là vội vàng bỏ đi lái đi bởi vì ý nghĩ kia thực sự quá mức hoang đường, căn bản không có khả năng phát sinh. Tiếp xuống mấy người lại Hàn Huyên bài câu, chính là cùng những người khác tiến vào Huyện Dương Ngủ rừng, bước lên đường về con đường. Cùng lúc đến so sánh, lần nữa bước vào Huyện Dương Ngủ rừng tất cả mọi người lạ thường thuận lợi, ngoại trừ mấy cái mắt không mở ra hỏa muốn cướp đoạt Hồng Vũ bọn người nhân xâm quả bị hung hăng giáo huấn một trận bên ngoài, cũng không có gặp được càng lớn khó khăn chắc trở. Tất cả mọi người là tuần tự bình an rời khỏi Huyện Dương Ngủ Dừng, cùng Hương Thần Viện trưởng cùng Hàn Tử Mặc Lão sư hội hợp. Khi thấy Hồng Vũ, Viên Hy Lam. Thanh tuyển trở đông đảo học viên ưu tú đều bình yên trở về, Khương Thần cùng Hàn Tử Mực lúc này mới yên tâm, lập tức bọn hắn liền đem mọi người tụ tập cùng một chỗ. Hàn huyên. mắt thấy không ít người một bộ hữu rũ túi đầu bộ dáng, Hàn Tử Mực lập tức sáng tỏ, nàng mỉm cười nói, "Mọi người yên tâm, đã đầu kia đại yêu xuất hiện, cái này đơn thuần ngoài ý muốn, ta cùng viện trưởng thương lượng qua, cho dù các ngươi không thể đạt được nhân sâm quả cũng là bình thường, lần này khảo nghiệm sẽ thích hợp nối lòng một chút." Một câu nói ra, lập tức để không ít người sắc mặt đều nhìn khá hơn. Hàn Tử Mực gặp mình rất là hữu hiệu, trong lòng chưa phát giác rất là cao hứng. Bất quá tại liếc về Hồng Vũ thời điểm, lại là phát hiện đối phương một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, không biết làm sao, nàng nhìn thấy đối phương như thế, liền muốn chỉnh một chút tiểu tử này, Hồng Vũ, nói thực ra, có phải hay không là ngươi đem đầu kia đại yêu chiêu gây ra? Nâng lên đại yêu, mặt của mọi người sắc đều có chút bất tiện. Lúc này bốn phía tìm kiếm, bọn hắn tự nhiên muốn tìm được đem đại yêu chiêu gây ra kẻ đầu têo Phan Thanh, nhưng mà mọi người sau đó lại phát hiện không chỉ có là Phan Thanh, liền ngay cả mạnh địch Trúc Sơn, cùng Đỗ Tiêu, triệu trùng những người này cũng không ở tại chỗ. Mặt gặp phản ứng của mọi người. Hàng tử mực càng thêm tò mò, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi mau nói. Hừ, Hồng Vũ, ngươi cái này người chuyên gây họa, nếu thật là ngươi treo chọc ra đại yêu, tiểu tử ngươi lại không được đến nhân sấm quả, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hồng Vũ đoạn thời gian trước nhưng làm hàng tử mực đắc tội không nhẹ, nàng sớm kìm nén muốn chỉnh cả đối phương đâu, lúc này nào sẽ thả qua cái cơ hội tốt này? Nhưng mà sau một khắc, Hồng Vũ liền cười hì hì xuất ra một viên đỏ chói quả, một bộ muốn ăn đòn biểu lộ đưa tới hàng tử mực trước mặt, lão sư, ta là sẽ không cho ngươi công báo từ thủ cơ hội. chương một lại đến lơ lửng hành lang, đương cương thần viện trưởng cùng hàng tử mặc lão sư nghe chúng nhân nói lên, dẫn xuất phượng hoàng sơn đại yêu chính là phan thanh thời điểm, không khỏi cung cao mày lên, bọn hắn biết phan thanh muốn đối hồng vũ dở trò, nhưng không nghĩ tới sẽ huyên náo như thế lớn, ngay cả yêu vương đều đã bị kinh động. hai người sau đó liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được cơm như ý vị, chỉ sợ lần này sự tình so với bọn hắn dự tính còn muốn phức tạp, không nói cái khác, vẹn vẹn là phan thanh sử dụng cái trùng loại kia có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên dược hoàn, cũng không phải là đơn thuần một cái an bình hầu có thể lấy ra đổ vỡ. Phan Thanh cùng Hồng Vũ ở giữa tranh đấu, về căn bản chính là trong cung đình đấu. Đối với cái này, thân là Nam Cương Học Viện dạy chức nhân viên Khương Thần cùng Hàn Tử Mực hai người chỉ có thể tận lực cam đoan bên ngoài cân bằng, cấp độ sâu đồ vật, bọn hắn cũng là không cách nào nhúng tay. Tiếp xuống Hàn Tử Mực kỹ càng hỏi Tham Phượng Hoàng Sơn Đại yêu sự tình, đương nghe nói kia chính là một đầu to lớn loan điệu thời điểm, nàng có chút hăng hái nghe, mà Khương Thần Viện trưởng nhìn bề ngoài rất lạnh nhạt, nhưng con ngươi chỗ sâu lại có một vết không dễ dàng phát giác dị sắc. Bởi vì lần này khảo nghiệm có Đại yêu làm rối, Khương Thần Viện trưởng cũng là đem khảo hạch tiêu chuẩn thích hợp thấp xuống chút, thế là trừ bỏ Hư Vũ, Thanh Truyền, Kim Yến, Tề Duệ, Ngụy Đại Bưu cái này năm cái đạt được nhân sâm quả người bên ngoài, hắn ngoài định mức lại đích thân chọn mấy người, tính là thông qua lần này khảo hạch, ở trong đó liền bao quát Viên Hy Lam. Đối với cái này, mặc dù giữa sân không ít người đều không có cam lòng, nhưng Viên Hy Lam mấy cái này được tuyển chọn người vô luận từ thực lực vẫn là tiềm lực phương diện, đều lực gấp những người khác một bậc, mọi người cũng liền không nói gì được. Lần khảo hạch này sự tình đã xong, Khương Thần viện trưởng vung tay lên, chính là dẫn mọi người trở về Nam Cương học viện, chỉ là tại trước khi đi, không ít người đều kinh ngạc nhìn thấy Thiên Tri tiêu nữ viên Hi Lam một mình đứng lặng tại nguyễn dương mù ngoài rừng thật lâu, nhìn về phía Phượng Hoàng Sơn Phương hướng ánh mắt u buồn mà thâm trầm. Bực này cử động cùng viên Hi Lam kia một quen hướng cao lãnh phong cách làm việc có cực lớn kinh ngạc. Mọi người không biết viên Hi Lam lần này Phượng Hoàng Sơn chi hành bên trong đến cùng kinh lịch cái gì, vì sao đột nhiên có quái dị như vậy cử động, mà Hồng Vũ lại là ngoại trừ, hắn có thể đoán được thứ gì, chỉ bất quá vừa nghĩ tới cái kia khả năng, hắn cũng cảm giác không thể tin, thậm chí hắn không nguyện ý ở phương diện này làm quá nhiều suy đoán. Một đường không nói chuyện. Tại Khương Thần cùng Hàn Tử mực cái này hai đại cao thủ dẫn đầu dưới, mọi người bình an về tới Nam Cương Học Viện. Tuy nói lần này Phượng Hoàng Sơn chuyến đi, tuyệt đại bộ phận người đều không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể phủ nhận là trải qua lần này tật lễ, nhất là kiến thức Đại yêu chi uy, những người này trí ít về mặt tâm cảnh tăng lên không ít. Tại sau này trong tu luyện khẳng định so không có trải qua những này người mạnh hơn nhiều. Tuy nói mọi người rời đi không bao lâu, nhưng lần nữa đạp vào lơ lửng hành lang, tất cả mọi người vẫn là có loại đã lâu cảm giác, không có đi Phượng Hoàng Sơn những người tu luyện đều hâm mộ nhìn xem trở về người. Tề Duệ Ngụy Đại Bưu bọn giá hỏa này cũng dương dương đắc ý nhận lấy đám người ma bại ánh mắt. Tại kia lơ lửng hành lang phía trước nhất hai đoạn, phân biệt có Phùng Dật mới, Mạnh địch, cùng Trúc Sơn ba người tại tu luyện, đối với ba người này, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà Viên Hi Lam cùng Hồng Vũ khi nhìn đến Trúc Sơn một sát na, không khỏi đều là bắt đầu rúng sợ. Phượng Hoàng Sơn một trận đại chiến, Trúc Sơn bị yêu trời cùng Viên Hi Lam hai người hợp lực đánh giết, nhưng bây giờ đối phương không ngờ hào hào xuất hiện tại lơ lửng hành lang bên trên, đôi này Viên Hi Lam cùng Hồng Vũ hai người khiếp sợ thực không nhỏ. Sau đó, Viên Hi Lam sắc mặt liền lạnh xuống. Nàng kia nút ở tơ lụa trong tay áo trắng non bản tay nắm thật chặt, ám đạo, mặc kệ ngươi như thế nào trốn được một mạng, đã ta có thể giết ngươi một lần, cũng nhất định có thể giết ngươi lần thứ hai. Đối với cái này hơi kém vũ nhục mình đáng chết người, Viên Hy Lam là tuyệt đối sẽ không nâng tay. Hồng Vũ kinh ngạc qua đi, liền không tiếp tục để ý việc này, mà là đi vào thứ năm đoạn toàn lực tu luyện, bất kể như thế nào, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Ầm ầm. Hồng Vũ trong đan điển, vượt sâu không đáy vận chuyển lại, phát ra cực lớn hấp lực, đem quanh mình nhạt yêu khí màu vàng nóng hút vào tiến đến luyện hóa hết, so với lúc trước Kinh lịch phượng hoàng sơn chi hành Hồng Vũ hút vào yêu khí tốc độ tăng lên một mạng lớn. Nguyên do chính là tại tranh đoạt nhân xâm quả thời điểm, Hồng Vũ dưới cơ duyên xảo hợp để vượt sâu không đáy cùng nguyên lửa hình thành hấp lực tiến hành dung hợp, khiến cho thiên yêu vòng xoay cái này bá thuật hiệu quả tăng cường rất nhiều. Bây giờ Hồng Vũ trong tu luyện đồng thời chạy vượt sâu không đáy cùng nguyên lửa hai đại trợ lực, bọn chúng mật thiết phối hợp xuống để hấp thu yêu khí tốc độ gia tăng thật lớn. đương nhiên kinh lịch phượng hoàng sơn chuyến đi tăng lên không chỉ là Hồng Vũ, không ít người đều có chỗ thu hoạch, ở trong đó độ xuất nhất phải kể là Viên Hy Lam. Nàng mới vừa tới đến lơ lửng hành lang bên trên, chính là mở ra vượt qua hình thức, đúng là trong thời gian thật ngắn, từ vị thứ 9, liên tiếp siêu việt hai người, khiến cho đi tới vị thứ 7. Phải biết, lơ lửng hành lang bên trên, càng là hướng về phía trước, độ khó cũng liền càng cao, nhất là thứ 5, thứ 6, thứ 7 cuối cùng này ba đoạn, Viên Hi Lam có thể một hơi siêu việt hai người, nói rõ thực lực của nàng muốn so lúc trước tăng lên rất nhiều. Viên Hi Lam như thế chói mắt biểu hiện lập tức kêu đến Nam Cương học viện một đám thầy trò sợ hai tháng phục, tiến tới, không ít người đem ánh mắt nhìn về phía Hưng Vũ, bởi vì tại mọi người trong lòng có thể cùng viên Hy lam bực này, yêu nghiệt địch nổi chỉ có càng thêm yêu nghiệt Hồng vũ, chỉ bất quá, mọi người chờ đợi nửa ngày, tuy nói Hồng Vũ sau đó cũng có được hướng về phía trước cử động, nhưng biên độ cũng không rất lớn, thứ tự cũng không có gì cải biến. Cả hai khách quan, Hồng Vũ chính là bị so xung dưới, bất quá rất nhiều người đối với cái này cũng không có quá mức để ý, dù sao đột phá loại chuyện này không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh, có lẽ viên Hy lam trải qua hậu tích bạc phát mới tăng lên nhiều như vậy, mọi người tin tưởng, tại tu luyện về sau bên trong, yêu nghiệt như trời Hồng Vũ khẳng định sẽ đem cái này thế yếu chuyển về tới. Nhưng mà Hồng Vũ bản nhân lại có chút cái nhìn bất đồng, tại Phượng Hoàng Sơn thời điểm, hắn hóa thân thành yêu trời, tận mắt nhìn thấy Viên Hi Lam trên thân phát sinh biến hóa không nhỏ, hắn lần lần cảm thấy, biến hóa của đối phương cũng không phải là nhất thời, mà là trường kỳ tồn tại. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Viên Hi Lam biểu hiện cũng ân chứng Hồng Vũ suy đoán, đối phương tốc độ tu luyện so lúc trước nhanh quá nhiều, cho nên đang sông lơ lửng hành lang quá trình bên trong, tuy nói Hồng Vũ tốc độ cực nhanh, nhưng thủy Trung bị Viên Hi Lam đè ép một đầu. Mắt thấy như thế tình trạng, Hồng Vũ tâm bên trong sốt ruột, nhưng tu luyện sự tình không phải một lần là xong chỉ có thể làm từng bước đến, trừ phi, trừ phi có kinh nghiệm thiên yêu tham gia. Hồng vũ biết rõ, chỉ dựa vào hấp thu yêu khí tới tu luyện, hắn cơ hồ làm được cực hạn, tăng lên không gian đã không lớn. Nếu là có thể dẫn vào kinh nghiệm thiên yêu cái này ngoại viện, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Thế nhưng là tiếp xuống Hồng vũ lại gặp khó khăn, bởi vì thứ năm đoạn kinh nghiệm thiên yêu đều tại hắn lúc trước đột phá bá sư thời điểm tiêu hao hết, lúc này thứ năm đoạn bên trong giống tuyết, không có một con kinh nghiệm thiên yêu. Sát thực nói, lơ lửng hành lang thứ năm đoạn phía bên phải không có kinh nghiệm thiên yêu. Bên trái còn có đại lượng kinh nghiệm thiên yêu tại, nhưng hắn chỉ có thể làm nhìn xem, bởi vì chỉ có đạt tới lục tinh ba sư, hệ thống mới có thể đem bọn họ đều làm tới, trước đó, Hồng Vũ muốn có được, lại là không thể. Không đúng. Tựa hồ có khả năng. Hồng Vũ đông nhiên nghĩ đến một người trợ giúp, có lẽ nó có thể tại nó trở thành lục tinh ba sư trước, để hắn sớm đạt được kinh nghiệm thiên yêu, cái này người trợ giúp chính là, hư không thú. Trước 112, tăng lên. Tăng lên. Trải qua Phượng Hoàng Sơn chuyến đi, lơ lửng hành lang bên trên tu luyện bầu không khí càng đậm ở trong đó đã có mọi người trải qua yêu vương về sau tâm cảnh tăng lên duyên cớ cũng có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn đó chính là thông qua vòng thứ nhất khảo hạch hồng vũ cùng viên hy lam bọn người phải hướng lấy cái thứ hai khảo hạch khởi sướng xung kích bấy sư cái thứ hai khảo hạch chính là tại trong ba năm sông đến lơ lửng hành lang thứ sáu đoạn nhiệm vụ này đối với tuyệt đại đa số người tu luyện tới nói đều là thiên phương dạ đảm tồn tại nhưng không thể phủ nhận bởi vì hồng vũ viên hy lam bọn người người truy ta đổi điên cuồng hướng thứ sáu đoạn khởi sướng sung kích làm cho cả lơ lửng hành lang bên trên người tu luyện nhiệt tình đều tăng vọt ngoài ra cương thần viện trưởng tỉnh thản sẽ đến lơ lửng hành lang bên này thị sát một phen những cái kêu bài hắn làm thầy ký danh đệ tử đều tranh nhau trên lấn hướng hỏi thăm chuyện tu luyện kể từ đó lơ lửng hành lang bên trên tu luyện nhiệt tình thậm chí đạt tới nóng lên trình độ trong quá trình này hành lang tiến tới bước nhanh nhất tự nhiên muốn số hồng vũ cùng viên hy lam hai người đương nhiên thanh tuyền một đường đi theo hồng vũ tiến lên tốc độ cũng cực nhanh chỉ bất quá nàng vốn là thực lực cường hãn cho tới bây giờ mọi người còn không có thật khi thấy nàng dùng lực tu luyện dáng vẻ tại hồng vũ cùng viên hy lam hai người quyết đấu bên trong Nguyên bản tất cả mọi người coi là Hồng Vũ sẽ lấy ưu thế áp đảo Thang chi, nhưng cái nào nghĩ đến, một đoạn thời gian tu luyện xuống tới, hai người tốc độ tiến bộ cơ hồ đánh thành ngang tay, Viên Hi Lam từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Hồng Vũ một đoạn lớn rất trước. Mọi người sau đó liền nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ, đó chính là Viên Hi Lam trải qua Phượng Hoàng Sơn chuyến đi, tư chất của nàng đột nhiên đại bạo phát, đạt đến cùng Hồng Vũ đánh đồng trình độ. Đối với bậc này huyền chi lại huyền sự tỉnh, mọi người cảm giác kinh ngạc không thôi, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là muốn biết Viên Hi Lam tại Phượng Hoàng Sơn đến cùng gặp cái gì này mới khiến tư chất bộc phát. Nếu là có thể phục chế, bọn hắn coi như một bước lên trời. Nhưng mà Viên Hy làm cao lệnh chi cực, muốn từ trong miệng nàng hỏi ra chút đầu mối hữu dụng, kia thuần túy là con vị tấp trứng gà, tội công bận rộn. Về phần một người khác hứng vũ, hắn trong khoảng thời gian này đến có chút quái dị, không hào hào tu luyện, lại thường xuyên đem hắn kia như là tê tê yêu sủng triệu hoán đi ra thưởng thức, mọi người rất là không hiểu. Thượng công, ngươi lại đem nhỏ không triệu hoán đi ra. mắt thấy hư không thú xuất hiện, một bên thanh tuyển đầy mắt tiểu tinh tinh, rũ ra trắng non bàn tay chính là sửa tới. Nếu là cái khác nữ hài tử. Khả năng đối đẩy người bao trùm lân giáp dáng như thản lằn hư không thú có chút sợ hãi nhưng thanh tuyển khác biệt nàng rất là ưa thích đầu này tiểu gia hỏa đúng vậy a đưa nó triệu hoán đi ra phơi phơi nắng Hồng Vũ cười hắt hắt nói thanh tuyển ở chỗ này đùa trong chốc lát hư không thú liền đi một bên tu luyện nàng đi vào vị trí này cũng có chút cố hết sức nếu như lại như lúc trước như vậy chơi đùa chỉ sợ muốn trên căn bản Hồng Vũ đây là thanh tuyển tuyệt đối không muốn tỷ tỷ đi tu luyện ngươi cũng đến bên kia chơi đi Hồng Vũ vô vô hư không thú nhọn đầu nói siêu Thư không thu cực kỳ nghe lời hất lên cái đuôi to bò đi, cùng trong ngày thường, nó như cũ đi vào lơ lửng hành lang hai bên trái phải ở giữa bích trống trước, nó cặp kia mắt nhỏ linh hoạt lướt qua, thấy chung quanh không ai chú ý tới nơi này, liền đem lớn vẫy đuôi một cái, tiếp xúc đến bích trứng bên trên. Đương nhiên, gần như một nửa cái đuôi đều trở nên phai mở, lập tức đúng là xuyên qua bền chắc không thể phá được bích trứng, đi tới khác một bên. Bởi vì bích trứng rất dày, cho nên một nửa cái đuôi xuyên qua sau chỉ lộ ra đến ngón tay trưởng ngắn một đoạn nhỏ. Lúc này, lơ lửng hành lang khác một bên vừa lúc có chỉ bằng cách nghiệm thiên yêu bay đến phụ cận. Hư Không Thú lúc này khống chế cái đuôi còn tới. Cái đuôi hướng một cái phương hướng trong nháy mắt thẳng băng, sau một khắc, mũi nhọn chính là đụng chạm tại con kia kinh nghiệm thiên yêu trên thân. Xong rồi, tại cách đó không xa một mực chú ý nơi này, Hồng Vũ Tâm bên trong kích động không thôi, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn liền muốn lấy để Hư Không Thú giúp thu hoạch kinh nghiệm thiên yêu, chỉ bất quá hai bên ở giữa bích trướng quá dày, mà Hư Không Thú cái đuôi hư hóa trình độ lại không đủ, cho nên trước mấy lần trước đều thất bại lái đi, mà trải qua yêu tinh trong khoảng thời gian này cường hóa, Hư Không Thú một nửa cái đuôi đều có thể hư hóa, như thế Hồng Vũ mới vào hôm nay nếm thử một phen, nếm thử phía dưới một kích thành công. Hồng Vũ tâm bên trong cực kỳ hứng phấn, bất quá một lát sau hắn liền ngạc nhiên, bởi vì sau đó hắn phát hiện con kia hoa hỉ thức biến mất, trở thành kinh nghiệm của hắn giá trị, mà cái khác hoa hỉ thức như cũ tự do tự tại phi hành, chỉ có một con. Hồng Vũ tâm bên trong thất vọng, vừa mới bắt đầu hắn coi là đụng chạm lấy một con, cái khác những kinh nghiệm kia thiên yêu liền sẽ chen chúc mà tới, cái nào nghĩ đến lơ lửng hành lang khác một bên tình huống cùng bên này không giống. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 23 giờ kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 26 điểm kinh nghiệm. Ngay tại Hồng Vũ suy tư thời điểm, Thư Không Thú cái đuôi lại đụng chạm lấy hai con hoa hỉ thước, đem điểm kinh nghiệm phản hồi đến Hồng Vũ nơi này. Chỉ bất quá, Thư Không Thú kia lộ tại một bên khác cái đuôi chỉ có một chỉ trường, phạm vi hoạt động có hạn, trong thời gian ngắn muốn đụng chạm càng nhiều kinh nghiệm thiên yêu lại là có chút không có khả năng. Hồng Vũ xe trầm ngâm, đã lơ lửng hành lang bên trái quy tắc thay đổi, cái kia chỉ có để Thư Không Thú thân thể tận khả năng nhiều hư hóa, như thế mới có thể đụng chạm lấy kinh nghiệm càng nhiều thiên yêu. Tâm tình của hắn rất tốt, đã không thể một lần lá xong, vậy liền từng bước tiến hành. Hư Không Thú thân thể hư hóa càng nhiều, nó tại khác một bên phạm vi hoạt động cũng lại càng lớn, thậm chí, Hồng Vũ nghĩ đến, nếu là hư không thú toàn bộ thân thể đều có thể hư hóa, nó liền có thể trực tiếp chui vào khác một bên đi. Đến lúc đó, khác một bên kinh nghiệm thiên yêu đây còn không phải là mặc cho nó thu hoạch. Suy nghĩ đến đây, Hồng Vũ vây tay một cái đem hư không thú thu nhập thiên yêu không gian bên trong, để chui vào yêu tinh bên trong đi cường hóa thăng cấp. Như thế, thân thể liền có thể từng bước hoàn toàn hư hóa. Thời gian qua mau đạo mắt liền là quá khứ thời gian nửa năm. Hồng vũ từ thứ 12 tên đi tới thứ 8 tên vị trí, mà viên hy lam cũng là chọn vẹn đi tới hai tên nhiều, trở thành lơ lửng hành lang thứ năm người, thanh tuyển mặc dù có chút phí sức, nhưng vẫn cũ đi theo hồng vũ bộ pháp. để hồng vũ mừng rỡ là không chỉ có thực lực của hắn tăng lên tới tứ tinh ba sư, mà lại thư không thú trải qua qua nửa năm cường hóa, toàn bộ cái đôi đều có thể hư hóa. thời gian như nước, chỉ chớp mắt lại là dòng dã một năm thời gian. hồng vũ từ thứ tám tên tấn cấp đến thứ sáu tên, mà viên hy lam thì là nhất cử siêu việt kim miến lão sư trở thành thứ năm đoạn đệ nhất nhân cũng chính là kế phùng giật mới mạnh địch trúc sơn về sau thứ tư tên thanh tuyển thì là càng phát ra phí sức nàng lúc này đã có chút lạc hậu hồng vũ nửa bước bây giờ lơ lửng hành lang bên trên vị trí thứ 7 thứ hạng là thứ 1 phùng giật mới thứ 2 mạnh địch thứ 3 trúc sơn thứ 4 viên hy lam thứ 5 kim biến thứ 6 hồng vũ thứ 7 thanh tuyển trong đó viên hy lam hồng vũ thanh tuyển ba người trong khoảng thời gian này người truy ta đuổi làm cho toàn bộ nam cương học viện đều ở vào một loại cực kỳ hưng phấn trạng thái bao nhiêu năm rồi Hạng người kinh tài tuyệt diễm không phải là không có, nhưng mỗi cái thời kỳ có thể có một cái thế là tốt rồi, nhưng bây giờ, Lơ Lửng Hành Lang bên trên lại là một chút xuất hiện ba cái. Này làm sao để cho người ta không hưng phấn đâu? Trước kia Lơ Lửng Hành Lang thứ 5 đoạn thứ hạng là rất ít phát sinh biến hóa, nhưng gần 2 năm qua, bởi vì ba người này liên tục siêu việt, làm cho thứ 5 đoạn xếp hạng sửa đi sửa lại, một chút già học trưởng ra các học tỷ cơ hội đều muốn khóc, liên tiếp bị ba cái học đệ học mọi nghiền ép tư vị quả thực không dễ chịu. Để Hồng Vũ mừng rỡ là, hắn lúc này đã tấn thăng làm ngũ tinh ba sư. Khoảng cách lục tinh chỉ có cách nhau một đường. Nếu là hắn lại có đột phá, hệ thống liền có thể đem lơ lửng hành lang bên trái kinh nghiệm thiên yêu đều hạch kéo qua. Nghĩ đến đây cái, Hồng Vũ tu luyện liền động lực mười phần. Mà để hắn càng cao hứng hơn chính là, trải qua thời gian trưởng cường hóa, hư không thú có thể hư hóa bộ phận đã kéo trưởng tới đến phần eo của nó vị trí. Nói cách khác, hư không thú đã hư hóa 3 phần 4. Bây giờ, hư không thú liền ghé vào hành lang hai bên ở giữa bích trứng chỗ. Nó đem một đầu thật trưởng cái đuôi to cùng nhỏ nửa thân thể đều hư hóa ra, để bọn chúng thông qua bích trứng đi vào khác một bên ở nơi đó vì Hồng Vũ rất kinh nghiệm thiên yêu, tiến vào khác một bên bộ phận biến nhiều, phạm vi hoạt động tự nhiên càng lớn, như thế, nó có khả năng cướp bóc kinh nghiệm thiên yêu cũng là nhiều hơn. Đình, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 21 điểm kinh nghiệm. Đình, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 27 điểm kinh nghiệm. Đình, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 23 giờ kinh nghiệm. Tại hư không thú cái đuôi to không ngừng đong đưa dưới, phụ cận từng cái hoa hỉ thức đều biến thành Hồng Vũ điểm kinh nghiệm. Đến nhiều điểm kinh nghiệm, lại nhiều điểm. Nhanh lên đem ta đẩy lên lục tinh bá sư đi, bởi như vậy Bên trái kinh nghiệm thiên yêu liền đều là của ta. Mắt thấy thanh điểm kinh nghiệm càng phát ra hướng về lục tinh bá sư thúc đẩy, hồng vũ hưng phấn đến khó tự kiểm chế. Chương 113 đột phá đang nhìn. Từ khi vượng hoàng sơn chi hành về sau, khổ cực phan thanh một đám liền điệu thấp rất nhiều. Cái này một năm rưỡi bên trong cơ hồ đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không có cách nào dẫn xuất nhiều loạn lớn bọn hắn đạt được đến từ viện trưởng, hàn tử mực cùng kim xuyên liên thủ trọng phạt, để bọn hắn trong khoảng thời gian này khổ không thể tả. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì phan thanh bọn người có cực kỳ bối cảnh thâm hậu nguyên nhân. Băng không, bọn hắn xử phạt muốn so hiện tại nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần. Tại xử phạt trong lúc đó, Phan Thanh không có gây chuyện cơ hội, hắn liền đem tinh lực tập trung ở truy cầu viên Hy Lam trên thân, nhưng để Phan Thanh thổ huyết chính là viên Hy Lam lúc trước mặc dù đối với hắn cũng hờ hững lạnh léo, nhưng ít ra có một ít hú động. Nhưng từ phượng Hoàng Sơn sau khi trở về, viên Hy Lam cơ hội liền không có phản ứng qua hắn, nhất là tại hắn biểu đạt ra lấy rất thích chi ý thời điểm, viên Hy Lam càng là như là trời đông giá rét bên trong phong tuyết, để hắn có loại cảm giác không rét mà run hắn làm sao biết viên hy lam trong lòng đã sớm in dấu xuống người khác cái bóng phan thanh tại trước mặt theo đuổi cử động không khác thằng hề biểu diễn ngoại trừ để viên hy lam chán ghét bên ngoài không có tác dụng khác thân ở lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn trúc sơn đồng dạng chỉ có thể khổ bức tu luyện không dám có chút tạo thứ cử động chỉ bất quá hắn ngẫu nhiên đang nhìn hướng viên hy lam thời điểm trong ánh mắt toát ra ầm tản cùng khao khát mãnh liệt cảm xúc hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên đối phương cho hắn một kiếm kia kia là để hắn chết qua một lần một kích chí mạng một phương diện khác hắn cũng là đối cái này thiền chi tiêu nữ sinh ra mãnh liệt chiếm hữu tưởng niệm có thể nói hắn đối viên Hi Lam khấp cốt minh tâm thích đến cực hạn oán hận đến cực hạn loại này cực kỳ mãnh liệt mâu thuẫn tâm tư tại không cách nào thả ra tình huống dưới liền làm tâm lý của hắn dần dần có vặn vẹo dấu hiệu bất quá mặc kệ là Phan Thanh hay là Trúc Sơn trong khoảng thời gian này đến cơ hội đều biến thành nhỏ trong suốt chưa có người chú ý bọn hắn nguyên do chính là lơ lửng hành lang bên trên lấy Hồng Vũ viên Hi Lam thanh tuyển ba người cầm đầu tu luyện chiều dương oanh oanh liệt liệt buộc phát ra có thể nói ba người bọn họ buộc phát chính là chưa từng có tại lơ lửng hành lang tồn tại vô tận tuế nguyện bên trong còn chưa hề chưa từng xuất hiện tư chất tu luyện đều yêu nghiệt như thế ba người người truy ta đổi cục diện. tại thời gian trường giảng giặc bên trong yêu nghiệt cũng không thiếu khuyết nhưng mỗi cái thời đại có thể có một cái yêu nghiệt cũng không tệ rồi mà giống bây giờ như vậy tam cường cùng tồn tại cục diện đúng là lần đầu tiên. tại hồng vũ ba người liên tiếp siêu việt dưới trước kia thời gian rất lâu cũng sẽ không biến động thứ năm đoạn xếp hạng lại là tấp nập cải biến thẳng đến viên hy lam siêu việt kim Yến lao sư trở thành kế phụng diện mới mạnh địch trúc sơn về sau người thứ tư hồng vũ hơi kém kim biến lao sư vì thứ sáu người thanh tuấn theo sát phía sau vì thứ bảy người thời điểm Ba người ở giữa ngươi truy ta đuổi cục diện lúc này mới thoang có một kết thúc. Kim Biến lão sư mắt thấy mình trước sau mới hàng xóm, không khỏi lắc đầu cười khổ, ta hao tốn hơn 8 năm mới đi đến vị trí này, mà mấy người các ngươi lại dùng không đến 2 năm liền vượt qua ta, thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hồng Vũ lúc này mỉm cười nói, Kim lão sư làm gì tự coi nhẹ mình, ngươi làm đã thật tốt, mắt thấy là phải đột phá vào thứ 6 đoạn đâu. Thứ 6 đoạn? À, nếu có thể trong vòng 1 năm sau đó nửa thời gian bên trong đi đến thứ 6 đoạn ta liền tặc nhang cầu nguyện, chỗ nào giống các ngươi, cơ hội tùy thời đều có thể đột phá. Kim Miên một bộ bị đả kích thảm rồi dáng vẻ nói, "Thanh Truyền lúc này nở nụ cười, "Lão sư ngươi nhất định có thể. Thanh Truyền tin tưởng ngươi nha." Gần phía trước một chút Viên Hi Lam cũng lộ ra một vòng mỉm cười thân thiện, trong đoạn thời gian này, bởi vì nàng cùng Kim Miên cách gần nhất, hai người chính là tại tu luyện sau khi từng có một chút hỗ động, quan hệ chỗ cũng là hòa hợp. Viên Hi Lam trong lúc lơ đãng lường hồng vũ một chút, chỉ thấy đối phương khí chất tựa hồ lại có một chút tăng lên, từ từ đối phương không biết làm sao về mặt tu luyện đột phát ra về sau, khí chất của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước trước hèn mọn nhu nhược Biến càng phát ra tự tin ánh nắng, thêm nữa Hồng Vũ tướng mạo vốn là có lấy mấy phần xuất khí, khiến cho hắn bây giờ càng phát ra có mị lực. Tại Viên Hi Lam nhất là tự ngạo tư chất phương diện, nàng trong đan điền mặc dù trải qua 3 lần thức tỉnh, khiến cho tư chất đạt đến mức độ người tiên, nhưng bây giờ cùng Hồng Vũ tương đối, cũng chỉ là đánh cái ngang tay, thậm chí tại nào đó chút thời gian còn chỉ hơi không bằng. Cái này để Viên Hi Lam càng cao hơn nhìn đối phương một chút. Nếu như là tại chưa đi vượng hoàng sơn trước đó, Viên Hi Lam có lẽ sẽ đối sinh ra một phen hào cảm đến, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi bởi vì trong lòng sớm có ở kế tiếp dâu quay nón đại hán thân ảnh lại không còn những người khác vị trí yêu thiên đại ca không biết ngươi bây giờ thân ở chỗ nào đâu viên hy lam nhìn phượng hoàng sơn phương hướng trong lòng không khỏi thì thảo. đương nhiên viên hy lam sức tưởng tượng lại phong phú cũng không có khả năng nghĩ đến nàng năm chiêu đọc yêu thiên đại ca liền ở sau lưng hắn mà lại là vẫn là nàng đã từng vô cùng chán ghét thậm chí chủ động từ hôn hồng vũ hồng vũ lúc này đã tiến vào trạng thái tu luyện một phương diện hắn thông qua điều khiển bực sâu không đáy cùng nguyên nổi giận lượng hút vào trùng quanh yêu khí một phương diện khác Hắn thông qua hư không thú tại lơ lửng hành lang khác một bên kiệt lực hấp thu điểm kinh nghiệm. Bây giờ hơn phân nửa thân thể đều có thể hư hóa hư không thú, chính ẩn nấp ghé vào hai bên ở giữa bích chứng chỗ, nó kia hư hóa trưởng đuôi trưởng cùng nửa thân thể đều mặc qua thật dày bích chứng đi vào khác một bên, cái đuôi to trên dưới đong đưa ở giữa, đem từng cái tại phụ cận phi hành hóa hỉ thức đều hóa thành hồng vũ điểm kinh nghiệm. Có kinh nghiệm thiên yêu cái này sinh lực quân gia nhập, hồng vũ tốc độ tu luyện càng phát ra thêm mau gọi đi, thiên yêu không gian bên trong thanh điểm kinh nghiệm chính nhanh chóng hướng về lục tinh bá sư nhích tới gần. Từ Ngũ tinh đến lục tinh ở những người khác nơi đó cũng chính là đơn giản tăng lên một cái tiểu cảnh giới mà thôi nhưng ở Hồng Vũ nơi này lại khác nếu là hắn tăng lên tới lục tinh ba sư như vậy hệ thống liền có thể đem lơ lửng hành lang bên trái kinh nghiệm thiên yêu đều thu nạp đến bên này ngẫm lại kia từng đoạn bên trong hải lượng kinh nghiệm thiên yêu Hồng Vũ liền nhiệt huyết sôi trào. theo thời gian trôi qua Nam Cương Học Viện bầu không khí càng phát ra tăng vọt thậm chí muốn vượt xa cái gì cơ lớn khánh điện bởi vì Viên Hy Lam Thanh Tuệ Hồng Vũ thậm chí Kim Miến Lão sư mấy người kia khoảng cách thứ sáu đoạn càng ngày càng tiếp cận chỉ sợ tương lai không lâu liền sẽ có người đột phá vào thứ 6 đoạn. Bao nhiêu năm rồi thứ 6 đoạn liền chỉ có mạnh địch cùng trúc sơn hai người, hiện nay nếu là lại tăng thêm một cái, vậy tuyệt đối sẽ sinh ra hoành động to lớn, không chỉ có như thế, tiến vào thứ 6 đoạn còn liên quan đến lấy có thể hay không trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử một chuyện, cái này để mọi người đối Hồng Vũ đám người chú ý đạt đến đỉnh phong. Chú ý nhiều hơn, thảo luận tự nhiên nhiều, mọi người nhất là nói chuyện say xưa chủ đề không ai qua được ai sẽ cái thứ nhất bước vào thứ 6 đoạn. Tuy nói viện trưởng đứng yên quy tắc là trong 3 năm có thể đạt tới thứ 6 đoạn liền có thể nhưng mặc cho ai cũng rõ ràng, cái thứ nhất tiến vào thứ 6 đoạn người, chịu chắc chắn lúc viện trưởng đại nhân trong lòng lưu lại ấn tượng tốt nhất, đến tuyển đồ thời điểm tự nhiên sẽ chiếm không nhỏ ưu thế, cho nên mọi người đối với cái này cái thứ nhất có thể đi vào thứ 6 đoạn người nhiệt nghị không ngừng. Chương 114, Tân cấp. Lục Tinh Bà sư, Viên Hy Lam, Ki Biến, Hồng Vũ, Thanh Tuyền, bốn người này phân loại lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn vị trí thứ 4, bọn hắn là khoảng cách thứ 6 đoạn gần nhất người, nhằm vào ai có thể cái thứ nhất xông đến thứ 6 đoạn, Nam Cương học viện thầy cho nhóm triển khai kịch liệt nhất thảo luận cái này còn cần hỏi sao? khẳng định là Hi Lam tiểu thư, nàng một đường siêu việt, một mực dẫn trước. cái thứ nhất xông đến thứ sáu đoạn nếu như không phải nàng, ta cầm khối đầu hũ đâm chết được rồi. ta cũng ủng hộ Hi Lam tiểu thư. nếu như nói lúc mới bắt đầu nhất, đích thật là Hồng Vũ tốc độ tu luyện nhanh, bất quá tại trải qua Phượng Hoàng Sơn chi hành về sau, Hi Lam tiểu thư liền đại bạo phát, tốc độ tu luyện của nàng không thể so với Hồng Vũ chậm. cái này thời gian một năm rưỡi bên trong đều một đường dẫn trước, Để ép Hồng Vũ một đầu, không phải nàng, cái thứ nhất sông đến thứ sáu đoạn còn có thể là người phương nào? thôi đi. Các ngươi nhưng chớ đem lời nói như thế đây, người ta hồng vũ nếu là lại đến cái đại bạo phát cái gì, chưa hẳn không vượt qua được viên Hy Lam, ngẫm lại người ta vừa mới bắt đầu chẳng qua là cái bá khắp mà thôi, lúc này mới bao lâu thời gian liền có thành tựu hiện tại. Thôi đi ngươi, đại bạo phát. Ngươi cho rằng đại bạo phát là rau cải trắng A. Nói đến là đến, nếu là hắn có thể có cái gì đại bạo phát, cái này thời gian một năm dưới bên trong đã sông có, còn chờ tới bây giờ. Ui uy uy, các ngươi có hay không nghĩ tới, Kim Yến Lao Sư cũng có thể là cái thứ nhất đạp vào thứ 6 đoạn A nàng tại lơ lửng hành lang bên trên tích lũy bao nhiêu năm. Đừng nhìn nàng bây giờ bị viên Hy Lam vượt qua đi, nhưng hậu tích bạc phát giới, chưa hẳn liền không thể tranh một chuyến cái này đệ nhất. Chiếu ta nhìn a, thanh tuyển tiểu thư mới là cái thứ nhất đạm vào thứ 6 đoạn nhân tuyển tốt nhất. Mọi người rõ như ban ngày, cho tới nay, nàng đều là bởi vì đi theo Hồng Vũ nguyên nhân, lúc này mới không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng vì trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử, ta nghĩ thanh tuyển tiểu thư tại tối hậu quan đầu khẳng định sẽ đại triển thần uy. Tóm lại, bốn người này phía sau đều có cực kỳ nhiều người ủng hộ, chỉ bất quá, tổng thể nói đến ủng hộ viên hi lam cái thứ nhất xông đến thứ sáu đoạn nhiều nhất dù sao lý tính người chiếm đa số dù là hồng vũ tư chất lì tiền dù là kim biến hậu tích bạc phát dù là thanh tuyển thâm bất khả chắc nhưng viên hi lam cho tới nay lấy ưu thế cực lớn lực áp những người này cử động vẫn là để càng nhiều người tin tưởng nàng hẳn là là cái thứ nhất đảm vào thứ sáu đoàn người ngoại trừ đông đảo phổ thông thầy trò tranh luận bên ngoài hàn tử mực cùng kim xuyên hai cái này đặc cấp giáo sư cơ hồ mỗi ngày đều muốn đấu võ một một phen mỗi người bọn họ giúp đỡ chính mình lớp yêu nghiệt ai cũng không thuyết phục được hay ngoài ra thương thần viện trưởng thậm chí vị kia bạch tiền bối cũng riêng phần mình có riêng phần mình cách nhìn. Làm vì mọi người nghị luận tiêu điểm, lơ lửng hành lang bên trên bốn người cũng là tâm tính không đồng nhất. Viên Hi Lam đứng xuôi tay, nhưng khắp trung bình nhạt yêu khí màu vàng nóng lại là không có lỗ hổng hướng phía đan điển của nàng bên trong quán châu mà đi. Đan điển cơ hồ như cái hang không đáy, đối với chạy tuân đi qua yêu khí ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều bỏ vào trong túi. Khí tức trên thân cũng là theo yêu khí đại lượng quán trú mà không ngừng tăng lên, tăng lên biên độ có thể sương do người. Nàng kia thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú phía trước cái kia đạo ở vào thứ năm đoạn cùng thứ sáu đoạn ở giữa cách ngăn trong đó có kiên định chi cực thần sắc nhất định phải cái thứ nhất xông đến thứ 6 đoạn một nhất định phải trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử nhất định phải xông đến lơ lửng cuối hành lang nhất định phải trở nên tề cường đại chỉ có dạng này ta mới có năng lực tìm tới cũng giữ hắn lại yêu trời mặc kệ ngươi là người thế nào ta viên hy lam nhận định tuyệt sẽ không sửa đổi so với viên hy lam kim yến lão sư trạng thái liền phải nhiều búng lỏng nàng tại lơ lửng hành lang bên trên đã chờ đợi chọn vẹn 8 năm lâu kể tại bình cảnh chỗ cũng có được cực thời gian trưởng nàng trải qua thấy qua Thể nộ qua muốn so những người khác phong giàu nhiều lắm, chính là bởi vì dạng này tâm tình của nàng mới là bình hòa nhất. Đối với trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử sư tình, nàng tự nhiên cũng rất là khao khát, nhưng nàng cũng minh bạch tiềm lực của mình không có cách nào cùng cái khác ba người trẻ tuổi đánh đồng, cho nên nàng biết mình có khả năng làm chính là lấy trạng thái tốt nhất đi liều một phen, được hay không được thuận theo đương nhiên tốt. Nhưng mà thanh tuyển tâm thái liền không như vậy mỹ diệu. Từ khi đi vào thứ năm đoạn về sau, thanh tuyển cũng không thể sống bằng tiền dành dụng, nàng cũng phải nỗ lực tu luyện mới được một đường xông ra đến trả tính thuận lợi chỉ bất quá đi vào thứ năm đoạn bộ phận sau thời điểm nàng càng phát ra cảm giác có chút lực bất tòng tâm, bây giờ đã rơi ở phía sau Hồng Vũ một đoạn ngắn khoảng cách. tuy nói Thanh Tuyền mặt ngoài như cũ một bộ không tim không phổi dáng vẻ, cùng Hồng Vũ vừa nói vừa cười, nhưng nhưng trong lòng thì lo lắng dị thường, nàng không muốn tụt lại phía sau, không muốn bị Hồng Long Vũ rơi dưới, nàng muốn cùng tướng công tề đầu tịt tiến. nhất là mắt thấy Viên Hy lam một ngựa đi đầu, tốc độ tu luyện có thể cùng Hồng Vũ địch nổi, mà nàng lúc này lại là càng ngày càng thêm phí sức, Thanh Tuyền tâm thái liền làm sao cũng bình tĩnh không xuống. Thanh Tuyền vô cùng quan tâm Hồng Vũ quan tâm trình độ thậm chí vượt qua người bình thường tưởng tượng nhưng cũng là bởi vì rằng này nàng mới đối Hồng Vũ trước vị hôn thê Viên Hi Lam có địch ý sâu đậm nàng không muốn để cho đối phương đem mình làm hạ thấp đi so với ba người khác tâm tư Hồng Vũ xem như đơn thuần nhất một cái thậm chí lúc này hắn cơ hội đều quên so đấu trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là đột phá đến lục tinh bá sư chi cảnh chỉ có đạt tới lục tinh bá sư hệ thống mới có thể đem hành lang bên trái hải lượng kinh nghiệm thiên yêu vớt tới hắn mới có thể tại bọn chúng trợ giúp dưới để tu vi có bay vọt về trước trong đan điền Vượt sâu không đáy cùng nguyên lửa hợp lực sinh ra hút vào chi huy làm cho quanh mình quần quần yêu khí giống như cá voi hút nước tiến vào thể nội, làm tu vi mỗi thời mỗi khắc đều nhanh nhanh tăng lên. Hai bên hành lang ở giữa bích chứng chỗ, hư không thú vung vẩy lấy cái đuôi thật trường, tại khác một bên cố gắng vì Hồng Vũ hấp thu kinh nghiệm thiên yêu, để tu vi tăng trưởng càng thêm như hổ thêm cánh. Một cái là tự thân tu luyện, một cái là ngoại giới kinh nghiệm thiên yêu, cả hai chồng cộng lại, để trời muốn không gian bên trong thanh điểm kinh nghiệm nhanh chóng hướng về lục tinh bá sư chỗ chạy mà đi. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Liền muốn trở thành lục tinh bá sư. Thu thu hải lượng kinh nghiệm thiên yêu thời khắc đang ở trước mắt. Hồng Vũ tâm bên trong thì thào, một trái tim lửa nóng đến lăn nói tình trạng. Thanh điểm kinh nghiệm không giờ khắc nào không tại chạy nhanh, cứ việc khoảng cách cực lớn, nhưng cũng là theo thời gian trôi qua, gần như tràn đầy trình độ. Ta nhất thời khắc. Ầm ầm. Hồng Vũ trong đan điền bỗng nhiên cự run lên một cái, chật, vực sâu không đáy bên trong chỗ phun ra nuốt vào bá khí lượng bỗng dưng tăng mạnh một cái đẳng cấp. Cơn manh hút vào chi lực làm cho Hồng Vũ trong thân thể bá khí tất cả đều trào lên ra, tốc độ kia nhanh chóng để cho người ta tắc lưỡi. Không chỉ có như thế, tại cuộn mánh hút vào phía dưới, hồng vũ quanh mình lập tức xuất hiện to lớn một khối to khu vực chân không. kể từ đó, kia cuộn cuộn nhạt yêu khí màu vàng nóng chính là bị một cỗ đại lực đống nhiên lôi kéo tiến vào hồng vũ trong thân thể. lục tinh bá sư đột phá bắt đầu chương 115, cùng ta cùng đi mò cá theo vực sâu không đáy bên trong cuộn mánh phun ra nuốt vào, hồng vũ thể nội bá khí lưu động tốc độ tăng mạnh 10 lần không chỉ lao nhanh bá khí tựa như vỡ đê hồng thủy tại các đường kinh mạch bên trong điên cuồng toán loạn trong quá trình này, hồng vũ toàn thân đều nhanh nhanh đột sắc lục tinh bá sư đột phá đang tiến hành. Suỵ suỵ suỵ, Hồng Vũ bên ngoài cơ thể, màu vàng kim nhạt bá khí đều điên cuồng tụ lại tới, bọn chúng không có lỗ hổng hướng Hồng Vũ thể nội quan trú mà đi, thậm chí, tại khổng lồ hút vào chi lực tác dụng dưới, Hồng Vũ chung quanh thân thể một phiến khu vực bên trong đều xuất hiện khu vực chân không, bọn chúng vô cùng tham lam hướng về trung quanh càng xa xôi yêu khí vươn cướp đoạt xúc giác. Chính trong tu luyện thanh thuần đều bị cố này thanh thế cho kinh động đến, trong khi mở ra đôi mắt đẹp thời điểm, chính là kinh ngạc nhìn thấy, tại Hồng Vũ chung quanh đúng là tạo thành từng vòng từng vòng rõ ràng chi cực yêu khí gợn sóng bọn chúng giống như thủy triều hướng Hồng Vũ thể nội dung mánh lao tới, đột phá, tướng công hắn đột phá, là bát tinh bá sư vẫn là cựu tinh bá sư, thanh thế làm sao như thế to lớn, bởi vì Hồng Vũ lần này đột phá cũng không có cố ý ẩn tàng khí tức, cho nên thanh tuyển một chút liền phát hiện đối phương to lớn tăng lên, chỉ là nàng căn bản không biết, Hồng Vũ lúc này đột phá chẳng qua là lục tinh bá sư mà thôi, sở dĩ gây nên động tĩnh lớn như vậy, liền là bởi vì trong đan điền vượt sâu không đáy nguyên cớ, người khác là linh hồ, mà Hồng Vũ thì là vượt sâu không đáy, vô luận tồn trữ bá khí số lượng vẫn là năng lực phun hút đều là linh hồn xa xa không cách nào so sánh, như thế mới khiến cho lục tinh bá sư đột phá nhìn qua phảng phất bát tinh thậm chí cựu tinh bá sư đột phá kéo trường thời gian cũng không quá lâu, đương hồng vũ mở mắt ra thời điểm trong con ngươi bắn ra một đạo lóe sáng tinh mang để cho người ta nhìn chi chưa phát giác sinh lòng nghiêm nghị cảm giác trên thân tán phát khí tức so với đột phá trước cường đại mấy bậc không chỉ tướng công ngươi đây là thanh truyền kinh ngạc ở giữa vừa muốn mở miệng hỏi thăm lại là chưa phát giác mình tay nhỏ làm cho đối phương cẩm trận chỉ gặp hồng vũ coi nhẹ đi thanh truyền cùng ta từ đầu lại xông một lần lơ lửng hành lang. Chúng ta hảo hảo sờ một lần cá. Lại xông một lần lơ lửng hành lang. Mò cá. Thanh Truyền đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nhỏ dấu chấm hỏi, nhưng nàng vẫn là nhu thuận đi theo Hồng Vũ quay trở về. Lúc này Thanh Truyền có thể cảm nhận được Hồng Vũ kia nắm chặt bàn tay của nàng có một chút phát run, ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp mặt của đối phương bằng có chút phếu hồng, một đôi mắt bên trong chớp động lên vô cùng kích động chi mang, hiển nhiên, Hồng Vũ giờ phút này ở vào vô cùng hưng phấn cùng kích động ở trong. Tướng công hắn thế nào? Tăng lên tu vi cố nhiên thật đáng mừng, nhưng cũng không cần đến kích động như vậy a. Thanh Truyền tự nhiên không biết. Hồng Vũ cũng không phải là đơn thuần vì tăng cao tu vi mà kích động, hắn chi như vậy, thì là bởi vì, lúc này ở Hồng Vũ tầm mắt bên trong chỉ gặp lơ lửng hành lang khác một bên hải lượng kinh nghiệm thiên yêu chính xếp thành đội ngũ chỉnh tề, vượt qua hai bên ở giữa bình trướng, đi tới hắn chỗ cái này một bên. Tại Hồng Vũ để thăng làm lục tinh bá sư một khắc này, thiên yêu hệ thống cũng đi theo thăng cấp một phen, như thế, nó mà có thể đem lơ lửng hành lang bên trái kinh nghiệm thiên yêu đều dẫn dắt tới, một đường tiến lên ở giữa, Hồng Vũ thậm chí đều không cần động thủ, chính là đụng chạm tới không ít kinh nghiệm thiên yêu, bọn chúng đều hóa thành điểm kinh nghiệm vì tu vi tăng lên góp một viên lệch. đám chìm trong sự hưng phấn hồng vũ không có phát hiện, hắn cùng thanh tuyền hai người hướng về mà đi cử động, đưa tới cực lớn tiếng vọng. a, các ngươi nhìn, hồng vũ hắn làm sao hướng về đi? còn kéo lên thanh tuyền tiểu thư, tu luyện mệt mỏi muốn tu chỉnh một chút đa, không đúng, hắn lúc trước thật trường trong một đoạn thời gian đều không có hạ lơ lửng hành lang, đúng chi hiện tại chính là tranh đoạn hai có thể đầu tiên xông đến thứ sáu đoạn thời khắc mấu chốt, hắn làm sao lại như xe bị tổn xích? cô này sức lực nếu là tiết, lại nghĩ nâng lên đến cũng không phải dễ dàng như vậy, hỗn đản. Tiểu tử này không muốn sung kích thứ 6 đoạn, làm gì kéo lên thanh tuyển tiểu thư, thật sự là ghê tởm, lão tử thế nhưng là cược thanh tuyển tiểu thư có thể cái thứ nhất đến thứ 6 đoạn, thật nhiều đánh cược tiền a, a nha nha nha. Lơ lửng dưới hành lang, vô số ngừng chân ở chỗ này người không khỏi đều kinh ngạc nghị luận lên. Hành lang lối vào, hai tử mực cùng Kim xuyên hai vị lão sư như cũng như là hai quỷ giữ cửa, ở chỗ này đốc thúc lấy mọi người tu luyện, lúc này bọn hắn đang tiến hành, cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến hành đấu võ một câu. Thấy không, lớp chúng ta hy lam lại trước tiến lên một bước, nàng khoảng cách thứ sáu đoạn chỉ có bốn năm mét. Cái thứ nhất xông đến lục đoạn trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nhìn nhìn lại lớp các ngươi Hồng Vũ đứng kêu bao lâu không có động tĩnh, chiếu ta nhìn, hắn chỉ sợ là hết biện pháp. Hừ, ngươi biết cái gì? Hồng Vũ hắn khẳng định là tiến vào một loại nào đó đột phá bên trong, ta nghĩ đại hắn sau khi đột phá, khẳng định sẽ có cực lớn tiến triển. Đột phá, lâm vào bình cảnh không sai biệt lắm. Ngươi cho rằng đột phá dễ dàng như vậy? Nếu là tiểu tử này tại đột phá, ta. Nhưng mà Kim Xuyên vừa nói đến đây, liền đem phần sau đoạn sinh sinh nuốt trở vào, bởi vì hắn ánh mắt chiếu tới. Chỉ gặp Hồng Vũ quanh thân yêu khí bỗng nhiên bắt đầu cuồng bạo, quần quần màu vàng kim nhạt khí thể không có lỗ hổng hướng thân thể đối phương rớt vào, mơ hồ trong đó có thể cảm ứng được, đối phương khí tức chính đang mạnh lên, hiển nhiên, đây chính là đối phương triệu chứng đột phá. Kim xuyên kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, trong ký ức của hắn, loại này đánh mặt sự tình đã không biết là lần thứ mấy phát sinh, đối phương sớm không đột phá muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác tại nói không, có khả năng thời điểm, tiểu tử này liền ngay sau đó đột phá, hung hăng đánh hắn mặt. Trọng yếu nhất chính là, lúc này hắn phát hiện hàn tử mực kia chế nhạo ánh mắt ném bắn tới điều này càng làm cho Kim Xuyên cảm giác đau răng. Ha ha, Kim Xuyên lão sư, ta xem như nhìn ra quy luật tới, ngươi càng là hát Hồng Vũ, hắn tăng lên liền càng nhanh, về sau còn hy vọng nhiều hơn hát hắn. Ta cái này làm đạo sư trước cảm ơn qua. Đang khi nói chuyện, Hàn Tử Mực còn làm như có thật hướng đối phương thi lễ một cái, để Kim Xuyên mặt đều biến thành màu gan heo. Hàn Tử Mực lại không quan tâm những chuyện đó, nàng tiếp tục nói, Kim Xuyên lão sư, ngươi ngược lại là đoán xem Hồng Vũ lần này đột phá có thể trước vào bao nhiêu a? Hoan nghênh đến hát. Nhưng mà, sau một khắc Hàn Tử Mực liền là có chút nói không được nữa, bởi vì. Nàng mắt chỗ cùng, chỉ gặp vừa mới đột phá Hồng Vũ chẳng những không có tiếp tục hướng phía trước sông, ngược lại nắm thanh tuyển tay hướng về đi tới, hai người nhanh nhẹn thông suốt đừng để cập nhiều thị khí. Từ Mặc lão sư, ngươi cái này học sinh thật sự là cực phẩm à, ta cũng không dám hát đâu. Ha ha. Kim Xuyên nơi nào sẽ buông tha sự đả kích này đối thủ cơ hội. Lúc này, Hàn Tử mực sắc mặt đã tối xuống, nàng không để ý đến Kim Xuyên, mà là hung dữ nhìn chằm chằm đi tới đoạn thứ nhất hai người, nghiến răng nghiến lợi nói, hai người các ngươi muốn tức chết ta cứ việc nói thẳng. Coi nơi này là hẹn hò nơi trốn a? Hung Vũ Ngươi có bị bệnh không? Vừa đột phá không rèn sắt khi còn nóng sông lơ lửng hành lang, về tới làm cái gì? Làm cái gì? Hàn Tử Mực thật sự là bị tức đến, nàng không khỏi gầm hết lên, dẫn đến vô số thầy trò vì thế mà tròn váng, Lúc này liền ngay cả dưới hành lang vương, nàng Nam Nhân Khương Thần Viên trưởng, phía sau cũng không khỏi buốt khí một cô khí lạnh tới. Hồng Vũ thấy đối phương tức giận như vậy, cảm thấy không khỏi sinh ra một vòng tăng kích. Đối phương chi như vậy, chính là nói rõ Hàn Tử Mực đối sự quan tâm của hắn coi trọng, không phải ai nhàn không có chuyện làm, đối ngươi một cái không thể làm trung người lấy như thế lớn gấp lão sư đừng nóng giận, ta trở về tự có so đo. ngài liền nhìn xem, một hồi ta tất nhiên để ngài cực kỳ nợ mày nợ mặt. đang khi nói chuyện, hồng vũ chính là dừng bước, xoay người sang chỗ khác. nghe nói lời ấy, hàn tử mực mắt sáng lên, ám đạo, chẳng lẽ ta hoan hưởng tiểu tử này, hắn muốn nẹn cái gì đại chiêu? nhưng mà vừa nghĩ đến đây, lại là phát hiện, cái này vừa mới nói muốn cho nàng cực kỳ nợ mày nợ mặt ra hỏa, đống nhiên dùng cả tay chân khắp thế giới mò cá, xem ra đối phương thật sâu đắm chìm trong đó, sợ gọi là một cái đầu nhậu. hồng vũ, ngươi đi chết đi. Lão nương bay đầu không đem ngươi đánh ra xì đến, coi như ta nói vô ích. Hà tử mực tiếng gầm gừ vang vọng Nam Cương Học Viện, làm cho một đám thầy trò chưa phát giác hung hăng sợ run cả người. Viện trưởng càng là tay run một cái, đem không ít râu đen đều nhéo một cái tới. Chân 116, hướng về phía trước hướng về phía trước. Mọi người cuối tuần khai hoạt. Hồng Vũ đột phá trở thành lục tinh ba sư, Thiên yêu hệ thống đem lơ lửng hành lang bên trái ngũ đoạn cùng với kinh nghiệm trước kia Thiên yêu toàn bộ đều làm đi qua, mắt thấy mình cái này một bên kinh nghiệm Thiên yêu lần nữa tràn trề, Hồng Vũ hưng phấn liền có thể tưởng tượng được tiếp xuống hắn lôi kéo thanh tuyền từ đoạn thứ nhất bắt đầu đối hải lượng kinh nghiệm thiên yêu tiến hành thu cắt ra đối với cử động của hắn cơ hồ không ai có thể hiểu được hàn tử mực gào thét kim xuyên cười lạnh vô số người kinh ngạc nghị luận nhưng mà hồng vũ lúc này lại là đắm chìm trong mò cá khoái hoạt bên trong đối với ngoại giới ồn ào náo động mắt điếc tai ngơ thanh tuyền mới đầu có chút không rõ ràng cho lắm bất quá mắt thấy hồng vũ hết sức chuyên chú mò cá phản phất một chút về tới gần 2 năm trước bọn hắn vừa tới đến lơ lửng hành lang bên trên kia đoạn khoái hoạt thời gian thanh tuyền một chút liền bị rơi vào nàng cũng mặc kệ đối phương lần này cử động chỗ vì cớ gì cười hì hì đổi kịp Hồng Vũ bước chân cùng theo sở lên ca tới so với lần thứ nhất thu hoạch kinh nghiệm Thiên yêu từ hệ thống dẫn dắt tới những này hoa hỉ thức muốn quy tắc chỉnh tề nhiều sở tới sở lui tự nhiên muốn dễ dàng không ít thế là Hồng Vũ hướng về phía trước tốc độ tiến lên rất nhanh hệ thống thông báo thanh âm cơ hội trên căn bản thu hoạch kinh nghiệm tiết ấu tại Thiên yêu không gian bên trong bắt đầu đại lượng xoát bình phong thu hoạch được 28 điểm kinh nghiệm thu hoạch được 19 điểm kinh nghiệm thu hoạch được hai điểm kinh nghiệm thu hoạch được mười điểm kinh nghiệm thu hoạch được mười điểm kinh nghiệm thu hoạch được hai điểm kinh nghiệm thu hoạch được 15 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 19 điểm kinh nghiệm, thu hoạch được 22 điểm kinh nghiệm. Thanh điểm kinh nghiệm cùng trong đan điền bá khí năng lượng là từng cái đối ứng, theo thanh điểm kinh nghiệm nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, trong đan điền bá khí năng lượng cũng nhanh chóng tích lũy. Hào hào hào! tấn ban bá khí mưa như chút nước rơi xuống, làm cho khô cạn thật lâu chín đầu dòng suối nhỏ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mảnh liệt suối nước quần quần mà chạy, đến đến nơi cuối cùng, tất cả đều bị vực sâu không đáy không chút khách khí một ngụm nuốt vào. Bá khí suối nước tuôn trào không ngừng, vực sâu không đáy càng là khoái hoạt nuốt không ngừng. Trong quá trình này, Hồng Vũ tu vi bằng tốc độ kinh người tăng lên. Chỉ bất quá, hắn vì che giấu thu hoạch kinh nghiệm thiên yêu sự thật, chính là vận chuyển vượt sâu không đáy, đem khí tức của hắn một mực khóa ở trong đó, thế là, bao quát thanh truyền ở bên trong ngoại giới người, cơ hồ đều không thể cảm ứng được Hồng Vũ tu vi siêu cao nhanh tăng lên. Nơi này sở dĩ dùng cơ hồ, là bởi vì tuyệt đại đa số người không cảm ứng được, nhưng giữa sân có hai người ngoại trừ, bọn hắn chính là Bạch Tiền Bối cùng Khương Thần viện trưởng. Lúc này, cái này ánh mắt hai người đều không hề chớp mắt chăm chú vào Hồng Vũ trên thân, trong đó có điểm điểm tinh mang thoáng hiện. Bọn hắn không chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được hồng vũ thể nội kia liên tục tăng lên khí tức. Một phương diện khác, bọn hắn thậm chí cũng có thể cảm ứng được một cái độc lập với hiện thực không gian bên ngoài. Thư giới, thư giới là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Thường thường tu vi cực kỳ cao thâm người mới có thể cảm ứng được. Thậm chí lấy bạch tiền bối cùng viện trưởng thực lực của hai người, bọn hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng. Những người khác mặc dù không cảm ứng được cái gì, nhưng bọn hắn đã từng nhìn qua hồng vũ tại lơ lửng hành lang bên trên đường lịch tiên dở hơi về sau thực lực đạt được tăng lên rất nhiều chẳng cảnh. Thế là mắt thấy đối phương lại là mò cá lại là cái gì gãy bốc lên không khỏi đều ngừng thảo luận mắt lớn chừng mắt nhỏ mà quan sát chỉ bất quá Hồng Vũ từ đoạn thứ nhất đi đến đoạn thứ hai từ đoạn thứ hai đi đến đoạn thứ ba thậm chí sau đó đều đi tới thứ tư đoạn trên người hắn như cũ không có có biến hóa chút nào lúc này đám người không khỏi đều tiếc khí mọi người lúc này mới minh bạch Hồng Vũ lần này thật là làm loạn một mạch mà không phải thần bí gì tăng lên thủ đoạn bị Hồng Vũ bày một đạo tự nhiên có trong lòng người khó chịu thế là liền mở phun lên tới mẹ nó ta còn tưởng rằng tiểu tử này lại nhẹn đại chiêu đâu Nguyên lai là chỉ riêng ấp không hạ trứng. Dạ vờ ngây ngốc cũng không phải như vậy a. Coi là nơi này là địa phương nào, mình muốn thế nào thì làm thế đó. Hết biện pháp. Hắn mắt thấy mình không tranh nổi Hi Lam tiểu thư, đoán chừng là thần kinh xảy ra vấn đề, ai, đáng thương thanh truyền tiểu thư, theo như thế thứ cặn bã nam. Lãng phí lao tử thời gian, có công phu kia nhìn xem Hi Lam tiểu thư, nhìn xem Kim Yến lão sư, thậm chí nhìn xem Hàn Tử Mặc lão sư cũng mạnh hơn hắn được nhiều a. Đương nhiên, ở trong đó cũng có mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhìn cái này thần kinh thác loạn đồ chơi. Khó trách hắn có thể làm được đùa dởn thứ sự tình. Ta đi, người đây cũng có thể liên hệ đến cùng một chỗ, tiểu như châu bò. Nói nhảm, tên tận bã này có thể làm được loại kia cầm thú sự tình, cái gì làm không được. Chiếu ta nhìn, tam hoàng tử hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân, có thể có cái dám nguyên nhân, cái này đơn giản là giả vờ ngây ngốc mà thôi. Không chỉ có vô số nam cương học viện thầy trò đối hồng vũ chỉ trỏ, lơ lửng hành lang bên trên người cũng là đối hồng vũ cử động có cách không phản ứng giống vậy. Viên Hi Lam ánh mắt lạnh nhạt, nàng nhìn trong chốc lát, chính là thẳng xoay người sang chỗ khác đem tất cả lực chú ý đều tập trung về mặt tu luyện mặt đối với nàng tới nói cái thứ nhất sông đến lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột bây giờ nàng cần làm chỉ là hoàn thành một kích cuối cùng mà thôi kim Yến lão sư liên tục cười khổ nàng không nghĩ tới hồng vũ gia hỏa này như thế có thể đuôi nghịch tên dở hơi đồng thời thanh tuyển cũng đi theo đối phương hồi nháo thật là một đôi hoan hỷ ba hàng ra lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn mạnh địch cùng trúc sơn hai người đều lộ ra miệng mai tiểu dung chợt liền cất tự tu luyện đi tại kia nhất tới gần vạn yêu phong thứ bảy đoạn trên phùng giật mới ánh mắt sáng rực nhìn hồi lâu. Trong con ngươi ẩn ẩn có một vòng vẻ nghi hoặc. Như là Tê Duệ Ngụy Đại Bưu bọn gia hỏa này, đều đối Hồng Vũ hâm mộ, nhìn xem người ta, bất quá đi tới lui một chuyến liền khả năng hấp dẫn nhiều như vậy ánh mắt, nếu là chúng ta, đừng nói là đi một chuyến, đoán chừng coi như để Trần Mông đều không ai đi xem, ai, thật sự là người so với người phải chết, tiền tệ thu hoạch được vẫn. Phan Thanh có chút hăng hái nhìn xem, trong khoảng thời gian này đến nay, học viện chế tài cùng truy cầu viên Hi Lam vấp phải trở đều để Phan Thanh thống khổ không được, hiện nay rốt cuộc đã đến cái kỳ làm siếp, trong lòng của hắn sáng khoái thì khỏi nói. Chỉ bất quá Tại mừng thầm sau khi trong đầu của hắn không tự chủ được đụng tới một chút hình tượng, đây đều là hắn đã từng bị Hồng Vũ đánh mặt chẳng cảnh. Trong trí nhớ, tựa hồ hắn mỗi lần đắc ý tới cực điểm thời điểm, đều là Hồng Vũ nghịch chuyển đánh hắn mặt thời khác. Mỗi nào có nhiều như vậy nghịch chuyển, nào có nhiều như vậy đánh mặt. Lão Tử cũng không tin Hồng Vũ như thế thần. Lão Tử liền cao hứng, Lão Tử liền vui vẻ, ngươi cho ta nghịch chuyển một cái nhìn xem, ngươi đánh cho ta mặt một cái nhìn một cái. Tại Phan Thanh bản thân so tại thời điểm, tại đại đa số người đem ánh mắt đều chuyển rời đến nơi khác thời điểm. Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển đã đi tới lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn. Vẫn như cũng là như vậy sung sướng, vẫn như cũng là như vậy đi bộ nhàn nhã, vẫn như cũng là mò cá mà tới. Hồng Vũ hai người lúc trước đoạn đi đến trung đoạn, từ đó đoạn đi đến sau đoạn, cho đến đi tới hai người lúc trước vị trí, lúc này, Thanh Tuyển lại nghĩ tiến lên đã không được, thực lực của nàng chỉ có thể dừng bước ở đây, nhưng mà, nàng vừa muốn nói một tiếng Hồng Vũ, lại là phát hiện, đối phương lành nghề đến hắn trước kia vị trí cho ở đúng là không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước mà đi. Thanh Tuyển hơi sững sờ, sau đó cũng được nhưng, nàng biết Hồng Vũ lúc trước có đột phá bây giờ tiến thêm một bước cũng là phải, chỉ bất quá, Hồng Vũ cái này tiến thêm một bước lại là quá trưởng. Tại Thanh Tuyền ngạc nhiên trong ánh mắt, Hồng Vũ đúng là từng bước một rời xa nàng, không ngừng chút nào hướng về phía trước, thậm chí, sau một khoảng thời gian, hắn vậy mà gặp phải đồng thời vượt qua Kim Yến Lão sư. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, Hồng Vũ bước chân không có chút nào ngừng, tại hắn không ngừng hướng về phía trước bên trong, hắn cùng bên trái đằng trước viên Hi Lam ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Canh thứ hai đến, mọi người cuối tuần khoái hoạt, cùng mọi người nói một tin tức tốt, trên quyển sách tay quỳ vờ cờ đề cử. Đây cơ hội là sách mới trong lúc đó tốt nhất đề cử, cảm tạ các vị cho tới nay ủng hộ. Chương 117, đột phá. Thứ 6 đoạn. Kim Miến Lao sư lúc này ngạc nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, bởi vì, tại tầm mắt của nàng bên trong, chỉ gặp Hồng Vũ thân ảnh chính hướng về phía trước xài bước bước đi. Phải biết, nơi này chính là lơ lửng hành lang thứ 5 đoạn cuối cùng bộ phận, yêu khí mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng, nàng Kim Miến ở chỗ này khốn thủ mấy năm lâu, thậm chí nàng bây giờ hơn 10 ngày cũng không cho phép hướng về phía trước phóng ra một bước, mà Hồng Vũ lại là sải bước tiến lên. Nhìn tuyết như giẫm trên đất bằng dáng vẻ, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Tiểu tử này không phải cùng Thanh Truyền ở phía sau mò cá hồ nháo sao? Kim Yến lão sư hồ nghi hướng về sau nhìn lại, chỉ gặp Thanh Truyền đứng ở đó, chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Hồng Vũ sải bước tiến lên. Viên Hi Lam ở vào cố gắng tu luyện bên trong, cảm thụ được nhanh chóng tăng lên tu vi, lòng tin của nàng càng lúc càng lớn. Chỉ cần như vậy tiếp tục tăng lên, tin tưởng không bao lâu liền có thể xông đến thứ 6 đoạn, làm cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, viện trưởng hẳn là đối ta ấn tượng là khắc sâu nhất, chờ đến hắn lựa chọn thời điểm. Ta thành làm đệ tử thân truyền sát xuất liền sẽ gia tăng thật lớn. Tại Viên Hy Lam tâm tư chuyển động ở giữa, nàng chợt nghe từng đợt kinh hô kêu to tiếng gõ nào âm, mà lại sóng sau cao hơn sóng trước. Đồng thời, vành hai bên trong cơ hồ thuần một sắc đều là Hồng Vũ chữ, cái này không khỏi để nàng theo lông mày cao lại lên. Thầm nghĩ, cái này Hồng Vũ thật sự là quá có thể dày vò. Bất quá, hắn làm như vậy cũng tỉnh, có thể hiểu. Cho dù ai bị buộc đến cái này phần bên trên cũng sẽ không bình tĩnh. Tại Viên Hy Lam nghĩ đến, Hồng Vũ khẳng định là mắt thấy không cạnh tranh được mình. Một lúc sau, áp lực quá lớn lúc này mới vì phát tiết trong lòng tích tụ mà chạy về đi hồi não, lấy ra cái gì mỏ cá cử động. lắc đầu, Viên Hi Lam không suy nghĩ thêm nữa, những này đều cùng với nàng không có quan hệ, nàng hiện tại duy nhất cần phải làm là mau chóng đột phá, đi đến lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn. nhưng mà, tại vừa mới chuẩn bị nhắm mắt toàn lực lúc tu luyện, nàng cặp kia thanh lanh con người đung nhiên nhảy một cái, bởi vì khẽ mắt liếc qua đung nhiên thoáng nhìn một cái mơ hồ bóng người. Kim biến lão sư, Viên Hi Lam còn chưa thấy rõ người kia, trong óc nàng liền theo bản năng làm ra phản ứng như thế, bởi vì tại lơ lửng hành lang thứ năm đoạn. Khoảng cách nàng gần nhất chính là Kim Biến. Nếu có ai có thể đi vào cùng nàng ngang bằng vị trí, ngoại trừ Kim Biến sẽ không có những người khác. Nhưng mà sau đó tại ánh mắt ngưng Tụ thấy rõ người kia thời điểm, Viên Hy Lam con ngươi không tự chủ được hung hăng co rút lại một chút, bởi vì mắt chỗ cùng chỉ gặp người kia rõ ràng là Hồng Vũ. Hồng Vũ làm sao lại đến đến đây? Hắn không phải ở phía sau phát tiết cảm xúc sao? Cái này, cái này sao có thể? Tại Viên Hy Lam suy tư công phu này, nàng chỉ gặp Hồng Vũ đúng là xài bước nhất cử gặp phải cũng siêu việt mình, không ngừng chút nào tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hắn Siêu việt ta. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chưa hề đều là thông dòng bình tĩnh gặp chuyện không hoàng hốt viên Hy Lam, lúc này não hải không khỏi hỗn loạn lên, nàng thực sự không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này, cho tới nay đều là nàng một đường dẫn trước, đều là nàng ép hồng vũ một đầu, chọn vẹn một năm rưỡi, nàng đều ở vào tuyệt đối dẫn trước vị trí, bây giờ lại không biết hồng vũ vì sao đột nhiên bột phát, nhất cử vượt qua nàng. Vị này thiên chi kiêu nữ trong chốc lát cảm giác thế giới này đối nàng tràn đầy ác ý, thậm chí cho tới nay cũng không từng ngừng tu luyện tại thời khắc này đều bởi vì tâm cảnh của nàng ba động quá lớn mà ngừng lại. Tại viên Hy Lam gần như có chút ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú. Hành lang khác một bên hồng vũ cách hắn càng ngày càng xa. Rốt cục tại một đoạn thời khắc, hắn đi tới lơ lửng hành lang ngũ đoạn cùng lục đoạn ở giữa cách ngăn chỗ. Sau đó một bước phóng ra, xuyên qua tới. Hắn tiến vào thứ sáu đoạn. Trước ta một bước hoàn thành nhiệm vụ. Đây không có khả năng. Không thể nào. Hắn một cái phế xài ra băng làm sao lại siêu việt ta sao? Sao lại thế? Nếu để cho người khác siêu việt. Viên Hi Lam phản ứng cũng không sẽ to lớn như thế, nhưng siêu việt nàng người, chính là nàng đã từng nhất là trước mắt, thậm chí chủ động từ hôn tuổi mù, cái này để Viên Hi Lam viên kia cho tới nay đều tự ngạo vô cùng tâm không thể thừa nhận. Trong lúc nhất thời, tâm cảnh của nàng đại loạn, trong đầu các loại hôn tạp suy nghĩ cùng nhau bộc phát ra, làm cho Viên Hi Lam cơ hồ đi đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà vừa lúc này, trước mắt của nàng đột nhiên hiện ra một thân ảnh, hắn đầu báo vòng mắt thiết diện dâu quai nón, thân ảnh cao lớn một khi xuất hiện, liền để cho Viên Hi Lam viên kia gần như sụp đổ tâm trí một thoáng bình thả xuống. Ta sẽ không như thế yếu đuối. Ta sẽ không như thế dễ dàng liền bị đánh bại. Yêu trời, ta nhất định sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi, không làm kia cam chịu bình hòa. Cứ việc Hồng Vũ trước sông đến thứ sáu đoạn, nhưng ở viện trưởng không có tuyên bố thân truyền đệ tử nhân tuyển trước đó, ta còn có cơ hội. Một năm dưới ta tuyệt đối có thể đem cái này thế yêu chuyển về đến, nhất định sẽ. Theo ý niệm như vậy trong đầu từng cái nổi lên, Viên Hỷ lam tâm cảnh càng phát ra bình hòa, nàng cặp kia thanh lanh trong con ngươi tách ra một vòng sáng chói chi mang, tiếp xuống, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, quanh người nhạt yêu khí màu vàng nóng lần nữa mãnh liệt mà đến, kinh lịch lần này tâm linh rèn luyện. Viên Hi làm tốc độ tu luyện đúng là ẩn ẩn có tăng lên chi thế. Phan Thanh khuôn mặt biến thành màu gan heo, nội tâm của hắn gào thét, tê liệt. Hồng Vũ ngươi khinh người quá đáng, ngươi mẹ nó muốn tăng lên liền tăng lên, làm gì mỗi lần đều trang cái bức, để lão tử không vui một trận. Ta nguyện rủ cả nhà ngươi, Kim Yến lão sư giờ phút này chỉ còn lại có cười khổ. Tên tiểu tử thúi này, cứ việc ta đem tiềm lực của hắn nhìn đẩy tới cao, nhưng không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Ai, người so với người làm người ta tức chết ta. Lơ lửng hành lang lối vào. Kim xuyên cùng Hàn tử mực hai vị đặc cấp giáo sư sớm đã không còn đấu võ mồm nhàn hạ thoải mái. Lúc này, bọn hắn đều mắt lộ ra kỳ mang nhìn xem vừa mới xâm nhập thứ sáu đoạn cái thân ảnh kia nội tâm ở trong không biết là cái tư vị gì. Viện trưởng cùng bạch tiền bối hai người cũng khuôn mặt có chút động. Lúc này, trong lòng hai người không tự chủ được đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu đến hắn sao sẽ không kiên kỵ như vậy vận dụng hư giới lực lượng, mà lại bản thân còn không có chút nào sự tỉnh. Thứ sáu đoạn mạnh địch cùng trúc sơn hai người cơ hồ nốc rơi, mà hắn nhóm sức tưởng tượng lại phong phú cũng sẽ không nghĩ tới. Hồng Vũ đúng là nói đến thứ sáu đoạn liền cứ như vậy nhấc chân ở giữa tới, phải biết, bọn hắn năm đó vì xung kích thứ sáu đoạn, tiêu cơ hồ đều riêng phần mình lột một lớp ra, mà Hồng Vũ, em gái ngươi, cái này bật học mở cũng quá mẹ nó điên cùng đi. Thứ bảy đoạn Phùng giật mới ánh mắt chớp động ở giữa, trong miệng thì thào, bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc đã đến cái đối thủ, như thế, cũng vì ta rót vào một cố động lực, Hồng Vũ, nói không chừng bởi vì ngươi xuất hiện, sẽ để cho ta có cơ hội chạm đến lơ lửng cuối hành lang vô tận bảo tàng. Theo Hồng Vũ bước vào thứ 6 đoạn, nhất thời Lơ Lửng Hành Lang bên trên phóng lên tận trời một đạo thải sắc cô sáng, làm cho toàn bộ Nam Cương học viện đều bao phủ lên một tầng nhàn nhạt màu văn, những cái kia ở đây thầy cho nhóm kinh hãi cũng không cần nói, lúc này, những cái kia không ở tại chỗ, vô luận là đang dạy học, vẫn là tại tu luyện, hoặc là buông lòng nghỉ ngơi, tất cả đều trước tiên nhìn về phía Lơ Lửng Hành Lang bên trên kia một đạo phóng lên tận trời thải sắc cô sáng. Thứ 6 đoạn. Bao nhiêu năm rồi, thứ 6 đoạn rốt cục lại nên người mới tới a? Là ai? Đến cùng là ai như thế cường hãn đột phá đến thứ 6 đoạn? Trong lúc nhất thời Nam Cương Học viện người cơ hồ khinh sảo mà động, tất cả đều hướng long lánh thải quang lơ lửng hành lang mà tới. Chương 118: Kinh nghiệm thiên yêu chạy, đồng chí An Khang. Tọa lạc ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong Nam Cương Học viện một ngày này phá lệ náo nhiệt, cơ hồ cả ngôi học viện thầy trò đều khinh sảo mà động, hướng về lơ lửng hành lang chỗ Dũng mánh lao tới, nguyên do chính là đại biểu cho thứ 6 đoạn lại xâm nhập người mới thải sắc cột sáng phóng lên tận trời, tất cả mọi người muốn nhìn yên lặng nhiều năm về sau, là ai như thế Dũng Mãnh, bước lên chỗ kia người người hướng tới chi địa. Không cần bao lâu thời gian, lơ lửng dưới hành lang liền cơ hồ chật như nêm tối. Mọi người tất cả đều ngửa đầu quan sát, nhìn xem kia chỗ sâu thứ 6 đoạn thải sắc trong cổ sáng thân ảnh. Khi thấy rõ người kia là Hồng Vũ thời điểm, sợ hai thán phục người cũng có, ngại cấm người cũng có, tức giận người cũng có, thấp giọng chửi mắng người cũng có. Đương nhiên, phần lớn người đều mang kinh ngạc tâm tư, dù sao dựa theo lúc trước tình thế nhìn, viên Hy Lam cơ hồ ván đã đóng truyền sẽ cái thứ nhất đột phá xâm nhập thứ 6 đoạn, nhưng bây giờ, Hồng Vũ lại ngoài ý muốn cái sau vượt cái trước. Hành lang bên trên. Tê duyệt ngụy đại biểu cái này hai hàng lúc trước còn đang cảm thán hồng vũ vừa đi vừa về đi một lần mò chút cá liền sẽ khiến cửa hại cực kỳ lớn chú. Bây giờ mắt thấy đối phương đại bạo phát hạ bước vào thứ sáu đoạn, bọn hắn lập tức hưng phấn ngao ngao trực hiếu như là thấy không, đây là chúng ta túc xá, ta cùng hồng vũ là cùng phòng chờ một hệ liệt ngôn từ từ cái này hai hàng trong miệng không ngừng đổ ra. Thanh tuyển cơn nắm tay nhỏ vì hồng vũ phất cờ hò reo hơn nửa ngày, nàng là thật tâm thay hồng vũ cảm thấy cao hứng, có thể cái sau vượt cái trước, cái thứ nhất đạp vào lơ lửng hành lang thứ sáu đoạn cái này khiến xem hồng vũ là tất cả thanh tuyền hương phấn có chút không kềm chế được Nồng đậm hương phấn qua đi thanh tuyền chính là bình tĩnh lại trước tiên tiến vào trạng thái tu luyện trong đầu quanh quẩn một thanh âm tướng công ưu tú như vậy ta cũng không thể quá kém cỏi chút đấy ngoại trừ muốn theo bên trên hồng vũ bước chân bên ngoài thanh tuyền chi như vậy cố gắng còn có một mặt khác nguyên do đó chính là nàng phát hiện tại trước mặt viên hy lam chính liều mạng tu luyện nhìn tu luyện thanh thế tựa hồ so lúc trước càng hơn một bậc kể từ đó vốn là cực kỳ dẫn trước đối phương đoán chừng không bao lâu liền sẽ đạp vào lơ lửng hành lang thứ sáu đoạn đây là thanh tuyển không muốn nhìn thấy nhất một màn chính là bởi vì đối hồng vũ vô cùng để ý cho nên làm hồng vũ đương nhiệm bạn gái thanh tuyển đối tiền nhiệm vị hôn thê viên hy lam có thiên nhiên để ý nàng không muốn thua cho đối phương không muốn tại vạn chúng chú mục hạ bị viên hy lam làm hạ thấp đi thế là thanh tuyển bắt đầu điên cuồng tu luyện hồng vũ nhất cử cướp lấy lơ lửng hành lang bên trái một tới ngũ đoạn tất cả kinh nghiệm tiên yêu để tu vi bỗng nhiên tăng vọt từ lục tinh bá sư thăng liền hai cấp đạt tới bát tinh bá sư chi cảnh kỳ thật nếu như là những người khác hấp thu như cái này lượng lớn kinh nghiệm không nói sung kích đến bá đem cảnh giới Cũng chỉ ít có thể trở thành cựu tinh ba sư, nhưng Hồng Vũ khác biệt, hắn trong đan điền kia vượt sâu không đáy có thể xứng đại vị vương, mỗi một đẳng cấp chỗ tích xúc bá khí năng lượng đều muốn cao hơn nhiều cùng cảnh giới người. Đương nhiên, bực này trầm công ra việc tinh tế trạng thái cũng sáng tạo ra Hồng Vũ tại cùng cảnh giới tuyệt đối vô địch nội tình, thậm chí, vượt cấp giết địch cũng là chuyện thường xảy ra. Mặc dù Hồng Vũ tu vi tăng lên, cũng tội nguyện cái thứ nhất bước lên lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn, nhưng hắn bây giờ tâm tình lại là có chút không đẹp. Nguyên nhân không gì khác, đương Hồng Vũ đầy cõi lòng mong đợi đạp vào thứ 6 đoạn, muốn tìm tòi nghiên cứu một phen nơi này kinh nghiệm thiên yêu thời điểm lại là ngạc nhiên phát hiện thứ sáu đoạn bên trong đại lượng hoa hỉ thức nhìn thấy hắn không nói hai lời quay đầu liền bay bọn chúng trong mắt tràn đầy thần sắc kinh hoàng dạng như vậy giống như là đang nói thu kinh nghiệm thiên yêu hộ truyền nghiệp tới mọi người chạy mau a trong lúc nhất thời phong quyển tàn vân thứ sáu đoạn bên trong tràn trề hải lượng kinh nghiệm thiên yêu trong chớp mắt liền đều bay đến thứ bảy đoạn bên trong đi mắt thấy rông tuyết hành lang thứ sáu đoạn hùng vũ quả thực là ngạc nhiên thêm thì muộn thầm nghĩ về phần dạng này a lúc trước chẳng phải thu nhiều một chút kinh nghiệm thiên yêu các ngươi cũng không cần gặp ta liền chạy à. may mắn lơ lửng hành lang bên trái kinh nghiệm thiên yêu vẫn còn cái này khiến hồng vũ tâm bên trong nhiều ít thư thản một chút tuy nói hệ thống năng lực hiện tại không thể để đem thứ 6 đoạn bên kia kinh nghiệm thiên yêu dẫn dắt tới nhưng trong tay hắn còn có hư không thú thông qua nó cũng có thể câu được không ít kinh nghiệm thiên yêu hồng vũ nhất cử bộc phát siêu việt viên hy lam trở thành cái thứ nhất đạp vào lơ lửng hành lang thứ 6 đoạt người muốn nói lúc này cao hứng nhất chỉ sợ không ai qua được hàn tử mực hồng vũ cử động lần này không chỉ có để nàng lao đối đầu kim xuyên cấm lửa nàng hàn tử mực càng cảm thấy mặt mũi sáng sủa Theo Hồng Vũ tên tuổi càng ngày càng vang, nàng cái này làm đạo sư cũng cùng có vinh yên. Thậm chí Hàn Tử Mực bởi vì cao hứng, khó được từ lơ lửng hành lang lối vào xuống tới, cùng nam nhân Khương Thần sóng vai đi ở trong học viện chia sẻ phần này vui sướng. Hai ngày trước ngươi còn do dự, thế nào, lần này có thể định a? Hàn Tử Mực liếc qua đối phương, buồn cười nói. Khương Thần khẽ gật đầu, tiểu tử này xác thực không thể nói. Luận tư chất thuộc về thứ nhất, cái này thân truyền đệ tử danh ngạch ta muốn là cho người khác, chỉ sợ toàn bộ học viện đều sẽ nói ta bất công. Hử, ngươi biết liền tốt còn cùng ta chơi thâm trầm kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm vừa ý Hồng Vũ đi Hàn Tử mực hơi sảng giọng Khương Thần mặt hiện vẻ xấu hổ không nói cái này Hồng Vũ tư chất nghịch thiên không giả nhưng hy lam thanh tuyển tư chất cũng so với trên lệ không nhiều lắm mặc dù không thể nhận làm thân truyền đệ tử nhưng về sau ta cũng chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng một chút mỗi cái đều là có thể diễn chính người kế tụ. cái này ta tán thành ngươi nói không sai mặt khác hai cái tiểu gia hỏa cũng đầy tề ưu tú Hàn Tử mực nói đến đây không khỏi cảm thán thần nhìn thấy cái này mấy tiểu yêu nghiệt nhóm ta liền nghĩ đến trên người chúng ta Nếu là chúng ta có hài tử, hiện tại cũng nên cùng bọn hắn lớn như vậy đi, không biết chúng ta ròng rã cùng cái này mấy tiểu yêu nghiệt nhóm so sánh sẽ như thế nào đâu." Khương Thần mắt thấy đối phương cảm xúc có chút xa sút, không khỏi quát tay nói, "Ngươi làm gì lại xách cái này? Không, có hài tử liền không, có hài tử, học viện này bên trong nhiều như vậy tiểu gia hỏa, còn không cũng giống như chúng ta con của mình đồng dạng a." "Thần, ngươi đừng chấn án ta, những tiểu tử này sao có thể cùng con của mình so sánh?" Hàn Tử mực ánh mắt chớp động, nhìn chăm chú lên Khương Thần nói, "Nếu không, ngươi đem nàng tìm trở về đi." nói không chừng nàng có thể cho ngươi thêm một mà nửa nữ nhưng mà nàng vừa nói đến chỗ này khương thần sắc mặt liền thay đổi hắn lạnh hừ một tiếng khoát tay nói cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi ta cùng với nàng không thể nào nhân thú cắt đường cho dù ta khương thần đời này đều không có dòng dõi ta cũng sẽ không cùng với nàng lại đi hợp lại cái gì ngươi về sau đừng muốn nói ngươi hạ tất phải như vậy đừng nói nữa ta khương thần tuyệt đối sẽ không đột phá cái này danh giới cuối cùng ngươi chính là người thú chính là thú làm sao có thể đi kết hợp làm sao có thể đi người đi đường luân đại lễ đơn giản hoang đường, ta đã từng không biết lai lịch của nàng, lúc này mới rơi vào một đoạn thời gian, bây giờ như thế nào chấp mê bất ngộ, mắt thấy Khương thần quyết tuyệt như vậy, Hàn Tử Mực cũng chỉ có thể thở trường một tiếng, không nói thêm nữa. Hai người bọn họ trò chuyện, không có những người khác biết được. Lúc này, Nam Cương trong học viện cơ hồ tất cả thầy trò đều chạy tới lơ lửng hành lang chỗ, đi chiêm ngưỡng sông đến thứ sáu đoạn hồng vũ. Nhiều năm qua, chỉ có Phùng Dật mới, mạnh lịch, cùng Trúc Sơn ba người nhúng chàm qua thứ sáu đoạn, mà bây giờ rốt cục lại có người cường thế xâm nhập trong đó, chuyện thế này không thể coi thường. Thế là tin tức này không chỉ có chỉ một thoáng truyền khắp học viện, sau đó cũng thông qua từng cái con đường hướng về Nam Cương, hướng về kinh thành, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra đến. Chương 119, Đế đô chi biến, Hồng Vũ đột phá, tiến vào chiếm giữ lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn. Cái này bạo tác tính chất tin tức còn như là mọc ra cánh, trong thời gian thật ngắn liền hướng về đại hạ quốc các cái địa phương truyền ra đi. Nam Cương thành, một vương nhị hầu biết được tin tức này về sau, tất cả đều thất sắc, dù bọn hắn quyền ngẫu cao chức trọng tu vi thâm hậu, nhưng nghe như vậy ngoài ý liệu tin tức, vẫn là bị hung hăng chấn kinh một phen tiếp xuống phản ứng của bọn hắn cũng là không giống nhau nam cương vương hồng bá dương ổn thỏa điếu ngư đài bất động thanh sắc Trấn nam hầu nô tiền du mỉm cười đối đãi an bình hầu phan yên sơn thì là che lấp chi cực lập tức đưa tới mấy cái người tâm phúc lưu đổ bí mật lấy cái gì hoàng hậu trang trinh cùng nữ quan kia âm nghe được tin tức này về sau Cao hứng lúc này liền muốn đi nam cương học viện thăm viếng hồng vũ bất quá bị hàn tử mặc lao sư đỡ được theo nàng nói lúc này hồng vũ đang đứng ở có thể hay không trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử thời khắc mấu chốt mặc dù hắn trước mắt ưu thế không nhỏ nhưng trong khoảng thời gian này cũng không thể có mảy may thư giãn Nghe nói lời ấy, Trang Trinh tự nhiên gật đầu, tạm thời buông xuống đi Nam Cương học viện dự. Định, Đế đô Vạn hướng thành. Toàn này đại hạ quốc nhất là Phồn Vinh thành thị, tại quá khứ gần trong thời gian 2 năm mặt ngoài như cũ sức sống vô hạ, duy trì vạn bang triều bái thịnh cảnh, chỉ bất quá trong âm thầm lại ẩn ẩn có mạch nước ngầm đang cuộn trào. Hạ Hoàng Hồng bá dung không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu giảm bất vào triều số lần, đến đằng sau dứt khoát liên tiếp 10 ngày nửa tháng cũng không ra lần triều hội. Không có tường nào gió không lọt qua được, thời gian dần trôi qua truyền ra tin tức, vị này Hạ Hoàng chi như vậy, chính là tại hậu cung cùng Dung Phi vượt qua hưởng lạc sinh hòa hoàn mỹ triều chính, thật có thể nói là đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tạo triều. Mắt thấy đã từng chăm lo quản lý hạ hoàng như thế, vương công quý tộc cùng cả triều văn võ không khỏi đều lo lắng, đương nhiên, cũng có được một chút lòng mang thiên hạ trọng thần liệu chết khuyên can, nhưng kết quả đều là tạm được, có chút thậm chí bị bãi quan biếm chốt vận rủi. Tốt tại chuyện thế này không có tiếp tục bao lâu, thái tử Hồng Nguyên cắt chính là đứng dậy, mỗi ngày thay mặt hạ hoàng xử lý triều chính, mặc dù thủ pháp còn không lắm lão luyện, cũng là ổn định cục diện. Theo thời gian trôi qua, Hoàng thái tử Hồng Nguyên cát uy vọng càng phát ra tăng vọt, trong lúc nhất thời để hoàng thân quốc thích cả triều văn võ nhau nhau đến phụ. Chỉ bất quá, một chút tu vi cao thâm trọng thần, như là quốc sư viên thành đạo, vệ quốc công trang ngũ đức, tống quốc công tuần vạn xuân bọn người phát giác chút kỳ quặc, cái này kỳ quặc liền xuất hiện ở Hồng Nguyên cát trên thân. Những người này ẩn ẩn phát hiện, vị này nhiếp chính hoàng thái tử tựa hồ có chút không đúng, nếu như dùng một cái từ để hình dung, đó chính là quỷ dị, chỉ bất quá, nếu để cho những người này cụ thể nói chỗ nào quỷ dị, mọi người trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Một ngày này Hoàng thái tử Hồng Nguyên cắt ngay tại đại điện xử lý triều chính, cả triều văn võ đều tại, đột nhiên có người đến báo khẩn cấp sự tình, nói tới liền vì Nam Cương học viện lại có một người xâm nhập lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn, người này chính là hoàng tử Hồng Vũ. Bẩm báo người vừa mới nói xong, trên đại điện chính là một mảnh xôn xao, lập tức liền có không ít ngự sử luôn quan ra vạch tội Hồng Vũ, đó lấy, một chút đại thần thậm chí vương công quý tộc cũng ra nói Hồng Vũ không phải, mà Hồng Vũ ông ngoại trang ngũ đức, cùng một chút đã từng cùng Hồng Vũ giao hảo người, lúc này không khỏi đều chăm chú ngậm miệng lại, không có chút nào vì Hồng Vũ giải vây ý tứ. Như thế tình hình ai nhìn không ra. Theo Hồng Vũ từng bước một làm lớn, hắn đối Hoàng Thái Tử Hồng Nguyên Cát uy hiếp cũng là ngày càng tăng trưởng, mà tại Hồng Nguyên Cát ngồi vững vàng vị trí cơ hồ ván đã đóng thuyền là đời tiếp theo Hoàng Đế tình huống dưới làm như thế nào đứng đội ai trong lòng không có số. Dù là Hồng Vũ lợi hại hơn nữa, đối mặt lúc này cánh chim đã phong Hồng Nguyên Cát tới nói cũng không đáng chú ý. Đối với cái này đến cái khác vạch tội Hồng Vũ người, bề ngoài công trang ngũ đức chờ không khỏi cảm thấy thở trường. Lấy bây giờ cục diện Hồng Nguyên Cát một câu Hồng Vũ liền sẽ rơi xuống vạn kiếp bất phù hoàn cảnh, thậm chí. Một số người trong lòng còn đang cảm thán Hồng Vũ tuổi còn rất trẻ, căn bản không hiểu được dấu tài chi đạo, như thế Phong Mang Tất Lộ, Hồng Nguyên cắt không thu thập ngươi thu thập ai. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc chính là, đối mặt đám người và tội, Hoàng thái tử Hồng Nguyên cắt lại cười nhẹ, nói ra một phen để tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối lời nói đến. Các ngươi những người này đừng tại đây châm ngòi thị phi, Hoàng tam đệ Hồng Vũ chuyện gì xảy ra bản thái tử rõ ràng nhất, các ngươi không cần nói bậy. Hắn có thể đột phá xâm nhập lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn, bản thái tử cao hứng còn không kịp, lại có thể nào xử trí hắn? nói đến chỗ này, hồng nguyên cắt từ trên long nghỉ đứng lên, thân bên trên tán phát ra đạo đạo kiếp người khí tức, bản thái tử ngược lại là ngóng trông vũ đệ có thể sớm ngày đi đến thứ bảy đoạn, thậm chí có thể đi đến lơ lửng cuối hành lang, đem kia vô tận bảo tàng mang tới mới tốt, dạng này mới có ý tứ. nghe thấy lời ấy, cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau, quốc sư viên thành đạo bọn người càng là trên mặt lo nghĩ, mắt thấy hồng nguyên cắt cử động thất thường, cảm thụ được đối phương trên người tán phát ra quỷ dị khí tức, mọi người đối vị này hoàng thái tử càng phát ra thấy không rõ. theo thời gian trôi qua. Hồng Vũ vị này bị phế thái tử xông đến Lơ Lửng Hành Lang thứ 6 đoạn tin tức càng phát ra khuyết tận ra, các quốc gia sứ giả, lớn sạp thông dân chúng chờ tuần tự cũng đều biết được việc này, trong lúc nhất thời, Hồng Vũ chi danh lần nữa thành đầu đường cuối ngõ nghị luận tiêu điểm. Thập Vạn Đại Sơn, Nam Cương Học viện. Đừng nói Hồng Vũ đối những chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, coi như biết, hắn cũng không dành suy nghĩ, bởi vì hắn lúc này ngay tại Lơ Lửng Hành Lang bên trên cố gắng tu luyện. Chính như Hàn Tử Mực đối trang chính nói, Hồng Vũ mặc dù là cái thứ nhất xông đến thứ 6 đoạn, nhưng ở Khương Thần viện trưởng không có công bố cuối cùng nhân tuyển trước đó. Biến số như cũ không nhỏ, Hồng Vũ tự nhiên không thể như xe bị tò xích. Tiến vào lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn, yêu khí nhan sắc đã biến thành sáng kim sắc, lực trùng kích cùng tính ăn mòn đều xa không phải thứ 5 đoạn bên trong nhạt yêu khí màu vàng nóng có thể so sánh. Hồng Vũ mang theo đột phá chi thế xâm nhập thứ 6 đoạn, vừa mới đi vào liền bị cuồng sông tới sáng yêu khí màu vàng nóng xung kích đến chật vật không chịu nổi, hắn phí hết đại công phu lúc này mới khó khăn lắm ổn định lại. Sau đó hắn liền phát hiện, sáng yêu khí màu vàng nóng cấp độ cực cao, chuyển hóa ba khí hiệu suất so nhạt yêu khí màu vàng nóng muốn cao hơn nhiều, như thế Ở chỗ này tốc độ tu luyện tự nhiên muốn mau hơn không ít, bởi vì sáng yêu khí màu vàng nóng cực kỳ bá đạo, cho nên Hồng Vũ thích đứng một quãng thời gian rất trường, lúc này mới dám đồng thời thôi động vực sâu không đáy cùng nguyên Lửa tiến hành đại lực hấp thu. Tu luyện sự tình giải quyết về sau, Hồng Vũ liền đem hư không thú thả ra ngoài, để nó tiếp tục tại lơ lửng hành lang hai bên ở giữa bích chướng chỗ cho hắn câu cá, hấp thu khác một bên kinh nghiệm thiên yêu, mặc dù tại về số lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối là bút không nhỏ kinh nghiệm tu nhập. Mắt nhìn lấy tiếp gần thêm không ít vạn yêu phòng, Hồng Vũ trong mắt lóe lên một vòng sáng chói đầy mang một cái sùn sôi thanh âm ở trong lòng vang lên, ngày sau như trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử, liền có thể học được bí pháp của hắn, như thế liền có thể tăng tốc tại lơ lửng hành lang bên trên tốc độ tiến lên, lại thêm kinh nghiệm thiên yêu cùng vực sâu không đáy giúp đỡ, nói không chừng đến lúc đó thật có thể nhất cử đi vào lơ lửng cuối hành lang vạn yêu dưới đỉnh, đến lúc đó siêu cấp thiên yêu cùng kia vô tận bảo tàng liền có thể dễ như trở bàn tay. Trư 120, thanh tuyển bù phát, từ vượng hoàng sơn trở về, trải qua một năm rưỡi này tại lơ lửng hành lang bên trên tu luyện. Không chỉ có Hồng Vũ bản thân tu vi liên tục vượt mấy cấp đạt đến bắt tinh bá sư chi cảnh, yêu sủng thủ hạ tăng lên cũng là cực lớn. Tỷ như xả mỹ nữ hắn thực lực liền đạt đến ngũ tinh yêu sư trình độ, tám mắt nện thực lực càng là đạt đến thất tinh, vạn phệ kiến trải qua thời gian trường như vậy sinh sôi cùng tiến hóa, số lượng đã tăng trưởng đến hơn 1000 con, mỗi cái thực lực cũng đạt tới nhất tinh bá sư trình độ, không chút nào khoa trương, Hồng Vũ nếu là đem chi này vạn phệ kiến bộ đội thả ra, bá đem phía dưới, tuyệt đối có thể quét ngang. Ngoại trừ những này chiến đấu hình yêu sủng bên ngoài, Hồng Vũ có công năng hình yêu sủng cũng có được biến hóa không nhỏ. Kia hư không thú chính là cực kỳ điển hình ví dụ, thân thể 3 phần tư đều có thể hư hóa. Ngoài ra, cựu thải khổng tước trị liệu cùng biến thân thải quang cũng là theo đẳng cấp tăng lên mà càng thêm cường đại cùng ổn định. Bê tung miệng thú bên trong phun phun ra thải sắc khí lưu càng phát ra nhiều, tại thải sắc khí lưu ảnh hưởng dưới không gian xung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Cái này khiến Hồng Vũ cái chủ nhân này nhìn chi không khỏi đều là kinh hãi. đương nhiên, trong đan điền nguyên lửa tại cái này một năm dưới bên trong cũng đã trưởng thành rất nhiều, bây giờ nó đã là đường kính gần một mét đại hỏa cầu. Hồng Vũ không chút nghi ngờ. Nếu như lúc trước hắn dùng bực này cấp bậc nguyên lửa cùng chúc sơn nuôi chiến, vừa đối mặt liền có thể đem đối phương đốt hóa thành tro. Có thể nói, lấy Hồng Vũ bây giờ thủ đoạn, chỉ cần không đụng với bá đem cường giả, hắn liền có thể tung hoành vô địch, bất quá, hắn đối với cái này cũng không có đắc chí, bởi vì so với sự cường đại của hắn địch nhân đến nói, lúc này lấy được những này thành tựu như cũ còn thiếu rất nhiều, hắn còn cần trở nên càng mạnh mới được. Thế là, ở trong mắt người khác lấy được nghịch thiên thành tích Hồng Vũ, trong thời gian kế tiếp không có chút nào đắc ý tự động, mà lại như cũ như là lúc trước, tại lơ lửng hành lang bên trên cố gắng tu luyện. Hồng Vũ còn như vậy, những người khác còn có lý do gì trộm gian dùng mạnh lưới? Tại hắn lôi kéo dưới, lơ lửng hành lang bên trên Thiên Chi tiêu tử nhóm đều cực kỳ cố gắng tu luyện, ở trong đó nhất là lấy Viên Hy Lam cùng Thanh Tuệ hai nữ là nhất. Viên Hy Lam bị Hồng Vũ kích thích, từ đối phương xâm nhập thứ 6 đoạn một khắc kia trở đi, Viên Hy Lam về mặt tu luyện liền chơi mệnh, tiến cảnh nhanh chóng để cho người ta tắt lưới. Thanh Tuệ thì là bị Viên Hy Lam kích thích, nàng không muốn rơi vào phía sau đối phương, không muốn thua cho đối phương, liều mạng trình độ không thể so với Viên Hy Lam ít, chỉ bất quá, có lúc người năng lực có lúc cạn kiệt cứ việc thanh tuyển thi triển tất cả vũ liếng, bất quá tại thành tích bên trên lại như cũ kém viên hy lam một đầu. Lúc đầu viên hy lam chính là xa xa dẫn trước, tốc độ tu luyện lại nhanh qua thanh tuyển. như thế, theo thời gian trôi qua, giữa hai bên tranh lệch liền càng lúc càng lớn. viên hy lam một đường dẫn trước, khoảng cách thứ 5 cùng thứ 6 đoạn ở giữa cách ngăn càng ngày càng gần, mà thanh tuyển cũng là bị hất ra một mảng lớn. không được, tiếp tục như vậy viên hy lam không bao lâu liền muốn đột phá đến thứ 6 đoạn, ta cũng không làm chút gì thật nếu để cho nàng rơi xuống. tại hồng vũ xâm nhập thứ sáu đoạn nửa năm sau. Thanh Tuyền mắt thấy mình sắp bại bởi viên Hy Lam, nàng cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong tràn đầy quyết tuyệt thần sắc. Đừng nhìn nàng ngày bình thường đối Hồng Vũ ngoan ngoan phục tùng, nhưng Thanh Tuyền thực chất bên trong là cái cực kỳ mạnh hơn nữ hải. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, thân ở Thanh Tuyền trước mặt Kim Yến Lão sư chỉ cảm thấy nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, rất đến đến cuối cùng nàng kia chân bóng trên chán đều xuất hiện mồ hôi mịn, cái này không khỏi để kinh ngạc phi thường. Phía sau, để Kim Yến Lão sư càng thêm ngạc như là, nàng phát hiện Thanh Tuyền tốc độ tiến lên đúng là đột nhiên biến mau dậy đi. Vẹn vẹn năm ngày, đối phương liền đem giữa các nàng trên lề san bằng lái đi mà lúc này đây, Kim Yến cũng rốt cục xác định để nàng cảm giác chung quanh nhiệt độ lên cao nguyên do liền tại Thanh Tuyền nơi này. Chỉ bất quá, tại sau đó đối Thanh Tuyền hỏi thăm thời điểm đối phương chỉ là lấp liếm cho qua, cũng không có chính diện đáp lại. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thanh Tuyền tốc độ cơ hồ càng phát ra nhanh, nàng siêu việt Kim Yến về sau liền đuổi sát viên Hy Lam. Thanh Tuyền quái dị cử động lập tức đưa tới mọi người chú ý. Chỉ bất quá, ai cũng nhìn không thấu đối phương sử dụng loại thủ đoạn nào lại có thể để hắn thực lực tăng lên nhanh như vậy. Ở vào thứ năm đoạn phía trước nhất viên Hy Lam tự nhiên cũng chú ý tới Thanh Tuyền cử động. Nàng đang ngạc nhiên sau khi không khỏi cũng là liều mạng đột phá. Bất quá, dù là nàng làm được thực hạn, nhưng vẫn cũ không cải biến được thanh tuyển cùng nàng ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần sự thật. Cái này không khỏi để viên Hi Lam có loại sụp đổ cảm giác. Viên Hi Lam lòng tự trọng là siêu cường. Sau đó thời gian bên trong, nàng cơ hồ muốn đem đan điển của mình luyện hỏng, nhưng vẫn cũ không thể ngăn cản bị thanh tuyển đuổi kịp vận mệnh. Một ngày này, tại viên Hi Lam cơ hồ nhất chân liền muốn đụng phải năm sáu đoạn ở giữa cách ngăn thời điểm, thanh tuyển rốt cục cùng nàng ngang hàng ra. Lúc này, thanh tuyển mồ hôi lầm địa thân thể đều kịch liệt run rẩy lên, chỉ bất quá nàng đôi trong mắt kia bên trong lại là tràn đầy quật cường thần sắc, mà một bên Hồng Vũ thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sớm tại vài ngày trước, Hồng Vũ liền phát hiện Thanh Tuyền không thích hợp, lúc này trở lại thứ năm đoạn hỏi nguyên nhân do, nhưng Thanh Tuyền lại chỉ là cười cười, nói không có việc gì, bất quá Hồng Vũ lại ẩn ẩn cảm thấy, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, thế là, hắn đành phải trong mấy ngày kế tiếp một tấc cũng không rời đi theo Thanh Tuyền, để phòng bất chắc. Bây giờ đến đến năm sáu đoạn cách năm trước, Thanh Tuyền rốt cục đuổi kịp Viên Hi Lam tiến độ cái này khiến trên mặt của nàng hơi hơi lộ ra một vòng tiểu dung. bất quá sau một khắc thanh tuyển chính là cắn răng tiếp tục hướng phía trước mà đi. một bước phóng ra, nàng chân ngọc liền đụng chạm tới cách ngăn. Vậy anh. giờ khắc này thứ sáu đoạn bên trong sáng yêu khí màu vàng nóng bạo động, cứ việc chỉ xuyên thấu qua đến một bộ phận rất nhỏ, nhưng vừa mới tiếp xúc thanh tuyển thân thể liền để cho cái sau thân thể mềm mại kịch trấn khai. một bên hồng vũ lúc này muốn lên trước hỗ trợ, nhưng mà lại chỉ nghe bằng một thanh âm vang lên, thanh tuyển thân thể đúng là đông dương bốc cháy lên. tại liệt diễm bên trong, thanh tuyển thân thể trở nên có chút phai mở, bất quá. Khí tức của nàng lại là trong nháy mắt tăng vọt một bậc. Không, dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại. Ngươi đây là cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Hồng Vũ lúc này gào thét lên tiếng. Lúc này hắn rốt cục thấy rõ, nguyên lai thanh tuyển chính là là thông qua bí pháp, dùng nguyên lượng nghiền ép thân thể của mình tiềm lực. Thông qua bậc này gần như tự mình hại mình phương thức. Lúc này mới đổi lấy nàng lớn như thế tăng lên. Mà bây giờ thanh tuyển càng là không tiếc dẫn nguyên lượng phệ thể, để nàng trong nháy mắt thu hoạch càng nhiều lực lượng, dùng cái này đến chống cự sáng yêu khí màu vàng nóng. Cứ việc thanh tuyển có bí pháp. Cứ việc nguyên lửa đối với các nàng nhất tộc tổn thương nhỏ nhất, nhưng Hồng Vũ có thể khẳng định, Thanh Tuyền sử dụng cái này các loại cấm kỵ thủ đoạn, tuyệt đối sẽ để thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Thế là lúc này la lên lên tiếng. Nhưng mà Thanh Tuyền lại là đối Hồng Vũ miễn cưỡng hơi cười, phun ra mấy chữ, ta không muốn tua cho nàng. Dứt lời, nàng một bước phóng ra, chính là xuyên qua cách ngăn, tiến vào lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn. Hô hô! Tại Thanh Tuyền đi vào thứ 6 đoạn một sát na, vô số sáng yêu khí màu vàng nóng nhoệt tới, lập tức để Thanh Tuyền giống như một lá sắp lật út từ nhỏ, thân thể lúc này lung lay sắp đổ. Mà liên tại Hồng Vũ muốn cưỡng chế Thanh Tuyển dừng lại thời điểm, trong thân thể bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh sắc hào quang, sau một khắc màu xanh hào quang bộc phát, đem Thanh Tuyển toàn bộ thân thể đều bao bọc ở trong đó. Nói cũng kỳ quái, bị cái này đạo thanh sắc hào quang bao vây, Thanh Tuyển tình trạng cơ thể cấp tốc khá hơn, nàng lập tức phóng ra kiên định bước chân, nhất cử thông qua cách ngăn, tiến vào thứ 6 đoạn. Ao Ngong, Lơ lửng hành lang mạc lửa tức sáng lên một đạo thải sắc co sáng, tỏ rõ lấy lại có người mới tiến vào hành lang thứ 6 đoạn. Chơi ạ. Thanh Tuyển tiểu thư vậy mà cái thứ hai hoàn thành nhiệm vụ, cái này Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Cùng lúc trước Hồng Vũ đột phá thứ 6 đoạn lúc so sánh, lần này chỗ tụ tập người không chút nào ít, mọi người mắt thấy Thanh Tuyển sướng sốt siêu việt viên Hi Lam trở thành cái thứ 2 đến thứ 6 đoạn người, kinh ngạc trình độ khó nói lên lời. Giờ phút này, bao quát Hồng Vũ ở bên trong tất cả mọi người đối Thanh Tuyển thể nội cuối cùng sinh ra kia đạo thanh quang hiếu kỳ không thôi, nhưng trong lúc nhất thời căn bản nhìn không ra cái như thế về sau, nhưng mà, trong đám người lại có người liếc mắt liền nhìn ra thanh quang hư thực. Người này chính là Khương Thần viện trưởng, bất quá hắn lúc này trạng thái có chút không đúng. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ, thân thể cũng đang kịch liệt tâm tình chậm chờn hạ có chút lay động, bởi vì, tại thanh quang bộc phát một sát na, hắn liền dò xét đến một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, đồng thời, hắn phát hiện, kia đạo thanh quang nội ẩn ẩn xuất hiện một con to lớn. Loan điểu? Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không, không có khả năng. Ta cùng nàng, cùng nàng làm sao có thể có hài tử, làm sao có thể? Giờ khắc này, thương thần trong đầu anh minh không ngừng, ý thức của hắn đều bị bất thình lình ngoài ý muốn kích thích làm cho có chút không rõ ràng. Chương 121 Viên Hy Lam đột phá. Thanh truyền đến đến lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn, chỉ một thoáng liền bị sáng yêu khí màu vàng nóng bao phủ trong đó, cường đại sung kích cùng ăn mòn để thanh truyền có chút chật vật, bất quá, tại quanh thân thanh quang bảo hộ dưới, nàng rốt cục vẫn là chặn lại quần quần yêu khí sung kích, tại thứ 6 đoạn ổn định lại. Lúc này thanh truyền sợi tóc lộn xộn, trên thân thể mệt mỏi có vết máu loang lộ, kia là nàng lúc trước tại cưỡng ép thi triển ra nguyên lửa vệ thể lưu lại vết thương, kỳ thật thanh truyền thương thế xa xa không chỉ mặt ngoài những này, tại thể nội, thậm chí tạng phủ đều là bởi vì cưỡng ép nghiền ép mà trở nên vết thương trầm trước. Bất quá, Lúc này Thanh Tuyền lại là dáng chống đỡ lấy đối Hồng Vũ lộ ra một vòng mỉm cười, không làm cho đối phương lo lắng. Mà Hồng Vũ không nói hai lời, phất tay đem cựu thải khủng tức triệu hoán đi ra, để phóng thích trị liệu thải quang, trợ giúp Thanh Tuyền khôi phục. "Tướng công, ta, ta không sao." Về sau lại như thế không nghe lời, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi." Hồng Vũ trừng đối phương một chút, hung ác nói. Lần này thật sự là đem Hồng Vũ hù dọa, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn mắt thấy Thanh Tuyền dáng chống đỡ lấy sông lơ lửng hành lang, hắn nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng nhất là lúc trước khi nhìn đến Thanh Tuyển đột nhiên sử xuất nguyên lửa phệ thể đến trong cự sáng yêu khí màu vàng óng thời điểm, Hồng Vũ trái tim tan nát rồi, nếu là Thanh Tuyển có nguy hiểm, hắn thật không biết nên như thế nào chỗ chi. Bởi vì lơ lửng hành lang bên trên cực kỳ đặc thù, tại người khác ở vào sông hành lang trạng thái bên trong, những người khác căn bản là không có cách đối can thiệp hoặc cứu viện, cho nên Hồng Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, loại này lo lắng xuông không làm gì được cảm giác để hắn kém chút sụp đổ. Hi hi, Tướng công, ta đã biết, ngươi liền đừng nóng giận nha, nhìn xem, ta bây giờ không phải là một chút sự tình cũng không có. Thanh Tuyền biết đối phương lo lắng cho mình, không khỏi cười nói tự nhiên hống lên đối phương. mắt thấy Hồng Vũ ánh mắt bất thiện, Thanh Tuyền vội vàng nói sang chuyện khác, nói, thật xinh đẹp không tức đâu, tướng công, ngươi cái này là từ đâu bắt tới à? à, nó phát ra thải quang hiệu quả trị liệu vô cùng tốt đâu, đoán chừng so Ngô Tiền Du hầu gia thất thải khổng tức cũng mạnh hơn không ít. chiếm chiếp. cựu thải khổng tức cú hoán nhìn xem Thanh Tuyền, thầm nghĩ, năm đó chúng ta còn tại Phượng Hoàng Sơn khắp thế giới chạy trước chơi tới, hiện tại làm sao giả không biết ta? cái này nhỏ khổng tước cùng ta vẫn rất không khách khí. Thanh Tuyền ngoài miệng nói nàng cặp kia thu thủy cắt đồng lại là không để lại dấu vết hung hăng trừng mắt liếc cái sau doa đến cựu thải khổng tức khẽ run dậy, không dám có hành động gì thế nào làm cựu thải khổng tức chủ nhân hồng vũ tự nhiên trước tiên cảm giác được không thích hợp không khỏi hỏi thăm về tới thanh tuyển cười hì hì nói vừa rồi ta tựa hồi trông thấy một tia yêu khí tiến vào nhỏ khổng tức thân thể nó hẳn là có chút không chịu nổi đâu tướng công ngươi cần phải dùng bá khí đưa nó bảo vệ tốt nha lấy cựu thải khổng tước thực lực tự nhiên không cách nào ngăn cản sáng yêu khí màu vàng nóng hồng vũ đem nó thả ra trong nháy mắt liền dùng bá khí đưa nó bảo vệ Lúc này nghe Thanh Tuyền nói chuyện, không khỏi đem bá khí vòng bảo hộ lại dày hơn chút. Cái này ngay miệng, Thanh Tuyền thừa dịp Hồng Vũ không chú ý, đối ưu quán nhỏ khẩm tức làm cái mặt quỷ, làm cho cái sau ưu quán thần sắc càng thêm hơn chút. Trải qua Thanh Tuyền như thế một nói chêm chọc cười, Hồng Vũ khi đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, hắn thở trường một cái nói, "Thanh Tuyền, ta minh bạch ngươi suy nghĩ trong lòng, bất quá lấy hy sinh chính mình thân thể làm đại giá hơn rồi, thực sự tính không ra, về sau đừng như vậy." "Ừm ân, tướng công, ta biết." Nói đến đây, Thanh Tuyền cặp kia trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng giảo hoạt thần sắc. Làm như có thật nói, ta cũng là lo lắng không xứng với tướng công, lúc này mới bức bách mình một chút nha. Nói mỏ, lúc trước ta còn là cái nho nhỏ bá khắc thời điểm, người thân là cao cấp bá sư đều không có chút nào xem thường ta, hiện tại ta trở nên mạnh một chút, chẳng lẽ liền muốn mắt cho coi thường người khác rồi. Người cô nàng này quá cũng bẩn thỉu mình tướng công. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ dương giận, nâng bàn tay lên, ánh mắt liếc về phía đối phương cái mông nhỏ, cử động của hắn lập tức dẫn tới cái sau thở nhẹ một tiếng, lập tức liên tục xin tha Tại Hồng Vũ cùng Thanh Tuyển hai người liếc mắt đưa tình thời khắc, thật ở thứ 5 đoạn viên Hy Lam toàn thân cao thấp phồng lên lấy quần cuộn ba khí, thanh thế mạnh, để đến vô số người vì thế mà chấn váng, mà lúc này viên Hy Lam, tại giác quan bên trong ngoại trừ trước mắt 5, 6 đoạn khoảng cách màn, lại không còn mày may đổ vượn. Nàng sở dĩ một chút trở nên như thế, thì là bởi vì Thanh Tuyển cử động kích thích nàng kém chút sụp đổ lái đi. Lúc đầu, tại đã từng trong một đoạn thời gian rất trường, nàng viên Hy Lam tại thứ 5 đoạn đều là xa xa dẫn trước, cơ hội ván đã đóng tiền có thể cái thứ nhất đến lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn, nhưng mà, nửa năm trước Hồng Vũ đột nhiên bộc phát, nhất cử siêu việt nàng, để thủ sông thứ 6 đoạn ngộng tường phá diệt. Sau đó Viên Hi Lam phấn khởi, muốn đem cái này thế yếu lật về đến, nhưng cái nào nghĩ đến, vừa mới nàng lại bị Thanh Tuyển siêu việt tới, liên tiếp 2 lần bị thật sâu đả kích, đôi này kiêu ngạo vô cùng Viên Hi Lam tới nói cơ hội là chí mạng, nếu không phải não hải ở giữa có một cái yêu trời chấp nghiệm, nói không chừng Viên Hi Lam liền không tiếp tục kiên trì được. Bây giờ, nàng đem trong đan điền có thể điều động lực lượng tất cả đều điều động, không để ý hậu quả điên cuồng khủng kích ra. Tại Thanh Tuyển bước vào thứ 6 đoạn ngưỡng ngày về sau, Viên Hi Lam cũng thành công đột phá, xâm nhập thứ 6 đoạn trở thành kế hoàng vũ thanh tuyển về sau người thứ ba với tại viên hy lam tiến vào thứ sáu đoạn sát na lơ lửng hành lang bên trên lần nữa dâng lên thải sắc của sáng chiếu lên mắt người đều có chút hoa mắt mọi người thực sự bị khiếp sợ đến trước kia bao nhiêu năm cũng không có thay đổi động thứ sáu đoạn lại là tại trong nửa năm tuần tự tăng lên ba cái người mới đồng thời thanh tuyển cùng viên hy lam hai người hay là trong cùng một ngày chân trước chân sau đột phá đôi này mọi người sung kích thực sự hơi lớn nhưng mà để mọi người càng thêm kinh ngạc chính là tại viên hy lam đột phá thứ sáu đoạn không lâu Hàn Tử Mặc Lão sư liền truyền đạt Hương Thần viện trưởng quyết định, đó chính là lần này trong vòng 3 năm khảo nghiệm, bởi vì mục tiêu nhân vật sớm hoàn thành nhiệm vụ, cho nên định tại 3 ngày sau chính thức tuyên bố thân truyền đệ tử cuối cùng nhân tuyển. Theo tin tức này công bố, lơ lửng hành lang bên trên kim miến Lão sư không khỏi cười khổ, nàng nguyên dự định nếm thử sung kích một chút, nhưng cái nào nghĩ đến, cuối cùng ngay cả cơ hội cũng không có. Bất quá nàng đối với cái này cũng không có quá mức oán trách cái gì, dù sao cùng Hồng Vũ ba cái tia yêu nhiệt so ra, tư chất của nàng thực sự kém hơn quá nhiều. Ba ngày sau công bố thân truyền đệ tử nhân tuyển. Tin tức này sau đó liền truyền khắp Nam Cương học viện, thậm chí học viện bên ngoài không ít địa phương, tỉ như một vương nhị hầu phụ thượng, tỉ như trang trình chỗ tại hành cung, trong lúc nhất thời, vô số người nghe tin lập tức hành động. Khương thần viện trưởng lựa chọn thân truyền đệ tử đúng là một kiện đại sự, bởi vì nó liên quan đến lấy một cái tương lai có thể xông đến lơ lửng hành lang thứ 7 đoạn danh lạch, vọt tới thứ 7 đoạn, liền có một khả năng nhỏ nhoi thu hoạch vạn yêu dưới đỉnh vô tận bảo tàng, cái này tự nhiên là các phương chú ý nhất. Tin tức này một khi truyền ra, liền là có bốn phương tám hướng người hướng Nam Cương học viện chạy đến, ở trong đó liền bao quát trang trình, Nam Cương vương An Bình Hầu, cùng Trấn Nam Hầu mọi người. Trươn 122, các phương tụ tập. Vì có thể kịp thời đuổi tới Nam Cương Học Viện, phần lớn người không hẹn mà cùng đều cười phi hành yêu thú. Kể từ đó, Viện trưởng thu đủ tin tức truyền tới ngày đầu tiên, liền có lấy ngàn mà tính người nghe theo gió mà đến. Trong lúc nhất thời để Học Viện trở nên rất là náo nhiệt. Hoàng Hậu Trang Trinh, Nam Cương Vương Hồng Bá Dương, Trấn Nam Hầu Ngô Thiên Liên Du, An Bình Hầu Phan Yên Sơn, cái này mấy đám người cơ hồ chân trước chân sau đuổi tới, tại hướng Học Viện bên trong mà đi thời điểm liền là đụng phải một chỗ. Nam Cương Vương Sa Sa liền ôm quyền hành lễ, ca hứng nói. Chúc mừng hoàng tộc. Vũ Hiền chất tại học viện lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhất là tại lơ lửng hành lang bên trên lấy được thành tích, thật cho ta hoàng tộc trừng mặt. Không nghĩ tới Vũ Hiền chất hậu tích bạc phát có tại nhưng thành gần muộn, một chiêu đột phá thế không thể lỡ. Nói đến đây Nam Cương Vương càng là mặt mày hớn hở. Lần này Khương Thần viện trưởng thu đồ, lấy hoàng chất biểu hiện ra ưu dị thành tích, kia là ván đã đóng thuyền sẽ bị thu làm thân truyền đệ tử. Đến lúc đó, Vũ Hiền chất liền dự định một cái thứ bảy đoạn danh lệ, nói không chừng kia bạn yêu giới đỉnh vô tận bảo tàng liền sẽ để cho ta hoàng tộc tử tôn chỗ lấy, thật sự là thật đáng mừng a. Nam Cương Vương trong miệng lời Hữu Ích không có lỗ hổng ra bên ngoài ngược lại, Trang Trinh mặc dù biết đối phương hơn phân nửa nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá ngày đại hỉ bên trong, ngay trước nhiều người như vậy mặt cũng không tốt rơi xuống đối phương mặt mũi, miệng đứng nói, "Hoàng đệ quá khen rồi, Vũ Nhi hắn còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, lần này chuyện bãi sư, tại viện trưởng còn chưa xác định được trước, biến số cũng là không nhỏ, hoàng đệ không cần thiết như vậy nói bừa." Trang Trinh nương nương, vương gia đây cũng không phải là nói bừa, Tam hoàng tử tại Lơ Lửng hành lang bên trên biểu hiện ai ai cũng biết, ta nghĩ, cái này tân truyền đệ tử danh ngạch nếu không là của hắn, chỉ sợ toàn bộ học viện đều sẽ không đáp ứng. đúng lúc này, Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên dẫn đầu một đám thầy trò nên nhận lấy. đối với Trang Trinh lời nói, Hàn Tử Mực không khỏi mỉm cười đáp lại nói. Hàn Tử Mực cũng không phải là loại kia nội liếm người, đối với mình lớp ra như thế ưu tú học sinh, nàng không e dè trước mặt mọi người tán dương. thậm chí, đang nói xong câu này về sau, nàng còn không quên tuân hỏi một chút bên cạnh Kim Xuyên ý kiến. cái này khiến cái sau không khỏi nắm lô mũi nhẹ gật đầu. dù là Kim Xuyên cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ từ thành tích đã nói. Lớp viên Hy Lam lần này tranh đoạt bên trong chỉ lấy được hạng 3 thành tích, muốn xếp hạng tại Hồng Vũ, thậm chí thanh tuyển về sau, bị viện trưởng điểm làm đệ tử thân truyền khả năng đã rất nhỏ. Nam Cương Vương cười to lên, nhìn xem, nhìn xem viện trưởng phu Ú nhân đều nói như vậy, chuyện này còn có thể có biến số gì? Hoàng hậu, ngươi liền chuẩn bị hảo hảo tốn kém một phen, tiến mời chúng ta uống rượu mừng đi. Không tệ, đây chính là kiện thật to việc vui. Hoàng hậu nương nương cũng không nên keo kiệt nha. Trấn Nam hầu Ngô Tiễn Du cũng ở một bên mỉm cười nói, mà tại khác một bên Phan Yên Sơ lại ngoài cười nhưng trong không cười không nói gì nhưng con ngươi chỗ sâu nhưng lại có một vòng ẩn tàng cực sâu sắc cơ. Trang Trinh hôm nay cũng là thật cao hứng, bỏ đi trong ngày thường không nhanh, cười nói các ngươi một cái hoàng thúc, một cái tỷ phù, còn để cho ta tốn kém mời khách, thật cũng nói ra được. Các ngươi hẳn là tranh nhau vì vũ nhi thu xếp tiệc cưới mời đúng. Ha ha ha. Hoàng tẩu nói đúng lắm, chúng ta sát thực nên hảo hảo thu xếp một phen. Nam cương vương nói dơn ở giữa nhìn thấy trong đám người hùng vũ, lúc này mắt nói vũ hoàng chất tranh thủ thời gian tới để cho chúng ta chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng người tiểu yêu này nghiệt phong thái, nói không chừng còn có thể dính chút hỉ khí giúp ta trở lao ra hỏa cũng đột phá một hai tại một mảnh vui vẻ hòa thuận bầu không khí bên trong Hồng Vũ bị mọi người đẩy ra hắn lúc này cũng cao hứng không thôi cất bước hướng mâu sau bên kia mà đi Trang Trinh cùng kia ôm bọn người gặp Hồng Vũ tới từng cái đều mừng rỡ gầy gớm nhưng ngay lúc này một đạo có chút kỳ dị âm thanh êm vang lên thật không nghĩ tới trường lạc công tiến cảnh như thế thần tốc thật có thể nói là sĩ biệt tam nhật phải lao mắt mà nhìn chỉ là không biết trường lạng công sử dụng biện pháp gì có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền nhảy lên nhảy lên lên tới cảnh giới như thế có thể hay không cho mọi người lộ ra một phen a đương nhiên nếu như trường lạc công sợ ta chờ học được che lại ngươi danh tiếng quên đi cái này âm dương quái khí kẻ nói chuyện không phải là người bên ngoài chính là an bình hầu phan yên sơn theo hắn lần này bất thiện luôn từ nói ra vừa mới còn vui vẻ hòa thuận bầu không khí lập tức cứng lại lập tức đám người không khỏi đều hai mặt nhìn nhau trang trinh càng là sắc mặt lạnh xuống mà bị hỏi người hồng vũ lại là không có vấn đề nói biện pháp thật đơn giản không gì khác an bình hầu đại khái có thể trước phế vật mười mấy năm nên cả chế nhạo chảo phúng lòng chua xót sau lại gặp trải qua ám sát như thế kiềm chế đến cực hạn Sau đó bạo phát liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hồng Vũ một lời nói ra, làm cho không ít người đều là mặt hiện kinh ngạc thần sắc, mọi người trong lòng không khỏi ám đạo, vị này đã từng phế vật thái tử không dễ cho a, lời nói bên trong có gai, giọng mang lời nói sắc bén, cũng không phải người hiền lành, thật không biết hắn những năm này đều kinh lịch cái gì. Phan Yên Sơn bị đối trở về, trong lòng tức giận, lúc này cười lạnh nói, cái này biện pháp nghe là không sai, chỉ bất quá liền sợ lâu trường không được, cái gọi là trời cao đấu kỵ anh tài, cũng đừng yêu nghiệt một trận, còn chưa trưởng thành liền chết yểu, cái này thì thật là đáng tiếc đâu. Phan Yên Sơn, người cái này là ý gì? Trong âm thầm ám sát còn chưa đủ, đều muốn trắng trợn sao? Trang Trinh thai nghe đối phương như vậy âm dương quái khí ngô tử, lúc này quá lớn. Một bên khác, Phan Yên Sơn đang chuẩn bị cãi lại, lại là để Nam Cương Vương cho ngăn cản lại. Vị này ba phải cao thủ ba năm, câu nói liền đem việc này bóc tới, lập tức kêu gọi một đoàn người đi vào học viện. Tam Hoàng Tử, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi là thế nào? Từ bá khắc một đường phi tốc tấn thăng đi lên. Mặt khác, nghe nói ngươi xông thứ năm đoạn thời điểm cùng không khí đối chiến một phen, sau đó liền tùy tiện đi qua còn có còn có, ngươi xông thứ sáu đoạn thời điểm, quay đầu sờ soạn một lần cá liền thành công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tiêu Âm hơn hai năm không thấy Hồng Vũ, lúc này gặp nhau phía dưới cực kỳ hứng phấn, một hơi hỏi ra rất nhiều vấn đề, để Hồng Vũ cũng không biết nên trở về đáp cái nào tốt. Nhưng vào lúc này, Thanh Tuệ chậm rãi đi lên phía trước, nàng trước là hướng về phía Trang Trinh ngọt ngào kêu một tiếng mẫu hậu, lập tức cười hì hì nói, Tiêu Âm, hai năm không gặp, ngươi trổ mã càng ngày càng thụy linh đâu, nha, nhìn ngươi kia mắt. Tần Cẩn Thần, có phải hay không trong khoảng thời gian này đối tướng công hắn tưởng niệm gấp đây? một câu nói ra, tia âm khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ thành quả táo, liên tục khoát tay nói, ta ta, ta nào có, ta chỉ là, chỉ là nghe được tam hoàng tử tại lơ lửng hành lang sông lên thú vị, lúc này mới nghĩ hỏi thăm một chút. thật sao? tướng công, vậy nhưng phải thật tốt cho tia âm muội muội nói một chút đâu. thanh tuyển giống như cười mà không phải cười nhìn xem hồng vũ đạo, cái này không khỏi để cái sau nhún vai, có chút không thể làm gì. hồng vũ biết thanh tuyển là cái nhỏ bình dấm chua, đối với cái này, hắn thích thú lại có khi dở khóc dở cười, liền như là hiện tại, nàng liên tia âm dám đều ăn đợi đến một đoàn người đi vào sự tình trước an bài tốt chỗ cư trú, Trang Trinh lui tả hữu, chỉ còn lại có Hồng Vũ, Thanh Tuệ, Tia Âm mấy cái này thân cận người, nàng không khỏi thở trường nói, Vũ Nhi, ta ngược lại ngươi phụ hoàng biết được ngươi có tăng lên kinh người như vậy, hẳn là hạ chỉ triệu ngươi về đế đô, chỗ nào nghĩ, hắn vậy mà quyết tâm, mẫu hậu chỉ sợ phụ hoàng cho dù biết sai, cũng rất khó phủ định mình a, ngươi không cần vì thế lo lắng. Hồng Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng đạo, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho phụ hoàng tán thành ta. Ai, hắn nguyên lai không phải như vậy. Không biết làm sao lại trở nên cố chấp như vậy. Trang Trinh Tự trường không thôi. Ba ngày thời gian nói nhanh cũng nhanh, chỉ chớp mắt chính là đến viện trưởng tuyên bố thân truyền đệ tử thời gian, một ngày này, trong học viện tụ tập đến hàng vạn mà tính người, tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến một chút viện trưởng vị thứ ba thân truyền đệ tử sinh ra. Chương 123, viện trưởng quá dị. Nam Cương học viện trên quảng trường người đông nghìn nghìn, Hàn Tử Mực cùng Kim Xuyên dẫn theo một đám thầy cho bận trước bận sau bố trí. Cứ việc Hàn Tử Mực ba ngày qua này cơ hồ toàn bộ hành trình bồi bạn một chút quý khách, vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều có chút mệt mỏi nhưng nàng lại một mực ở vào hương phấn bên trong, đối với trên người một chút mỏi mệt cũng không thèm để ý. Nguyên nhân không gì khác, trải qua một phen tranh đấu, nàng mang theo lớp hồng vũ cùng thanh tuyển song song đạp vào lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn. Hai người này thành tích đều tại một cái khác lớp kẻ ưu tú nhất viên Hy Lam phía trên. Đây đối với nàng người đạo sư này tới nói, trên mặt quả thực có ánh sáng. Đồng thời lấy hồng vũ xa xa dẫn trước những người khác thành tích. Lần này xác định vững chắc trở thành khương thần thân truyền đệ tử, đây càng là một phần lớn lao vinh quang. Từ Mặc Lão sư, xin hỏi viện trưởng đại nhân lúc nào đến? Đúng lúc này có người mở lời hỏi tất cả mọi người chờ mong khương thần thu đồ sự tình bây giờ gặp chính chủ còn chưa tới tự nhiên muốn tuân hỏi một chút hàn tử mực liền nói ngay hẳn là liền đến ta đi xem một chút đang khi nói chuyện nàng liền cất bước hướng về sau đi đến bất quá hành tẩu bên trong hàn tử mực đống nhiên phát giác có chút không đúng nàng ba ngày này tất cả đều bận rộn tiếp đại khách quý lúc này lúc này mới nhớ tới nàng nam nhân khương thần tựa hồ một lần cũng không hề lộ diện nàng còn nhớ rõ có không ít người hỏi hàn tử mực thuận miệng đắp lại nói đối phương hẳn là đang bận khác cũng không có đi truy đến cùng mà bây giờ đến những lúc như vậy, khương thần còn chưa xuất hiện, nàng lập tức cảm giác có cái gì không đúng, không tự chủ được. Hàn tử mực bước nhanh hơn, đưa nàng đi vào khương thần vị trí thời điểm, chỉ gặp cửa phòng động thật chặt, đang lúc chuẩn bị tiến lên gõ thời điểm, lại chỉ nghe kít xoay một thanh âm vang lên, cửa phòng từ bên trong mở ra, tiếp lấy mắt đầy tơ máu, một mặt vẻ mệt mỏi khương thần từ trong phòng đi ra. Thần, ngươi thế nào? nhìn thấy đối phương một sát na, Hàn tử mực không khỏi lên tiếng kinh hô. Khương thần xưa nay sạch sẽ ôn trọng, mà hiện nay đối phương lại là quần áo nếp ốn, trên mặt tiểu thụy cả người nhìn qua phảng phất bị rút khô tinh thần, không có việc gì, Khương thần khoát tay áo, tê khàn giọng nói, cái gì không có việc gì, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút, đến cùng thế nào, hạng tử mực cùng đối phương nhiều năm vợ chồng, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đối phương là lạ, lạ, Khương thần bước chân không ngừng, khàn giọng nói, đều nói không có việc gì, đừng hỏi những thứ này, đi phía trước đi, ta đem thân truyền đệ tử sự tình định ra đến, cũng thiếu một cọc tâm sự, ngươi người này thật là, không biết ngươi đang làm cái gì, hạng tử mực bước nhanh về phía trước một bên cho thương thần chỉnh lý sốt sét quần áo cùng râu tóc một bên miệng bên trong quảng trách. Không mất một lúc hai người liền khó khăn lắm đến đến quảng trường, Hàn Tử Mực cũng ngừng cho đối phương sửa sang lại cử động, nàng thấp giọng nói, "Là Hồng Vũ tiểu tử kia a." Nhưng mà Khương Thần lại là bực bội phất phất tay, "Ngươi chớ có hỏi, cái này cần nhìn hắn lựa chọn của mình." "Hắn lựa chọn của mình? Không phải ngươi tại thu đồ lại a." "Hắn lựa chọn cái gì?" "Uy, chớ đi, ngươi có ý tứ gì?" Hàn Tử Mực muốn hỏi cho rõ, mà Khương Thần lại là nhanh chân đi xa, tức giận đến nàng giậm chân, sau đó đi theo. Một bên khác, trên quảng trường tụ tập hơn vạn chi chúng, Ở trong đó ngoại trừ Nam Cương học viện thầy cho bên ngoài, tới gần mấy tòa thành trì nhân vật có mặt mũi đều đến, đương nhiên, ở trong đó lợi dụng trang trinh, Nam Cương Vương, cùng Chấn Nam Hầu, An Bình Hầu bọn người vi tôn, bọn hắn được an bài tại trước nhất vị trí. Nam Cương Vương Hồng Bá Dương lúc này mặt mày hớn hở, chính cao hứng bừng bừng nói: "Các vị, mọi người chờ một lúc đều chờ đi, chờ ta Hoàng Chất Hồng Vũ bị xác định là Khương thần viện trưởng thân truyền đệ tử về sau, có một trận tiệc cưới chờ lấy mọi người, hy vọng các vị đến lúc đó đến dự tiễn đến dự tiệc." Vương gia chưa nói, Tam hoàng tử đại hỉ sự, chúng ta ổn thỏa tiến đến đúng đúng, chuyện tốt như vậy cho dù vương gia không thông trì, chúng ta cũng muốn mặt dạng mày dậy đi lấy một chén rượu nhạt. Ha ha ha, không sai không sai, phải đi, phải đi. trong lúc nhất thời, tiếng chúc mừng, tiếng cười vui âm không ngừng, làm cho giữa sân bầu không khí đạt đến cực cao chỗ. Ngồi tại trang trinh bên cạnh Hồng Vũ lại hơi hơi nhũ nhặn mày, tuy nói trước mắt hắn lưu thế rõ ràng là có khả năng nhất trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử người, nhưng chuyện bây giờ còn không có xác định được, những người này liền trắng trợn lấy lòng chúc mừng, hắn cảm giác thực sự có chút không ổn, nói câu không dễ nghe. Vạn nhất thân truyền đệ tử cái này, danh nghịch cuối cùng không là của hắn, đây không phải là ra chuyện cười lớn. Ngay tại Hồng Vũ suy nghĩ chuyện thời điểm, trung quanh một đám thanh âm chào hỏi vang lên. "Viện trưởng đại nhân tới a." Khương Thần viện trưởng hữu lễ. "Thân huynh, ngươi ta từ biệt nhưng có rất nhiều năm cũng không từng gặp mặt đâu." Theo Nam Cương học viện viện trưởng Khương Thần đến, nhất thời, trên quảng trường bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt. Đối với mọi người chào hỏi, Khương Thần viện trưởng chỉ là chắp tay, xem như đáp lại, hắn bực này cử động không thể nghi ngờ có chút thất lễ, bất quá bực này trường hợp dưới không có người nào không có mắt như thế đi bắt bẻ cái gì lúc này một chút mắt sắc người chính là phát hiện khương thần trạng thái tựa hồ có chút không đúng cứ việc hàn tử mực lúc trước cho hắn sửa sang lại một phen nhưng vẫn là tránh không được một vài chỗ không ổn đồng thời mọi người thấy khương thần trong mắt có rất nhiều tơ máu hiện hiện bực này tình trạng đối với cường đại viện trưởng tới nói đúng là quái gì hoan nên các vị đến cổ động khương thần hữu lễ có chút thanh âm khàn khàn từ khương thần viện trưởng trong miệng phát ra cái này khiến quen thuộc hắn người không khỏi hơi kinh ngạc hiền thỏa man thu đồ điều kiện có ba người theo thứ tự là hưng vũ thanh tuyền cùng viên hi lam nói đến chỗ này thương thần ánh mắt hướng phía dưới ba người này quét tới trong khi nhìn về phía thanh tuyển thời điểm trong mắt tẩn tẩn hiện ra một vòng từ ái chi sắc bất quá cái này các loại thần sắc thoáng qua liền mất sau một khắc chính là bị nồng đậm chán ghét thay thế lập tức ánh mắt của hắn di động nhìn về phía hồng vũ một vòng thần sắc phức tạp từ trong mắt nổi lên thoáng chần chờ một chút hắn cái này mới nói hồng vũ ta đến hỏi ngươi đối với dân gian nghe đồn bạch xà cùng hứa tiên sự tỉnh ngươi thấy thế nào nói như vậy nếu như ngươi là kia hứa tiên hứa hắn văn Ngươi sẽ như thế nào đối đại hóa thành hình người bạch tố trinh? Hoa, theo khương thần như thế lên tiếng ra, trên vạn người quảng trường lập tức viên ồn nào lên, mọi người thực tại bất minh bạch khương thần viện trưởng vì sao tại thu đầu ngay miệng, hỏi ra như thế cái hảo không thể làm chung vấn đề. Hà tử mực hầu nghi nhìn về phía mình nam nhân, kim xuyên chờ một đám thầy trò cùng lộ ra không hiểu thần sắc, nam cương vương, Trấn nam hầu, an bình hầu, cùng trang trinh bọn người mặt hiện lên kinh ngạc, mà thành tuyển đang nghe lần này nuôn từ một máy mắt, thân thể mềm mại không khỏi hơi run lên một cái. Thứ nhất song thu thủy cắt đồng thẳng tắp nhìn về phía khương thần viện trưởng. Trong ánh mắt có nghi hoặc, kinh hãi, thậm chí ý sợ hai chờ một hệ liệt thần sắc phức tạp. "Hồng Vũ, ta phải nghe ngươi ý tưởng chân thật, mau nói đi." Theo Khương Thần viện trưởng lời nói nói ra, trên quảng trường ngàn vạn đạo ánh mắt không khỏi đều tập trung ở Hồng Vũ trên thân, trong đó nhất là lấy viện trưởng cùng Thanh Tuyền ánh mắt hai người nhất là hững hực. Chương 124: Hồng Vũ lựa chọn. "Nếu như ngươi là Hứa Tiên, ngươi sẽ như thế nào đối đãi thân là yêu thú, lại hóa thành hình người Bạch Tố Trinh?" Bên hai quanh quần Khương Thần viện trưởng kia còn như là tiếng chuông vàng kèn lớn thanh âm, Hồng Vũ tinh thần tại khoảnh khắc như thế có chút hoảng hốt, bởi vì đã từng cũng là có một người hỏi qua hắn cơ hồ vấn đề giống như trước, người này chính là thanh tuyển, không tự chủ được, hưng vũ chính là ghé mắt hướng về gần trong gang tấc thanh tuyển nhìn lại, chỉ gặp đối phương đang ngục quang sáng rực nhìn xem hắn, mắt thấy đối với vấn đề này tràn đầy hứng thú, khát vọng đạt được đáp án của hắn, mà lúc này đây, trang trinh, tia âm, nam Cương vương, Trấn nam hầu, an bình hầu, hàn tử mực, kim xuyên, kim Yến, viên hy lam, tề duệ, ngụy đại yêu, phan thanh, châu chính các loại vô số người hoặc là trầm ngâm, hoặc là cười nhạo, hoặc là lạnh lùng, hoặc là lo nghĩ, hoặc là hiếu kỳ hoặc là không rõ ràng cho lắm đều đem ánh mắt tập trung tại Hồng Vũ trên thân. Mọi người từ ban đầu coi là Khương Thần viện trưởng đưa ra một cái cùng thu đồ hào không thể làm chung vấn đề, lại đến bây giờ đối phương lặp đi lặp lại hỏi đến, đám người cũng là ẩn ẩn cảm giác ở trong đó chỉ sợ có một chút bí ẩn không muốn người biết, thế là giữa sân người tất cả đều lặng ngắt như tờ, chờ đợi lấy tình thế tiếp xuống phát triển. Hồng Vũ, trả lời ta. Tại ngươi biết được Bạch Xà chính là yêu thú tình huu giới, ngươi là có hay không sẽ còn cưới nàng làm vợ, sẽ hay không hoàn thành nhân thú tương hợp trận này bất luân trí luyến. Khương Thần mắt sáng như luốc. Luôn tử kiên định chi cực, nghe được quanh mình người đều là trong lòng lăng nhiên chi ý mọc thành bụi. Thượng công, ngươi nếu là hứa tiên, sẽ lấy bạch tố chính a, sẽ cùng với nàng bạch đầu dai lão a. Thanh tuyền rất muốn biết đáp án đâu. Tuy nói thanh tuyền không có mở miệng, nhưng nhưng trong lòng thì lần lượt đem vấn đề này tái diễn, vô cùng chờ mong nàng trung ái người trả lời. Hồng vũ trong con ngươi có từng kia từng kia quang mang đang nhấp nháy, hắn nhìn trước mắt dùng sáng rực ánh mắt nhìn mình trầm trầm thanh tuyền, lập tức lại liếc nhìn không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên mình khương thần viện trưởng, trong con ngươi quang mang có chút ngẩng lên. Vì sao bọn hắn đều hướng ta tuân hỏi vấn đề này? Vì sao đều đối với chuyện này như thế đệ bộ? Vì sao đều là một bộ không gặp được vô cùng sát thực đáp án thể không bỏ qua giá vẻ? Chẳng lẽ nói, Hằng Vũ trong đầu ẩn ẩn hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, ý nghĩ này mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng đầy tề rung động lòng người. Ánh mắt di động, Hằng Vũ lần nữa nhìn về phía thanh truyền thời điểm, đối phương cặp kia thu thủy cắt đồng bên trong đã sinh ra từng tia từng tia sương mù, trong đó bao hàm chờ mong, kinh hoàng, bất lực, thậm chí còn có một vòng thâm tàng trong đó sợ hãi. Kiến thức đến như vậy ánh mắt Hồng Vũ trong đầu ý nghĩ kia không khỏi càng thêm rõ ràng, biết rõ bạch tố trinh chính là yêu thú biến thành, ta sẽ còn cùng với nàng a, sẽ lấy nàng làm vợ sao? Sẽ cùng nàng bạch đầu Giai lão sao? Chính là bởi vì Hồng Vũ trong đầu hiện ra cái kia rung động lòng người suy nghĩ, lúc này hắn mới đối với vấn đề này càng thêm coi trọng. đã từng, thanh tuyển tại hướng tuân hỏi vấn đề này thời điểm, Hồng Vũ cho ra đáp án là, tại không có một cái nào chân chính bạch tố trinh tới trung đụng thời điểm, chỉ bằng vào tưởng tượng là rất khó cho ra câu trả lời, mà bây giờ. Hồng Vũ trong đầu không tự chủ được hiện ra từng màn hắn cùng với Thanh Tuyền trạng cảnh tới. Đinh, chủ nhân, ta phát hiện một đầu hư hư thực thực Thiên Yêu, ngay tại kia tòa trong Tiểu Sơn. Cái này là lúc trước Hồng Vũ từ Nam Cương thành hướng Học Viện xuất phát, thân ở thập vạn đại sơ lúc, hệ thống nhắc nhở lời của hắn, tiếp xuống hắn theo hệ thống chỉ dẫn đi tới cái chỗ kia, dọc theo dốc dách dòng suối nhỏ hướng hạ du mà đi. Ở mảnh này hồ nhỏ ở giữa, hắn gặp Thanh Tuyền. Lúc trước Hồng Vũ đối hệ thống tính sai Thiên Yêu cùng Thanh Tuyền hai cái này sự tình cũng không có để ở trong lòng, mà hiện tại nhớ tới, lại là có khác một phen thể nộ đã ngươi là đồ thần, ta cũng không xuất cát, vậy ngươi làm ta tướng công tốt đây là thanh tuyển đối với hắn thổ lộ nội tâm thời điểm lời đã nói ra. Tiếp xuống chính là thanh tuyển mang theo hồng vũ đi vào đáy hồ nguyên hỏa chi chỗ trang cảnh, đương hồng vũ biết được kia sợi ngọn lửa tầm quan trọng thời điểm, từng nói thanh tuyển, ngươi như thế tin đến lấy ta, mới quen như thế một hồi liền dẫn ta tới trọng yếu như vậy tri điểm. Đối phương đáp lại thì là đã lựa chọn ngươi, ta liền hoàn toàn tin ngươi, nếu như ngươi phải bị ta, chỉ có thể nói ta có mắt không trọng, bất quá ta đối nhãn lực của mình luôn luôn đều rất có lòng tin sau đó chính là hai người tại nam cương trong học viện từng màn, ở trong đó có hắn cùng thanh tuyền trên lôi đài trùng phùng kinh hỉ, cũng có được nàng cùng thanh tuyền hoa tiền nguyện hạ ngọn ngạo, cũng có được hai người tại trong túc xá dương khai nguyên lửa bình trường trắng đêm trò chuyện với nhau ấm áp, còn có bọn hắn tại lơ lửng hành lang bên trên một đường đi theo hoan thanh thiếu nữ. để hồng vũ khắc cốt minh tâm là, tại hắn bị mang theo nhạt yêu khí màu vàng nóng hải lượng kinh nghiệm thiên yêu xông vào thể nội, thân thể bảnh trướng khó khăn lắm sụp đổ thời khắc, thanh tuyền không rời không bỏ cùng sinh tử gắn bó. đối phương một bên liều mạng vì hắn chuyển vận bá khí năng lượng, một bên nước nở nói, không. Tướng công, ta không đi. Ta không muốn như chân châu đen như thế, mắt thấy mình tình cảm chân thành rời đi mà tại tưởng niệm hối hận bên trong cô độc cả đời. Ta không nghĩ, ta không muốn dạng này. Tướng công, cho dù là chết, ta cũng muốn cùng với ngươi. Kia đổ rào rào rơi xuống nước mắt, kia vô cùng quật cường bộ dáng, kia từ trong cổ phát ra bi thương thanh âm, đều in dấu thật sâu khắc ở hồng vũ trong đầu, để hắn cả một đời cũng không thể quên được. Ký ức thủy triều vọt tới mấy ngày trước, kia là thanh tuyển vì không cho viên hy lam rơi xuống, mà sử dụng nguyên lửa nghiền ép tự thân tiềm lực thậm chí cuối cùng không tiếp thông qua nguyên lửa phệ thể gần như tự mình hại mình phương thức ngăn cản thứ 6 đoạn yêu khí trắng cảnh nếu không phải thanh tuyển đối Hồng Vũ quan tâm tới cực điểm nàng không muốn để cho Hồng Vũ trước vị hôn thê đệ tới nàng có thể nào làm như thế ngốc sự tình Từng man trang cảnh tại Hồng Vũ trong đầu phù quang lược ảnh thoát hiện thời gian dần trôi qua Hồng Vũ thể nội huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi nóng dực khí tức từ trong máu bay lên Hồng Vũ trả lời ta ngươi sẽ lựa chọn ra sao là chấp mê bất ngộ hám sâu ôn nhu hương vẫn là gạn đục khơi trong cồn trời kế tiếp tươi sáng cả khuôn làm hoàng gia thành viên trọng yếu một phần từ ngươi cho một đáp án đi. Khương thần thanh âm còn như là tiếng chuông vàng kẹt lớn ở trên vạn chi chúng vang lên bên hai, làm đứng núi chịu sào hở vũ, càng làm cho đạo thanh âm này chấn động một chút từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Lúc này, Hồng Vũ mắt chỗ cùng, chỉ gặp Khương Thần râu tóc bay lên trên người áo quần không gió mà lay bay phất phới, mà trước mắt thanh tuyển thì yếu ớt không chịu nổi, giống như kia gió mạnh bên trong sắp khuynh đảo phật liễu. Hồng Vũ không chút do dự nghi, hắn đưa tay liền đem yếu đuối vô cùng thanh tuyển ôm vào trong lực, đồng thời một đạo tiếng len ken từ trong cổ phát ra. Viện trưởng đại nhân, ta cảm thấy tươi sáng càn khôn cũng không phải là ngăn cản một đầu tiểu xà cùng người ở giữa mến nhau mới có, gạn đục khơi trong cũng không phải đem ánh mắt chằm chằm chết tại nhân thú khác đường bên trên liền sẽ đại hành kỳ đạo, ta cảm thấy chỉ cần cả hai tâm ý tương thông, lẫn nhau yêu nhau, lại không ảnh hưởng. Người bên ngoài cũng không thẹn lương tâm, dạng này yêu có bao nhiêu đến nhiều ít tốt, ta hồng vũ vui vẻ chịu đựng. Khoảng cách trên quyển sách dơ hẳn là không bao lâu, Hy vọng đám tiểu đồng bạn tiếp tục ủng hộ, bỏ phiếu, khen thưởng, ngũ tinh cho điểm, thậm chí bình luận, viết ý nghĩ đều có thể, vọ xò bái ta. Mà khác Tại địa phương khác xem sách truyện tiểu đồng bọn, vỏ so khẩn xin các ngươi đến cờ cờ đọc chiến trường chính ủng hộ một chút, cảm kích và phần. Chương 125, thân truyền đệ tử nhân tuyển. Thương thần viện trưởng kia còn như là tiếng chuông vàng kẹn lớn thanh âm không chỉ có đập vào Hồng Vũ tâm bên trong, càng đem thanh tuyển chấn nhiếp tinh thần có chút hoang hốt, trong lúc mơ hồ, ở bên tai của nàng vang lên mỗ thân đã từng lời nói. Năm đó nương cũng coi là nam nhân kia sẽ không cô phụ ta, nhưng cuối cùng như thế nào đâu. Khi biết nương nội tình về sau, cái kia đàn ông phụ lòng còn không phải nhận tâm rời đi. Đến bây giờ, hắn ngay cả mình có cái nữ nhi cũng không biết. Thanh Tuyển bên tai không ngừng vang lên lời nói này, để nàng cái kia vốn là yếu ớt thần kinh càng phát ra khó mà chống đỡ được, "Tướng công, ngươi sẽ là người như vậy à? Ngươi sẽ nhận tâm cách Thanh Tuyển mà đi à?" Kể từ cùng Hồng Vũ quen biết đến nay, Thanh Tuyển liền đem một viên phương tâm tất cả đều hệ ở trên người hắn, nàng sẽ vì thế vui cười cùng bi thương, cũng đều vì chi mừng rỡ cùng ưu sầu, tại cùng Hồng Vũ chung đụng trong khoảng thời gian này, Thanh Tuyển cảm giác trời càng lam, nước càng tái rồi, cây càng thanh, cả người tựa hồ cũng muốn phiêu lên. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Hồng Vũ có thể sẽ đột nhiên cách nàng mà đi.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 Ta Hồng Vũ vui vẻ chịu được. Ta Hồng Vũ vui vẻ chịu được. Vui vẻ chịu được. Vui vẻ chịu được. Thanh âm tại thanh truyền trong đầu lặp đi lặp lại quen quần, cái này cực kỳ bình thường ngữ điệu tại thanh truyền nghe tới lại là so kia tiếng trời càng đẹp, so tiên nhạc càng thấm vào ruột gan, trở về chỗ lần này mỹ diệu thanh âm, thanh truyền chỉ cảm thấy mình kia gần như khô héo tâm linh cấp tốc sống lại, lại càng thêm xinh, cơ bừng bừng. Mẫu thân, thanh truyền rất may mắn, thanh truyền gặp phải nam nhân rất nhưng dựa vào, cho dù hắn biết nữ nhi nội tình cũng không có cách ta mà đi, hắn lựa chọn cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ. Chẳng biết lúc nào Thanh Truyền đã nước mắt rơi như mưa, cách nước mắt màn sân khấu, nàng nhìn xem cái kia đạo Hồn Khiên Mộng nhiều thân ảnh, nhìn xem cái kia lúc đầu điệu thấp lại tới nơi nào đều sẽ làm ra chuyện lớn treo đến nàng ở một bên buồn cười tam hoàng tử. Thời gian dần trôi qua, thanh truyền tấm kia thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng tiêu dung, phảng phất đóa hoa, tiêu dung càng ra, càng ngày càng là sắc lạ. Kim Long không được, thanh truyền trong cổ phát ra hai cái ngắn mũi âm tiết, tướng công." Đó lấy, nàng liền đem mình cả người đều mất hết hồng vũ trong lực, bả vai nàng run run, run nước mắt khôngức chế được từng viên lớn rơi xuống mà xuống. Nhưng tấm kia gò má trắng nón lại tách ra trên thế giới nhất nụ cười sảng lạnh. Mắt thấy hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, vốn nên là ăn một ít giấm tia âm không biết tại sao, phát ra từ nội tâm hy vọng bọn họ rằng này, lúc này, theo hai người ôm nhau, tia âm kia đôi mắt to bên trong cũng ngấn đầy nước mắt. Trang trinh im lặng, nhưng thứ nhất song mắt Phượng trô sâu nhưng lại có từng kia từng kia thải mang đang lưu chuyển Viên hy Lam cặp kia thanh lảnh trong con ngươi phản chiếu rẻ trừ ngụ cùng một chỗ hai người, ánh mắt càng phát ra phức tạp, thời gian dần trôi qua, tại trước mắt hiện ra một đạo mông lung thân ảnh, hắn đầu báo vòng mắt thiết diện râu quai nón. Một phái anh hùng khí khái. Yêu trời, nếu là có một ngày ngươi có thể đối đãi với ta như thế, cho dù chết, ta Viên Hi Lam cũng sẽ mỉm cười cựu tuyển. Kim Miến lão sư giờ phút này dùng nàng kia bàn tay trắng loan chăm chú che miệng, hốc mắt từng đỏ, trong đôi mắt đẹp có từng tia từng tia hơi nước hiện hiện. Hàn Tử Mực tại cảm động sau khi, lông mày ở giữa không khỏi bao phủ lên một vòng vung đi không được thần sắc lo lắng. Nam Cương Vương Hồng bá dương ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Trấn Nam Hầu Ngô Du con mắt lộ đội vàng, hắn một hồi nhìn xem lão sư khương thần, một hồi lại nhìn xem Hư Vũ không biết nên như thế nào nhúng tay việc này. An Bình hầu Phan Yên Sơn mặt hiện lên cười lạnh thần sắc, cái kia nít lên khóe miệng tràn đầy trào phúng. Giữa sân vô số chi chúng, ngàn người thiên diện, không giống nhau. Mà đúng lúc này, Khương Thần kia thanh âm khàn khàn vang lên, đem mọi người suy nghĩ đều kéo trở lại hiện thực, "Hồng Vũ, ngươi nhất định phải không để ý nhân thú khác đường có khác, khăng khăng cùng với Bạch Tố Trinh, làm kia bất luân sự tình." Nguyện đến một người tâm người già không phân ly. Hồng Vũ một lời nói ra, thanh truyền nước mắc băng, mà Khương Thần ánh mắt sắc bén đến cực hạn, hắn ngưng thật đối phương thật lâu, rốt cục phun ra một ngụm trọng khí, nói: Đã như vậy, ta Khương Thần cái thứ ba thân truyền đệ tử danh nghịch đã có quyết đoán." Hoa." Theo viện trưởng câu nói này nói ra, lập tức gây nên giữa sân rối loạn tương mừng, đám người tụ tập ở đây, có chút càng là ngàn giảm xa xôi chạy đến, vì chính là muốn tận mắt chứng kiến một chút Khương Thần thân truyền đệ tử sinh ra, bây giờ nghe muốn tuyên bố, lập tức cả đám đều dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe nghe, mọi người không biết phần này thiên đại may mắn sẽ rơi vào ai trên đầu. Nếu như tại viện trưởng đưa ra vấn đề kia trước, tuyệt đại đa số người đều sẽ nhận định là ngũ, nhưng trải qua vấn đề kia về sau, ai cũng có thể nhìn ra một chút mánh khoẻ. Lúc này, những cái kia cho rằng Hồng Vũ nhất định có thể thành thân truyền đệ tử không khỏi cũng đều chần chờ. Ta lựa chọn định cái thứ 3 thân truyền đệ tử là Viên Hy Lam. Huyên. Khương Thần quyết định một khi nói ra, giữa sân lập tức vỡ tổ, cứ việc mọi người lúc trước có một chút đoán trước, nhưng nghe đến kết quả cuối cùng thời điểm, vẫn là tránh không được bị thật sâu chấn kinh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mồm năm miệng mười ồn ào náo động. Ta liền nói, nhìn viện trưởng kia trạng thái, Hồng Vũ hẳn là không hí. Đây là vì cái gì a? Hồng Vũ vô luận từ phương diện kia tới nói, đều là thân truyền đệ tử nhân tuyển tốt nhất. Viện trưởng vì sao tuyển kia viên Hi Lam, nàng tại khảo hạch bên trong vẹn vẹn được hạng 3A. Ngươi ngu rồi không phải, không nghe thấy viện trưởng hỏi vấn đề kia à, Hồng Vũ đáp hỏng việc, viện trưởng vẫn sẽ chọn hắn mới là lạ. Vấn đề kia thế nào? Một cái dân gian cố sự mà thôi, ta cảm thấy Bạch xà thật đáng thương, cùng với nàng cũng không có gì sai a, huống chi, cho dù không chọn Hồng Vũ, cũng hẳn là tuyển tên thứ 2 thành tuyển tiểu thư a. Huynh đệ, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, nhanh về nhà nhiều đọc đọc sách chờ ra hôn đi, không phải sẽ để người khác ăn đến ngay cả xương vụn đều không thừa. Các người nói vừa rồi viện trưởng hỏi vấn đề kia là có ý gì? Chẳng lẽ nói, Hồng Vũ cùng yêu thú mến nhau rồi? Ta đi, đây cũng quá khác loại đi. Ta ngược lại không cảm thấy yêu thú thế nào? Yêu thú cũng là sinh linh, một ít có tình có nghĩa yêu thú, nhưng so với cái kia tâm ngoan thủ lạc nhân loại mạnh hơn nhiều. Lại thế nào có tình có nghĩa đó cũng là yêu thú a? Người cùng yêu thú làm sao có thể đi đến một hồi chuyện to lớn? Các vị các vị, mọi người nói Hồng Vũ sẽ cùng cái nào con yêu thú mến nhau đâu? Đầu kia tám mắt nhện. Ách cái này có chút biến thái. Ngô, no, đúng đầu kia xà mỹ nữ nhất định là nó không phải viện trưởng làm sao lại nói bạch xà sự tình ân ta xem qua mấy lần xà mỹ nữ kia thật sự là quá đẹp còn có kia dáng người trật trược hồng vũ thật sự là có phúc lớn à thôi đi ngươi xà mỹ nữ lại xinh đẹp nó cũng là một con rắn nhìn xem đầu kia thật trưởng đuôi rắn ai nha vừa nghĩ tới kia băng lãnh có lân phiến đồ vật ta cũng cảm giác không rét mà run khu khu ta nói các vị các ngươi nói cùng hồng vũ mến nhau vị kia bạch tố trình có thể hay không là hiện tại cùng hắn ôm nhau vị kia cái gì ngươi Ngươi nói là thanh tuyển. Làm sao có thể? Nàng như vậy tự nhiên hào phóng, như vậy nhu tình như nước, như vậy hoạt bát đáng yêu, như vậy có tình có nghĩa, nàng, nàng làm sao có thể là yêu thú? Chương 126, Hồng Vũ giá vọng. Theo Khương Thần viện trưởng đối thân truyền đệ tử tuyên bố, học viện trên quảng trường lập tức sôi trào, bởi vì viện trưởng lựa chọn người cùng mọi người lúc trước đoán cơ hội hoàn toàn khác biệt. Tại mọi người dự đoán bên trong, sớm tại nửa năm trước chính là xông đến lơ lửng hành lang thứ 6 đoạn, thể hiện ra chắc tuyệt thiên phú Hằng Vũ, lẽ ra là thân truyền đệ tử đệ nhất nhân tuyển, nhưng mà Kết quả cuối cùng lại là lựa chọn Viên Hi Lam. So với Hồng Vũ, Viên Hi Lam khảo hạch thành tích cũng không phải kém một chút nửa điểm, thân truyền đệ tử khảo hạch có hai cái, một là đi Phượng Hoàng Sơn hái nhân sấm quả, một cái khác thì là sông Lơ Lửng hành lang thứ 6 đoạn. Tại Phượng Hoàng Sơn chi hành khảo hạch bên trong, chỉ có Hồng Vũ đoạt được mấy viên nhân sấm quả, những người khác thì bởi vì Loan Điểu yêu vương xuất hiện mà không có thể được đến đâu sợ một viên nhân sấm quả, nghiêm chỉnh mà nói, Viên Hi Lam đều chưa tính hoàn thành nhiệm vụ, nàng là tại viện trưởng lưới lòng dưới điều kiện mới thông qua.